q u y một chương một trường sinh tiêu giao chương không một trường sinh tiêu giao nhân g i a n tứ n g u y ệ t phương phi tận sơn tự đào hoa thủy thịnh hai nhân gian tháng tư mùi t h ơ m tận sơn chùa hoa đào bắt đầu nở rộ sơn cước hạ tự miếu đạo quan lâm lập hương khách như vân chân núi chùa miếu đạo quán san sát khách hành hương như mây gặp gánh dốc đứng trên đường núi hoa đào từng mảnh bay xuống một vị thiếu niên gối lên giương sách mà ngủ trong n g ộ n thiếu niên mộng thấy như núi cao lầu lướt qua đám mây thiết điều bóng đêm như ngân hà thành trì mình ngồi ở giống như dải như rắn khung xe bên t r o n nhìn ngoài cửa sổ rút lui xẹt qua cảnh sắc k i ế p trước kiếp này trong mộng ngoài mộng tình cảnh hình tượng tại cửa sổ bên trong hiện hiện đường đến cuối cùng mộng cũng đến cuối cùng buổi chiều gió núi thổi qua cổ đạo thiếu niên mở mắt vươn ra từng cái đại đại lưng mỏi hé miệng a l ệ c h cạch trong ngực một quyển sách rơi xuống sách bên trên viết thần tiên c h u y ệ n ba chữ trên sách ghi lại thông thiên lĩnh phía trên có thần tiên đ ộ n p h ụ miêu tả lấy thần tiên cới ư hạc phi tiên điểm thạch thành kim truyền thuyết đây cũng là tiền thân vì sao muốn đến núi này đến nguyên nhân vương thất lang nhặt lên thần tiên truyện ngón tay kích thích trang sách trong đầu nhớ lại trong trí nhớ đã từng si mê với trong sách truyện xưa hình tượng lắc đầu mà c không biết là ta một g i ấ c chiêm bao k i ế p trước còn là trong mộng một thế trang chu mộng điệp hoặc là điệp mộng trang chu người thiếu niên cong lên dương sách hướng phía dậy núi chỗ sâu đi đến phong dương khởi hoa diệp thay hắn mở ra một con đường lại giống là cùng hắn đồng hành hắn hướng chỗ sâu lại đi hai ba ngày trong đêm nghỉ ở bên dưới vách đá rốt cục tại xuyên thấu một đám sương mù buộc phát sơn cốc về sau nhìn thấy một đầu dốc đứng giống như thiên lộ thềm đá bao quanh sơn phong thẳng tới đinh chót tiên phủ đạo quán trong đó như ẩn như hiện thật tìm tới con dương sách thiếu niên ngửa đầu nhìn trời con ngươi trong con mắt có hy vọng mê mang vui vẻ biền m đạo quán hòa là một thể một nháy mắt hắn coi là thật không phân rõ kia cảnh l à h u y ễ n vẫn làm mình sống trong n ộ n g đường núi gập gành lại chật hẹp hành tẩu gian nan vương thất lang cóng dương sách hai bên đều là vực sâu và t r ư ợ tuột xuống tất nhiên là thân rơi xuống vực sâu thịt nát sương tan trường sinh quan màu xanh đen gạch nói vụn màu xám trắng bức tường điện phòng dọc theo dốc đứng ngọn núi chia làm ba tầng không tính rộng lớn cũng không lộng lẫy nhưng lại có một cỗ cổ lão mà tính mịch vận vị ở trong đó giơ tay lên chuẩn bị góc ử a đồng thời chủ t h u mở cửa về sau nên nói cái gì nhưng mà tay nâng lên đồng thời đạo quán đại môn mở ra kẹt kẹt. một vị tóc để chọn đồng tử đẩy ra cửa lộ ra một cái khe hở nhìn thấy vương thất lang đồng tử cũng không có chút nào ngoài ý mớn phản p h ấ t hắn tại mở cửa trước đó liền đã biết vương thất lang muốn tới hoặc là nói lần này mở cửa liền là vì vương thất lang lại tới một cái nằm mơ thành tiên cùng ta vào đi vương thất lang cũng không nói gì con dương sách đi theo đồng tử sau lưng một đường vượt qua đại viện hành lang về sau lại vòng qua trung tầng tam thanh điện đường bên trên có đạo sĩ phía trước viện trên cầu thang luyện kiếm có đạo sĩ quét g á c cũng có gánh nước nấu cơm đạo đồng rốt cục đi tới hậu điện điện đường rộng lớn trong đó không có có tử thần dựa vào tường có một cái vương bức ngồi sập một vị người mặc thuần trắng đạo bảo lao đạo hai tay trùng điệp kẹp lấy một cây phất trần phất trần chi t i ê u dựng ở đầu vai phía sau trên vách tường là một bộ lao tử kỵ thanh nhu đồ bên phải dưới cột gỗ đặt vào một cao cỡ nửa người ba chân lư u hương còn có một chén tinh xào hạc hình đăng k i a ba chân lư u hương bên trong giấy lên hương tựa như mây trôi đ ầ m đặc nhưng là lại không chút nào cảm giác được hát người bởi vì tia mây trôi hương vụ căn bản không có tản vào trong phòng mà là tại hậu điện xà nhà gạch ngói vụ chi quanh quần ở giữa thần dị mà huyền bí. cái này tất nhiên là một kiện tiên gia bảo vật tại vương thất lang trước khi đến đã có một người đến q u ỷ trên mặt đất thành kính dập đầu không n ú c đ í c h vương thất lang cũng học bộ dáng của hắn quỳ xuống dập đầu mà phía trên ngồi trên giường lao đạo một mực nhắm mắt lại giống như ngủ đợi đến vương thất lang đến mới mông m ô n g lung tỉnh lại phảng phất đã sớm biết hắn m u n tới một mực đang chờ hắn người đến người nào s ợ cầu vì sao lao đạo hỏi q u ỷ n g ư ờ i rốt cục đứng dậy hắn gọi lục trường sinh so vương thất lang đến sớm nửa ngày cùng hắn m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi nhân kỷ lục trường sinh sinh ra một cặp mắt đào hoa con ngươi hẹp dài nhưng là khí chất lại lạnh đến tựa như băng như sắt thép hắn mở miệng nói chuyện ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào tựa như một hòn đá lục trường sinh vọng tiên nhân thu ta làm đồ đệ cầu trường sinh bất tử lao đạo sĩ mắt túi xuống nhìn về phía vương thất lang ngươi cầu cái gì vương thất lang trên mặt luôn là treo cười nhìn qua tựa như không biết ưu phiền là vật gì bởi vì luôn là treo cười cho nên ngược lại để người đoán không chính xác hắn có phải hay không đang cười vương thất lang quy thành về người ta muốn cầu tiêu dao một thế không biết tiên nhân có thể dạy ta lao đạo sĩ mắt sáng như bốc、Ồ. người khác cầu thành tiên cầu trường sinh cầu phú quý cầu quyền thế người cầu tiêu g i a o là đạo lý gì bị hỏi vấn đề vương thất lang trên thân kia một c ố không nhận nước thuốc tựa như muốn nhảy ra vần tiêu bên ngoài tản mạn nháy mắt bừng lên hắn con ngươi tỏa sáng cười đến càng phát ra s á n lạ tiên đạo không đủ quý trường sinh không đủ bằng quyền thế như báo cát phú quý như mây khói ta vương thất lang chỉ cầu một thế tiêu g i a o nhân gian lao đạo sĩ có vẻ như không thích nói như vậy ngươi không muốn tu đạo thành tiên rồi vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì vương thất lang không có bởi vì lao đạo sĩ không thích mà thay đổi thái độ của mình cũng không bởi vì mình ý nghĩ không được công nhận lọt vào quát lớn mà cảm giác xấu hổ kháng cự vẫn như c ũ mỉm cười theo lòng của mình nói thành tiên là thủ đoạn mà không phải mục đích tu đạo là hành lộ mà không phải điểm cuối cùng lao đạo sĩ thu hồi không thích thân sắc có thể thấy được hắn cũng không phải là thật tức giận hắn ánh mắt hơi kinh ngạc dò xét một phen vương thất lang có thể thấy được trên người hắn kia cỗ tựa như không thuộc nhân gian thoát ly cảm giác hắn cả đời tương nhân vô số nhưng chưa từng thấy qua bực này người kia là một cỗ không thuộc về đế vương e m tướng cũng không loại tại hào hiệp thư sinh khí chất thật giống như không thuộc về thiên đ i ệ này lao đạo ha ha cười lên không sai là cái tu đạo hạt giống vương thất lang khỏe miệng nít lên mình cái này bức trang không sai xem ra lập tức liền muốn bị tiên nhân nhìn chúng đến thụ c h â n pháp từ đây tiêu ra o một thế nhưng mà lao đạo sĩ lời nói nhất truyện ban thưởng dịu một thanh nhập ngoại môn tạp viện trước đến hậu sơn đ ố n tuổi bất quá về sau xem ra cái này nhập tạp viện đốn tuổi cũng không phải là cái gì xử phạt mà là đệ tử mới vào đều là như thế bởi vì lục trường sinh cũng lĩnh được một thanh dịu hai người r ử a mặt một phen đổi một kiện đạo bào màu xám còn được can trí tại chung phòng bên cạnh phòng bên trong cùng cái khác ba cái đạo đồng ở cùng nhau hai người che phủ sự cấy tấm đệm lục trường sinh tại ngoài cửa sổ yếu ớt dưới ánh trăng bóng nhín hỏi người hôm nay hành vi phong túng khẩu suất côn ôn chẳng lẽ không sợ tiên nhân không thích sao vương thất lang nhìn về phía lục trường sinh chỉ vì người khác không thích ta liền không làm mình rồi sao lục trường sinh cho dù là miệng ra át c ôn âm điệu cũng như ao nước không có chập trùng ngươi người này chân thực phải làm cho người p h i ề n chán sau đó lại theo sát lấy tiếp một câu gặp nhiều thua thiệt vương thất lang kéo chân miệng bao lấy chính mình cười nói đó là bởi vì ta q u a n huy đau nhói ngươi kia đáy lòng âm vũ quỷ lục trường sinh cũng nhìn ra vị này cùng mình cùng nhau nhập môn đạo nhân là bực nào người phong mang tất lộ nhưng là khí độ lại làm cho người cảm thấy không hiểu an lòng q u y một chương hai sư m i n h sư đệ ngày xuân đi vào giữa hè vương thất lang trong mỗi ngày trừ sáng sớm tập võ luyện tập quyền cước cùng kiếm pháp chính là lên núi l ố n tuổi a mặt trời chiều ngã về tây người l ố n tuổi tại thiên a i phương xa nóng rực ngày mùa hè dần dần hóa thành trời chiều chìm vào đường chân trời vương thất lang bên hông im dịu đem tủi đâm trói dán chắc nhìn ra xa cái này cành đẹp mù mấy cái ngâm thơ một bên c o n tuổi trói đạo nhân nhìn xem vương thất nhìn qua không sai biệt lắm gần ba mươi nền kỷ hắn sát mặt ưu phiền lắc đầu thở dài người mỗi ngày c h ặ t xong tuổi về sau đều muốn nơi này nhìn nửa ngày mặt trời lặn ngày ngày như thế chẳng lẽ không cảm thấy được phiền c h ắ n g a vương thất lang cười nói người sống trên thế gian như luôn là suy nghĩ buồn khổ ưu phiền liền cảm giác chúng sinh đều khổ mình cũng trầm luân tại trong b ể khổ nhìn nhiều nhìn chút m ỹ đ ồ tốt đã cảm thấy còn sống cũng là một chuyện tốt đẹp tình thanh niên đạo nhân nghe xong vương thất lang những lời này đột nhiên cảm thấy tích tụ tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều trước mặt vị sư đệ này trời sinh liền có loại để người thân cận lại thoải mái khí chất vương thất sư đệ qua ít ngày ta liền sắp xuống núi đi khương thành trường sinh quan đương chấp sự vương thất lang cũng thay thanh niên đạo nhân vui vẻ c h ắ p tay chúc mừng chúc mừng trương sư minh nhưng mà trương sư minh lại ánh mắt phức tạp nhìn xem vương thất lang sư minh thật thật hâm mộ sư đệ người a vương thất lang lại có chút n g h i hoặc vương thất không thu hoạch được gì mắt thấy phí thời gian c ả n g à y lại càng không biết tương lai ở nơi nào sư minh vì sao ao ước ta trương sư minh lắc đầu ngươi không rõ ngươi cùng lục trường sinh khác với chúng ta chúng ta những người này là bị trưởng bối trong nhà đưa lên mà hai người các ngươi hắn dừng lại một chút ngữ điệu khẽ biến là đi thông thiên đạo đi lên vương thất lang thông thiên đạo trương sư huynh không chịu nói thêm nữa hoặc là không còn dám nhiều lời con tủi l ử a rời đi mà sau lưng vương thất lang có chút hiểu được vương thất lang con tủi l ử a về đạo quan lên núi phía sau núi trên sơn đạo đột nhiên một tiếng hạc mình cướp qua đỉnh đầu hướng phía trên núi đạo quán mà đi b ạ c h hạc phía trên một bóng người ngồi xếp bằng người thiếu niên truy trước mấy bước nhìn qua thân ảnh tia con ngươi phóng đại trên mặt lộ ra mị cười tiên nhân đợi đến đỉnh núi xem bên trong sắc trời đã tối còn chưa từng bước vào tiên điện chỉ nghe thấy sư phụ thái huyền thượng nhân cởi mở tiếng cười cùng lời nói liền biết trước đây một mực chưa từng gặp qua xem bên trong trường lao trở về một vị c o n kiếm trung niên đạo nhân một vị mập mạp mặt cười lao giả hắn liếc mắt liền nhìn ra đạo nhân kia liền là vừa vặn cưới hàng người một vị khác lao béo liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong t h ă m viếng vương thất lang cười đ ố i thái huyền thượng nhân nói như thế ngày tốt cảnh đẹp vui một mình không bằng vui chung trung niên đạo nhân luất vớt dâu đen gật đầu không bằng mời chúng đệ tử cùng nhau uống rượu thái huyền thượng nhân mặt lộ vẻ ý cười người nhiều cái này ánh đến liền không rất sáng、sủa. sau đó hắn theo tay cầm lên trên bàn cái chặn giấy đ ể ép giấy trắng lấy tay h ó a cắt cắt giấy vì nguyện đi giấy nguyện tung bay treo ở trên tường a nhờ trăng nghiêng vung mà xuống trong lúc nhất thời đại điện tươi sáng bầu không khí trở nên giống như thiên thượng c u n g quyết hoa ở thò đầu ra nhìn thiếu niên nói sĩ rốt cục đứng tại trước cửa trong miệng kinh hô con ngươi tỏa sáng một màn này đem hắn trong ngộng tưởng tượng thần tiên pháp thuật hoàn toàn hiện ra thái huyền thượng nhân lại không chút phật lòng bưng chén rượu lên còn không mau đem sư huynh sư đệ của ngươi nhóm đều gọi tới vâng sư phụ tại đại điện ngoài cửa vương thất lang lập tức bông xuống củi lửa tất cung tất kính hành lễ sau đó liền chạy đến tiền viện hậu viện đem ngoại viện đệ tử cùng nội môn đệ tử đều hô vào trong chốc lát đại điện liền tụ tập năm mươi sáu mươi người sư huynh đệ tê đ ộ n g tay chuyển đến bảy tám chiếc bàn ghế dài chống r i n g đại điện trở nên náo nhiệt trở nên huyên náo c h ừ sư huynh đệ ngồi xuống về sau lại mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ không có chuẩn bị thức ăn làm sao bây giờ ba lao béo phủi tay phát ra một tiếng vắt giòn trên bàn lập tức trồi lên mỹ thực mùi thơm xông v à muối nếu một ngụm sắp vị đều đủ ngoại môn đ nội môn đệ tử nhìn hồi lâu động đ u ô n đêm n ế m cũng không có nhìn ra thật giả chỉ có thể cảm t h á n coi là thật tiên nhân thủ đoạn tiếp lấy đeo kiếm đạo nhân lúc này cầm lấy một thanh sứ trắng ấm hướng phía không trung quan ra vương thất lang tay mắt lanh lẹ một thanh ngân hướng bầu rượu bầu rượu k i a giống như vật sống bay tới bay lui nửa ngày nửa ngày mới bị bắt lại tới tới tới rượu đến rồi mỗi đến một bàn trước d ơ cái chén tay đan sen vào nhau lít nha lít、nhít. vương thất lang mỗi cái đều đổ đầy uống uống nhiều một chút sư huynh đệ nhao nhao chỉ vào hằn nói tốt ngươi cái vương thất lang cái này là muốn rót đổ chúng ta à nhưng mà bầu rượu kia bên trong rượu làm sao cũng đổ không hết tựa như nho nhỏ trong bầu có thể chứa nổi giang hà hồ nước đeo kiếm đạo nhân cùng lao béo ngay trước chư đệ tử hiện lộ một tay thái huyền thượng nhân cũng không chịu cô đơn tay hắn cầm đùi bằm vớt ve tuyết trắng dâu dài có rượu không cà sao được ánh trăng nghi nhân đêm đẹp c ả n h đẹp liền mời nguyện trung thường nga cũng tới múa bên trên một khúc như thế nào thái huyền thượng nhân ném ra trên bàn một chiếc đũa tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lập tức biến thành tiên cơ hạ phàm binh họa bên trong tiên nữ vui người cũng nhao, nhao đi xuống bước vào trong điện tấu vang tiên nhạc huyền bí thủ đoạn để chúng đệ tử nhìn không chuyển mắt cả đám đều nhìn ngốc trong điện tiên cơ nhảy múa trên bàn nâng ly c ạ n chén cho đến đêm dài sư phụ thái huyền thượng nhân mới nói một câu giờ t í đến chư vị tiên cơ cũng nên hồi thiên cung phất trần quét qua tiên cơ nhao nhao trở lại bích họa bên trong mà kia thường nga thì hóa thành ánh trăng tắn đi lục trường sinh đối với cái này tiên nhân thủ đoạn có chút si mê một mực chưa từng chuyển mở trong mắt thẳng đến cuối cùng kia thường nga tắn đi tiến lên nhặt lên trên đất đũa nguyên lai chỉ là chết đũa kia si mê ánh mắt mới tắn đi đem đũa bỏ lên bản không còn nhìn nó nhưng mà lại xem xét cái bản chống giống cái gì cũng không có a đêm dài gió nổi vừa mới hết thệ toàn bộ thành k h ô n g mỹ thực rượu ngon mỹ nhân đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi các sư huynh đệ mắt say lờ đờ mông lung t i ể u tình bỗng nhiên trở nên thanh t ỉ n h vừa mới ăn đủ no bụng bụng lần lần đủ cục rung động sư huynh đệ liếc nhìn nhau a nguyên lai、like、đều là giả phía trên thái huyền thượng nhân ba người cười ha ha sư phụ nhìn về phía cuối cùng nhặt lên đ ũ lục trường sinh lục trường sinh ngươi nhưng có cái gì muốn nói lục trường sinh đứng dậy đứng tại trong điện hoàng lương nhất ngộng bất quá hư huyễn sư phụ là muốn khuyên bảo chúng ta chớ có trầm mê ở pháp thuật cùng hưởng lạc bên trong nhân sinh bất quá một hồi hoàng lương mỹ mộng chỉ có trường sinh mới là vĩnh hằng thái huyền thượng nhân lại nhìn về phía vương thất lang vương thất lang ngươi lại thế nào nhìn vương thất lang phảng phất vẫn như cũ đắm chìm trong kia hư hảo trong mộng không co tỉnh lại ôm bầu rượu tựa ở trên cây cột hắn hành vi phong túng dẫn theo bầu rượu đi tới điện trung ương rượu này là giả hắn dơ cao bầu rượu lại chỉ hướng kia đ ũ cái này thường nga cũng là giả sau đó hắn mở ra tay bộ dạng đại điện dạo qua một vòng âm điệu biến lớn ba phần nhưng là cái này sung sướng là thật hôm nay cùng các sư huynh đệ nắm tay nôn hoan là thật những ký ức này đều tại ta vương thất lang trong đầu sẽ không quên mất liền như là lục sư đệ hãn cầu trường sinh trong mắt nhìn thấy chính là trường sinh ta cầu tiêu g i a o ánh mắt chiếu tới chính là tiêu g i a o cầu chân đ ắ c chân cầu h u y ễ n đắc huyễn lao béo vô tay tốt một cái cầu chân đ ắ c chân cầu h u y ễ n đắc huyễn chỉ một câu này thôi lời nói chân h u y ễ n nhị cảnh liền nhấc tay có thể phá đeo kiếm trung niên đạo nhân vớt dâu gật đầu chúc mừng trường giáo thái huyền thượng nhân nhìn về phía vương thất lang đông n i ê n ha ha phá lên cười vương thất lang từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử trường sinh quan chỉ có mấy vị trưởng lão lưu lại đệ tử t r ư ờ n g môn thái huyền thượng nhân chưa hề thu q u a thân truyền đệ tử kể từ hôm nay vương thất lang chính là vị thứ nhất cũng là trường sinh quan c h â n truyền đại đệ tử vương thất lang tiến lên quý trên mặt đất một g õ đến cùng vương thất lang bái kiến sư phụ thái huyền thượng nhân nhìn về phía lục trường sinh ngươi chính là môn hạ của ta nhị đệ tử lục trường sinh lập tức quỳ gối vương thất lang bên cạnh tạ sư phụ vương thất lang nâng người lên đối lục trường sinh vừa chấp tay sư đệ về sau hai người chúng ta cần phải lẫn nhau trợ giút đồng đạo mà đi lục trường sinh nhìn qua có chút k h ô n g phục thầm nghĩ rõ ràng là ta tới trước nhưng là thành thành thật thật đối vương thất lang đáp lễ lại sư minh vương thất lang cười to không phải loại kia cười đắc ý mà là một loại t r e o chọc đồng bạn về sau cười xấu xa không khiến người ta cảm thấy chán ghét mà là cảm thấy bất đắc dĩ q một chương ba thiên nhân phụ ta đ ỉ n h phía sau núi trên vách đá ánh trăng như vậy thái huyền thượng nhân mang theo vương thất lang dọc theo cầu thang mà lên bước qua lấy bắt quái trận đồ tạo dựng t i ê n đá đứng tại vách núi bờ vương thất ngươi biết ta vì sao thu ngươi làm đồ vương thất lang đương nhiên không ít liên tưởng ánh mắt sáng ngời có thần bởi vì làm đệ tử thiên tư bất phàm thái huyền thượng nhân cười lạnh thiên tư bất phàm nhiều dựa vào cái gì ta liền phải thu những thiên tài này làm đồ đệ kia người trong ma đạo chuyên chọn thiên tư bất phàm c h i nhân bắt đến giết miễn cho tương lai thêm già cái đối thủ kia đạo môn cao nhân cũng không thích kia thiên tư bất phàm c h i nhân loại này người tiến cảnh thần tốc dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ tu hành không mấy năm liền muốn nhảy ra k h ô n g chế không phục quản h giáo thậm chí những cái kia kiệt ngạo bất tuần cảm thấy trên đỉnh đầu có cái sư phụ không lãnh l ẽ còn muốn trái lại đâm sư phụ một bao ngược lại là kia tư ch đánh trợ thủ thực tế là dùng được đến cực điểm a lao đạo vớt dâu mà thán vương thất lang run dày nghĩ đến đệ tử thiên tư thường thường không có gì lạ có thể miễn cưỡng truyền đạo làm gánh nước nấu cơm đánh đánh người hạ thủ lao đạo lắc đầu ý vị thâm trường nói không ngươi hồn trọng i ể u vũ thiên tư cao đến ngươi mức này vị sư chưa bao giờ thấy qua ngay cả nghe nói cũng chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết mới có nghe nói vương thất lang hắn đột nhiên cảm thấy thiên tư cao có vẻ giống như không phải chuyện gì tốt thái huyền thượng nhân nhìn xem vương thất lang con mắt không còn hù dọa hắn lao đạo cười ha ha ta thu ngươi làm đồ không phải là bởi vì ngươi thiên tư kỳ tuyệt mà là ngươi tâm tính không tệ vương thất lang lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ hắn gật đầu nói nghe nói tu đạo phải xem tâm tính đây cũng là tu hành điều kiện thái huyền thượng nhân lần nữa đem vương thất lang tưởng tượng đánh vỡ sai chỉ là bởi vì vi sư thích vương thất lang mặt đều bị thái huyền thượng nhân cho đánh sưng không dám nói nữa chỉ có thể nhìn thái huyền thượng nhân trang bức thái huyền thượng nhân ánh mắt như cùng một thanh kiếm sắc thẳng đâm vương thất lang đáy lòng ta chi đạo muốn truyền cho hạ người gì muốn làm sao chuyển tự nhiên do ta làm chủ nhưng là ta truyền thụ cho ngươi không phải trường sinh mà là một thanh lợi khí người như giấu trong lòng lợi khí liền sinh hung tâm sắc ý liền cảm giác giữa thiên địa không người có thể trói buộc được chính mình người khác ta không xem bảo cũng lười quản nhưng là ngươi cầm ta đưa cho ngươi kiếm liền đến thụ ta ước thúc vương thất lang quỳ xuống đất dập đầu sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm đệ tử phát thệ về sau tất nhiên ngày ngày đem lợi này nhớ trong tim vinh sinh không quên thái huyền thượng nhân một bộ người từng trải bộ dáng lợi này của ngươi ta ngày xưa cũng đã nói lúc ấy vi sư trong lòng nghĩ chính là chờ ta học thành lao già h ỏ n hẹm này còn có thể làm gì được ta vương thất lang lại lần nữa trầm mặc sư phụ ngươi cái này đem lời nói đều nói c h ư ớ ta vương thất lang lập tức đem đầu đuông xuống làm lên đà đ i ể u thái huyền thượng nhân mới ung dung nói ra nửa sau đoạn ta biết cái này lời t h ể không làm gì được ngươi chỉ là để cho ngươi biết ngày sau như cảm thấy cánh cứng rắn nghĩ muốn lật trời l i ê n sờ sờ đầu của ngươi nhìn nó có đủ hay không cứng rắn vương thất lang phản xạ có điều kiện sờ sờ đầu lại lập tức phản ứng lại đem tay để xuống ngồi nghiêm trình thông lệ dạy bảo về sau tiếp xuống mới thật sự là truyền đạo trong mắt ngươi tu hành là cái gì vương thất lang cũng không hiểu nhiều lắm thôn t ổ nhận nguyện tinh hoa luyện khí sĩ luyện đan phương sĩ góp nhặt pháp lực dần dần mạnh lên thẳng đến phiên sơn đ ả o hải trích thủ kình thiên liên tiếp nói chính mình tưởng tượng chi bên trong liên quan tới tu hành cách nhìn cuối cùng mới dừng lại thái huyền thượng nhân nhịn không được cười lên nhân thân là có cực hạn phiên sơn đ ả o hải không có khả năng nhân c h i tu hành không phải vì cải biến thiên địa mà là cải biến chính mình húng chi tiên tiên c h i hồn có định không thể sửa đổi cho dù là đến cảnh giới tiên nhân ngươi cầm vẫn như cũng là kia sinh mà gọi tới một điểm tiên tri hồn không tăng không giảm bởi vậy tu hành không cần mất nôn nhập nguyện tinh hoa góp nhặt pháp lực càng không phải là vì có thể phiên sơn đạo hải trích thủ kình thiên càng là vọng tưởng vương thất lang hỏi vậy chúng ta tu chính là cái gì thái huyền thượng nhân tu hành là vì từ bên trong ra ngoài thuế biến đem k i ê m một điểm tiên t i ê n tri hồn l g ư ờ â m chuyển dương hóa phàm vì tiên ngươi hồn trọng cựu vũ là ta thấy qua thiên phú tối cao người nếu là đấu pháp ngươi âm thần dương thần nguyên thần là bình thường đạo nhân chín lần số lượng thực tế vận dụng bên trong thậm chí lợi hại hơn một chút nhưng là ngươi cho dù có chín chuôi kiếm gỗ mặc lại giày áo vải có thể bù đắp được người khác một thanh kiếm sắt đâm vào xuyên người khác một thân t i ế t ra kiếm hay là kiếm nhưng là bản chất thuế biến chính là cách biệt một trời đây chính là tu hành bách luyện thành cương điểm thạch thành kim vương thất lang hơi có điều nộ ra nghe rõ thái huyền thượng nhân nói tới là có ý gì người tiên thiên sinh mà gọi tới hồn phách lượng sẽ không thay đổi nhưng là tu hành có thể cải biến nó chất thái huyền thượng nhân xếp bằng ở phiến đá ghép thành trong b á t quái hương để vương thất lang tiến lên ta chuyển cho n g ư ơ i nhân quả luân hồi kinh kinh này chính là ngày xưa cổ đã tự cất giữ phật môn trí cao phát môn chỉ có thiên sinh hồn trọng c ử u vũ người có thể tu hành chỗ huyền diệu viễn siêu ta trường sinh quan nhật nguyện trường sinh quyển kinh này xem lục thân vì thuyền nhân thế vì bệ khổ không cần chuyển thế liền có thể luân hồi nhân dân n i ề yêu hận bê ly biết nhân quả luân hồi bất quá phật môn chỉ có thượng c ổ nghe đồn rằng có người tu thành qua cũng không biết thực hư dù sao cái này mấy ngàn năm nay cũng không ai có thể tu thành qua mấy chục năm trước cổ đã tự hủy diệt để vi sư nhặt cái tiện nghi bây giờ lại để cho vi sư nhặt được một cái hồn trọng cựu vũ đệ tử thật đáng mừng thật đáng mừng a vương thất lang đột nhiên cảm thấy hay là không chiếm cái này tiện nghi tốt nói đến như vậy ra châu kết quả mấy ngàn năm đều không có người tu thành qua ai biết bên trong có cái gì hố sư phụ chúng ta không phải đạo môn sao tu cái này phật môn cổ kinh không tốt ta không cần lợi hại như vậy không cần lợi hại như vậy Ta t cảm h ấ y n h sinh liền rất tốt. Thái huyền thượng nhân, trường sinh ậ t nguyệt trường rất tốt. trường quyền liền q u a n t ừ t r ư ớ c cái đến nay cái gì linh ợ hại tu cái gì, cái tu gì, à o lợi ạ i bái cái nào. Hơn 300 năm à o Hơn trước người thái sư tổ hay là cái ma môn khí đồ giết thông tin ê quan trưởng giáo diệt thông tin ê quan toàn môn chiếm sơn môn này lưới n h á c trùng tu liền đ ổ i gọi trường sinh quan theo như lời ngươi nói cũng coi là đầu nhập vào đạo môn đi vương thất lang lần thứ nhất biết được còn có như thế cái ném nhập đạo môn pháp bất quá người thái sư tổ cướp người công pháp diệt nhân đạo thống cuối cùng bị quần tu vây công mà chết hơn hai trăm năm trước sư tổ ngươi làm trưởng giáo sau chúng ta đổi tên gọi trường sinh tiên môn đem linh bảo đạo tôn đã xuống thần đàn tự xưng trường sinh đạo quân tùy ý tung hoành hơn trăm năm cuối cùng bị thiên lôi cho bổ chết rồi sư phó ngươi ta đây thực lực không đủ phách lối tùy ý không d ậ y chúng ta cũng chỉ có thể gọi trường sinh quan tương lai ngươi nếu là làm trưởng giáo cảm thấy mình c á n h cứng rắn thực lực đủ rồi pháp lực thông tiên nghị phách lối một chút cũng có thể gọi trường sinh tiên môn nếu là cảm giác đến trường sinh tiên môn còn chưa đủ nghiện muốn tùy ý làm vậy có thể gọi trường sinh ma t ô n nghĩ phủ thêm cả xa đương con lựa chọc đổi tên gọi trường sinh tự cũng được vương thất lang ha to mồm không biết nên làm sao đáp lại cái này cũng quá chân thực sau đó thái huyền thượng nhân lại nói tiếp đi lại nói vậy ngươi không phải cầu tiêu g i a o ha cái này nhân quả luân hồi kinh được xưng là vô thượng mật cùng đạo gia nhân tiên tri pháp cùng so sánh nhục thân thành thánh tri pháp sau khi tu luyện thành có thể không địch khắp thiên hạ vô địch thiên hạ vĩnh hằng bất hủ còn có cái gì tiêu g i a o có thể quá này vương thất lang có chút tâm động thái huyền thượng nhân đưa lỗ thai tới tử tế nghe lấy vương thất lập tức quỷ gần sát thái huyền thượng nhân đầu tiên là niệm một thiên c ủ kinh sau đó một chỉ điểm tại vương thất lang mi tâm Vương được thượng lang nhắm nhìn hình ảnh, nghe được thái huyền n thất mắt thể thấy một một thái h lại, lại lại mặc có dù bộ âm n thanh â thần u à làm n cảnh. Hán h chia bạc đ u t i ê m à nay nhìn h t huyền cảnh h pháp, luyện quỷ chi thuật, thú khống i luyện ngự linh. Âm thần, Âm giới nhân c h i hồn phách thần n i ệ m có thể hóa thành suy nghĩ thông qua ảnh hưởng người khác hồn phách vạn vật c h i linh thi triển huyết thuật điều khiển linh phách âm thần mở ngũ thức sắc thanh van vị xúc sắc âm thanh nghe vị sở nhưng là không cách nào đánh vỡ âm dương giới hạn Bước vào này cảnh chính vào này là t i ê n p h m chi ba i si ệ t tu t dơ y lấy nhất chân có thể h có p màn tính Thứ mạng người. Thứ hai m chính là thái huyền thượng huyền nhân một kiếm, kiếm khí tung hoành kiếm ở ngoài lưu t ngàn dặm gọi đi quân giặc đầu lâu nguyên thần nay cảnh người hồn phách có thể dung nhập thiên địa trong văn vật, vật có thể hóa thân ngũ hành có thể điều khiển pháp bảo ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta cho đến giờ phút này vương thất lang thế này mới đúng tu hành có một cái đại khái lý giải thái huyền thượng nhân lại nói tiếp nhưng là cái này nhân quả luân hồi kinh k h ủ n g giống nó không chỉ tu h ồ n phách còn tu nhục thân cho nên ngươi về sau chi tu hành cùng bình thường đạo nhân khác lạ còn cần chính ngươi mảnh cân nhắc tỉ mỉ vương thất lang từ từ mở mắt trước mặt quá huyền đạo nhân từ đầu đến cuối cũng chưa hề đ ụ tới hết thẻ chuyển pháp đều trong tim hoàn thành thái huyền thượng nhân ngươi có thể nghe rõ chưa vậy vương thất lang nhẹ gật đầu đệ tử ghi nhớ hắn lập tức lại tò mò hỏi vậy sư phụ ngài là cảnh giới gì thái huyền thượng nhân đứng dậy quỷ tiên nói xong câu đó thái huyền thượng nhân không tiếp tục để ý vương thất lang cũng mặc kệ vương thất lang có hay không học được một bước bước vào trong gió đêm biến mất không thấy gì nữa thật là tiên n h â n a mặc dù vương thất lang không rõ ràng đây là cái cảnh giới gì nhưng là thái huyền thượng nhân khẳng định vượt qua nguyên thần thiếu niên đạo sĩ xếp bằng ở nguyên địa một đêm không động thằng đến hạ nguyện chầm rãi biến mất tại màn trời phía trên thiên tỏa ra ánh sáng một khắc này trong vòng một đêm vương thất lang liền tu thành âm thần mở âm thần cảnh ngũ thức bên trong xác thức thái huyền t h ư ợ n h â n cũng cảm giác được cái gì ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh núi thắm rửa lấy sơ dương chi quan thiếu niên đạo sĩ vui mừng cười cười vớt râu liền nhắm mắt lại q một c r ê n bốn huyết thuật sau giờ ngỏ ánh nắng xuyên qua đại điện bên cạnh cửa sổ chiếu xéo tại dài trên bàn t h i gần nhất vương thất lang việc vặt vanh từ đốn tuổi biến thành ấn vãng sinh tiền mỗi một chương vãng sinh tiền bên trên còn muốn viết lên trường sinh quan cùng tên của mình p h ả m phất dạng này liền thật có một loại nào đó pháp lực bởi vì hắn lên núi trước đó đọc qua thư còn viết ra chữ đẹp bởi vậy trở thành thích hợp nhất việc này đệ tử một bên ngồi tại ngưỡng cửa lục trường sinh thì tại dùng giấy vàng gây thỏi vòng vòng gây vòng tỏi Buồn bực ngán ngẩm hắn một bên đem xếp lại t ỏ i vàng dòng ném vào gió trúc một vừa nhìn vương thất lang ấn cái vãng sinh tiền và văn nhân vũ văn lộ n g mặc lãnh đạo chào p h ú n g hắn làm ra vẻ vương thất lang sớm đã cùng lục trường sinh quen biết biết hắn là cái gì tính tình gần nhất hắn còn nhìn lén đến lục trường sinh cầm bút lông vụn trộm lựa chữ nhưng lại sợ bị mình phát hiện hắn đây là ao ước mình viết ra chữ đẹp lại không cam lòng nhận thua thừa nhận so giá kém chính mình vương thất lang cầm bút lông dò xét tiền thân tử nằm sấp trên bàn tiếp cận lục trường sinh điều vừa cười vừa nói muốn học ta cái này tay chữ a muốn học mà nói ta dạy cho người a lục trường sinh có chút ý động cuối cùng vẫn là cự tuyệt cái này cặp mắt đào hoa ôm giỏ chúc ngồi xuống một bên khác thực lực duy trì lấy mình cao ngạo hừ hừ nói không học ha ha ha ha ha ha vương thất lang nhìn xem hắn bộ dáng này đột nhiên nợ nụ cười lục trường sinh buồn bực cả một buổi chiều một câu không nói bận rộn một ngày trên núi đốn tuổi sư minh đệ cũng từng cái con tuổi trói trở về trải qua tiền viện thời điểm nhao n h a u cùng vương thất lang cùng lục trường sinh chào hỏi chết đói chết đói đạo nhân nhóm vương xuống cửi lửa vung tay áo lau mồ hôi lúc đang bận bịu không cảm thấy dừng lại một cái liền cảm giác bụng đói kêu vang buổi tối hôm nay ăn cái gì a quen biết sư huynh cầm lấy vương thất lang ấn vãng sinh tiền vừa nói không đợi vương thất lang trả lời lại nói tiếp người cái này ấn đến cũng quá nghiêm túc một chữ cùng cạnh góc đều không có t h i ế u vương thất lang gật đầu đến lúc đó người khác nhưng là muốn dùng tiền mua đương nhiên phải tỉ mỉ một chút đối phương lập tức còn nói thêm nói như vậy lại lập tức phải phái người xuống núi vừa nói đến xuống núi các sư huynh đệ đều có chút chờ mong không biết lần này đến t h i ê n ai, ta cũng muốn xuống núi nhìn xem những n à y vãng sinh tiền cuối cùng đánh lên đại ấn tụi lựa tinh luyện trở thành chế dược luyện đan tinh than về sau mỗi tháng một lần đều sẽ để trên núi đệ tử cầm tới dưới núi đạo quán trở về thời điểm mang theo lương thực dầu mới đưa lên sơn xem bên trong phổ thông đệ tử dựa vào cái này tự cấp tự túc cùng tu hành dùng sư thúc trần trường lão mà nói đến nói người trên thế gian trọng yếu nhất chính là dựa vào hai tay của mình nuôi sống chính mình đây mới là con sống vương thất lang trở thành thái huyền thượng nhân đại đệ tử về sau học xong pháp thuật giống như cũng không có gì thay đổi mỗi người đều làm lấy mình đủ khả năng sự t ì n h trường sinh q u ă n cũng không có đem đệ tử chia đủ loại khác biệt tất cả mọi người đối xử như nhau bất luận nội môn hay là ngoại môn đệ tử nếu không thể hoàn thành việc vặt vãnh cùng nhiệm vụ đều lại nhận xử phạt ở trên núi phản p h ấ t học được pháp thuật cũng không phải là cái gì đáng đến dựa vào đồ vật người sống ở trên đời này cuối cùng bất quá chỉ là làm việc ăn cơm đi ngủ ba chuyện chúng đệ tử sau khi cơm nước xong nhìn thấy chân trời mặt trời lặn trong ngày thường lúc này liền không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi nhưng mà một các sư huynh đệ lại hưng phấn đứng dậy hướng phía thiên viện tụ tập thiên viện có lớp kín tường trắng là mới soát tuyết trắng lại không có một tia vết bẩn mợ hí mợ hí nhà bếp thổi lửa nấu cơm sư huynh ngay cả nồi đều không có soát liền chạy tới ngồi tại đằng sau mặt trời xuống núi hát cám giáng lâm vương thất lang chậm rãi chuyển cái ghế ngồi tại trung ương một các sư minh đệ vây quanh hắn đem hắn bao bọc vây quanh vai cây vai thậm chí đằng sau còn có người đem đầu xuyên qua vương thất lang bả vai cùng hắn nói chuyện lao nhau náo n h i ệ t đến cực điểm vương thất hôm nay còn diễn tôn đại thánh sao hôm qua diễn một nửa liền chạy hôm nay cần phải đem cố sự giảng toàn vương thất lang biện luận nói không phải tôn đại thánh là tây du ký không sai biệt lắm không sai biệt lam á nhanh nhanh một chút chúng ta đều chờ không nổi đúng vậy a ban ngày đốn tuổi thời điểm ta liền vẫn nghĩ tôn đại thánh phía sau cố sự nhìn thấy một các sư huynh đệ như thế thích mình vì tu hành huyễn thuật mà chuyển ra tên vợ kịch vương thất lang cũng có chút vui vẻ hắn thích loại này bị sư huynh đệ vây quanh cảm giác có thể học biết pháp thuật còn có thể cùng sư huynh đệ cùng vui thực tế là một chuyện may mắn vương thất lang vung tay á o năm ngón tay lướt qua không trung trong bóng tối bạch bích phía trên lập tức tuân ra một đạo bạch quang giống như ánh nến chiếu bích bạch quang giống như nước gợn sóng dần dần choáng nhiễm ra biến thành bốn cái nhân vật còn có một con ngựa trắng ngồi tại bạch mã phía trên tuấn tú tu tăng nhân khiến gậy sát sông vào trước nhất đầu hậu tử k h i ê n gánh xa tăng kéo lấy đinh ba tại cuối cùng đi chầm chầm hôm nay còn có âm thanh đấy các sư huynh đệ lập tức phát hiện cải tiến chỗ ngạc nhiên gần sát bạch bích phản phất muốn nhìn một cái thanh âm kia đến cùng là từ chỗ nào phát ra tới lúc này mới mấy ngày thất lang sư đệ huyễn thuật lợi hại hơn mấy vị ngồi ở phía sau nội môn sư huynh thì nhìn về phía vương thất lang có chút cảm thán đây cũng không phải là âm thần cảnh giới có thể thi triển đi ra huyễn thuật mà vương thất lang đạt tới loại tình trạng này còn chưa vượt qua một tháng khó trách ta sư phụ nói ngươi sẽ là trường sinh quan vị kế tiếp tiên nhân trong đó một vị càng là vô vô v ư ơ n g thất lang bạ bà vai đem trường sinh quan một vị trưởng lão nói ra chuyện cho vương thất lang vương thất lang hé miệng mỉm cười không nói gì b ạ c h bích phía trên cố sự tiếp lấy bên trên diễn tiếp đám người rốt cục bị cố sự hấp dẫn không còn ồn ào từng cái nhìn chằm chằm trên vách viễn cảnh nhìn không chuyển mắt nhìn xem đại thánh vung lên vậy sát hàng yêu chứ ma có người hỏi ngươi nói thế gian thật sự có tôn đại thánh sao có người cảm thấy không tồn tại nơi nào có nhiều như vậy lợi hại yêu ma kia nhân gian còn không lộn xộn cũng có người cảm thấy tồn tại thời cổ tình huống khác biệt hiện tại không có nhiều như vậy yêu ma không có nghĩa là thời cổ cũng là như thế này vương thất lang đột nhiên nghĩ đến cái gì gật gù đắc ý nói một câu hôm nay gieo họ tôn đại thánh chỉ duyên mây mù yêu quái lại lại đến trong viện một các sư huynh đệ nghe xong đầu tiên là s ư n g sở sau đó c ư ờ i đến hết sức vui mừng ngồi bên phải bên cạnh nội môn sư huynh tay đẩy vương thất lang bà vai l ờ i này của ngươi có chút ý tứ đêm dài trên vách tường quăng cũng trong bóng đêm kết thúc các sư huynh đệ lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lại tới một cái lại tới một cái vương thất lang nâng lên ghế đầu ngay trước mặt mọi người nói ra nhất bị hận lấy đánh câu nói kia như biết hậu sự như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải sư huynh đệ lập tức giận n h o nhao lôi kéo vương thất lang không để hắn về đi ngủ cãi nhau ở mỹ vui c bên cạnh viện trước cửa sổ trốn tránh luyện chữ lục trường sinh một bên đắp bút một bên xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ vụng trộm nhìn trên vách tường tây du ký đại thánh mị lực dù là trên miệng lại thế nào sinh c ư ờ n g nói không có hứng thú tâm cũng sẽ bị c h í n h p h ủ c bảy mươi hai b i ế n biến hóa vô tận lên trời xuống đất chạm yêu trừ ma đủ để nhóm lựa mỗi một thiếu niên người mộng tưởng và ước mơ vương thất lang cái này v i ế n thuật vậy m à như thế lợi hại lục trường sinh trong lòng đ ô n g cảm giác gấp gáp bất luận là thư pháp vẫn là tu hành hay là phương diện khác h ắ n đều không muốn bại bởi vương thất lang q một năm chân long xuất thế ỏ long vương th bởi vì đoạn trương bị một các sư huynh đuổi đến nhảy lên nhảy xuống giờ phút này đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp mà kéo dài tiếng vang kỳ quái thanh âm k i a chuyển lại từ tại sâu trong lòng đất tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp lập tức đứng vững tại nguyên chỗ từng cái thật giống như thân thể bị thời gian đình chỉ không có bất kỳ động tác gì chỉ có tương hố nhìn về phía ánh mắt của đối phương lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc đột nhiên dưới lòng bàn chân xuống đất r ồ n g l a n lộn thông thiên lĩnh đất dùng núi chuyển tất cả sư huynh đệ sắc mặt đều thay đổi hô lớn là đ i ệ long xoay người mọi người cẩn thận nam xuống không được chạy loạn một bang đạo sĩ tả diêu hữu hoàng vẫn không có thể tới kịp đứng vững thân hình liền thấy làm cho người rung động một màn một thanh tử thanh sắc quang mang tiên kiếm kéo lấy thật dài hào quang lướt qua chân trời mà đi đầy trời thải hà thật lâu chưa tán phảng phất giống như lưu tinh đầy trời phong vân rúng động nhưng là đám mây xuống mấy vị nội môn sư minh cùng vương thất lang cùng lục trường sinh lại nhìn thấy không giống cảnh tượng phong vân bên trong có thể thấy được có một không thấy đầu đuôi thần vật như ẩn như hiện t i a hiện ra kim loại sáng bóng vẫy màu trắng mỗi một phiến liền to chẳng khác nào cối say trường sinh q u a n ở vào đỉnh cao đỉnh chót ngày bình thường đám mây thấp giờ phút này ngước đầu nhìn lên kia thần vật càng cảm thấy giống như gần ngay trước mắt từ bọn hắn trước mắt bay qua vương thất lang nhìn xem kia thần vật không tự chủ được thật ra ánh mắt cũng theo đó bay xa rồng kia là một đầu màu trắng thần long càng quét phong vân mà đến hô phong hoán vũ trưởng khống lôi đỉnh cãi nhau ầm ĩ thành một đoàn sư huynh đệ tất cả đều trận mắt hốc m ồ m nhìn trên trời dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn hắn giờ phút này nổi tâm rung động ầm ầm đột nhiên sấm xét váo dội bàng bạc mưa to từ trên trời gián xuống đám người quay đầu lại cùng một chỗ nhìn về phía vương thất lang có phải hay không là người thả huyết v ngay cả lục trường sinh cũng vọt ra khỏi phòng rung động nhìn về phía mình vương thất lang không nghĩ tới một các sư huynh đệ cao như thế nhìn mình đầu đầy dấu chấm hỏi hắn xoa xoa trên mặt nước mưa nói cái này là thật mưa không phải huyễn thuật biến ra nội môn mấy vị sư huynh lập tức hỏi k i a n rồng đâu vương thất lang im lặng ngươi coi ta là sư phụ đâu có thể huyễn hoa r a lớn như vậy một đầu thần long r a một các sư huynh đệ cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng chuyển về bàn băng ghế trốn ở dưới mái hiên đối với vừa mới nhìn thấy chàng cảnh kích động nghị luận ở mỹ bất luận là tiên kiếm còn là chân long người bình thường có lẽ cả một đời đều không thể nhìn thấy cho dù là tu sĩ cũng là như thế trên đời thật sự có dông a kia tây du ký bên trong có phải là cũng là thật vương thất lang ngươi kia cố sự là từ đâu được đến có phải là khi còn bé đầu đường gặp phải thế ngoại cao nhân nói cho ngươi cao nhân kia có hay không truyền cho ngươi cái gì tuyệt thế công pháp lưu cho ngươi vô thượng bảo vật vương thất lang trực tiếp nhảy lên trên bàn ngồi xuống giả thành đại thần không sai cao nhân kia còn nói ta sinh ra chân đ ạ m thất tinh chính là từ vi đế tinh hạ phạm trần tương lai là muốn ngồi lo nghỉ các ngươi hiện tại ai chỉ cần gọi ta một tiếng cha tương lai ta liền phong ai làm thái tử vinh hoa phu quý thưởng tri không hề ta các người c h ớ có bỏ lỡ các sư huynh đệ tương hô liếc nhau một cái sau đó cùng một chỗ đem cái bàn dơ lên muốn đem vương thất lang ném ra trong hậu điện thái huyền thượng nhân cùng ba vị trưởng lão ngay tại luận đạo thiên hằng chân nhân thân hình béo lùn chắc đ ị c h giữ lại một sợi diễm é p vương thất lang sư điện biên kia tây du ký ngược lại là có chút ý tứ chỉ có nguyên thần mới có tư cách xưng là chân nhân lỗ trưởng lão nhìn qua càng giống là cái thư sinh trong tay thời, thời khắc khắc cầm một bộ sách tàng u y ệ n tam tinh động linh đài phương t h ố n sơn tâm viên tôn ngộ không hình như có ẩn dụ a trần trường lão liền là trước kia trên tiệc rượu đeo kiếm trung niên đạo nhân hắn nhìn về phía thái huyền thượng nhân trưởng giáo sư minh những ngày này không ít chú ý việc này chỉ là một trí quái tiểu thuyết chẳng lẽ trong đó còn có dấu cái gì bí mật thái huyền thượng nhân mặt mũi hiền lành khoe miệng có chút dơ lên cuốn sách này đem đ ầ y trời tiên thần quỷ phật thống hợp là một m đạo đem từ t r ư ớ c tán loạn không thành thể hệ thần thoại trí quái truyền thuyết dung hợp là một m thể trong đó đem tiên phật thần quỷ phân chia co thiên đình địa phủ linh sơn ngược lại là trước nay chưa từng có cho ta không ít cảm nộ ta muốn đột phá thần tiên một cảnh có lẽ tương lai sẽ r ta đổ đ ệ này ngược lại là thu được không lỗ ba vị trưởng lão nghe xong đồng thời đứng lên chúc mừng trưởng giáo tham gia phá đại đạo chúc mừng sư minh thu được t ố t độ thái huyền thượng nhân đang chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên nhìn về phía bên ngoài ba người khác cũng giống như thế sau đó bốn người động tác đều nhịp biến mất tại đại điện bên trong trong chớp mắt liền đứng tại điện ngoài cửa thái huyền thượng nhân nhìn xem kia tiên kiếm bạch long đi x a nhắm mắt b ấ m ngón tay long mạch hóa hình chân long xuất thế tiên kiếm minh khiếu cự tiên hai chuyện này vậy mà góp lại với nhau t r ư ờ n g lao thiên hằng chân nhân nắn nuốt mình diễm mép ngày xưa kia sao đủ khí số sắp hết thiên kiếm các kiếm chủ cố nhược bạch cũng cảm giác mình không còn sống lâu nữa cầu đến ta trường sinh quan để sư h i n h ngươi xem vận tầm long cuối cùng cái này cố nhược bạch trước khi chết lấy tự thân tiên h kiếm khóa lại cổ t ề quốc long khí muốn kéo dài sao đủ quốc vận mệnh số đồng thời lấy long khí dưỡng kiếm mưu đồ tương lai bất quá hắn v ừ a chết sao đủ liền vong bao năm qua đến có không ít người sang đây xem qua có nhân vọng khí muốn câu cái này long mạch có người tẩu long muốn lấy ra tiên kiếm tất cả mọi người coi là sao đủ đã diệt cái này long khí cũng không nghĩ tới tại cái này tiên kiếm nhuộm dần phía dưới lại vào lúc này thành t i ể u đầu này chân long lỗ trưởng lao đem thư cùng hai tay chắp sau lưng trưởng giáo đông hải phủ tất nhiên sẽ ra đại sự lần này để ai xuống núi nhìn một chút thái huyền thượng nhân lắc đầu tiên kiếm có linh chúng ta thu không được chân long chính là long khí biến thành chúng ta lại không phải nhập thế chanh long đi lội vũng nước đục này làm gì ai đi đều vô dụng giáp kỳ hạn sắp tới gần nhất hay là không nên vận động lần này ta t r ư ở n g sinh quan liền không nhúng tay vào thiên hàng chân nhân dù sao cũng là phát sinh ở đông hải phủ chúng ta trường sinh quan coi như không nghĩ nhúng tay cũng trốn không thoát muốn không phải là ta đi đi một chuyến a thái huyền thượng nhân hay là cự tuyệt không thể chân long xuất thế là nhỏ trong đó liên lụy đến nhân quả lại quá lớn càng quan trọng chính là ta trường sinh quan mấy chục năm chưa ra ngươi xuất thủ sẽ kích thích một số người thần kinh cho là chúng ta trường sinh quan muốn nhúng tay nhân gian tranh long tri cục ngươi như cuốn vào trong đó liền không có cứu vãn chỗ trống thái huyền thượng nhân châm trước một phen ta nghĩ không bằng phái vương thất lang cùng lục trường sinh hai người xuống núi xem xét một phen coi như cấp tiến một chút ra cái gì đừng rẽ đó cũng là tiểu bối sự tình sẽ không kích thích đến một ít người. người nếu là đi tình huống liền hoàn toàn không giống thiên hạng chân nhân nhẹ gật đầu cũng thế lệnh trong nội viện vương thất lang cùng một các sư huynh đệ vừa mới thay đổi làm y phục thái huyền thượng nhân theo hầu đồng tử liền đến đem vương thất lang hô đi vương thất lang sư phụ tìm ngươi vương thất lang xuyên qua mấy đạo hành lang lại che rủ dọc theo dốc đứng trên cầu thang đến cao hơn một tầng tiến vào trong điện quỳ xuống đỗ nhi b á i kiến sư phụ thái huyền thượng nhân ngồi đang ngồi trên giường ngươi cái này tây du ký bên trong nhân vật t h ầ n tiên là từ lâu đến vương thất lang còn tưởng rằng thái huyền thượng nhân muốn sách vừa mới phát sinh chân long xuất thế sự tình không nghĩ tới hỏi lại là mình viết tây du ký phần lớn là đệ tử từ nhỏ đọc trí quái tạ đàm hương giã trong truyền thuyết nghe được có chút đệ tử thì là trống giống địa đạt thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu người cái này thiên mã hành không ý nghĩ lại ngược lại là vì vi sư chỉ cái đường sáng vương thất lang không rõ ràng cho lắm mình không phải liền là cảm thấy tu hành huyễn thuật quá mức buồn h ẻ thuận tiện diễn một diễn tây du ký cùng các sư huynh cùng bụi a làm sao còn cùng thái huyền thượng nhân bực này tiên nhân tu hành dính l i ễ u quan hệ rồi hẳn là cái này tây du ký bên trong còn thật sự có cái gì bí mật thái huyền t ư ợ n g nhân cũng không có giải thích đem người cái tây du ký cho vi sư nhìn xem vi sư giúp ngươi trao chu ngày mai một ngươi lại tới vi sư có một số việc muốn bàn giao ngươi vương thất lang đem sách của mình b à n thảo cho đạo đồng liền rời khỏi đại điện q u y một chương sáu tụ vận thành tiên đồ ngày thứ hai muộn vương thất lang khi trời tối liền tới hậu điện trở lấy bên trái dưới cây cột hạc hình đang lóe ra ánh lửa chiếu sáng chống r ô n g đại điện gió nhẹ thổi qua ánh nến chập trờn trong điện cái bóng cũng cùng theo đong đưa vương thất lang nhìn về phía ba chân lưu đồng đ ố i bên trong toát ra sương mù phá lệ h i u kỳ hắn cảm rác khói mù này đối với mình thần miệm có loại đặc biệt lực hấp dẫn tốt giống hồn phách của mình thần miệm có thể dung nh nhưng là thử thử một lần phát hiện không được có lẽ là bởi vì hắn cảnh giới không đủ âm thần cảnh t h ầ n n i ệ m có thể làm nhiễu những sinh linh k h á c hồn phách hình thành h u y n t tượng có thể điều khiển quỷ hồn thậm chí chống rông t r ú sát lại không thể can thiệp chân chính vật chất cái này được xưng là âm dương c h i cách Ken. đột nhiên cửa điện treo chuông đồng phát ra một tiếng tiếng vang lanh lành vương thất lang lập tức biết thái huyền thượng nhân đến hắn vội vàng quý đến t h ẳ n g tắp nhưng mà nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy thái huyền thượng nhân ngồi tại ngồi trên giường cầm đi đi hôm qua bên trong tán loạn thư bản thảo đã dùng đóng chỉ đến chỉnh trình tề tề bay xuống tại vương thất lang trên tay. Hắn mở ra vương thất lang lập tức suy một ra ba muốn hay không đem tả tà nguyện tam tinh động linh đại phương thốn sơn đội thành thông thiên lĩnh trưởng sinh tiên h môn để bọn hắn môn phái danh dương thiên hạ nhưng mà không đợi hắn mở miệng thái huyền thượng nhân lại lấy ra một vật cái này đổ vật cũng không phải là những vật khác có thể so sánh với xuất hiện thời điểm quang mang rót đầy toàn bộ đại điện chiếu lên người mắt mở không ra vương thất lang quỷ ở phía dưới cảm giác mình bị quang mang bao phủ hắn ngẩng đầu nhìn quanh mới ẩn ẩn phát hiện kia là một chương tiên đồ hắn thậm chí cảm giác kia đồ bên trong mở ra một cánh cửa bên trong tồn tại một toàn bộ thế giới hắn có loại liều lĩnh nào vào bên trong xúc động đợi đến quang mang dần dần thu liễm vương thất lang cuối cùng một màn nhìn thấy thần đồ bên trong vô số văn tự giống như thiên địa pháp t ắ c chi văn phu trào cuối cùng biến mất trở thành một chương giấy trắng mà hồi tưởng lại kia nhúc ních h văn tự hắn phát hiện hách lại chính là hắn mà biện thành soạn tây du ký bên trong xuất hiện thiên đình địa phủ nhân gian các lộ tiên thần phật ma yêu danh tự sư phụ đây là bảo vật gì thái huyền thượng nhân từng chữ nói ra p h ả n phất muốn hắn đem cái tên này khắp chết tại trong đầu tụ vận thành tiên đồ vương thất lang mặc dù biết cái này tất nhiên là một kiện cực kỳ chân quý cường hãn bảo vật nhưng rõ ràng nhất không hiểu được trong đó chân chính hàm nghĩa cùng tầm quan trọng hắn lặp lại một lần tụ vận thành tiên đồ thái huyền thượng nhân gật đầu phất chân hất lên chậm rãi nói chúng sinh sở niệm có thể thành thần tiên hưng ơ hỏa lịch chuyển âm dương chúng sinh sở hướng có thể thành tiên địa vật thế tụ thành mệnh cách hắn biết vương thất lang nghe không hiểu lắm nhưng vẫn là đối với mình cái này đệ tử y bắt nói hắn cho rằng chỉ cần nói cho vương tất lang nghe đợi đến nhất định thời điểm hắn hồi tưởng lại liền tự nhiên có thể minh ngộ ý tứ trong đó giống như từ đã từng sư phụ của hắn nói cho hắn cái này tiên đồ chính là là vi sư ngày xưa đoạt được một kiện thần tiên tri bảo có thể gánh chịu chúng sinh hưng ơ hỏa có thể tụ liễm thiên địa vật thế lúc ấy không người nào biết hắn cách dùng vi sư được đến vật này sau lĩnh hội nhiều năm rốt cục có cảm giác ngộ ta đưa ngươi cái này tây du ký bên trong xuất hiện các lộ tiên phật yêu ma chi danh khắc họa trên đó phân v ị thiên đình địa phủ linh sơn nhân gian tứ giới tương đương với đem hắn tại trong thiên địa lạc ấn lộn đợt lại khác ở cái này tụ vận thành tiên đồ phía trên thái huyền thượng nhân mới gọi để vương thất lang quỵ gần một chút vương thất lang trực tiếp quỵ xuống thái huyền thượng nhân ngồi sập trước đó nghe hắn thầm thì vi sư muốn đăng thần tiên tri cảnh không có chỗ xuống tay người kia tây du ký lại cho ta không ít cảm n g ộ cái này tây du ký cảm nghiệm những ngày tiên phật yêu ma tri danh liền có thiên địa chúng sinh ý niệm quấn quanh tại trên đó hội tụ ở tiên đồ bên trong từ mà đạn sinh ra tiên thần mệnh cách tiên thần mệnh cách l i ề n có thể gánh chịu chúng sinh hư ơ n g hỏa vương thất lang tử tế nghe lấy trong đó mỗi một câu cái này một lời một câu đều là hắn chưa từng liên quan đến chân chính liên quan tới tiên thần huyền diệu thái huyền thượng nhân nói tiếp vì sư sau khi luyện thành lấy trong đó thái huyền tổ sư mệnh cách cho mình dùng hắn vô vô v ư ơ n g thất lang bả vai ngươi có thể từ đó chọn lấy một m ạ n g cách ngưng tụ âm thần thuế biến dương thần chuyển hóa nguyên thần làm ít công to tương lai càng có thể trực chỉ tiên đạo vương thất lang nghe tới có chuyện tốt bậc này sư phụ ở trong đó nhưng có cái gì ưu khuyết thái huyền thượng nhân mệnh cách chỉ là loại có thể khai ra hoa gì kết xuất cái gì quả đến hay là phải xem chính mình nghe tôi thái huyền thượng nhân nói như vậy vậy tương đương tây du ký bên trong nhân vật chính vài cái nhân vật cơ sở đều hẳn là không sai biệt lắm có thể tu hành đến địa phương nào nhìn mọi người b ả n sự vậy ta liền tuyển đường tam tặng đi thái huyền thượng nhân có chút ngoài ý mớn vì sao vương thất lang thoát ra sư phụ ngươi không cảm thấy trong sách chỉ có đường tam tặng anh tuấn có thể cùng đ ộ nhi so s á n h a mà lại đi đường có cớ ngựa đ ó i k h á t m ệ t m ỏ i có đệ tử phục thị gặp gỡ nguy hiểm hô to một câu nộ không cứu ta trên đường đi còn luôn có yêu diễm nữ yêu tinh xinh đẹp nữ thi chủ dây dưa đến cùng lấy ta cái gì là tiêu g i a o tự tại đây chính là tiêu g i a o tự tại a ta nếu là kế thừa mệnh cách này về sau kia tất nhiên là thái huyền thượng nhân hất lên phát trần lười nhác nghe cái này nghiệt trướng ba hoa ngươi cái này lưu manh làm cái gì xuân thu đại ngộng vi sư cảm thấy hay là tôn hầu tử thích hợp ngươi sáng sớm ngày mai ngươi mang theo trường sinh xuống núi nghĩ biện pháp đem cái này tây du ký t r u y ề n khắp đông hải phủ đồng thời nghe ngóng hôm nay cái này tiên kiếm cùng chân long tin tức cuối cùng thái huyền thượng nhân hay là căn dặn một phen tiên kiếm cùng chân long sự tỉnh tìm được hay không tự do thiên định mà đem cái này tây du ký chuyển khắp đông hải phủ là đại sự ngươi phải làm thỏa đúng cái này tụ vận thành tiên đồ sự t ì n h ngoại trừ ngươi cùng trường sinh bên ngoài không thể lại nói với người khác vương thất lang biết mình cùng lục trường sinh đều là thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử ở đời này bên trong loại quan hệ này có thể nói là có thể so với phụ tử thậm chí là siêu việt phụ tử quan hệ bởi vậy hắn đem chuyện này giao cho mình cùng lục trường sinh đi làm cũng đồng thời tín nhiệm mình hai người đồng thời chuyện này không quan hệ đạo pháp cao thấp ngược lại cần cái cơ linh cùng đầu linh hoạt vương thất lang cùng lục trường sinh đi vừa v ặ sư phụ yên tâm đ ộ nhi sẽ làm thỏa vương thất lang đi tới cửa đột nhiên hỏi một câu tiên kiếm xuất thế chân long hóa hình đông hải phủ tình huống tất nhiên rắc rối phức tạp như đệ t ử gặp không cách nào nhượng bộ sự tình nên làm cái gì thái huyền thượng nhân đột nhiên vuốt d â u mà cười lui vi sư chuyện gì để ngươi lui rồi ta để ngươi chớ có nhiều chuyện nhưng là người khác dám nhiều chuyện trái ngược bình thường mặt mũi hiền lành đột nhiên đằng đằng sát khí vô vô v ư ơ n g thất lang bà vai chớ có làm mất mặt ta vương thất lang đột nhiên ngầm đầu trong mắt nửa là kinh ngạc nửa là ý cười người sư phụ này ngày xưa xem ra cũng không phải cái gì từ thiện hạng người bất quá hắn thích K -k -k. lục trường sinh đánh thẳng ngồi xem nghĩ đột nhiên cửa phòng mở ra lại khép lại ánh mắt hắn đều không có mở ra chỉ nói là nói vương thất lang ngươi lại tới làm gì vương thất lang ngồi xuống ghế trường sinh sư đệ sư phụ để ngươi ngày mai đi theo ta xuống núi ngươi chuẩn bị một chút hắn đem hôm nay trong điện phát sinh sự tình cùng lục trường sinh nói một lần lục trường sinh nhẹ gật đầu ừng vương thất lang gặp hắn lúc này còn như thế tú một phó biểu tình liền lập tức miết miệng lên nói tiếp trên điện thời điểm sư phụ để ta cho ngươi cũng chọn một cái mệnh cách lục trường sinh lập tức mở mắt cái này nhưng là chân chính liên quan đến mình tu hành cùng con đường trường sinh hắn không quan tâm ngoại vật cùng vật gì khác nhưng là đối với truy cầu trường sinh phá lệ coi trọng giúp ta chọn cái gì vương thất lang cười hắc hắc ta là đại sư minh ngươi là nhị sư minh còn có thể là ai lục trường sinh lập tức cảm giác có chút không ổn mỗi ngày nhìn vương thất lang dùng h u y ệ n thuật diễn kia tây du ký hắn đối cái này thư nhân vật ở bên trong cũng coi là rõ ràng vương đại sư minh cười đùa tí t ư ở n g thừa nước đục thả câu dừng lại một chút sau đó thoát ra đương nhiên là b ắ t giới lục trường sinh hầu kết giật giật phun ra một chữ a s không biết đêm qua mò kiểu gì mò được cái chuyện đó thú vị thế này c hai â n núi sơn cốc. h cái mặc đạo bào thiếu niên đem từng cái đầu gỗ cái dương dùng sắp phong tốt hướng ngựa phía sau xe kéo bên trên thả đi vương thất lang ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bịt kín hắn bên trong một cái hàng gỗ bên trong có thể nhìn thấy bên trong một chồng lại một chồng vãng sinh tiền toàn bộ đều là gần nhất chính hạt ấn nguyên bản nhìn qua cũng bất quá chỉ là phổ thông phạm vật nhưng là tại sư phụ nơi đó dùng qua một viên hắc ấn về sau những n à y vãng sinh tiền thịt dưới mắt đều ẩn ẩn cảm giác được một tia linh dị vương thất lang vốn cho là cái này vãng sinh tiền chính là gạt người trí thông minh thuế bây giờ lại xem xét có chút ngạc nhiên cái này vãng sinh tiền vậy mà không phải lừa gạt người ta nghe lỗi trưởng láo cho hà sư h ư n h nói kia hắc ấn tên là quỷ đế ấn là sư phụ pháp bảo chỉ cần đánh lên đi liền có thể vì sau khi chết không muốn tán đi vong hồn chỉ dẫn tiến về u minh đạo lộ ngươi nói sư phụ siêu độ vong hồn làm gì lục trường sinh đem cái dương một cái tiếp theo một cái có chắc không biết ở giữa ngăn cách rất lâu lục trường sinh đột nhiên lại nói một câu ta trước kia nghe nói tại động châu phong quận bên kia có diêm la quỷ vương mở quỷ ngục giam giữ ngàn vạn ác quỷ vong hồn hai người hiệp lực sắp xếp gọn xe chính đánh xe ngựa hướng phía ngoài sơn cốc mà đi thời điểm đột nhiên một trận khói mù l ợ lờ sư phụ thái huyền thượng nhân bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại cốc khẩu đánh xe ngựa vương thất lang lập tức nhảy xuống tới đi c h ậ m chậm đi tới thái huyền thượng nhân trước mặt sư phụ ngài làm sao tới lục trường sinh đi theo sau vương thất lang hành lễ sư phụ thái huyền thượng nhân đối hai người nhẹ gật đầu từ trong ngực đem một cái hộp đặt ở vương thất lang trong tay căn dặn hắn nói dùng cẩn thận vương thất lang cẩn thận từng ly từng tí đem hộp tiếp h thân đặt ở trong ngực đổ nhi đi lại lời mới vừa vừa nói xong thái huyền thượng nhân liền xử trí không kịp đề phòng một chỉ điểm tại hắn cai chán một đạo miêu tả lấy thiên địa trí lý phủ chú rơi vào tâm hắn ở giữa. vương thất lang thân thể không thể động chỉ có thể n gây n g ố c đứng thức h ả i bên trong thần thức đột nhiên bị rút khô tất cả lực lượng hắn cảm giác mi tâm đau đớn một hồi k i a phủ c h ú tại rút khô hồn phách của hắn chi lực về sau trực tiếp nịch chuyển âm dương biến hóa bên ngoài sinh vậy mà trực tiếp khắc sâu vào da thịt của hắn cùng huyết dịch kết hợp lại cùng nhau h ó a sinh vì một con mắt nay nhãn vì thần thông chi nhãn chỉ có tu hành nhân quả luân hồi kinh người có thể mở ra có thể chiếu tự thân có thể che hết thẻ ánh mắt quan sát có thể ẩn nấp ngũ rác che đậy ngũ thức hành tẩu ở trong nhân thế không lưu vết tích nay thần thông vì sắc t ứ c thần thông chỉ là còn không viên mãn viên mãn về sau có thể hóa thành biến hóa t h ầ n thông nếu là đụng tới khó xử có thể dùng để chạy trốn lục trường sinh bên kia thái huyền thượng nhân cũng trao tặng hắn một môn pháp thuật về phần là cái gì vương thất lang cũng không biết chờ hắn lấy lại tinh thần thái huyền thượng nhân đã không thấy vài ngày sau rầm rầm mưa to mưa lớn v ù v ù v ù một thất ngựa chạy chậm chật vật lôi kéo một chiếc xe tại con đường bên trong tiến hành vương thất lang hai người thay phiên vội vàng một cỗ xe ngựa lảo đảo lung la lung lay từ thông thiên lĩnh xuất phát một đường thẳng đến khương thành mà đi xuống núi không đến bao lâu toàn bộ đông hải phủ liền bắt đầu ngay cả mưa liên tục hạ hạ ngừng ngừng từ đầu đến cuối không thấy ánh mặt trời phản p h ấ t có được một cố lực lượng vô danh ngưng tụ ngàn g i n m mây đen bao phủ tại đông hải phủ phía trên con đường vũng b ù n khó đi xe ngựa lâm vào trong hố hai người hất lên áo tơi mang theo mũ rộng lành một người nắm kéo ngựa chạy chậm một người ở phía sau xe đẩy hai người đã từng tưởng tượng thấy lại lần nữa xuống núi coi như không có cưới hạc giang nam một kiếm phi tiên đó cũng là t i ê n y nộ mã thiếu niên nhanh nhẹn bây giờ n g ộ n tưởng chính thức trên cao tam biến vương thất lang dùng sức lôi kéo không xe xoa xoa tung tóe đến trên mặt nước mưa hắn ngẩm đầu lên nhìn lên trên trời mưa. Nói đây là vốn là đến mùa m hay là bởi vì chân long thi mây và i mưa cái này d ồ n g nếu là có thể như thế phạm vi lớn thi mây và i mưa đây không phải là tương đương có thể trưởng khống một chỗ khí hậu bực này vĩ lực tương đương với nói là một phương giới vực vô số sinh linh sinh tử đều nắm giữ trên tay nó ngay cả tiên nhân cũng không có khả năng phạm vi lớn như thế ảnh hưởng thiên địa chi thế vương t r i ề u thiên tử đều phải e ngại loại lực lượng này lục trường sinh phản phất bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn căn bản không nghe thấy rác ngựa không để ý đến hắn giá giá theo loảng xoảng một tiếng xe ngựa cuối cùng từ trong hố r ẫ r ủ ra vương thất lang cùng lục trường sinh rốt cục lại lần nữa chở mình lấy ngựa cái này đến hai nơi l trường sinh quang n t một chỗ trị bệnh cứu người danh dương trăm dặm một chỗ nghe nói trong quán thần linh cực kỳ linh ứng còn lại đều sẽ đưa đến khương thành trường sinh quang nơi đó cũng là bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng vương thất lang nằm thật chặt táo tơi tay vươn vào trong ngực sờ đến một cái bảo hạc bên trong là sư phụ trước khi đi cho đồ vật sau đó hắn lại sờ sờ mi tâm hắn cảm giác nơi đó có một con mắt chỉ là kia con mắt không phải nhìn ra phía ngoài mà là nhìn mình tâm liền yên ổn rất nhiều hắn vừa mới nói kia chân long vải mưa sự tình cũng không phải là thật chuyển phiếm mà là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm cảm giác nguy cơ đã tuân ra trong lòng hắn luôn luôn không nguyện ý đem loại tâm tình này biểu bên ngoài bây giờ mà là đem hắn giấu ở đáy lòng sư phụ thì liên tục căn dặn thiên tượng dị thường trong lòng dự cảm hắn thầm nghĩ lần này xuống núi muốn gặp gỡ phiền phức đoán trường viễn siêu chính mình tưởng tượng ta nếu là không thể ứng đối thỏa đáng mình cùng trường sinh sư đệ chỉ sợ là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng vương thất lang cùng lục trường sinh một đường mưa to rốt cục đổi tới khương thành xa xa nhìn thấy thành quách cùng trong mưa thưa thất xuyên qua cửa thành người cùng xe đây là cái kéo hàng xe ngựa chỉ có hay không m u ô i xe bởi vậy vương thất lang chỉ có thể dựa vào trên xe n ú t ở áo t ơ i h ạ g i ờ phút này nhìn thấy thành quách trên mặt hắn lập tức lộ ra vui vẻ sắc khương thành hai chúng ta xem như đến ở phía trước đánh xe lục trường sinh cái này mượn hồ lô rốt cục mở miệng nói chuyện sư phụ xuống núi bàn giao hai chuyện một là mượn sách tụ vận hai là tiên kiếm chân long giao thiệp với người ta không am hiểu ta vẫn là đi tìm kia tiên kiếm hạ lạc vương thất lang lại gật gù đắc ý nói trường sinh sư đệ a mặc dù ta hiểu ngươi ý nghĩ cũng muốn đi sờ một cái kia tiên kiếm đại bà bối nhưng là lần này sự tình rắc rối phức tạp hẳn là sẽ ra biến cố lớn sư phụ phái ngươi ta xuống núi nói chính là bày ra cái tư thái chúng ta trường sinh quan vô ý cũng không n g h ĩ nhúng tay việc này cho nên sau khi xuống núi ngươi ta trước cái gì cũng đừng làm chỉ là cho khương thành các sư huynh đệ an một chút tâm liền có thể mượn sách tụ vận mới là hai chúng ta chính sự vương thất lang nói xong chuyện này ánh mắt lập tức bị cửa thành một vị vừa từ trên xe ngựa đi xuống nữ tử hấp dẫn nữ tử trên mặt mang theo lụa trắng một thân màu nhạt nhu c n không c h e nổi phong hoa thân hình có lồi có lõm đi đường lắc lư thất tha chớ nói chi là bởi vì mưa to nữ tử quần áo ở, ở n ẩn ư ớ c nhẹp càng lộ vẻ y ậ n chuyển bực này càng đẹp vương thất lang từ trước đến nay sẽ không một mình chia sẻ bắt d ố i mau nhìn vị k i a nữ thí chủ khương thành không hổ là cố đô cố đô quả nhiên mỹ nữ như m â a lục trường sinh cùng vương thất, lang không giống, vương thất lang lên núi trước đó là trọn vẹn đọc thi thư đọc sách lang xuất thân tử thư hương môn đệ lục trường sinh thì là trà trộn tại giang hồ đối với tu hành hơi có đọc lướt qua là đã sớm biết trường sinh quan vị trí tìm tới c ử a đi, mà không phải vương thất lang như vậy cầm một quyển sách làm theo y trang đánh bậy đánh bạn hắn bất quá quay đầu liếc mắt nhìn ánh mắt rơi vào đối phương thủ đoạn ẩ n ẩ n lộ ra kim hồng sắc thắng truy đoán ra nữ tử kia thân phận khả năng này là tuyệt tình cung người vương thất lang đối với phương diện này thật tò mò tuyệt tình cung lục trường sinh một bên điều khiển lấy ngựa vừa nói các nàng tu hành là chức yêu lên một cái nam tử yêu đến cực sâu dùng cái này ngưng tụ tình chú cả đời chỉ thích đối phương một người vương thất lang lập tức ă n hái hưng phấn nô đầu ra đến còn có chuyện tốt bực này hắn lại cảm thấy không thích hợp vậy tại sao kêu tuyệt tình cung cái này vẫn chưa xong lục trường sinh nói tiếp bởi vì tuyệt tình cung không ít đệ tử không n g u y ệ n ý bị nam tử n ắ m trong tay các nàng mục đích là tu hành mà không phải trở thành mẫu người nam tử phụ thuộc bởi vậy không ít đệ tử chuyên môn sớm tìm những cái kia vô s ỉ tay ă n chơi trước cùng hắn bến nhau sau đó lại tìm cái lý do đem hắn hận tới cực điểm đem bọn hắn thiên đao và quả bị các nàng có lên ngươi như là nơi nào có một chút xin lỗi các nàng cũng có thể sẽ nháy mắt vì yêu sinh hận cùng các nàng thân mật nam tử cuối cùng phần lớn không có kết quả gì tốt không phải chết không toàn thây chính là khó cầu v ừ a chết vương thất lang trong lòng lo sợ liền không có trước sau vệ toàn lục trường sinh theo kể một ít người thích tìm kiếm tuyệt tình cung đệ tử mượn tình chú đến khống chế các nàng hoặc là nữ tử gieo xuống tình chú cuối cùng tuyệt tình chứng đạo hoặc là bị một chút lòng dạ khó lường nam tử lấy tình chú nô dịch đây có tính hay không trước sau vệ toàn nghe lục trường sinh tiểu nói này vương thất lang đột nhiên trong lòng cảm giác hại đến hoảng giờ phút này cái tia thân hình có lồi có l m nữ tử phản phất cảm nhận được ánh mắt đột nhiên quay đầu muốn nhìn một chút là vị nào hữu tình thiếu niên lang đang trộm nhìn nàng nhưng mà nhìn quanh sinh huy tựa như thu thủy con ngư ơ i đ ả o qua thời điểm vương thất lang đã lao thần ngồi ngay ngắn đọc thầm đạo kinh vô lượng tiên tôn a di đạo phật hàn hóa thân h i ề n giả phật sống thế gian hồng nhan giống như bạch cốt khô lâu không cách nào lay động hắn tâm huyền a s hiện giả hình thức ga q một chừng tám ai mới là đông hải phụ chủ nhân khương thành là đại tuyên xích châu cảnh nội phồn hoa nhất thành trì cũng là cổ tể quốc đô thành mấy chục năm trước sau đủ chiếm cứ hai châu tri địa thời điểm cũng tương tự định đô tại đây nước mưa bên trong cổ thành sương mù xa vời móng ngựa bước qua vang lên cọc cầu câm thanh đỉnh đài lầu các b ê n mông v ô mở cuối cùng tại thành nam một chỗ tu kiến đài cao lầu các phong cảnh tú lệ sườn núi dưới chân xe ngựa dừng ở một chỗ đạo quán trước trong đạo quán nghe tới động tính lập tức mở ra cầm đầu chính là trước đây không lâu còn ở trên núi tu hành trương sư minh cùng vương thất lang cùng lục trường sinh đều c u n biết hai người nhảy xuống xe ngựa trương sư minh trương sư h u n h vốn là sơn bên trên lớn tuổi nhất sư minh không sai biệt lắm ba mươi tuổi bản danh gọi là trương hạ tùng trên núi đệ tử đến nhất định niên kỷ đều sẽ phái xuống núi đến. hắn sau khi xuống núi liền tới đến cái này khương thành vừa mới chết bệnh lão quan chủ là t h u ố c thúc của hắn hắn liền tạm thời chấp trường này xem trở thành đời quan chủ vương sư đệ lục sư đệ hai người các ngươi xem như đến trương sư huynh mang theo mười mấy người x n g tới có người hỗ trợ đem xe ngựa đổi tiến xem bên trong có người hỗ trợ đem trên xe ngựa đ ồ vật tháo xuống trương hạc tùng sư huynh nhìn qua có chút lo lắng cùng chân tay luôn cuống vừa đi vừa mở miệng nói ra hai vị sư đệ mấy ngày nay sư huynh ta có thể một mực chờ lấy hai người các ngươi mỗi ngày đều tại cửa quan miệng há to vọng lòng nóng như lửa đất bây giờ đông hải phủ biến tiên n h ấ t là khương thành gần nhất có thể nói là rồng rắn lẫn lộn sư huynh ta chính không biết làm sao bây giờ đâu vương thất lang vừa cười vừa nói trương sư huynh đ ừ n g nội trước tiên nói một chút đều đến những người nào trương hạc tùng khoái ngôn khoái ngữ tề vương thế tử lý thức gần nhất động tác liên tiếp xem ra có đại mưu đồ những ngày này một mực phái người mà nói muốn tiến thông tiên lĩnh bái phòng sư phụ mà lại trong thành có không ít đục nước béo có che giấu tung tích tiến đến người tu hành càng quan trọng chính là nói đến đây trương hạc tùng lời nói trở nên nhỏ lại ta nghe nói diệp tiên khanh cũng tới đông hải phủ vương thất lang cùng lục trường sinh nghe tới danh từ này đều la một chầu quay đầu nhìn về phía trương hạ tùng bây giờ rất được đại tuyên tiên tử tin một bể vị kia phương tiên đạo phương sĩ luyện ra long h ổ như ý đan diệp tiên khanh trương hạ tùng sư huynh sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu không sai chính là vị này hắn nhưng là nguyên thần chân nhân a vương thất lang càng phát ra cảm thấy lần này vũng nước đục so trong tượng tượng còn nguy hiểm hơn diệp tiên khanh cùng tề vương thế tử bọn hắn hẳn là hướng về phía chân long đến còn có kia trước đó chúng ta đụng tới tuyệt tình cung đệ tử cùng một đám người tu hành thì hẳn là hướng về phía kia tiên kiếm đến kinh thành diệp tiên khanh tề vương thế tử tu hành môn phái đệ tử còn có không ít trà trộn vào đến si mị v ó g l ư ợ n g hắn nhìn về phía lục trường sinh trường sinh sư đ ệ chúng ta còn chưa tới cái này đạo nhân mã đều tệ t i ể u bọn hắn so với chúng ta muốn tới cũng nhanh đi gấp a ba người bước vào thiên phòng phòng trong phòng trương hạc tùng lập tức đóng cửa lại ngồi phía bên trái trên ghế không kịp chờ đợi mà hỏi thất lang sư đ ệ các ngươi xuống núi thời điểm sư phụ có thể nói có cái gì an bài vương thất lang ngồi xuống ghế lấy xuống áo tơi đem mũ rộng thành dựa vào ở một bên sư phụ an bài chính là gần nhất tất cả mọi người không muốn ra khỏi cửa các loại danh tiếng đi qua nhưng là hắn lời nói nhất truyện lúc xế chiều đạo quán ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa rồn rập một đám gầy đạo sĩ đội mưa quất mở cửa chốt liền bị mấy cái xông vào cửa gian nô trang điểm tráng hắn đẩy lên tại trong nước mưa một cái vinh váo tự đắc mặt trắng không dâu trung niên mang theo người xông vào trường sinh quan đến một bên còn có một nô bộc che rủ thanh em hắn có chút sắt nhọn thái độ ngang ngược cắn rỡ vừa tiến đến liền hô to người này họ lô là tể vương phủ hoạn quan nội thị trương hạ c tùng trương hạ c tùng ngươi đi ra cho ta thế nào thế tử ra nói chuyện qua các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể cho trả lời chắc chắn ta có thể nói cho ngươi hôm nay ta là một lần cuối cùng đến ngươi sẽ không lại cho ta cái trả lời ta hôm nay liền phá ngươi cái này đạo quan đổ nát đưa ngươi cầm tống giam nhà chúng ta thế tử đại biểu là tề vương chúng ta tể vương phủ đại biểu là triều đình mấy cái nghèo đạo sĩ còn dám cùng ta tể vương phủ hót như kiểu dám cùng triều đình đối n ị c h chúng ta các ngươi là an hùng tâm báo tử đàm nhưng mà đẩy ra lệnh phòng đại môn trong ngày thường luôn là cười làm lành đi ra trương hạc tùng không thấy đội thành hai cái thiếu niên đạo sĩ một cái bắt chéo hai chân bưng c h é n t r à một cái ôm một thanh trường đao bên cạnh ngồi không đúc đ í c h hai người thật giống như căn bản không có nhìn thấy hắn một phen trước đó tùy ý hắn một phen cãi lộn đều ngồi ngay ngắn bất động cái này lưu công công lặng lẽ chất vấn hai người các ngươi là người phương nào trương hạc tùng người đâu vương thất lang con mắt bưng cái c h é n thổi một ngụm hai chúng ta hai chúng ta chính là nào dám cùng tề vương phủ hót như k h é o nghèo đạo sĩ hắn ngầm đầu nhìn về phía cái này công công ánh mắt vừa đối đầu cái này lư công công liền cảm giác trời đất quay cuồng mình mất đi ý thức không chỉ là hắn ở đây tất cả tề vương phủ người toàn bộ đều nháy mắt ánh mắt đờ đẫn đứng thẳng tại nguyên chỗ vị này lư công công lung la lung lay nói một câu đi trở về đi ra ngoài còn v ằ n g cái miệng gầm đất lúc đến rào dạn đi là vội vàng thề vương phủ cung điện t r u n g điệp mạnh sĩ mặc giáp cầm kích mà đứng các ngõ ngách không chỉ có sĩ tốt đứng gác còn có đội ngũ vừa đi vừa về tuần tra màu sơn lầu các bên trong chủ vị ngồi một cái kim quan bột ó c eo phối long văn ngọc sức thanh niên vừa mới kia ngang ngược càn dỡ lư công, công. giờ phút này c h á n quỷ gối thanh niên này trước mặt thật giống như một đầu lão cầu làm sao dán một thân b ủn trường sinh quan đệ tử đối ngoại đều là tự xưng trường sinh quan ba chữ thanh niên này mở miệng lại nói ra chính là trường sinh tiên môn có cái gì đáp lại nhưng mà trước mặt ra nô nửa ngày không có trả lời đợi đến tể vương thế tử lý thức ánh mắt n g h i hoặc xem tiếp đi người này lại đột nhiên mánh lực đập hướng mặt đất đập đến sàn nhà phanh phanh rung động cái c h à n thấy đỏ ngoài cửa chờ đợi nô b ộ c cũng từng cái quỳ xuống như điên như cuồng trong miệng còn hô to t à sai t à sai t à sai tề vương thế tử lý thức lập tức sắc mặt đại biến nhìn về phía một bên sau tấm bình phong hỏa đầu đà đây là có chuyện gì nơi h ẻ o lánh bên trong một vị mang theo b u ộ c tóc người mặc thô váy vải tang thương nam nhân đứng dậy hắn nghèo túng giàn mua cùng thế tử lý thức lộng l â y vai hùng hình thành t r ê n h lệch rõ ràng người này tên là hỏa đầu đà chính là tề vương thế tử t r i ê u mộ kỳ nhân dị sĩ một trong hòa đầu đà đẩy ra lư công công mi mắt trong mắt hắn nhìn thấy một đôi mắt, hắn vừa đối mắt bên trên đều cảm giác tâm thần một trận mơ hồ bên thậm chí vang lên trận trận thì thầm thì thầm hắng lập tức từ bên hông móc ra một mó dùng sức gõ vang. Đông. tất cả mọi người lập tức ngã xuống đất ngủ mê không tỉnh hòa đầu đà rồi mới lên tiếng hắn bên trong huyễn thuật những người khác cũng đều trúng huyễn thuật người này huyễn thuật lợi hại ánh vào lòng người hồ hóa thành huyễn cảnh hơn nữa còn có thể đồng thời đối nhiều người như vậy thi thuật lý thức nghe được có người cũng dám đối tề vương phủ người thi thuật lập tức vỗ bàn đứng dậy cùng vọng thế tử để người đem trước mặt mê man hoạn quan khiên xuống đi mới ẩn ẩn bình phục n ộ khí lại lần nữa hỏi hòa đầu đà có bao nhiêu lợi hại giống như ngươi dương thần cảnh hòa đầu đà lắc đầu không rõ ràng đến chân chính giao thủ mới biết được bất quá một chút có thể đạt tới loại tình trạng này âm thần cảnh khả năng không lớn làm được hồn trọng ngũ lục vũ trở lên tiên sinh tu đạo chủng tử ta cũng đã gặp không đạt được loại tình trạng này trước mắt nhìn tình huống hẳn là là thông thiên lĩnh bên trên xuống tới người chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn phát sinh xung đột chính diện cho thỏa đáng tề vương thế tử lý thức cười lạnh nói cái này trường sinh tiên môn chiếm cứ đông hải mấy trăm năm ta đại tuyên lập đỉnh về sau mới ẩn nút không ra bây giờ cuối cùng là chịu ngoi đầu lên kể từ đó bản thế tử cũng không cần lại nghĩ biện pháp khác buộc bọn họ ra hoa đâu đã ẩn ẩn quyết nhủ trường sinh quan dù nhưng đã mấy chục năm chưa từng nhập thế nghe nói k i a thái huyền thượng nhân càng là đã chứng đạo quỷ tiên bị nghiệp tiền triều những nhân vật này khói động p h o n g vân ta đại tuyên hướng lập đỉnh về sau mặc dù ngăn chặn những này trước thời đại nhân vật nhưng là tương hô ở giữa cũng là bảo trì một loại trạng thái thăng bằng thế tử hay là chớ có bức bách quá mức át thế tử không nói gì tay vớt ve bình phong một đường t i ê n hành đi đến cuối thời điểm đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại gắt gao nhìn xem hỏa đầu đà trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần tự xưng một câu người thế ngoại liền không phục đại tuyên vương triều quản hạt rồi k i a thiên hạ này có còn hay không là đại tuyên thiên hạ sao ta liền muốn để cái này trường sinh qua biết ai mới là đông hải phụ chủ nhân những này không phục vương mệnh người tu hành ta muốn để bọn hắn từng cái cuối cùng đều quỳ gối dưới chân của ta túi đầu xương thần hắn còn có một câu giấu ở đ ấ y lòng bên trong không có nói ra ta muốn để thiên hạ người tu hành biết ai mới là thiên hạ chủ nhân hòa đầu đa lập tức quỳ trên mặt đất vâng thế tử vị này thế tử cuối cùng là tạm thời bình phục trong lòng nộ khí chân long khí chúng ta nhất định phải cầm tới tay cha rõ ràng diệp tiên khanh tình huống còn có thời khắc chú ý xương kinh bên kia động tĩnh nói xong lời này lý thức liền bay người rời đi q u y một chương chín nguyên thần chân nhân lúc chạm vào tối xuất ngoại đặt mua chọn mua trương hạc tùng rốt cục trở về n g h e tới tề vương phủ lư công công tới qua kết quả bị vương thất lang t r ừ n g trị về sau vị này trường sư huynh lập tức bị dọa đến hồn phi phép tán vương sư đệ người quá xúc động cái này tề vương chính là triệu đình phong vương hầu thánh nhân thiên tử hoàng tử tề vương thế tử cũng là thiên hoàng quý tộc kia lư công công ngang ngược cản dỡ quen chỉ cần thuận hắn nói tốt hơn lời nói cũng liền lừa g ạ qua chúng ta lần này thế nhưng là triệt để đắc tội hắn còn có tề vương phủ lục trường sinh đối với cái này trương hạc tùng không n ú m nhát gan sợ phiền phức tính cách hơi có chút xem thường mở to mắt lạnh mà nói một con chó mà thôi đừng nói c h ừ n g trị một chút chính là g i ế t lại có thể thế nào mà lại kêu lão cẩu đến nhà thời điểm thế nhưng là nói muốn hủy đạo quán đưa ngươi cầm hạng ụ c ta ngược lại muốn nhìn một chút nhà ngục bên trong ngươi lời hữu ích có tác dụng hay không trương hạc tùng lập tức than thở liên tục vương thất lang đứng dậy trấn an vị này l á gan không lớn cùng người hiền lành sư h i n h trương sư h u n h đừng lo lắng vị này tể vương thế tử vì cái gì năm lần bảy lượt tới tìm ngươi hắn rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta trường sinh quan hắn đang muốn lợi dụng chúng ta liền sẽ không lập tức cùng chúng ta trở mặt c h ỉ ít không lại bởi vì một cái vô lễ nô b ộ c cùng chúng ta trường sinh quan trở mặt một phen xuống tới vị này tuổi gần ba mươi sư minh rốt cục đình chỉ t h ở d à i tại vương thất lang c h ấ n an xuống ngồi xuống vương thất lang nói tiếp mà lại sư phụ nói trường sinh quan không nhúng tay vào nhân gian sự t ì n h một nô b ộ c nếu là liền có thể đem chúng ta yêu đến uống đi kia cái gọi là thiên hoàng quý tộc đến nhà chúng ta toàn bộ trường sinh quan chẳng phải là muốn tới cửa q u ỷ khi hắn môn hạ quần chó sau đó thay hắn kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên quên mình p ụ vụ ta trừng trị kia lư công, công không phải nhất thời khí phách cử trị mà là đã sớm nghĩ tốt lắm một là hướng kia tể vương thế tử đem thông thiên lĩnh đã tới người tin tức bảo hắn biết hay là cho thấy thái độ của chúng ta trương hạc tùng lập tức hỏi cho nên đây là thăm dò vương thất lang nhẹ gật đầu ta nghĩ không bao lâu vị này tể vương thế tử liền sẽ đến nhà đến lúc đó chúng ta liền biết hắn trong hổ l ô b á n cái loại thuốc gì bất luận hắn muốn làm gì chúng ta đều có thể từ đó phát giác được đ o ă n nghi xảy ra, ra sự tình mà chúng ta không có chút nào phát giác bị động chờ đợi mới là đáng sợ nhất trương hạc tùng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nguyên lai sư đệ ngươi đã sớm nghĩ、ký. ngược lại là sư huynh mơ mơ hồ hồ ứng đối không đương xem ra sư phụ phái ngươi xuống núi đến quả nhiên là đúng vương thất lang đem vị sư huynh này đưa ra ngoài cửa sau l ư n g lục trường sinh đột nhiên mở miệng nói ra ta nhìn vị này t ề vương thế tử không có ý tốt vương thất lang cười cười ta biết trong đêm tối đông hải phủ biên giới hoang dã trên bầu trời mây đen dày đặc sấm xét vác rội từng đạo điện quan g bên trong một đầu bạch long tại mây đen bên trong lan lộn miệng phun hẳn khí đem bầu trời đống kết bầu trời dày đặc mưa đá từ trên trời g i xuống tại hoang trong đất ả o hào rơi đập điện quan bên trong một đạo hào quang màu vàng linh động đến c đang cùng bạch long đánh nhau hào quang màu vàng kia qua lại mây đen ở giữa cùng lôi điện nhất đạo ngược lại để người căn bản không phân rõ cả hai ở giữa khác nhau phát ra tia sáng màu vàng chính là một thanh hoàng phiên nhưng là tại cờ trên mặt lại có thể nhìn thấy một bóng người lắc lư giống như quyển bên trong nhân vật điều khiển pháp bảo hoàng phiên lực lượng đây là nguyên thần chân nhân nguyên thần xuất hiếu dựa vào tại pháp bảo phía trên bạch long trong miệng phun phun hàn khí sóng bạc đuổi theo hoàng phiên nhưng là hoàng phiên lăn lộn xoay tròn tia hàn khí luôn là kém một đường từ đầu đến cuối đuổi không kịp hoàng phiên cái đôi lúc này hoàng phiên bên trong bóng người đột nhiên hô to đi hoàng phiên bên trong lập tức phân ra mấy đạo quan mang hóa là một đạo đạo mũi tên xuyên qua bạch long thân thể giống bạch long hét thảm một tiếng theo nó trong thân thể c h ả y ra huyết nháy mắt hóa thành mưa gió lôi đỉnh h á n tụ thương càng nặng trên trời phong vân càng là hội tụ dày đặc lôi đỉnh càng là n ổ tung n ổ vang nó lập tức đong đưa đôi rồng hướng phía hoàng phiên tới nhưng mà hoàng phiên thuận thế tránh thoát lại làm ộ t kích đánh vào đôi rồng phía trên nghĩa xúc còn không thúc thủ chịu trói kia bạch long long trào bên trong mặc dù nắm lấy từ thanh tiên kiếm nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy ra vỏ chỉ là nương tựa theo thân thống cường, cường đại cùng nguyên thần chân nhân đánh nhau. hào quang màu vàng nhìn qua lực lượng xa kém xa bạch long bạch long mọi cử động có thể khiên động thiên tượng biến hóa phun ra nuốt và o ở giữa đông kết biển mây nhưng là bất luận là tinh chuẩn hay là linh động đều kém xa tít tắp kia nguyên thần chân nhân bạch long lực lượng giống như sóng cả đại ma tán mà thao túng hoàng phiên nguyên thần chân nhân lực lượng giống như mũi tên sắc bén mà tụ tập tình huống này vừa như ngày đó thái huyền thượng nhân truyền đạo thời điểm đối vương thất la ngờ l nói ngươi cầm chín chuôi kiếm gỗ mặc lại g à y áo vải cũng đánh bất quá đối phương cầm một thanh kiếm sắc mặt thiết giáp hoàng phiên đột nhiên thu tay lại huyền lập tại một bên nguyên tiên kiếm chi linh không nhận n g ư ơ i n g ư ơ i cầm cũng vô dụng thanh tiên kiếm cho ta ta lập tức không còn truy ngươi nguyên thần chân nhân giả vờ như là vì tiên kiếm mà đến bạch long vừa mới hóa hình đạo thoát trói buộc không lâu nào biết lòng người hiếm ác bạch long vết thương chẳng chị tình húng dưới không muốn lại cùng cái này hung á c nguyên thần chân nhân sẽ kéo tin là thật liền đem tiên kiếm ném ra nhưng mà hoàng phiên đem tiên kiếm một quyển lập tức lại lần nữa công hướng bạch long g i n g lòng hống che lại kinh lôi nhưng là mở miệng nói chuyện lại là một đứa bé thanh âm các ngươi những n à y nhân tộc miệm đầy đều là hoang ngôn nguyên thần chân nhân tràn đầy đầy ý đối với mình hèn hạ không cho chuẩn bị lại tăng thêm sức đem cái này bạch long triệt để đánh thành trọng thương khiến hắn bất lực phản kháng không sai mà lúc này đây bị hắn cuốn lên tiên kiếm đột nhiên phát tắc buộc phát ra một đạo kiếm quang đâm rách hoàng phiên mà ra a hoàng phiên bên trong nguyên thần lập tức buộc phát hét thảm một tiếng cái này tiên kiếm không thể vì bạch long vận dụng nhưng là càng không đồng ý diệp t i ê n khanh đợi đến kia nguyên thần chân nhân lấy lại tinh thần bạch long cùng tiên kiếm đã biến mất mưa cũng biến thành nhỏ không ít địa phương càng là trực tiếp ngừng lại nhưng là mây đen vẫn, chưa tán đi, vẫn như cũ che đậy ở trên đỉnh đầu cái này nguyên thần chân nhân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng hoàng thiên hóa thành quan mang hướng phía nơi xa rơi đi hoang dã trên đại đạo bốn người nhấc lên đại kiệu ngừng tại nguyên chỗ còn có bốn người chờ đợi tại hai bên nhìn kỹ liền phát hiện đây là tám cái hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vảnh người gỗ một đôi thanh niên nam nữ canh giữ ở lộng lấy kiệu nội bộ xếp bằng ở tận cùng bên trong nhất là một cái cường tráng nam tử trung niên nam tử trung niên thân hình cao lớn cốt cách kinh kỳ mái tóc đen dày đặc đầu lông mày bay lên bộ mặt râu ria tân trang đến chỉnh chỉnh tề, tề hình thành một cái tiêm giác nhìn qua thường x hắn hất lên một kiện rộng lớn áo trắng chỉ có một kiện áo mỏng đồng thời rộng mở lồng ngực lộ ra bắp thịt r ắ n chắc hoàng quang rơi vào trong kiệu đồng thời hắn đột nhiên mở to mắt trong mắt tinh quang cách ra dài hơn thước nửa ngày mới thu hồi hắn một thanh q u ỷ ngồi dưới đất thần sát khoa trương đau lòng đến cực điểm bắt trong tay bị xuyên một cái l ỗ cây q u ò n nhỏ ta hoàng tiên h thần phiên a cái này n g h i ệ t x ú c lần sau nhất định phải đem hắn rút gần l ộ t ra hắn kêu trên một phen qua đi lập tức mệnh khiến đệ tử của mình nói cho ta cầm bộ thần đạt tới một bên nam đệ tử lập tức đem một cái hộp ngọc nữ đệ tử bưng lên một t nam tử tại nữ đệ tử phục thị hạ đem trong hộp ngọc đan dược ă n vào trong t i ệ u một đám trang trí đều là danh phẩm lư u hương bên trong thiêu đốt long tiên hương sinh ra từ tại nam hải tại đại tuyên sương kinh chỉ có trong hoàng cung mới có thể sử dụng nổi nam tử hắn cực độ hưởng thụ loại này xa hoa lãng phí hắn chính là được đến chân long xuất thế tin tức liền lập tức này g đi nghìn dặm từ sương kinh chạy tới diệp tiên khanh đuổi theo đầu này bạch long đã có hai ngày diệp tiên khanh đem cái chén bông xuống c ư ờ i lạnh một tiếng chi rồi nói ra nó ra không được đông hải phủ cái này đã là nó thế yếu cũng là ưu thế của nó. nó mặc dù chạy không được nhưng là có đông hải phụ thiên địa chi thế tướng giúp bọn ta rất khó bắt được nó nhất là nó hiện tại trốn đi càng là phiền phước nữ đệ tử lập tức rút vào một bên nói sư phụ tất nhiên có biện pháp diệp tiên khanh không có chút nào che che l ấ p l ấ p trực tiếp ôm nữ đệ tử nhất định phải đưa nó bắt được luyện thành chân long đan hiến cho thánh nhân chỉ có dạng này ta mới có thể bảo trụ cái này vinh hoa phú quý thậm chí cao hơn một tầng nam đệ tử lúc này mở miệng nói ra cái này bạch long chính là cổ tề quốc, quốc vận diện hóa mà đến nếu là có thể tìm tới ngày xưa hậu tề tông thất trực hệ huyết mạch lây hắn khí huyết làm thế tất nhiên có thể tìm ra cái này chân long kh diệp tiên khanh nhẹ gật đầu không nói gì một bên nữ đệ tử cầm tấm lụa thay diệp tiên khanh chùi m i ệ n g ba đ ú n g sư phụ tề vương thế tử bên kia trước đó phái tới người nói là muốn gặp ngài diệp tiên khanh nhữ mày lý thức hắn tìm ta làm gì bây giờ thái tử phạm sai lầm bị cầm t ù tề vương chú lưu kinh t r u n g thánh nhân cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói gần đây trên triều đình thậm chí còn có không ít người đề nghị phế thái tử lập tề vương hắn châm chức một phen chi rồi nói ra khương thành dù sao cũng là tề vương đất phòng ta đến nơi này đích thật làn ê n đi bãi phòng một phen lên tám cái đầu gỗ cơ quan nhân nâng tiệu lên đạp trên vũng bùn đi xa q u y một chương mười t ẩn thân ngoài cửa sổ lôi quang trận trận trong phòng d ư ớ i ánh đ ế n phản chiếu ra người c á i bóng vương thất lang tính t ọ a tại trước bàn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười hắn nhắm mắt lại toàn bộ thế giới triệt để lâm vào một vùng tăm tối nhưng là hắn trong bóng đêm hắn nhìn thấy một con đóng chặt mắt dọc mở mắt dọc mở ra không có nhìn ra phía ngoài mà là nhìn xem chính mình hắn dùng tay vô qua mặt mình ngũ con nháy mắt biến mất biến thành một cái vô diện nhân một màn này nếu để cho thường nhân trông thấy đoán chừng phải đem lá gan cũng cho dọa phá không đúng vương thất lang đầu vung mấy lần ngũ quan lại lập tức bật đi ra hắn lại lần nữa dùng tay phất qua khuôn mặt chỉ thấy năm ngón tay lướt qua chỗ cả cái đầu toàn bộ biến mất lần này chỉ còn lại một cái không đầu quỷ ngồi tại trước bàn chính là cái này vương thất lang âm thanh âm vang lên thanh âm kinh hỷ t h ử mười mấy lần về sau vương thất lang đứng lên tại dưới ánh đến chuyển một vòng tròn ẩn hắn toàn bộ thân hình toàn bộ biến mất tại trong phòng vương thất lang hưng phấn trong phòng ra bước sơ bộ thử nghiệm người sư phụ này thái huyền thượng nhân là cấn trên người mình thiên phú thần thông nghe nói chỉ có nguyên thần cạnh chân nhân mới có thể tu hành cùng sử dụng pháp môn nhưng là còn chưa đi hai bước hắn liền phát hiện phía sau mình còn kéo lấy cái cái đôi còn có bóng dáng lần này ngay cả cái bóng cũng dần dần biến mất tại dưới a n h đến lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào vương thất lang hình dáng đạp đạp đạp đạp ban đầu còn có tiếng bước chân nhưng là không có qua mấy bước tiếng bước chân kia cũng biến mất tại trong gió kẹt kẹt trên tường kiếm bị gỡ xuống cửa mở ra bên ngoài hàn phong đánh tới hô, hô. hàn ô h phong thấu xương rõ ràng là đầu hạ nhưng thật giống như cuối thu cửa trống dông truyền đến một câu làm sao đột nhiên như thế lạnh vương thất lang vòng quanh hành lang đi đến cuối cùng đem treo ở trên vách áo tơi cùng mũ rộng b à n h cầm lấy cầm lấy một nháy mắt áo tơi cùng mũ rộng b à n h cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quan bên trong nuôi một đầu cái m ũ i rất nhạy cảm đại hoàng chó đất vương thất lang trải qua nó bên người thời điểm hắn liên động cũng không hề động không nhìn thấy hình ảnh nghe không được thanh âm ngay cả mùi đều người không thấy mà lại vương thất lang cảm ứng mở ra chán mình kia thần thông mắt dọc hắn chiếu bắn ra kỳ lạ quang mang rơi trên người mình thời điểm ngay cả người tu hành thần niệm ngay cả n g ư ờ mình thời điểm ngay cả người t h à n thần thông huyền diệu phải làm cho người kinh hãi khó trách thái có thể dựa vào chi thoát kiếp đ à o m ệ n h bất quá vương thất lang rõ ràng không nghĩ vẹn vẹn dùng bực này thần thông để chạy chối chết vậy đơn giản chính là phung phí của trời đ ư ờ n g vương thất lang hướng phía đạo quán đại môn đi đến thời điểm trong bóng tối dưới cây cột đi ra một bóng người bên hông đối phương vác lấy đao nghiêng dựa vào trên cây cột đ ố i không khí nói c h ờ một chút vương thất lang nhìn chằm chằm dưới cây cột một bộ cao thâm mặt chắc phong phạm lục trường sinh hai tay ôm ngực hẳn phong có chút vung lên góc áo hắn nhìn hai bên một chút không xác định hắn là nói với mình lục trường sinh tiếp tục mở miệng muộn như vậy bên ngoài vẫn còn m vương thất lang lần này xác định hắn ngôn ngữ có chút ngạc nhiên mà hỏi hở ngươi làm sao thấy được của ta hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì lần đầu sử dụng cái này thần thông có một ít sơ hở không có lao đi cùng hoàn cảnh không đủ hòa hợp một thể để lục trường sinh cho nhìn ra lục trường sinh sắc mặt chưa đổi sư phụ lúc trước trao tặng ngươi bản mệnh thần thông thời điểm ta lúc ấy cũng ở tại chỗ vương thất lang nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ mỉm cười hơn nữa lúc ấy sư phụ cũng còn trao tặng ngươi chẳng lẽ khám phá ta ẩn thân thần thông chính là sư phụ trao tặng ngươi phát môn chẳng lẽ ngươi cũng có thần thông dương thần cảnh giới trở lên có thể vì đệ tử mở ra bản mệnh pháp thuật vì đó lưu lại bảo mệnh át chủ bài đồng thời cũng tương đương với làm đệ tử mở ra một đầu nối thẳng cảnh giới cao hơn chỉ dẫn con đường nhưng là ít có sư phụ nguyện ý hao phí tu vi của mình đi làm loại chuyện này lục trường sinh l ắ t đầu thần thông chỉ có nhân quả luân hồi kinh cùng nhân tiên đạo bực này đi n ụ c thân bất hủ pháp môn tài hiệu c h i vật mà này nhị kinh lại chỉ có hồn trọng cựu vũ nhân tài có thể tu hành ta thiên tư không bằng ngươi sư phụ xuống ban cho ta là một môn dương thần cảnh mới có thể tu hành pháp thuật nhưng là nghe nói cũng là từ nhân tiên đạo bên trong một môn thần thông thôi diễn mà đến nay thuật tên là thính phong、thuật. chỉ cần phụ cận gió thổi qua địa phương ta liền có thể thông qua gió nghe tới tại chỗ rất xa thanh âm cũng cảm nhận được trong gió cảm ứng được tiếp xúc vật k h á c thể hình dáng ngươi không có lộ ra sơ hở ta nghe không được thanh âm thậm chí ngay cả gió cũng cảm ứng không r a người hình dáng nhưng là cái này trong đêm gió đang nói cho ta có đồ vật t ạ i ẩn ẩn đụng vào nó vương thất lang bừng tỉnh đại ngộ âm thần khai sắc thanh van vị xúc sắc âm thanh nghe vị sở ngũ rác mới có thể có được các loại liền rượu sinh linh tồn tại ở thế gian lá đồng dạng áo ngũ rác cảm ứng thế gian vật vật lục trường sinh một o n bộ ta đã sớm đoán được hết thẻ biểu lộ lúc ấy ta liền biết ngươi sẽ không bị động chờ đợi kia tể vương thế tử tới cửa cho nên ta một mực chờ ở bên ngoài nói đến đây hắn đột nhiên lời nói nhất truyền mấu chốt nhất chính là vừa mới ngươi ẩn thân thời điểm ta tại phía bên ngoài cửa sổ trông thấy vương thất lang cho nên ngươi thổi nửa ngày nữ bức dẫn xuất một đồng lớn vương thất lang đều tin là thật hắn cái này t í n h phong thuật có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại không thua bởi mình nhận thân thần thông kết quả nguyên nhân là bởi vì ngươi sớm liền thấy đây rốt cuộc là cùng ai học thói quen bất quá hắn cùng lục trường sinh cái này thần thông cùng bản m ệ n h pháp thuật đều là vô cùng thực dụng mà lại có thể dùng để b ả n g bệnh thái huyền thượng nhân c â y đ ộ c vô cùng biết đấu pháp lợi hại đối với hai người đệ tử không thực dụng có thể sống sót mới là trọng yếu nhất hắn lập tức suy tư lên lục trường sinh này bản bệnh pháp thuật có thể tại cục diện trước mắt bên trong đưa đến cái tác dụng gì tia tể vương thế tử đối ta trường sinh quan nhìn chằm chằm ngồi chờ đối phương tới cửa s á t thực không phải thói quen của ta ta chuẩn bị đi tể vương phủ tìm hiểu một phen tìm hiểu tình huống để biết được tiếp xuống nên ứng đối ra sao lục trường sinh chăm chú nhìn vương thất lang có cái gì là ta có thể làm vương thất lang suy tư nhất rồi nói ra ngươi dùng tính phong thuật vòng quanh trong thành chạy một vòng sau khi trở về đem trong thành địa hình dùng huyễn thuật thác cấn cho ta lục trường sinh chưa hề nói được hay không chỉ là nhảy lên bên trên tường cao sau đó chống ra một thanh ô giấy dầu bay xuống mà đi mặc dù thân thể vẫn như c ũ là thân thể kia nhưng là hai người bước vào âm thần cảnh về sau đối với lực nhanh tinh chuẩn thân thể trưởng không có thể nói là đến một cái cực hạng có thể làm được một chút thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình q một chương mười một nghe trộm phong vân nói là vương phủ nhưng là tại phổ thông bách tính xem ra cùng hoàng cung đã không sai bị lắm chiếm diện tích như thành thường cao như quách nơi này thật là mấy chục năm trước hậu tề hoàng cung cải biến mà thành hậu tề bị đại tuyên sau khi d i ệ t quốc nơi này đầu tiên là thành hoàng đế hành cung về sau bị thưởng cho tề vương làm vương phủ tề vương bị phong ở đây một mặt là bởi vì rất được tin một bề một mặt là vì để cho tề vương chấn áp lại hậu tề diệt vong về sau một mực không ngừng nhiều lần thế lực còn sót lại trong vương phủ bên ngoài hai đạo tường thành nô b ộ c hàng trăm hàng ngàn qua lại đ ỉ n h đài lầu cắt ở giữa mặc giáp mãnh sĩ cầm kích mà đứng đến nơi này mới biết vương hậu chi phú quý, mới biết kia lư công công nhất giai nô b ộ c gì dám tiêu căng như thế vương thất lang n ê n ngang đi vào phòng vệ xâm nghiêm tề vương phủ mưa đột nhiên bắt đầu thu nhỏ trong không khí tràn ngập hàn ý giống như cũng bắt đầu lôi bước xoát tích tích, tích táp dầm dầm mưa to mắt trần có thể thấy hóa thành mưa phùn giả rích trên mái hiên trượt xuống tiếng nước cũng biến thành tí tách hắn ngại cảm nhìn về phía thiên k h u n g vươn tay cảm thụ được dần dần thưa thất dần mưa cuối cùng hoàn toàn biến mất mưa tạnh hắn đột nhiên cảm giác thiên khung phía trên kia một cố đen nghị trĩu nặng khí tức đột nhiên tiêu tán rất nhiều vương thất lang túi đầu xuống suy tư một lát cuối cùng vẫn là quyết định đem ánh mắt đặt ở tề vương phủ đang lúc hắn nghĩ đến n ê n từ cái này to lớn vương phủ nơi nào tra được thời điểm một đỉnh ấm t i ệ u lặng lẽ xuyên qua tường thành hành lang tiến vào tề vương phủ bên trong đều muộn như vậy ai còn sẽ tiến tề vương phủ đứng ở trong hành lang vương thất lang dừng bước nhìn nghiêng theo k i ê n g i ệ u người bộ pháp cỗ hắn mắt sắc ánh mắt lập tức xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy trong kiệu giai nhân rèm rơ lên hắn đầu tiên nhìn thấy chính là màu n h ạ t váy màu h ư ơ n g áo che đậy ở bên ngoài xa mỏng bên trên theo lên tiêu sau đó là áo dao lĩnh chỗ lộ ra như thiên nga trắng non cái cổ cùng xinh đẹp x ư ơ n g quách xanh cuối cùng mới nhìn đến khuôn mặt tinh xảo trang dung mang theo mỉm cười cùng mi tâm r á n tiêu điển trọng yếu nhất là đối phương kia giống như một vũng thu thủy con mắt để vương thất lang lập tức nhận ra đối phương là ai là nàng chính là hôm nay buổi sáng lục trường sinh nói có thể là tuyệt tình cung truyền nhân nữ tử bất quá vương thất giờ phút này thấy được nàng diện mạo vương thất lang không khỏi ánh mắt lộ ra kinh diễm c h i sắc nội mị trí tướng sẽ thấy cảm giác nói nôm na một chút chính là loại cô gái này trông thấy đầu ngón tay liền nghĩ đến bộ ngực sữa liền tưởng tượng đến loa thể liền nghĩ đến song tu chiến miên nô bục nhấc lên ấm t i ệ u xuyên qua hành lang hắn đi theo c ố kiệu sau trực giác nói cho hắn theo ở phía sau khẳng định có thể biết kia t ề vương thế tử lý thất chỗ quả nhiên c ố kiệu dừng ở một chỗ đèn đuốc sáng trưng bên ngoài một đám con người eo nô bục lập tức mở cửa đây là một chỗ ẩn nấp thư phòng nữ tử xuống kiệu mảnh chạy bộ nhập môn bên trong sau đó giống như hoa hồ điệp nhào vào đường bên trong đứng một vị vai hùng thanh niên trong ngực thế tử thế tử ô m thật chặt ở nữ tử người người nàng m ù i tóc t h ị c nhan một màn này thật giống như thế gian si tình nam nữ cựu biệt trùng phùng về sau cảm động tình cảnh nhưng là vương thất lang lại cảm giác có chút không hài hòa bởi vì một màn này không nên phát sinh ở một vị tôn thất thế tử trên thân không nên phát sinh ở một vị tuyệt tình cung xuất thân tu sĩ trên thân hắn đánh giá vị này trương hạc tùng sư huynh trong miệm thiên hoàng quý tộc xác thực có một cô vai hùng chi khí nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy ương thị lan cố dã tâm mừng xuất thân từ tôn thất tử đệ hắn không có loại kia đường hoàng đại khí chân long trí tướng ngược lại có mấy phần thảo mãng hóa r ồ n g da khí thế tử lý thức si tình nhìn xem lam tịch nhan vất vả ngươi lam tịch nhan vung lên tóc mây bên cạnh sợi tóc đến sau thai ôn nu nhìn xem lý thức chỉ n à y một động tác l i ề n để người mặt đỏ tới mang thai huyết mạch bành trướng lý thức nắm chặt lam tịch nhan tay tịch nhan ta đã an bài tốt lần này trở về cũng không cần đi lam tịch nhan mở miệng thanh tuyến nu hòa thanh em này cùng nàng vũ mị khí chất không tương xứng khiến người ta cảm thấy đoan trang trăng nhã thế tử không sợ thân phận của ta bị người ta bị ta bị ta bị ta l u i giữ cửa một đám người chỉ để lại một cái mang theo buộc tóc đầu đà vương thất lang nguyên bản cũng chuẩn bị đi vào nhưng là hắn vừa nhắc bước đột nhiên do dự một chút không có đi vào bởi vì hắn cất bước một n h y mắt ngoài cửa trông coi cái đầu kia đ ã đột nhiên mở mắt vương thất lang lập tức cảnh giác dương thần cảnh tu sĩ mà lại là thần niệm cực kỳ cường đại dương thần cảnh lý thức đem lam tịch nhan ôm lấy ngồi xuống ghế không sợ qua không được bao lâu ta liền cái gì cũng không cần sợ thái tử bởi vì dính líu mưu phản bị cầm tủ có thể kế thừa đại thống không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể là ta phụ vương ngày khác phụ vương nếu là đăng cơ, ta liền thành thái tử. đến lúc đó rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta lý thức đã là thanh niên thiên tử chính là hắn t ổ phụ dần dần già đi mắt thấy ngày giờ không nhiều bây giờ xương kinh hiện trạng cùng hắn nói đồng dạng tề vương vì tranh đoạt thái tử chi vị trú lưu kinh thành một mực chưa quy hắn nhìn về phía lam tịch nhan đến thời điểm kia ngươi chính là ta thái tử phi mà lại gần nhất chính là thời điểm then chốt ta cần ngươi ở bên cạnh ta giúp ta lam tịch nhan nghe tới lý thức hứa hẹn vô cùng cảm động trong mắt khói sóng lưu truyền giống như muốn chạy ra nước đến thiết thân đã đem tuyệt tình cung đệ tử đều trình hợp hoàn tất về sau tuyệt tình cung chỉ nghe hiệu lệnh của ta mà ta chỉ nghe thế tử một mình ngươi lý thức nghe song cao hứng không thôi mình tại thời khắc mấu chốt này lại phải một cái cường đại trợ lực nhất là tuyệt tình cung đệ tử đều là nữ tử mà lại đều là xinh đẹp lại tu có mỹ thuật nữ tử nữ nhân xinh đẹp trên đời còn có so cái này vũ khí càng đáng sợ rồi sao t ố t ta nghĩ thống hợp xích châu tất cả tu hành thế lực chính cần tịch nhan ngươi tới giúp ta thiên hạ chi loạn chính là tại những này không nghe t r i ề u đình hiệu lệnh người tu hành trên thân bây giờ chân long hiện thân tiên kiếm xuất thế đúng là chúng ta hai người cơ hội thời cổ thiên hạ dựa theo địa vực chia thành kiểu châu chỉ là bây giờ đã cơ bản không cần triều đình dùng đạo quận huyện chế một chút cực vì địa phương trọng yếu thiết phủ tỷ như đông hải phủ nhưng là dựa theo cựu châu xưng hô thiên hạ các đại cương vực tập tục còn không có hoàn toàn sửa đổi qua đến nhất là tu hành môn phái bên trong xích châu chính là đông hải phủ còn có duyên đông đạo một đám quận huyện các loại chỗ m ả n g lớn địa giới lam tịch nhan mở miệng hỏi thế tử chuẩn bị làm sao đối phó xích châu tu hành môn phái đâu nhất là trường sinh tiên môn có thể là có quỷ tiên cùng nguyên thần chân nhân khó đối phó lý thức sớm đã có mưu đồ nhưng là cũng không có toàn bộ nói ra chỉ nói là cái đại khái chúng ta đại biểu là triều đình Những này người tu hành bất quá một mảnh vụ các, không dám đối kháng triều đình đối triều tu bất một cát, quá dám vụ lần ự lựa lựa c chọn, buộc chọn. lượng. làm liền làm l vãng bọn hắn không muốn làm ra lựa chọn, hiện tại liền buộc bọn Dĩ họ làm ra ra tại này chính là cái tuyệt hảo cơ hội tốt ta đã sắp xếp người liên hệ với diệp tiên khanh nếu là có thể mượn nhờ diệp tiên khanh lực lượng lấy thêm xuống chân long cùng tiên kiếm ta đến chân long khí ngươi trưởng tiên kiếm đến lúc đó lại mượn triều đình chi thế tất nhiên có thể áp đảo những n à y tu hành một phái về phần cụ thể chi tiết ta sớm đã bố trí thỏa đáng tịnh nhan ngươi nghe ta an bài liền có thể làm tịnh nhan lần này tới đông hải phủ mục đích liền là vì cái kia kiếm tiên cố nhược bạch lưu lại tiên kiếm trước đó còn tại gửi thư bên trong đề cập qua việc này giờ phút này nghe tới lý thức thật muốn đem tiên kiếm cho nàng trong lòng lập tức cảm động không thôi thế tử khí phách cao ý chí thiên hạ c h í hông c h â n đằng đắng thiếp thân nguyện một đời một thế cùng quân đi theo lý thức ôm lam tịch nhan thân mật cùng nhau chính động tình ở giữa đột nhiên nữ mày đến nhìn về phía ngoài cửa hắn đứng dậy tịch nhan gần nhất sự tình rất nhiều ta đột nhiên nhớ tới còn có rất nhiều chuyện muốn xử trí tạm thời liền không thể của ngươi lam tịch nhan có chút thất lạc kia thiếp thân sẽ không cái dày lý thức chấn an lam tịch nhan ta đã an bài tốt chỗ ở của ngươi, ngươi chưa hết lưu tại vương phủ、đi. q u y một chương mười hai l a m t ì n h nhan lý thức rời đi về sau kêu hỏa đầu đà liền vội vàng tiến đến lý thức khí rào rạt mà hỏi sự tình gì không phải muốn lúc này tìm ta hỏa đầu đà đưa l ô thai đi qua nhỏ giọng mở miệng nói ra vương thất lang chỉ nghe được y ế u ớt mấy chữ vậy lý thức lập tức trở nên có chút khẩn trương làm sao vậy rồi ta không phải để ngươi sắp xếp người chiếu khán tốt nàng sao vương thất lang nguyên vốn còn muốn tiếp lấy n g h e tiếp đáng t i ế p tiếp xuống bên trong truyền ra một chút nhỏ xíu tiếng vang lên về sau liền không có bất cứ động tích gì chuyện gì xảy ra hắn lại lại nói tiếp các loại một hồi phát hiện bên trong thật giống như không ai hắn do dự một chút lập tức đẩy ra cửa đi vào liền phát hiện lý thức cùng kêu hỏa đầu đà hai người cũng không thấy bóng người chỉ còn lại trên mặt bản ánh nến chiếu sáng phòng không thấy rồi hắn tại chỗ này trong thư phòng dạo qua một vòng phát hiện lý thức thật không thấy cửa sổ đóng chặt người nhưng không thấy hắn cảm thấy nơi này khả năng tồn tại một loại nào đó cơ quan hoặc là mất thất nhưng là tìm lửa này g cái gì đều không thể tìm tới không phải là pháp thuật huyện hóa ngụy trang thành cơ quan và không vì sao ngay cả thần thức đều nhìn không thấu loại tình huống này chỉ có thể gõ mở tường gạch mới có thể biết nhưng là tình huống trước mắt không có khả năng làm như thế vương thất lang chỉ có thể tạm thời từ bỏ hắn suy nghĩ một chút lại cùng đuổi theo kia làm tịch nhan rời đi phương hướng mà đi nữ tử này dựa theo trước đó nghe được tin tức hẳn là tuyệt tình cung tân nhiệm c u n g chủ hắn hy vọng từ kia làm tịch nhan trong miệng biết càng nhiều tin tức giả sơn bên bờ ao bên cạnh một t o à lịch sự tao nhã lầu nhỏ lầu nhỏ đằng sau trực tiếp cùng ao nước tương liên phủ lên cựu khúc về cầu nối thẳng trong ao hương cái đỉnh mưa vừa ngừng không lâu bên ngoài vẫn như cũ có tích tắp tiếng nước cửa sổ mở rộng ra lam tịch nhan đối gương đồng hái hạ đầu bên trên hoa văn một mái tóc đen nhánh tán lạc xuống nàng nghĩ mình lại xót cho thân vọng kính thắt nhẹ vương thất lang duy trì lấy ẩn thân thuật xuyên qua đẩy ra một nửa giấy kéo cửa nhìn một lần cái này lấy màu đỏ làm điểm chính hoa lệ khuê phỏng sau đó bất động thanh sắc ngồi tại bình phong chính diện trên g h ế n ế t lên chân không động đậy được nữa trên g h ế đệm lên mấy cái gối đầu mềm mại thoải mái dễ chịu mấy thiếu nữ đang cầm hoa rộ đem cánh hoa vẩy vào sau tấm bình phong bùn tắm bên trong tàn mát ra nhàn nhạt thanh hương trên thân kia từng t ầ n g từng t ầ n g quần áo nhao nhao bay lên rơi vào bình phong phía trên thân n i ệ m can thiệp dương gian thế nhưng là dương thần đặc điểm khá lắm cái này lam tịch nhan cũng là dương thần vương thất lang lập tức không tự chủ được c o n lùi ra sau dựa vào cảm thấy mình cẩn thận từng ly từng tí không có thả ra thân n i ệ m chứ duy trì ẩn thân thần thông cái gì đều không làm quả nhiên là chính xác nhìn đối phương trước đó nhu nhu nhược lượng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật để người cho là nàng liền thật là cái nữ tự yếu đối tối đa cũng chính là cái âm thần cảnh vừa ra tay kết quả phát hiện là cái dương thần không cần thật nghĩ phía dưới lam tịch nhan thân là tuyệt tình cung tân nhiệm c u n g chủ mặc dù có tể vương thế tử lý thức trợ giúp nhưng là hắn bản thân nếu là không có tu vi nhất định là không thể nào áp đảo tuyệt tình cung một đám đệ tử bình phong che kín ánh mắt nhưng là vương thất lang có thể nhìn thấy kêu mê người hình dáng cùng đường cong lam tịch nhan dội ra chân phấn n ộ n ngón chân có chút câu lên đụng vào đang phát tán ra b ú c hơi n h i ệ t khí mặt nước nhấc lên từng vệ s ó m gợn lăn tăn lay động cánh hoa nhiệt độ nước vừa vặn nàng tiến vào thùng nước lăn tăn lay động cánh hoa nhiệt độ n vừa vặn nàng tiến vào thùng nước ghẻ vào thùng gỗ biên giới ấm áp nhật thân buồn ngủ à n thế tử đáp ứng ta tuyệt tình cũng chỉ cần giúp hắn hoàn thành trình hợp xích châu tu hành môn phái đại sự sau khi chuyện thành công hắn sẽ đem k i a n ă m đó kiếm tiên cố nhược mạch từ thanh tiên kiếm lưu cho ta ngươi nói là thật sao thị nữ hiển nhiên là cái nhu thuận lanh lợi sẽ nói dễ nghe làm người khác ưa thích thế tử là thiên hoàng quý tộc tương lai cũng tất nhiên sẽ thành vì thiên tử nhất nôn cửu đình sẽ không lừa gạt cung chủ làm tịch nhan mảnh khảnh cánh tay ôm ở thùng gỗ bên trên mặt m à y hớn hở nói không sai thế tử hắn sẽ không phụ ta tuyệt tình cũng phát môn chỉ có thể tu hành đến dương thần nếu là có thể được đến tiên kiếm liền có thể nhảy lên trở thành kiếm tiên cho nên lần này có lẽ là ta cơ hội duy nhất nàng lâm vào trong tưởng tượng cười xí nốc thế tử tất nhiên có thể chân long thiên tử ta liền cầm kiếm vì hắn chém giết tất cả đ ị c h nhân vương thất lang đương nhiên biết kiếm tiên kiếm tu là trên đời tu hành c h i đạo cực kỳ đặc thù một đạo bởi vì bọn hắn không tu tự thân không tu trường sinh chỉ tu một thanh kiếm Quỷ tiên dù là nhục thân suy sụp về sau còn có thể có thủ đoạn khác giải lưu thế gian trăm ngàn năm kiếm tiên nhục thân một suy trực tiếp chết đi cùng phạm nhân dù là lực lượng thông thiên cũng không có cách nào thường trú thế gian nhưng là ai nếu là có thể được đến một thanh tiên kiếm nhận chủ cùng tiên kiếm chi linh tương thông thậm chí nháy mắt liền có thể từ phạm nhân trực tiếp vượt qua cùng tiên nhân khác biệt có được tiên nhân lực lượng sát phạt vô s o n g chỉ tu một thanh tiên kiếm kiếm chính là cả người chỗ nhưng là vương thất lang cảm giác kia kể vương thế tử lý thức hoàn toàn chính là tại lừa gạt cái này làm tự nhan sư phụ thái huyền thượng nhân đều nói tiên kiếm có linh t ử chọn hán chủ có thể có được lợi hại như vậy lực lượng liền biết cái này tiên kiếm tất nhiên không phải thường nhân có thể thu phục ngay cả sư phụ loại kia quỷ tiên đều không đi làm loại này dự định kia lý thức nói cho người nào thì cho người đó hỏi qua cái kia kiếm linh rồi sao vương thất lang nghiêng cái đầu xuyên thấu qua thật mỏng bình phong nhìn xem si ngốc cười làm tịch nhan trước mặt nữ nhân này có được một bộ mị hoặc tự nhiên hình dạng cùng dáng người lại phối hợp một loại hoàn toàn khác biệt huệ chất lan tâm tính cách cả hai ở giữa xung đột khiến người ta cảm thấy cực độ dối loạn tình chú vương thất lang ngón tay gõ vào trên đầu gối ý cười không do nói ra hai chữ này vừa nghĩ tới nàng cái này cái gọi là mối tình thắm thiết bất quá chỉ là bởi vì tình chú lực lượng hắn không biết kiên lý thức đối mặt cái này làm tịch nhan là cảm giác gì nhưng là trong lòng của hắn không biết vì sao tuân ra mãnh l i xúc động hắn muốn s ố c lên nữ t ử này mạng che mặt nhìn xem kia tình chú che giấu phía dưới đến cùng là một bộ cái dạng gì tư thái là thanh nữ hay là làm thiên hạ loạn lạc yêu nữ cái này lam tịch nhan thời khắc mấu chốt có lẽ là kia đưa kia lý thức vào chỗ chết lưới dao đông đông đông lúc này trước cửa sổ đột nhiên rơi xuống một con bồ câu đưa tin mổ lấy cửa gỗ thị nữ tiểu hoàn lập tức nắm lên đứng tại bên cạnh cửa sổ bồ câu đưa tin từ trên chân rút ra một phòng mặt tín nàng mở miệng nói ra cung chủ diệp tiên khanh mặc dù chém bị thương tia bạch long nhưng lại để kia bạch long trốn trước mắt hắn chính hướng phía khương Thành mà tới. làm tịch nhan ghé vào thùng gỗ bên trên lời biếng lệ quá mức kêu diệp tiên khanh tham tài hào sắc yêu thích leo lên quyền thế là cái có tiếng đồ vô sỉ thế tử tất nhiên có thể lung lạc lấy hắn chỉ cần hắn đảo hướng chúng ta lần này cục diện nói không chừng thật có thể thành sau đó liền không có nghe được cái gì tin tức trọng yếu vương thất lang cảm giác hôm nay thu hoạch đã đủ đại cái thứ nhất biết để vương thế tử lý thức dự định thứ hai biết trước mắt h ư ơ n g thành bên trong hết t hệ tình huống thứ ba còn biết diệp tiên khanh hạ lạc tung tích để hắn không còn là trước mắt một mảnh luộc uống không nhìn do bất cứ thứ gì cảm giác vương thất xuống lầu lấy r a treo trên tường áo tơi mũ rộng vành một đường xuyên qua trùng điệp đ ị a đường mấy bước leo lên tường thành n ê n ngang rời đi mà lam tịch nhan tại thị nữ phục thị xuống mặc vào màu trắng ngủ á o chân trần ngồi tại vừa mới vương thất lang ngồi qua trên ghế nhưng là lần ngồi xuống này đi lên nàng lập tức liền cảm giác được không đúng có người vừa mới ngồi ở chỗ này lam tịch nhan lập tức đứng lên nhìn về phía chung quanh nàng đột nhiên cảm giác có chút dùng mình lại có người đi đến bên cạnh mình mà lại an vị tại bên cạnh mình lẳng nhìn mình mà mình không có bất kỳ cái gì phát giác là ai q một chương mười ba trên trời rơi xuống một con rồng lục trường sinh giống như ban đêm quỷ mị nhắm mắt lại phi tốc hành tẩu tại đường đi cùng trên nóc nhà mưa mặc dù ngừng nhưng là hắn dơ dù mượn nhờ do lực lượng v ấ t p h ố i bay qua phòng các tường thành ở giữa khoảng cách giống như thật tại như bay hắn biết do lúc nào đến cũng biết như thế nào điều khiển thân thể của mình cùng mượn nhờ gió lực lượng t h ủ y phong nhi hành dạ a m ngữ thính phong lục trường sinh giấu ở đạo bào xuống tay trái lòng bàn tay u y ễ n thuật ngưng tụ thành một cái quang cầu quang cầu bên trong đường đi tung hành phòng cắp kéo dài phường cửa ngất hắp không ngừng tiến hành q u a n cầu bên trong đường đi cũng không ngừng diễn sinh ngưng tụ đem thành nội cảnh tượng hoàn toàn khắc sâu tại trong đó vượt t h à n h một vòng rốt cục đi đến thành bắc tế nước bờ sông hắn dừng ở một tòa rách nát chùa miếu phía trên chùa miếu nguyên bản chiếm diện tích rộng lớn ẩn ẩn có thể thấy được ngày xưa hương thịnh c h i cảnh lưu ly bảo đ ỉ n h tràn ngập hỏa thiêu vết tích thiêu hủy biển trên trán ẩn ẩn có thể trông thấy chùa miếu danh tự cổ đ ạ tự t hậu tề sùng phật ngày xưa xích châu các nơi chùa miếu tăng lữ rất trúng cái này cổ đ ạ tự t liền là lúc ấy hậu tề đô thành phồn hoa nhất chỗ mấy chục năm trước một hồi diện phật chi kiếp châu đầy đất phật tự cùng đến hàng vạn mà tính tăng nhân bây giờ không còn sót lại bất cứ thứ gì hắn nghi có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng sông ngòi đậu ở chỗ này một mặt là bởi vì nơi này là hắn một đường từ thành nam đi đến thành bắc cuối cùng một cái khác liền là bởi vì nơi này là thành bắc cuối điểm cao nhất hắn nhắm mắt lại thính phong n g h i ê n hai lắng nghe vô số hình ảnh cùng thanh âm cũng theo gió mà vào não h ả i ý thức của hắn đi theo thanh phong cùng nhau bay xa thời khắc này lục trường sinh dơ dù đứng thẳng ở đại điện đ ỉ n h tiêm quan sát toàn bộ khương thành cảnh tượng phong độ nhẹ nhàng tiêu s á đến cực điểm nhưng mà trong đêm tối đột nhiên chuyển đến thanh âm giống như đến từ không trung ai lục trường sinh cái này ai chữ còn chưa nói xong một khổng lồ bóng đen từ trên trời r g xuống nện ở trên đại điện đông ông chỉ thấy một đầu vết thương chẳng chị bạch long đem miếu hoang mở ra một cái đậu lớn xốc lên tầng tầng mảnh ngói lục trường sinh trực tiếp rớt xuống rơi vào một mảnh đoạn một gạch ngói vụn bên trong nửa ngày không đứng dậy được bạch long thân hình hư hóa thu nhỏ từ nguyên bản khổng lồ thân hình biến thành cao vài t r ư ợ n g nó quay quanh tại đại điện kim đỉnh phía trên nhìn về phía đại đ i ệ n bên ngoài dùng thanh em non nớt giả vờ giả vị phát g i thanh em u y nghiêm ra đi tại mây giới đáy đi theo ta một đường đã sớm chú ý tới ngươi từ rách nát chùa miếu bên ngoài chậm rãi đi tới một cái nam nhân mái đầu bạc trắng thân mang áo tím mang trên mặt mặt nạ trên tay hắn mang theo màu mực chiến ti thủ bộ thân hình cao lớn nhưng là lộ ra mảy mai bạch long ánh mắt đảo qua liền phát hiện vấn đề ngươi chỉ là một tâm thần cảnh sơ khai vị biết tu sĩ là làm sao có thể cảm ứng được ta tồn tại n g ư ơ i mặc áo tím n g ầ n đầu đầu tiên là liếc mắt nhìn bạch l o n g sau đó ánh mắt rơi vào chùa miếu tấm bảng lớn phía trên cổ đà tự thiên kiếm các trường sinh quan ngày xưa xích châu ba đại môn phái bây giờ cổ đà tự cùng thiên kiếm các đều không tại chỉ còn lại trường sinh quan sừng xứng đại tề cũng không tại mà ngươi lại vất ạ i người mặc áo tím mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là một cỗ nồng đậm đau thương cùng thống khổ từ ánh mắt của hắn truyền ra ngoài bạch long nghe song phản p h ấ t minh bạch cái gì ngươi là hậu tề tông thất khó trách có thể cảm ứ n g được ta tồn tại nói xong mắt rồng v ẫ n nộ t r ừ n g mắt người mặc áo tím nam đó chính là các ngươi đem long mạch câu trụ muốn để ta vĩnh viễn chấn áp các ngươi tề quốc quốc vận hiện tại lại muốn tới làm gì còn muốn nô dịch ta sao ta đã hóa hình không còn thụ bất luận kẻ nào câu thúc thiên bắt không được ta câu không được ta các ngươi nhân tộc càng đừng nghĩ lại lợi dụng ta bạch long giận dữ thiên khung phía trên lập tức mây đen hội tụ lôi đình l ấ p lõe người mặc áo tím đối mặt cái này hạo đảng tiên h uy không chút nào lui bạch long ngươi chính là tề quốc long khí chính là ngàn vạn năm đến đủ vô số dân chúng đối với tề quốc tâm niệm biến thành chỉ cần ngươi một ngày không thoát khỏi cái thân phận này ngươi liền không được giải thoát h ú hổ còn có tỏa long tỉnh câu trụ ngươi long châu bạch long s á t nghiệm nhất thời cái này còn không phải năm đó ngươi hậu tề quốc chủ củng cố nhược bạch làm chuyện tốt t h ù này ta hôm nay liền muốn báo người mặc áo tím hướng phía trước đi vài bước giống như đem mình đưa đến bạch long trước mặt dết ta ngươi có thể thay đổi được cái gì diệp tiên khanh muốn bắt ngươi l u y đan tề vương thế tử muốn bắt ngươi trường sinh q u a n cũng p h ả i người xuống núi ngươi nếu không thể thoát cục mà ra hoặc là bên trên d ố c thịt long đài đi một lần hoặc là vẫn như cũng là bị chấn áp kết cục bạch long nhớ tới vừa mới kia diệp tiên khanh lợi hại lập tức có chút e ngại trong lòng lo lắng nó biết tình huống của mình giống như người m ặ c á o tím nói tới đồng dạng mặc dù trốn được một kiếp nhưng là tiếp xuống nếu là không thể thoát cục mà ra vậy liền miễn không được bị người bắt được hạ chẳng hoặc là l u y đan hoặc là l u y khí bị cầm tú bắt trói ngược lại thành sau cùng kết cục người mặc áo tím lập tức rèn sắc khi còn nóng ta lần này tới tìm ngươi liền là chuẩn bị thay ngươi giải khai cái này tỏa lòng c h i cục còn có đủ đối ngươi trói buộc chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện bạch long cười lạnh liên tục các ngươi sẽ tốt bụng như vậy ta không tin tưởng các ngươi vừa mới nói xong nó lại thêm vào một câu ngươi muốn ta làm gì trong lòng rõ ràng sớm đã ý đ ậ u người mặc áo tím đương nhiên cũng nhìn ra tỏa lòng c h i cục ta thử có biện pháp thay ngươi mở ra có thể ngươi muốn thoát khỏi đủ đối ngươi trói buộc ngươi liền phải từ bỏ chân lòng khí kể từ đó ngươi mới có thể thoát khỏi trói buộc được đến chân chính tự do bạch long nộ khí lại lần nữa dâng lên. n g ư ơ i muốn ta chân long khí n g ư ơ i mặc áo tím vật đầu vạn sự vạn vật có bỏ mới có được long khí chính là tề quốc chi long khí ngươi như không từ bỏ chính là tề địa chi c h â n long vinh thế bị t ủ khốn tại đây long khí hóa hình không dễ hóa hình chân long lại có mấy cái kết cục tốt chỉ cần khóa lại long mạch chân long cũng bất quá là dốc thịt trên long đài mặc người chém giết c h i vật hoặc là bị xem như ác long chu sát hoặc là bị c h â n áp mà ngươi nếu là từ bỏ long khí mặc dù không có chân long thân thể nhưng là vẫn như cũ có dao long huyết mạch nhưng vì một phương đại yêu đến lúc đó thiên mặc kệ không trói vương đại hải tùy ý người do rồi chẳng phải sung sướng bạch long không hiểu được nhân gian âm n h ư u tính toán càng không rõ người đạo lý nó muốn thoát khỏi t ò a long tri cục bất quá nó lại không nợ chân long khí cùng tiên t i ế m càng không tin người trước mặt nói tới lời nói bạch long tính trẻ con thanh âm lại lần nữa chuyên gia nhân tộc đều không thể tin ta chỉ tin chính ta mà lại ngươi vừa mới nói lời đều bị người phía dưới nghe tới bạch long trêu tức nhìn trước mặt người mặc áo tím một chút đằng không mà lên nhảy vào một bên t ế trong nước trong nước một đạo bạch sắc cái bóng nhấc lên tầng tầng g ợ n sóng cuối cùng xâm nhập dưới đáy không thấy cùng lúc đó bất luận là đại điện phía ngoài người mặc áo tím hay là giấu trong đại điện lục trường sinh tất cả đều sắc mặt đại biến q u y một chương m ộ ư ơ i bốn người mặc áo tím cùng pháp lý che kín mạng nhện cùng cho bụi đại điện bên trong lục trường sinh nhận nút tại đây vốn là muốn chờ bên ngoài không có động tĩnh lại đi ra ngoài lại không nghĩ tới kêu bạch lòng trước khi rời đi lại bán đi hắn bạch long đối nhân tộc phi thường chán ghét cựu hận cái này là muốn bốc lên hắn giữa hai người chém giết đem vừa mới diệp tiên khanh thêm tại hắn thống khổ trên người trả thụ tại trên thân hai người cái này nhưng là chân chính thai bay và gió đi lục trường sinh ý niệm trong lòng cùng một chỗ lập tức nhảy lên xuyên qua phía trên cung điện trống g ố n g nhảy lên nóc nhà c h u ẩ n bị thoát đi nhưng là người mặc áo tím một cái l à mình liền đứng tại lục trường sinh trước mặt tốc độ của đối phương càng nhanh người mặc áo tím ánh mắt nhìn lục trường sinh do dự một chút về sau mở miệng nói ra ta không muốn giết người nhưng là ngươi nghe tới liền không thể sống lục trường sinh lại không do dự chút nào trực tiếp rút ra bên hông trường đao hướng phía đối phương chém vào mà đi hãn luyện đao pháp làm i ê u đao thập nhị thức đại khai đại hợp trường sinh quan bất luận quyền cước đao kiếm đều là một chút cơ sở chiêu thức dựa theo chư vị sư trường nói đem cơ sở nhất đơn giản nhất chiêu số luyện đến cuối cùng liền đủ để đạt tới ký t ự c h ạ n khen nhưng mà, mà đối phương không né tránh t r một i tầng tầng bên lui trong ư miệng một bên hô lên thứ này danh tự hắn biết mình là thật gặp gỡ đại phiền thoái âm thần cảnh giới lực lượng tại như thế nào cường đại cũng phá không được gâm dương giới hạn nhưng là nếu như trên tay có một kiện pháp khí liền hoàn toàn không giống chỉ bất quá pháp khí loại vật này có lúc so dương thần còn hiếm có hơn lục trường sinh ngay cả nhìn đều nhìn không thấy lại trực tiếp tránh đi người mặc áo tím một đau này người mặc áo tím lại lần nữa vung đ a o lần này là từ dưới đi lên vung lên nhưng mà lục trường sinh thân ảnh tung bay lui lại lệnh một ly tránh ra cảm giác này giống như là đau chạm lông vũ đ a o phong những nơi đi qua lông vũ liền tùy theo phất phới bắn ra tùy ý người đau pháp lại lăng lệ cũng sợ không tới lục trường sinh bên cạnh l i ê người tục mấy l ầ mặc áo tím khoái mà đao lên trạm rốt cục đem lục trường sinh bước lui đến nóc nhà nơi hẻo lánh bên trong sau đó đem hắn kích lui xuống lục trường sinh xoay người từ chỗ cao rơi xuống dáng người nhẹ nhàng hắn chuẩn bị sau khi rơi xuống đất lập tức dọc theo đường đi chạy xông vào nơi xa đám người dạy đặc khu nhà ở vực thoát khỏi người mặc áo tím nhưng mà người mặc áo tím đứng tại mái hiên nơi hẻo lánh Ánh m ắ theo băng n l nhìn x m lục sinh, lục định, là lại cũng chuẩn trường biết trường nhưng sinh, hiển nhiên sinh định, hắn không h để bị kế dự ạ c của h h ắ người đạt thành. n mặc áo tím tay trái rơi tràn Từng từ trong trung. Theo tím tay trái ra, rơi dài. ngập băng lăng sinh không người phố phiêu phủ khí hư ẩm mặc đạo áo vô ở xuống cùng nhau hướng phía từ chỗ cao rơi xuống lục trường sinh anh kích mà đi lục trường sinh lúc này căn bản không có biện pháp t r á n h né nhưng là hắn lập tức nghĩ tới mình mang theo cho người dù hắn lập tức đem con ở trên lưng dù rút ra cấp tốc chống ra ngăn tại trước người của mình đặc chế mặt dù cùng tích quất xoay tròn lấy ngăn t r ở kia tàng băng nhưng mà cũng đem lục trường sinh triệt để bị ép vào một cái g ó c chết người mặc áo tím từ chỗ cao nhảy xuống hắn một tay cầm đao một tay chống đỡ c h u i đao nhắm ngay lục trường sinh đây là muốn thừa dịp cơ hội này đem lục trường sinh đóng đinh trên mặt đất lục trường sinh tay không tắc s á t dù có thể mượn nhờ xoay tròn lực lượng bắn ra băng lăng nhưng rõ ràng nhất ngăn không được đâm xuống đến trường nào hắn dù là có thể sớm mượn nhờ gió cảm ứng được phía trên người mặc áo tím động tác nhưng mà đến một bước này cũng vô pháp tránh đi hiu lúc này nơi xa đột nhiên một mũi tên nhọn phá không mà đến nhắm ngay giữa không chung người người mặc áo tím lần này không thể không thu hồi động tác tránh né cái này chạm mặt tới mũi tên nhưng mà kia mũi tên tại giữa không trung đột nhiên phân hóa trở thành ba đạo từ ba cái khác biệt nơi hẻo lánh bắn về phía hắn phân quang hóa ảnh người mặc áo tím đầu tiên là nói ra cái này huyễn thuật bên trong thường thấy nhất một loại kỹ x ả o danh tự sau đó khinh miệt nói một câu điều t r ù n g tiểu kỹ hắn tại không trung xoay chuyển mang theo màu mực triển ti thủ bộ tay trái chính xác bắt lấy trong đó chân thực mũi tên mặt khác hai đạo huyễn thuật ngưng kết mà thành mũi tên cũng tự nhiên theo dõi tiêu tán nhưng mà đợi đến hắn rơi xuống đất nhìn mình trên tay bắt lấy mũi tên trên tay bắt l lại phát hiện trong tay cầm bất quá là một đoạn nhánh cây không chỉ kia phân hóa ra mũi tên là giả ngay cả ban đầu bắn tới mũi tên cũng là giả người mặc áo tím lập tức biết mình mắc lựa nói một tiếng d ư ơ n g đ ô n g kích tây hắn cảm giác được đằng sau một trận ý lạnh đánh tới hắn lập tức quay đầu lạnh xoay người không sai mà đã trễ một cái mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi đạo nhân xuất hiện ở sau lưng hắn một kiếm dơ lên trường kiếm dưới ánh trăng lóe lên hà quang đây là một cái nhìn qua vô hại người thiếu niên trên mặt mỉm cười nhìn hắn thật giống như đường phố bên cạnh nhiệt tỉnh dẫn đường hữ hảo hàng xóm lá g i ề n nhưng mà thiếu niên này hạ thủ lại là tàn nhẫn đến cực điểm. k h ô người chút thoát. nào n để lối g mặc áo tím mặc dù tránh đi yếu hại nhưng là cánh tay phải bay lên máu tươi vẩy ra mà ra loảng xoảng lục trường sinh đao cũng vung rơi vào trên đường dài phát ra tiếng vang người mặc áo tím trong mắt chấn kinh cùng kinh hãi cũng không từng tán đi gắt gao nhìn xem cái này mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi người hắn căn bản không biết đối phương lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình càng không biết đối phương vì sao có thể như thế tiếp cận mình mà mình không có phát giác người mặc áo tím ăn thiệt thòi lớn như thế lại không chút nào lôi bước mà là phát ra một gạo thét a người mặc áo tím giơ tay lên vậy mà dùng từ cánh tay phải phun ra máu tươi đông kết ngưng kết thành một thanh huyết kiếm cánh tay phía trên vết thương cũng theo đó cầm máu cúc này cho ta tay hắn cầm huyết kiếm thuận tay hướng phía vương thất lang chém xuống đến bước lui vương thất lang về sau lập tức hướng phía lục trường sinh đánh tới bước chân hắn mặc dù loạn trọng nhưng là kia điên dại ý chí lại làm cho người e ngại giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i giết người mặc áo tím nắm lấy máu của mình ngưng tụ thành kiếm vẫn như cũ muốn liều lĩnh giết lục trường sinh hiển nhiên vì che giấu kia cái gọi là bí mật so hắn tính mạng của mình càng trọng yếu hơn so vương thất lang tay cụt mối thù còn càng làm cho hắn quan tâm. lục trường sinh lúc này cũng nhặt lên mình trước đó bị đoạt đi đao hướng phía người mặc áo tím mà tới Giết! cùng người mặc áo tím không khác nhau chút nào hô lên sát ý sôi trào chữ a sát binh khí đan sen vào nhau khanh vương thất lang cũng đuổi theo trường kiếm trong tay linh động cùng hắn cùng nhau vây công người mặc áo tím hắn dùng đều là quan bên trong học cơ sở kiếm pháp chém đ i ể m vẩy sập đoạn bôi xuyên chọn sách g i o quét kết hợp với nhau biến hóa vô t ậ n người mặc áo tím huyết kiếm trong tay theo va chạm không ngừng vỡ vụn ra từng đoàn từng đoàn huyết tinh nhưng mà những n à y huyết tinh không có rơi rơi xuống mặt đất mà lại như cùng một mảnh phiến lơi đao hướng về vương thất lang cùng lục trường sinh đánh tới lục trường sinh tốc độ lại nhanh lại ổn trọng đao thế giống như linh dương m ó c sừng đem huyết tinh toàn bộ ngăn trở chống đỡ thời điểm không ngừng phát ra vội vàng ken ken ken âm thanh nhưng là vương thất lang bị bức phải phi thường quất bách chống đỡ đến luống cuống tay chân h ắ n cái này kiếm pháp mới luyện mấy tháng dù là có thần n i ệ m cảm lộ ra chị cũng, cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi kịp luyện đao từ nhỏ lục trường sinh ba người một đường từ phố d à i một đường từ đầu đường đánh tới cuối phố động tĩnh cũng càng lúc càng lớn đoán chừng tiếp tục đánh xuống đoán chừng liền phải gây nên thành nội càng nhiều người chú ý lúc này một thanh â m chuyển đến vang vọng tại trên đường phố đi vương thất lang cùng lục trường sinh lập tức thu tay lại phong bị còn có một người người tới không có thò đầu ra càng không cảm giác được phương vị bởi vì thanh â m là từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngay cả lục trường sinh thính phong thuật đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương hẳn là khoảng cách còn cách cực xa thông qua bí pháp truyền âm mà tới người mặc áo tím mái đầu bạc trắng tạt mát o à n thân nhuấn máu giống như ma đầu bọn hắn nghe tới bọn hắn nghe tới ta cùng bạch long nói lời ta nói để ngươi trở về lần này triệt để nghe rõ thanh em này rõ ràng là một nữ tử nữ tử nói xong câu đó về sau còn ho khan hai tiếng hiện lộ ra một k i a bệnh trạng người mặc áo tím cái này mới t h ứ c t ỉ n h phản phất nữ tử ho khan kia hai tiếng so hắn tay cụt càng làm cho hắn lo lắng thống khổ hắn hóa vì một cái bóng không kịp chờ đợi nặc nhập trong bóng tối đồng thời mang đi cánh tay phải của mình lục trường sinh muốn truy vương thất lan dùng vỏ kiếm ngăn lại hắn đã lưu không được làm gì ép ở lại q một chương m ư ơ i năm kiếm tiên cố nhược bạch hậu nhân phố d à i cổ trên đường hai người một trước một sau vương thất lang ôm kiếm trong ngực đi ở phía trước bay đầu vui cười nhìn xem đ ầ y người cho bụi chật vật đến cực điểm lục trường sinh t r e o kẹo nói trường sinh sư đệ đây là thù giết cha hay là đoạt vợ mối hận không đợi lục trường sinh trả lời hắn liền gật đầu nghĩ đến hẳn là đoạt vợ mối hận coi như giết hắn lao cha cũng không đến nỗi hận ngươi đến nước này lục trường sinh biểu lộ cũng có chút khó coi hắn lần này thế nhưng là cái gì cũng không làm họa từ trên trời rơi xuống là thật từ trên trời tới vương thất lang nghe xong lập tức im lặng vỗ, vỗ lục trường sinh bạ vai bạch long từ trên trời rất xuống n g ư y i vận khí này có thể thật là kém trở về cho tam thanh đạo tôn nhiều đốt nhan g một chút hắn trầm ngâm một hồi đem ánh mắt đặt ở đằng sau xuất hiện người mặc áo tím trên thân thần sắc cũng nghiêm túc hậu tề dương nhiệt mấy chục năm đều đi qua hậu tề tông thất vậy mà còn có người còn sống xem ra cũng muốn thừa dịp lần này phân l o ạ n lại lần nữa khởi sự xương kinh đến cái nguyên thần cảnh chân nhân diệp tiến thanh tề vương thế tử bên cạnh có cái hỏa đ ầ u đà thành danh đã lâu dương thần cảnh cao nhân một tay ngự h ỏ a chi thuật đã từng danh dương bắc vực lam tị nhan dương thần cảnh tuyệt tình cung công chủ tăng thêm cái này hậu tề dương nhiệt thế lực cục diện này thật là đủ. nói xong lời cuối cùng vương thất lang trên mặt rào rạt ra mong đợi tiểu dung đặc sắc hai người dọc theo sông lớn đi xa xa nhìn thấy thành bắc bến tàu trong bóng đêm hình dáng tìm tới bên cạnh một nhà người môi giới gõ mở cửa một người trưởng quỹ trang điểm giang thương nổi giận đùng đùng mở ra đại môn ai nha như thế hơn nửa đêm vương thất lang nhìn xem giang thương trong mắt tách ra ánh sáng nhạt sắc mặt của đối phương lập tức thay đổi trong mắt hắn vương thất lang biến thành một cái khác để hắn e ngại cùng sùng kính người bộ g á n g lục trường sinh thì thành một cái cao lớn vạm vỡ hộ vệ nha là hoàng gia ngại a vương thất、lang. giúp ta tìm chiếc đi quy thành huyện thuyền có thể mang mười người ngày mai cả ngày tại bến tàu trở lấy đây là bạc hắn đem bạc bỏ vào giang thương trong tay sau đó một phát bắt được tay hắn cổ tay nhớ kỹ chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào trưởng quỹ cầm bạc mặt mày hớn hở ra ngài yên tâm ta nhất định ngăn bài ta nhị đệ ra vận lương thuyền vừa vặn muốn đi quy thành huyện hiện tại liền dừng ở trên bến tàu ngày mai ngài nói lúc nào mở liền lúc nào mở trong viện hạ hoa t h n h mở lại bởi vì ngày gần đây ngay cả mưa liên tục có chút khô héo vừa mới người á o tím kia ôm cánh tay của mình tựa ở trong đ ỉ n h lẳng lặng nhìn một vị nữ tử áo trắng n g ư ờ i không muốn sống sao hai cái tiểu đạo sĩ mà thôi coi như nghe thấy cái gì bọn hắn lại có thể biết bao nhiêu còn có thể đoán được kế hoạch của chúng ta nữ tử mặc tuần h bạch sắc khúc cư một tia đai đỏ đem một chùm tóc dài quấn tại sau đầu tơ hồng mang theo nhu thuận tóc dài rủ xuống trên mặt một vòng bệnh trạng tái nhận ta thấy m ả i yêu vợ môi lại là đỏ thắm màu sắc trắng cùng đỏ hai loại màu sắc ở trên người nàng hỗn hợp đến t ự c hạ đây là một cái yên tĩnh giống như trong tuyết đông hai nữ tử nàng từ một trong hộp ngọc vê lên một tia tiêu, tiêu thật giống như xuống tới sợi dễ vào người mặc áo tím trong thịt dọc theo đầu vai không ngừng lan tràn cuối cùng vậy mà đem người mặc áo tím tay cụt bàn bạc bên trên h ừ người mặc áo tím đau đến hư một tiếng lại cố nén kịch liệt đau n h ấ t không để cho mình têu thành tiếng biết đau rồi vừa mới còn như vậy x i n h cường may mắn năm đó ta đoạt cái này huyết thần giáo pháp thuật trong đó ghi lại nhân thể đại bí có hoạt tử nhân n ụ bạch cốt công hiệu đổi lại thương nhân ngươi cánh tay nối liền đi về sau cũng nhất định có hậu hoạn nữ tử áo trắng lấy xuống mặt nạ của hắn trắng dưới tóc là một cái hẳn là không đến hai mươi tuổi người thiếu niên không như trong tưởng tượng kiên nghị quả cảm cũng không phải cái gì tàn nhẫn nhân vật nhìn qua có chút nhát gan cùng g ầ y yếu nữ tử áo trắng ngón tay phật qua hắn tóc trắng hô lên tên của hắn đơn thịnh người mặc áo tím túi lầu xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng ta thất bại ta mặc dù lấy huyết mạch ngược dòng tìm hiểu lòng khí tìm tới kia b ạ c h lòng nhưng là dựa theo lời của ngươi nói lại không có thuyết phục nó nữ tử áo trắng không có chút nào ngoài ý muốn g i n g nếu là tốt như vậy không chế bài bố có thể xưng là g i n g sao ta đã sớm dự tính đến ta cho ngươi đi qua chỉ là tại nó trong lòng chôn kế tiếp hạt giống tiếp xuống ta từ có sắp xếp người mặc áo tím lúc này hỏi bọn họ là ai nữ tử phảng phất đã sớm biết vương thất lang cùng lục trường sinh thân phận là trường sinh con người nói đến đây trong mắt của nàng lộ ra lanh sắc mối t h ủ của ngươi ta sẽ cho ngươi báo hắn chặt đứt ngươi một cánh tay ta liền lấy hai cánh tay của hắn b ồ i ngươi đơn thịnh lắc đầu chuyện của ta không quan trọng chỉ cần không lầm tỷ tỷ đại sự liền tốt nữ tử háo trắng đem đơn thịnh tay háo bông xuống đưa tay một vị nô b ộ c liền tới đỡ lấy hắn đi xuống ngươi hảo hảo dưỡng thương sự tình phía sau giao cho tỷ tỷ liền tốt sắp xếp cẩn thận đơn thịnh hắn lập tức xuyên qua viện tử thiên môn trở lại một chỗ lịch sự tao nhã trong khuê phòng nằm tại trên giường vừa mới tay cụ tiếp tục thần t h ô n g kinh người nữ tử trong nháy mắt lại biến thành một cái yếu đuối giống như kiểu t i ể u t i ể u nữ mà ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm tiểu thư vừa mới uống thuốc đã nằm ngủ công tử ngươi bình minh ngày mai sau lại đến đi khu khu cụ nàng nằm ở trên giường ho khan vài tiếng sắc mặt càng phát ra tái n h ậ t b ợ môi làm nổi bật đến càng phát ra đỏ thám là lý công tử tới rồi sao để hắn vào đi k ẹ kẹt đẩy cửa tiến đến h á c lại chính là tể vương thế tử lý thức hắn hất lên á ở ngoài cửa chờ thật lâu vừa tiến đến liền lao thẳng tới bên giường thử y y hỉa bệnh của ngươi lại phạm chú ý t ử y hỉa nhu hòa ánh mắt rơi vào lý thức trên thân t ử y hỉa bệnh này đoán chừng là chị không hết không biết có thể chống bao lâu công tử làm gì lãng phí tâm tư trên người ta lý thức vội và nói g n ta lập tức liền muốn cầm tới năm đó ngươi tặng tổ lưu lại tiên kiếm đến lúc đó ngươi liền có thể kế thừa tiên nhân pháp lực đến lúc đó bệnh này chứng cũng tất nhiên có thể khỏi hẳn chú ý từ y h lắc đầu ta từ nhỏ đã nghe nói kia tiên kiếm rơi vào ta tặng tổ năm đó khóa lại một đầu long mạch trên tay bây giờ cái này long mạch đã biến thành chân、long. rồng nơi nào là dễ đối phó như vậy lý thức ngồi tại giường vừa nhìn chú ý t ử y yếu đối tái nhợt ngay cả đau lòng đến cực điểm ngươi thế nhưng là tiên nhân hậu duệ kia tiên kiếm nhất định là thuộc về ngươi không người nào có thể cướp đi thế tử nghĩ phải bắt được chú ý từ y h ề tay mà nữ tử rõ ràng không muốn cùng hắn quá mức thân cận đem tay rụt trở về cái này k h ẽ động lại bắt đầu ho lên màu trắng khăn lụa che miệng lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng huyết hồng giống như đất tuyết mai vàng lý thức không bởi vì chú ý từ y kháng cự mà bờ mực ngược lại càng thêm quý trọng cô gái trước mặt nhìn xem hắn mặt tái nhợt lo lắng không thôi h la lên l ê ngoài n cửa nô bục nhanh đem phụ vương ban cho ta giữa huyết hoàn lấy đi vào chú ý t ử y y hè nuốt n đan dược lúc này mới tốt lên rất nhiều nàng vừa mới lời nói dẫn xuất bạch long liền thuận lý thành trương nói lên một chuyện khác công tử muốn bắt được kia chân long t ử y y hè ngược n lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện ta tặng tổ ngày xưa bày ra tỏa long c h i cục n à y cục là kia chân long nhược điểm lớn nhất đáng tiếc là tỏa long c h i cục chính là là năm đó hậu tệ bí mật lớn nhất ta tặng tổ cũng không có để lại hẳn vị trí bất quá tỏa long tỉnh vị trí có một người hẳn phải biết lý thức lập tức kích động không thôi nhìn về phía chú ý từ y y hè t ử y n h ệ ngươi m a u nói ai biết kêu tỏa l o n g t ỉ n h vị trí chú ý t ử y nghệ em hay nói năm đó xích châu ba đại tô n g môn cổ đà tự thiên kiếm c á t trường sinh quan ba đại tô n g môn ban đầu là từ trường sinh quan tầm long ta tẳng tổ thân là thiên kiếm c á t kiếm chủ tiến hành tỏa l o n g cổ đà tự lấy bí pháp chấn áp quốc vợ đã nhiều năm như vậy năm đó người cơ hồ đều đã chết đi nhưng là năm đó thái huyền thượng nhân thế nhưng là vẫn luôn tại trường sinh quan người khẳng định biết tỏa l o n g t ỉ n h vị trí lý thức nghe xong trong phòng đi tới đi lui nếu là người khác nói hắn sẽ còn hoài nghi cùng do dự người trước mặt là năm đó kiếm tiền c ô nhược bạch hậu nhân theo lý thức lợi nàng nói tuyệt đối sẽ không có sai hắn rốt cục hạ quyết tâm chậm rãi nói ra ba chữ trường sinh quan q một chương mười sáu xích châu có người lợi hại như vậy sao một buổi sáng sớm khương thành thành nam thành đội mặc giáp vệ sĩ bảo vệ lấy mấy chiếc lộng lây xe ngựa xuyên qua đường đi trên đường đi người đi đường n h a u n h a u né tránh túi đầu không dám nhìn thẳng thiên vẫn như cũ âm u mây đen vẫn chưa t ắ n đi cuối cùng đội ngũ rừng ở khương thành trường sinh quan trước quán tốt đem đạo quán cửa trước tầm tầm chân g ữ vây chật như nêm tối mặt lộng lây áo bào vai hùng nam tử từ trên xe ngựa đi xuống. trực tiếp đi vào đạo quán bên trong trong viện chúng đệ tử đứng thành hai hàng đón lấy trương hạc tùng vội vàng xông vào đại điện bên trong một bên chạy chậm một bên thấp giọng kinh hô đến đến rồi thất lang sư đệ trường sinh sư đệ thật đến rồi vương thất lang xếp bằng ở tam thanh tượng thần phía dưới sớm đã đang đợi tề vương thế tử lý thức mang theo hỏa đầu đà một m đường bước nhanh trực tiếp đi đến trong đại điện dừng ở vương thất lang trước mặt hắn nhìn lên trước mặt xếp bằng ở tượng thần hai tay cắm ở trong tay á o thiếu niên nói người ánh mắt lấp lóe đối phương tuổi tác không lớn nhưng là khí độ lại bất phàm mình mang theo nhiều người như vậy khí thế hùng hồ mà đến đối phương ổn thỏa trên giống như như không có gì người biết ta muốn tới vương thất lang không có trả lời mà là hỏi lại thế tử cái này không phải đã tới sao thiếu niên nói người chỉ hướng trước mặt ván cờ thế tử như là đã đến không bằng tới một ván trước như thế nào lý thức do dự một chút nhìn về phía một bên hòa đầu đà đối phương nhẹ gật đầu hắn liền ngồi xuống xưng hô cũng thay đổi vương đạo trừng ư mời bản thế tử liền ứng trước khi đến lý thức cũng đã có hiểu rõ ngay cả vương thất lang tính danh cũng biết tam thanh tượng tần h hạ hai người đánh cờ vai hùng thanh niên trước rơi xuống một tử đồng thời mở miệng nói năm nay đầu xuân thần châu hán hải tông không phục triều đình hiệu lệnh cấu kết cường đạo mưu phản triều đình xuất động h ổ bảo vệ cùng u minh long đình â m b ì n h giảo sát hán hải tông ba ngàn đệ tử tại thần châu vũ đ i ê n huyện vương đạo trưởng có nghe nói qua sao vương thất lang gật đầu gật đầu một bộ bộ dáng cảm hứng thú nghe nói nghe nói nghe nói hán hải tông tứ đại nguyên thần chân nhân đều bị tru diệt chết không có chỗ trôn có thể dọn người trong miệng nói như vậy vương thất lang giọng điệu nhưng thật giống như đầu đường cối ngõ bách tính tạp đàm một phen trong miệm nói dọn người n ữ khí lại nghe không đến bất luận cái gì ngược lại có chút hưng phấn phản phất trông mong không nhiều làm chết m ấ y cái không làm mình sự tỉnh treo lên thật cao lý thức nói tiếp ta đại tuyên nhất thống thiên hạ chính là đại thế trưởng sinh quan chính là xích châu đại tông sao không đầu nhập triều đình đã là lôi kéo cũng là uy hiếp cựu châu phân liệt đã gần hai trăm n ă m trong đó đại tuyên chiếm cứ thiên hạ mười phần có sáu nhất là trung nguyên phồn hoa nhất nhân khẩu dày đặc nhất tim gan t r i điệu đều tại đại tuyên trưởng không phía dưới mặc dù tính không được nhất thống thiên hạ nhưng lại là trung nguyên chư quốc bên trong nhất đến hy vọng vương triều lý thức nói thiên hạ đại thế chỉ ít từ hiện tại xem ra là không có vấn đề gì vương thất lang ngay sau đó lý thức đằng sau không ngừng n g ặ t tử không chỉ là tại ngôn ngữ bên trên giao phòng cũng tại trên bàn cờ tranh đấu học thành văn võ nghệ bán cho đế vương ra đạo lý l ạ i như thế cái đạo lý lý thức trên mặt vừa vừa lộ ra ý cười vương thất lang lại đột nhiên hỏi ngược lại bất quá thế tử là triều đình sao lý thức tiếu dung lập tức dừng lại trên mặt tề vương mặc dù trước mắt ẩ n ẩ n có kế thừa đại vị dấu hiệu nhưng là lúc này hắn cũng không dám tùy tiện nói cái gì hắn chính là triều đình vẫn là chờ triều đình phái người đến bàn lại đi trước mặt thiếu niên nói người lại lộ ra t i ế nụ cười sán lạ nhưng là giờ phút này để lý thức cảm giác muốn bao nhiêu đáng ghét có thêm đáng ghét vương thất lang đây là đang nói hắn chỉ là một cái tề vương thế tử không có tư cách cùng trường sinh quan đ à m loại lời này hắn lập tức cảm giác được một trận tức giận lý thức lần này ngữ khí không còn tốt như vậy hắn động tác ngừng lại lạnh lùng nhìn xem vương thất lang năm đó ngươi trường sinh quan xem vận tầm long thay hậu tề định trụ long mạch bây giờ chân long xuất thế hậu tề dương nhiệt lại lại bắt đầu lại từ đầu tướng ư ợ c ngươi trường sinh quan tay cầm tỏa long tri c ụ lại không đầu nhập triều đình h ẳ là là cùng kế hậu tề dương nhiệt còn có liên quan gì đây đã là tại trực tiếp uy hiếp mình có năng lực cùng đối phó hãn hải tông cho trường sinh quan trừ lên một cái mưu phản tội danh vương thất lang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vô lượng đạo tôn tỏa long c h i cục là cái gì ta trưởng sinh quan đều là thế ngoại thanh người tu đạo ngay bình thường cũng chính là đả tọa tụng kinh đốn thủy hai thuốc ngồi xem sơn thủy mây khói mấy chục năm chưa từng nhập thế ta lần xuống núi này cũng bất quá là chọn mua một chút trong núi sử dụng c h i vật nghe không hiểu thế t ử nói thế gian này nhao nhao hỗi loạn lý thức cười lạnh giả vờ ngây ngốc có thể không có ích lợi gì long khí liên quan đến ta đại tuyên t ă n cơ thiên hạ tranh long n g ư ờ i trưởng sinh quan tham dự năm đó hậu tề tỏa long c h i cục lần này chân long xuất thế hậu tề dư nghiệt lại lần nữa hiện thế làm loạn ngươi nói không biết ai mà tin khắc đợi đến đại nạn lâm đầu càng không tự biết vương thất lang không rõ cái này lý thức vì gì chắc chắn như thế trưởng sinh quan liền biết tỏa long c h i cục nhưng nhìn tình huống này cái này t ề vương thế tử là đã quyết tâm muốn đem t r ư ở n g sinh quan kéo xuống nước mình không bỏ ra nổi cái này cái gì tỏa long c h i cục manh mối nếu là lùi bước hiện lộ e sợ thái đoán chừng trước mặt cái này mang theo quân tốt vây quanh trường sinh quan lý thức thế tử cùng một bên kia trong mắt chứa sát khí hỏa đ ầ u đà đoán chừng liền sẽ đem hắn cùng quan bên trong đệ tử ăn đến không còn sót cả xương sư phụ ta thái huyền thượng nhân xuống núi thời điểm cùng ta nói ta trường sinh quan không xuất thế càng sẽ không đ ú n g tay nhân gian sự tỉnh nhưng lại không có nghĩa là sợ bất luận kẻ nào về phần để trường sinh quan đại nạn lâm đầu hắn chậm dai nói đến cuối cùng nhìn xem lý thức cười nhạt một tiếng xích châu có người lợi hại như vậy sao ta làm sao chưa nghe nói qua đâu thế tử nghe nói qua sao Tề v ư ơ nhưng g t ế tử tới t không nghĩ tới cái này, cái r ờ s i nhìn quan tiêu tiểu mang nhân như căng, này phong không nào hắn Hắn lồng ngược lên cơn giận dữ, ngáy mắt vô bản đứng、dậy. Người! Nhưng n đạo đạo đem để vào thế chút h trước mặt tất mắt. mắt cái có dậy. sĩ lộ, vô dữ, đến vương thất lang như thế có lực lượng bộ dáng ngược lại trong lòng treo lên lắc lư trường sinh quan thái huyền thượng nhân chi danh thực tế là quá mức h ư n g h ự c giống như mặt trời hạo dương treo tại trên đỉnh đầu tiên nhân hai chữ thường nhân nghe tới là sinh lòng hướng tới mà bọn hắn bực này người sau khi nghe được lại là tâm thấy sợ hãi bốn mắt nhìn nhau thế tử lý thức xấu hổ ở hắn đột nhiên phát giác mình phạm cái không nên phạm sai tại trong đêm biết được trường sinh quan trong tay có tỏa long c h i cục hạ lạc thời điểm vậy mà như thế nôn nóng lại qua loa chuẩn bị xuống tay với trường sinh quan sau lưng mình s á t thực dựa vào đại tuyên triều đình thực lực uy áp thiên hạ nhưng là triều đình lực lượng lại tại ở ngoài ngàn dặm trường sinh quan lại gần trong g ă n tấc tại cục diện trước mắt bên trong hắn có thể mượn triều đình chi thế áp chế trường sinh quan nhưng là một khi chân chính trở mặt rồi tình huống liền không giống lý thức trong lòng đủ loại suy nghĩ xoay chuyển sắc mặt âm tình bất định quá gấp hẳn là câu trụ kia chân long cầm tiên kiếm về sau lại đến áp đảo cái này trường sinh quan đến lúc đó mới là thiên thời địa lợi nhân hòa chi thế bây giờ lại là đánh cỏ đ ộ n g rắn đang lúc lý thức tìm không thấy bậc thang xuống thời điểm vương thất lang đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha ha. thế tử chẳng lẽ nghe không hiểu đây là cái trò đùa sao ta trường sinh quan bất quá chỉ là một đám nghèo khó đạo sĩ ai sẽ tìm đến mấy cái sơn g i ã nghèo đạo sĩ phiền p h ứ c giống như vừa mới phong mang tất lộ chỉ là một trò đùa lý thức cũng đi theo cùng một chỗ nợ nụ cười thật giống như người quen nghe tới trò cười về sau cử động ha ha ha ha ha ha ha thái huyền thượng nhân đệ tử quả nhiên khí độ bất phàm vương thất lang ta ghi nhớ ngươi tại tiếng cười này bên trong lý thức xấu hổ cũng theo đó làm dịu nhưng mà vương thất lang cười s o n g rơi xuống một tử đặt tại trên bàn cờ phát ra bột một tiếng vang hắn nết môi hiếp mắt nhìn xem lý thức ngươi thua tề vương thế tử tiếng cười im bặt mà rừng nhìn xem ván cờ lang thần một hồi ném quân cờ trường sinh quân đã tị thế không ra rời xa h n g trần ta lý thức cũng liền không làm cái này ác nhân q u ấ y dày sau đó lý thức cũng không quay đầu lại bước ra đại điện bất quá tại hắn mang theo hỏa đầu đà rời đi đạo quán thời điểm quay đầu l i ế c mắt nhìn đạo quán đại môn tấm biển cái này vương thất lang là cảnh giới gì hòa đầu đà lắc đầu nhìn không ra cảnh giới nhưng nhìn n ê n kỷ cùng cảm giác hẳn là không đến dương thần k i a vương thất lang nhìn qua bất quá một mươi năm m ư ơ i sáu nhân kỷ tu hành có thể có mấy năm hỏa đầu đà không tin kỳ năng bước vào dương thần cảnh giới nhưng nhìn hắn loại này đại tông thân truyền đệ tử xuống núi đều mang theo tùy thân pháp khí thái huyền thượng nhân tiên nhân tri tôn lần này phái hắn xuống núi không có khả năng không có cho hắn hộ thân tri bảo lý thức nghe xong lập tức từ bỏ trong lòng dự định nếu là có thể trực tiếp cầm xuống vương thất lang cùng lục trường sinh được đến tỏa lòng tri cục sau đó cấp tốc lấy thế xét đánh lôi đình khống chế lại trần long thu phục tiên kiếm đặt thành sự thực đã định về sau lại hướng trường sinh quan thư ép cũng là một cái dạng nhưng là nếu là bắt không được vương thất lang ngược lại bước được trưởng sinh quan triệt để là địch mình tới thời điểm liền thành đâm lao phải theo lao chi thế một vị tề vương phủ người hầu vội vàng chạy đến lý thức sắc mặt khó chịu làm sao đã xảy ra chuyện gì người hầu tiến lên đưa lô thai nói thế tử diệp tiên khanh chân nhân đến lý thức trên mặt lập tức trồi lên một tia cười lạnh đến rất đúng lúc h á n trưởng sinh quan muốn không đếm xỉa đến không thể dễ dàng như thế, thế tử h ế t ống tay hào vung lên nhảy lên xe ngựa đi trở về bánh xe chuyển động xe ngựa đi xa nhưng là cái tia đem đạo quán vây chật như nem cối giáp sĩ nhưng không có thối lui q u y một chương mười bảy vây khốn tri cục nhìn xem tể vương thế tử lý thức rời đi một mực đứng ở một bên khương thành trường sinh quan quản chủ trương hạc tùng căng thẳng tiếng lòng cũng rốt cục n ớ i lòng thất lang sư đệ lợi hại a đối mặt cái này tể vương thế tử cùng hòa đ ầ u đ à còn có như thế nhiều q u â n tốt mặt không đ ổ i sắc hắn dội ra ngón tay cái không tiêu ngạo không tự thi chúng ta p h o n g phạm vừa mới ta thế nhưng là liên tâm đều muốn từ miệng bên trong này ra quan bên trong rất nhiều đạo nhân cũng x u ố n g lại tới xem ra một kiếp này là quá khứ kia tể vương thế tử đã bỏ đi nhằm vào ta trường sinh quan lục trường sinh lại đứng dậy nhìn về phía bên ngoài bên ngoài quân tốt còn không có rút đi hắn quay đầu nhìn về phía vương thất lang cái này tể vương thế tử không phải từ bỏ mà là quyết tâm muốn đem chúng ta t r ư ở n g sinh quân lôi xuống nước đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài liền phát hiện tể vương thế tử lý t h ứ c mặc dù đi nhưng là vây quanh đạo quán quân tốt nhưng không có rút đi trương hạc tùng sư huynh lập tức đi đến cửa điện bên ngoài vừa hay nhìn thấy cổng quân tốt đem cửa quan cũng đóng lại cái này rõ ràng là ngay cả đại môn đều không cho bọn hắn ra cái này chuyện gì xảy ra vương thất lang chậm rãi thu hồi quân c ử trương sư huynh ta không là nói qua lần này tới thăm dò cái này tể vương thế t Cái này tề vương t h ế t ử lang ý thức thị ưng l cố, một tâm bộ dã tâm hổ l a n g h i tướng. Hắn đối với cái này, chân này lên chúng thức ta. Trước bà Trưng hạc lập tức tung mắt tròn, vai sư huynh ngươi xem thường cái này lý thức ngoài cửa còn có cái mặc tăng bảo k i m đại bím tóc chẳng hạn hẳn là kế h ỏ a đầu đà lưu lại phòng ngừa chúng ta làm sử dụng pháp thuật chạy trốn đệ tử một khi ta làm sử dụng pháp thuật đối phương liền sẽ truyền tin cho h ỏ a đầu đà không chỉ có như thế ở cửa thành thậm chí trên đường khả năng cũng có tể vương phủ người trương hạc tùng nghe xong thẳng dậm chân lo lắng ở trong đại điện đi tới đi lui chúng ta lần này là thành cá trong chậu tể vương thế tử đây là muốn làm gì vương thất lang đối này ẩn ẩn có suy đoán cái này tể vương thế tử kiên kỵ chúng ta trường sinh quan không dám trực tiếp đối với chúng ta những đệ tử này trực tiếp hạ thủ nhưng là lại không cam tâm vây khôn chúng ta không để đi tất nhiên là có cái khác châm đối âm hưu của chúng ta ta xem chừng hắn có thể muốn dùng kế mượn đao giết người lục trường sinh lúc này đột nhiên mở miệng mượn đao mượn ai đao vương thất lang nhìn về phía lục trường sinh nhớ kỹ ta sáng nay cùng n g ư ờ i đã nói diệp tiên khanh muốn tới khương thành sao lý thức dù sao chỉ là tề vương thế tử thân phận đối với hắn mà nói có rất nhiều tiện h lợi cũng có được các loại trói buộc vừa mới lại bị ta cáo mượn a i hùn hù hủ đến cho nên chỉ có thể thối lui cái này diệp tiên khanh lại không giống nguyên thần chân nhân đương kim thánh người nhân vật ở bên cạnh ta có thể dọa không được hắn hắn nếu là tìm chúng ta muốn cái gì tỏa long tình vị trí chúng ta coi như luôn cuống vừa nghe đến diệp tiên khanh danh tự, lục trường sinh cũng cau mày lên chớ nói chi là quan bên trong phổ thông đạo nhân trong điện một mảnh bối rối chư vị sư h u y n h đệ chớ hoảng sợ ta sớm có sắp xếp vương thất lang lông mày giơ lên một bộ mọi người an tâm bộ dáng nhìn thấy vương thất lang bộ dáng mọi người cũng thật an tâm trên người hắn thiên sinh liền có loại làm cho người tin phục cùng an tâm lực lượng vương thất lang không nhanh không chậm rốt cục dẹp xong quân cờ đứng dậy trường sinh sư đệ ta để ngươi thu thập khương thành bản đồ địa hình đâu lục trường sinh chở bàn tay lòng bàn tay nâng lên một tòa huyễn tượng thành trì bộ dáng chính là khương thành cảnh tượng có thể nhìn thấy từng tòa phòng các phường cửa thậm chí còn có thành bắc tế nước sông cùng bến tàu vương thất lang hai tay một nắm vậy mà đem k i a huyễn cảnh nâng ở lòng bàn tay hắn nâng lên k i a huyễn tượng thành chỉ không ngừng xoay tròn phóng đại hắn một vừa nhìn địa hình vừa nói huyễn thuật khẳng định không thể dùng đối phương sớm có p h ò n g bị nhưng là ta có một môn pháp thuật có thể lừa qua phía ngoài bím tóc tăng bất quá bởi vì bằng vào ta trước mắt chỉ mở thanh thức thân hồn bảo vệ nhiều người như vậy nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ không đến sáu mươi hơi thở công phu cho nên chúng ta từ cửa sau ra ngoài nhất định phải tại sáu mươi hơi thở bên trong thoát khỏi bím tóc tăng dây dưa mọi người nhất định phải vây quanh ở bên người chúng ta nh không thể ra cái gì được rẽ sau đó một đường đi cái này còn có cái này cùng cái này mấy đầu bình thường không có người đi ngõ nhỏ cùng đường hẹp liền có thể không bị t ề vương phủ phát hiện thẳng đến bến tàu ta ở nơi đó an bài thuyền lên thuyền liền có thể xuất phát lục trường sinh giờ mới hiểu được trong đêm vương thất lang vì sao làm ra nhiều như vậy b ố trí bất quá hắn vẫn còn có chút n g h i hoặc vì sao không trực tiếp ra khỏi thành mà là muốn ngồi thuyền vương thất lang một bộ yêu thích thiểu năng từ phụ ánh mắt nhìn xem lục trường sinh đi đường bộ rất có thể bị tể vương phủ binh mã cho ở nửa đường chặn đường đội kịp cho nên ta an bài đường thủy Thuận thẳng xuống dòng dưới mấy các a n h giờ i l ề sư huynh đến à h đệ gật đầu triệt để yên ổn số dưới bố trí một phen bởi vì trong đạo quán không có đạo bảo bên ngoài quần áo cho nên tất cả mọi người phụ thêm áo tơi cùng mũ rậm vành cẩn thận từng ly từng tí lách qua ánh mắt tụ tập tại hậu viện một gian bên cạnh trong phòng vương thất lang tại trong đạo quán dạo qua một vòng cuối cùng đem vậy mình mang tới chứa vãng sinh tiền hòm gỗ sách tại trên tay cái dương nhìn xem lớn kỳ thực rất nhẹ Đi! Vương thất lang kiếm chỉ đặt để kiếm tại mi tâm. Trong mi người giờ người Mỗi cái cái chi tới người, Vương về Lan Trong nhãn cách ra quang mang không chỉ bao trùm trên người mình, giờ phút này còn nhìn về phía những người khác. Mỗi một cái bị cái này thần thông chi nhãn để mắt tới người, thân hình Thất tâm. tâm trùm phút một mắt chỉ cách chỉ phía khác. ra bao bị hòa đầu đà đi theo thế tử lý thức trước khi rời đi căn dặn hắn nhất định phải nhìn chòng chọc vào những n à y trường sinh quan đạo nhân tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy thác bạt hạo bị lưu lại coi trường đạo q u á này n mà sư huynh của hắn đan mục thì dùng ngự thú thuật ở trên trời tuần tra hắn tại đạo quán đối diện cửa một tòa p h ò n g bên trên từ chỗ cao quan sát toàn bộ đạo quán đại điện đại môn nửa đậy mở rộng ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy vương thất lang vẫn như cũng ồ i tại tam thanh giống hạ thác bạt hạo tự tin có thể coi chừng những đạo sĩ này nhiều người như vậy coi như coi như vương thất lang cùng lục trường sinh chạy nhiều như vậy chỉ luyện qua mấy tay quyền cước đạo sĩ bình thường lại chạy không được. bất quá hắn vẫn là không yên lòng tại chỗ cao nhìn hồi lâu lại nhảy xuống tới mang theo mấy cái sĩ tốt vây quanh đạo quán trước sau xem xét đi tới đạo quán cửa sau hắn đột nhiên những m ả y một cỗ hung sát chi khí từ mặt m ả y sinh ra cái này cửa sau làm sao không khóa khóa cửa không phải bên người những n à y sĩ tốt không người nào dám đáp lời thác bạc hạo ngầm đầu nhìn về phía bầu trời sư huynh đan một ngự thú còn ở trên trời biểu thị hết thể bình thường hắn liền đem vung tay lên khóa lại mà giờ k h ắ c này vương thất lang chính mang theo đạo quán trên dưới mười cái đạo sĩ vừa vặn vừa mới ẩn thân từ cửa sau đi ra cùng cái này thác bạc hạo đụng thẳng. Chỉ một thoáng. Cảm giác qua quyết bình bình, nhưng ơ h mà vừa mới bình phục lại tâm tình còn không có ổn định lúc này trên trời đột nhiên chuyển đến một tiếng ngọt gãy thu ánh mắt mọi người lập tức hướng lên trời bên trên nhìn lại chỉ nhìn thấy một con diều hâu xoay quanh tại không trung q một chương mười tám vậy liền cùng một chỗ một các sư huynh đệ lập tức cảm thấy không thích hợp ừng nơi này làm sao lại có ưng lục trường sinh liếc mắt nhìn chi rồi nói ra là ngự thu thuật âm thần cảnh thần hồn khai đệ tam thức văn thức về sau liền có thể thi triển pháp thuật vương thất lang nhẹ gật đầu mọi người không nên động chờ k i ê u ngự ưng rời đi diều hâu lướt qua phía trên sắp bén ánh mắt nhìn về phía phía dưới thành nội vương thất lang một đoàn người đều là hất lên áo tơi mang theo m ũ rộng đành ngồi x ổ m trên mặt đất trong hẻm nhỏ lại là đống có khô lại là tạ p vật k i a diều hâu lướt qua không chung thời điểm chỉ cần bọn hắn không thể động căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn hắn nhưng là chỉ cần khai động diều hâu cũng tất nhiên sẽ thấy điều khiển diều hâu tu sĩ cũng khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn kia diều hâu không ngừng xoay quanh thật lâu chưa từng rơi xuống cùng rời đi dạng này mang xuống đợi đến đạo quán bên kia phát hiện dị t h ư ờ n g bọn hắn liền thật c h ắ p cánh khó thoát vương thất lang cũng cảm giác có chút khó giải quyết hắn mặc dù tiên đoán được lần này tình thế nguy hiểm biết kia thể vương thế tử nghĩ muốn đối phó trường sinh quan bởi vậy sớm chuẩn bị rút lui đường lui nhưng là hắn không có khả năng đoán được mỗi chi tiết các mặt càng không có nghĩ tới đối phương tay một con ngự ứng vừa vẫn đem bọn hắn dồn đến chỗ chết tích tích lúc này trên không giọt mưa gõ vào mái hiên mảnh ngói phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang trời mưa trương hạc tùng ngạc nhiên nhìn xem vương thất lang lục trường sinh trên mặt cũng h i ể n lộ ra một sợi nhẹ nhõm lặp lại một câu trời mưa vương thất lang ngửa đầu cảm thụ được hạt mưa đánh vào trên mặt của mình nhớ tới hôm qua lục trường sinh đụng phải toàn thân trọng thương bạch long rơi xuống thiên k h u n g sự t ỉ n h vân tòng long thi vân bố vũ chấp trưởng l ô i đỉnh cho nên gần đây đông hải phủ mưa dầm dà dích đều là bởi vì rồng hôm qua trong đêm gió ngừng mưa nghỉ đồng dạng cũng là bởi vì đầu kia bạch long hiện tại nhìn t h i tượng h ẳ n là cái này bạch long lực lượng lại bắt đầu khôi ph trên mặt hắn nước mưa chạy xuôi cười nhìn về phía lục trường sinh cùng trương hạc tùng sư h i n h bất quá đối với chúng ta mà nói lại là giúp chúng ta đại ân cùng trong dự liệu đồng dạng bởi vì mưa càng rơi xuống càng lớn không đến bao lâu kia diều hâu rốt cục t ố i lụi ngồi s ổ n trên mặt đất một đám đạo nhân rốt cục đứng dậy nước mưa dọc theo mũ rộng vành áo tơi không ngừng đi xuống rơi vương thất lang vẫy gọi hướng về phía trước tiếp tục xuất phát tất cả mọi người nhanh một chút mau chóng đuổi tới thành bắc bến tàu những ngày đều là lâu dài tờ võ chạy bước đi như bay một đoàn người rốt cục thoát khỏi khối cảnh Dựa t thuyền thuyền hoàng gia đây chính là ngài muốn thuyền một mực đang nơi này chờ lấy ngài đâu vương thất lang nhìn một chút không có vấn đề chớ cùng lấy ta đi cùng chủ thuyền nói an bài lái thuyền đi là đi quy thành huyện không sai đi nhà thương không ngừng gật đầu không sai nhóm này hàng đều là vận chuyển về quy thành huyện trương hạc tùng một đoàn người mang theo mũ rộng vành người khoác áo tơi lần lượt leo lên chiếc này thuyền hàng hắn an bài một các sư huynh đệ sau khi lên thuyền đến không thiếu một cái về sau mình lúc này mới đi lên trương hạc tùng bay đầu nhìn về phía vương thất lang mới phát hiện vương thất lang dừng bước tại trên bờ không có lên thuyền ý tứ h ắ n ô i vương thất lang v ớ i gọi thất lang sư đệ đi lên a vương thất lang lắc đầu trương hạc tùng lập tức sửng sốt ngươi không đi vương thất lang nhẹ gật đầu sư đệ ta thân phụ sư mệnh tạm thời còn không thể rời đi hắn lại nhìn về phía lục trường sinh trường sinh sư đệ liền từ ngươi hộ tống chư vị sư huynh đệ trở về đi lục trường sinh đầu tiên là nghiêng đầu thật sâu nhìn vương thất lang một chút sau đó quay đầu vẫn như cũng một bộ cao ngạo bộ dáng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiếp sư mệnh ngươi có sư mệnh ta cũng có nghe tới vương thất lang cùng lục trường sinh nói như vậy dính đến sư tôn trưởng môn trương hạc tùng cũng không tốt nói thêm cái gì ai lần này nhờ có thất lang sư đệ ngươi cùng trường sinh sư đệ bằng không ta còn thật không biết nên làm cái gì vương sư đệ lục sư đệ các ngươi thêm bảo trọng a thuyền lên đường chạy hướng bờ sông lái vào phương xa vương thất lang đứng tại bờ sông hướng phía trong mưa từ từ đi xa thuyền phất t a y thuận buồn xuôi gió trương hạ tùng cũng đứng trên bong thuyền đối vương thất lang hô các ngươi cũng cẩn thận về sớm một chút vị sư huynh này mặc dù lá gan có chút nhỏ nhưng là tâm lại không xấu sư huynh đệ đều bị đưa đi vương thất lang c o người n rời đi thành bắc bên tàu lục trường sinh một bộ băng lanh biểu lộ đi theo sau hắn ngươi làm cái gì vậy vương thất lang n ú n vai đầu hoàn thành sư mệnh a lục trường sinh ngăn lại vương thất lang tình huống vượt qua chúng ta tưởng tượng căn bản cũng không phải là chúng ta muốn tránh liền tránh thoất được sư phụ trước đó đoán được tình huống cùng thực tế kém đến quá lớn chúng ta nên mau chóng rút về đi phía sau là nước sông dậy sóng hạo đãng đi về hướng đông trước người là mưa chúng cổ thành lâu cắt kéo dài vương thất lang xoay người lại nhìn về phía lục trường sinh cho nên ta mới khiến cho trường sinh sư đệ ngươi theo trường sư huynh cùng một chỗ trở về không cần thiết đi theo ta ta muốn lưu lại nhìn xem cái này xích châu có bao nhiêu nhân vật phong vân lục trường sinh ánh mắt n g h i hoặc không rõ hắn vì sao muốn lưu lại tại loại nguy hiểm này phong vân hội tụ chi địa ngươi không phải nói sư phụ nói không chính xác nhúng tay chân long cùng tiên kiếm sự tình sao vương thất lang lấy xuống mũ rộng vành lộ ra mặt n g h è o đầu hé miệng cười nhìn hắn sư phụ còn nói để ta khác làm mất mặt hắn mà ta vừa tới khương thành ngày thứ hai liền bị người làm cho chật vật mà chạy sư phụ rất không có mặt m ũ i ta cũng rất không có mặt m ũ i lục trường sinh vẫn cho là vương thất lang chỉ là một cái cả lơ phất p h ơ tay ăn chơi thích nói đùa nhưng trong lòng ánh nắng hiền lành người giờ phút này hắn bỗng nhiên nhớ tới sơ lần gặp gỡ b á i tại thái huyền thượng nhân trước mặt tràng cảnh vương thất lang cầu không phải trường sinh hắn cầu chính là một thế tiêu dao là rong ruổi nhân gian tung h à n h trăm năm tiêu dao hắn hướng tới xưa nay không là bình thường mà là oanh oanh liệt liệt một đời hắn nhìn qua vương thất lang đột nhiên cảm giác một c ố bất bình thứ tư tình cảm tài trí mình khắp nơi thua vương thất lang một đầu bây giờ chẳng lẽ liên tâm khí cũng không sánh nổi hắn sao lục trường sinh nhìn xem vương thất lang sau một hồi lâu rốt cục mở miệng nói ra nghĩ một người làm náo đ ậ u vương thất lang t u é t ra miệng vậy liền cùng một chỗ hắn cầm trong tay mũ rộng vành xem như phi tiêu một dạng vung đi qua quay người đón vụ kia nằm phòng phòng lầu các vũ đội mưa lại lần nữa bước vào cố đô bàn đá xanh đường phố lục trường sinh vững vàng tiếp nhận mũ rộng vành khoe miệm nhịn không được g ơ lên theo sát vương thất lang biến mất tại màn mưa bên trong. q một chương mười chín diệp tiên khanh thác bạc hạo đứng tại trong mưa trên nóc nhà không nhúc đ í c h dù là mưa lại lớn chỉ cần t ề vương thế tử lý thức mệnh lệnh rút lui không đến hắn liền muốn nhìn chết nơi này nhưng là hắn cảm giác thực tế là quá an t ĩ n h trong đạo quán một điểm động t ĩ n h đều không có hắn thế là đổi cái góc độ lại từ chỗ cao nhìn về phía đại điện phát hiện vương thất lang ngồi ở trong đại điện dài như vậy thế gian vậy mà động cũng không từng động một cái không thích hợp thác bạc hạo nhảy lên từ chỗ cao nhảy xuống đứng tại đạo quán trước cửa chính đối cổng trông coi giáp sĩ hô to một tiếng đem cửa mở ra thác bạt hạo mang theo người xông vào đạo quán bên trong trực tiếp xông vào đại điện trống rỗng không thấy một người sĩ tốt nắm lấy một bộ đạo bào đi tới thác bạt hạo trước mặt thác bạt đại sư là cái người giả trước đó nhìn thấy vương thất lang bất quá cái đưa lưng về phía cổng dùng thập tự xào trúc chống lên đến đạo bào mặt trên còn có một cái dùng giấy ghim lên đến đầu đằng sau bôi đến đen nhánh chính diện vẽ lấy một cái trào phúng khuôn mặt tươi cười bím tóc tăng nhìn xem kia khuôn mặt tươi cười phổi đều muốn tất yên mọc đầy vết chai đại thủ một tay lấy kia đầu nhổ xuống đem đạo bào sẽ thành hai nửa cậu vật vậy mà đùa n g ị c h lão tử hắn xông ra đại điện ngón tay giữa đầu nhét vào miệng thổi lên huýt sáo trong ấ t t mưa to n g ư ờ ưng nhân lại lần nữa thao túng diều hâu đón gió mà lên thu diều hâu xoay quanh tại khương thành trên không bốn phía tìm kiếm quan bên trong những cái k i a đạo nhân tung tích sắp bén ánh mắt đem khương thành thu hết vào mắt nhưng là lúc này trương hạc tung một đoàn người sớm đã ngồi thuyền hàng đi về hướng đông vương thất lang cùng lục trường sinh cũng ẩn nấp tại trong biển người mênh n ô n g lại nghĩ tìm tới bọn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy thề vương phủ diệp tiên khanh kiếm chỉ phất qua mình sửa chữa đến chỉnh chỉnh tề, tề lông mày lại vớt vớt mình dâu đẹp hắn nhắm mắt lại bưng c h é n trà lắc lắc đầu ừ m g trà ngon thế tử lý thức ngồi ở một bên trên mặt ý cười đây là đông hải phủ đặc hữu vân vụ trà chân nhân thích thuận tiện diệp tiên khanh để chén trà xuống mở mắt trung khí mười phần mà hỏi không biết thế tử mời ta đến cái này đông hải phủ là có chuyện gì vị này nguyên thần chân nhân hai mắt luôn là mang theo vài phần men s a y mấy phần kinh cuồng nếu là thả trên thân người khác lý thức chỉ sẽ cảm thấy ngả lớn vô lễ nhưng là đặt ở một cái nguyên thần chân nhân trên thân ngược lại để người cảm thấy đây là cao nhân phong phạm lý thức hỏi lại diệp chân nhân lần này vì sao mà đến có thế ể là nhưng là ta nghe nói gần nhất trên triều đình không ít người vạch tội chân nhân nói chân nhân mấy lần mượn phụng chỉ xuôi nam cơ hội nhiều lần lấy luyện đan làm tên vơ vét của cải tụ d i à u câm đoạt các nơi phú thương môn phái bảo vợ những nơi đi qua tiếng kêu than dậy khắp trời đất dân chúng lầm than a diệp tiên khanh vũ bàn đứng dậy nói bậy nói bạn hắn chắp tay nhắm ngay xương kinh phương hướng ta đối thánh nhân trung thành cảnh, cảnh thiên địa chứng g á m cái này hoàn toàn là một chút tiểu nhân vì hãm hại ta mà biên tạo nên giả dối không có thật sự tình mặc dù ngoài miệng nói như vậy hắn trong lòng thế nhưng là t r ộ t dạ cực kỳ lúc trước hắn làm sự tình đương nhiên tính không được cái gì tiếng kêu than dậy khắp trời đất dân chúng l ầ m than nhưng là vét lớn kỳ tài đoạt nhân bạo vật ở giữa bức tử không ít phú thương nhà giàu đắc tội không ít quyền bí l à khẳng định hắn lần này đến s í c h châu trừ là muốn luyện chân long đan một lần nữa được đến thánh nhân tín nhiệm cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì trên triều đình vạch tội truyện của h ắ n càng ngày càng nghiêm trọng không thể không tạm thời rời xa xướng kinh lý thức nghe xong cái này diệm ti nhưng là mở miệng nói ra lại là mặt khác một bức lý do thoái thác diệp chân nhân trung tâm ta là h i ể u được nhưng là trên triều đ ỉ n h người chưa hẳn h i ể u được chân nhân tình cảnh trước mắt đáng lo a cho nên ta muốn cùng chân nhân làm cái giao dịch ngươi tại ta đều có chỗ tốt diệp tiên khanh nhìn về phía lý thức ồ con xin thế t ử chỉ điểm lý thức rốt c ụ c nói ra mục đích của mình tiếp qua chút thời gian chính là thiên thu thiết thánh nhân tám mươi tuổi thọ thần sinh nhật chân nhân dù là dâng lên c h â n long đan cũng bất quá công tội bù nhau đến chút lời khen nhưng là nếu là từ phụ vương ta dâng lên cái này tiên đan vì thánh nhân trúc ý nghĩa thì hoàn toàn không giống đương nhiên sự tình qua về sau ta tể vương phủ tất có hậu báo chân nhân tương lai chính là nhập chủ thiên khuyết đài làm một lần kia quan tinh lệnh cũng còn chưa thể biết được như thế nào diệp tiên khanh cầu là vinh hoa phú quý càng muốn hơn chính là quyền thế địa vị nhưng mà kia thiên khuyết đài quan tinh lệnh vị trí đây là hắn thay đại tuyên t i ê n tử luyện bao nhiêu đan d ư ợ c cũng chạm không tới đồ vật hắn nghe xong lập tức cái mông đều lập tức rời đi cái ghế nhưng là lại cố nén ngồi xuống duy trì được mình cao nhân phong độ con mắt lấp lóe một phen về sau diệp tiên khanh ố t cục mở miệng nói ra nguyện trợ thế tử một chút sức lực lý thức trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra ý cười. k i a chân long chính là cổ tể quốc long khí biến thành ngày xưa bị k i a cố nhược bạch rút ra khóa tại t ò a long tỉnh phía dưới bây giờ mặc dù đã có thành cựu nhưng là vẫn như c ũ không thể thoát khỏi k i a t ò a long c h i c ụ không thể rời đi cái này đông hải phủ không biết chân nhân dự định như thế nào bắt cái này chân long diệp tiên khanh hảo tình văn trượng bản chân nhân cùng k i a bạch long giao thủ qua đã đem k i a bạch long đánh thành trọng thương hắn trên tay mặc dù có ngày xưa kiếm tiên cố nhược bạch lưu lại tiên kiếm tia tiên kiếm xem ra cũng không có nhận nó là chủ bởi vậy tia bạch long tuyệt không phải bản chân nhân đối thủ nhưng là cái này bạch long có thiên địa chi thế tương trợ muốn bắt nó lại không phải lý thức lúc này đưa ra ta cũng có nhất pháp diệp tiên khanh mời thế tử chỉ điểm lý thức tỏa long tỉnh diệp tiên khanh nhữ mày mấy chục năm qua không biết bao nhiêu người tìm kiếm qua cái này tỏa long tỉnh bắt đầu từ đầu đến cuối đều không có người tìm tới thế tử lý thức rèn sắc khi còn nóng có một người khẳng định biết diệp tiên khanh ai lý thức đáp nói thái huyền thượng nhân năm đó hậu t ề sắp vong hậu tề quốc sư cũng chính là cổ đạ tự thần tăng giả lam mời thiên kiếm các kiếm chủ cố n h ậ bạch trường sinh quan trưởng môn thái huyền thượng nhân bố trí tỏa long tri cục chính là từ thái huyền thượng nhân tầm lòng xem vợ h ắ n không có khả năng không biết mà lại hắn lần này phái hắn thân truyền đệ tử xuống núi tất nhiên là vì cái này tỏa lòng c h i cục m à tới diệp tiên khanh hơi kinh ngạc ờ thái huyền thượng nhân thu đệ tử y bát bất quá sau đó hắn lại gật đầu một cái cũng thế hắn dương danh đã là gần trăm năm trước sự tình cho dù là thành tựu i quỷ tiên nhục thân cũng kém không nhiều nên mục nát cũng là thời điểm nên truyền xuống y bát lý thức nhẹ gật đầu thái huyền thượng nhân đã phái đệ tử của hắn xuống núi đến nhúng tay cái này chân long hóa hình tri cục tất nhiên sẽ đem kia tỏa lòng tri cục cáo chi với hắn lúc này lý thức trên mặt hiện lộ ra vẻ l à n khó bất quá cái này trường sinh tiên môn cùng thái huy đều không dễ cho ca diệp tiên khanh hiển nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy thái huyền thượng nhân thật là lớn tên i tuổi đại tuyên lập đỉnh thời điểm thiên khuyết đài quan tinh lệnh hoắc tiên nhân khiêu chiến cựu châu thập đại tiên môn đem các tiên môn trưởng môn từng cái đánh bại bước lấy bọn hắn lập xuống lời t h ể một cái giáp vào không được thế bây giờ quan tinh lệnh hoắc tiên nhân bây giờ vẫn còn hắn thái huyền cũng không dám xuống núi thế tử không cần v i lự mấy cái trường sinh quan hậu bối đệ tử ta thế thiên tử mà đến cầm ngự tứ lệnh bài bọn hắn không nghĩ dao cũng phải dao lý thức đầu đứng vậy vậy liền sớm chúc mừng diệp chân nhân diệp tiên kh từ vân người đi đi một chuyến vẫn đứng sau l ư n g diệp tiên khanh cũng chưa hề đụng tới tựa như đầu gỗ đệ tử đột nhiên đứng dậy vâng sư phụ cái này t ử vân mặc chính là t ử ngọn nguồn trắng bên cạnh g i a o lĩnh bảo bên ngoài còn bạo bọc một tầng màu sáng áo mỏng một đầu nhu thuận tóc dài chia hai bên trong đó một bên ẩn ẩn che kín mắt trái lông mi hẹp dài làn da như tuyết chợt nhìn còn tưởng rằng là nữ tử chỉ bất quá không đợi t ử vân đi ra cửa bên ngoài bím tóc tăng thác bạt hạo cùng sư h u n h đan mục lập tức xâm nhập vào hai người này đến từ bắt n u n g trời sinh tính lỗ mãng ngay cả tiếng phổ thông đều nói đến chưa chính kỹ. Căn bản k hòa ô n n g g biết cấp bậc cấp lệ h là vật gì. Hai người vừa tiến gì. người Hai vừa đầu n liền nhìn về phía hỏa đ đà tức tức chừng mắt nhìn nhau hai người các ngươi phế vật chúc chuyện như thế đều làm không xong còn không mau cho thế tử quỳ xuống thỉnh tội hai người lập tức quỳ xuống mời thế tử gián tội lý thức ngồi xuống thở dài một hơi xem ở hỏa đầu đà mặt mũi còn có trên tay mình không có bao nhiêu người tài ba phân thượng bỏ qua hai người này được rồi được rồi hai người các người đứng lên đi diệp tiên khanh thấy này hình lại cảm giác thật vừa lúc là t r i ể n hiện năng lực chính mình cùng tác dụng thời điểm đến hắn đã có tâm leo lên trên tề vương đương nhiên phải thể hiện tầm quan trọng của mình còn có sức mạnh thế tử không cần thở dài trốn liền trốn bản chân nhân có khác cách khác cái này chân long đan tất nhiên có thể luyện thành lý thức mượn sườn núi mà xuống vậy liền toàn ỷ vào chân nhân q một chương hai mươi nửa đời giấu đi mũi nhọn không người biết cổ ước nước chảy tí tách. Cái này đã không gọi mưa rột, cửa đà đã đã này là nhà, mà này tự. tí rột, thành Phá không nhưng mái mưa lồng ngói, nơi gọi mở sổ vương thất lang cùng lục chỗ. trường sinh tạm thời an toàn nhất dung thân、chỗ. Vương、thất、lang tạm thời thất xếp bằng ở c h ố n g r ô n g phật đà trên bệ thần họ phật đà đạo tôn giả vờ giả vịn nửa này g rốt cục tìm cái tư thế thoải mái vào chỗ sau đó ta hồn phách ly thể có thể ra không được nửa điểm ngoài ý m u ố n ô m đao ngồi tại cửa ra vào lục trường sinh cũng không quay đầu lại chỉ nhìn mưa bên ngoài cảnh ta trông coi ra không xong việc vương thất lang nhắm mắt lại một tay vân vê một chương mình ấn vãng sinh tiền lúc này hắn may mắn mình ấn thời điểm cẩn thận tỉ mỉ nếu như trộm gian dùng mánh lưới ra chút vấn đề hiện tại liền báo ứng trên người mình vãng sinh dẫn độ minh tiền khai lộ tiền giấy không lửa tự cháy tiền giấy theo gió mà chuyển mang lên hỏa diễm vẩn quanh tại vương thất lang quanh người thật giống như quỷ như lửa đang nhảy nhót vương thất lang xếp bằng ở trên bệ thần đầu lâu nháy mắt thấp rủ xuống ánh mắt không ánh sáng thật giống như mất hồn âm thần cảnh cùng dương thần cảnh hồn phách là có thể mượn sử dụng thủ đoạn l y thể bất quá lý thể về sau thoát ly nhục thân trẻo trống không được một lát liền sẽ thân tử đạo tiêu mà lại dù là hồn phách lý thể cũng tăng lên không được chiến lực chỉ có thần hồn cùng nhục th Chứ một chút tình huống đặc biệt bằng không hồn phách ly thể chỉ là tự tìm t ừ đạo chỉ có đến nguyên thần cảnh giới có pháp bảo tương hộ lúc này mới có nguyên thần hành tẩu ở ngoài nàng i ả m nhưng là vẫn như cũ thoát ly không được thân thể trói buộc vương thất lang cảm giác mình hốt hoảng hành tẩu tại một mảnh từ khói xanh ngưng kết mà thành trên đường vừa đi vừa nghỉ hắn rốt cục đứng vững ở thân hình hắn lúc này mới phát hiện mình đã đứng tại thông thiên lĩnh t r ư ở n g sinh quan trong hậu điện chỉ bất quá hắn không phải đứng trên mặt đất mà là đứng tại kia từ ba chân lư hương chạy ra đến trong sương khói trôi nổi lay động bên người sương ngủ xoay tròn trước mặt một dâu tóc bạc trắng vương thất lang t ú i đầu mà bái sư phụ thái huyền thượng nhân phất trần hất lên ngươi lại có thể nghĩ đến dùng cái này vãng sinh dẫn độ chi pháp tới gặp ta cũng coi là cái quỷ tài nói đi thế nhưng là xảy ra chuyện gì vương thất lang đem hai ngày này phát sinh sự tình nói cho thái huyền thượng nhân bao quát mình dùng ẩn thân thuật nghe được lục trường s i n h gặp t r â n long cùng hậu tề dương nhiệt còn có hôm nay thăm dò tề vương thế tử cùng quyết định thật nhanh ứng biến rút lui sự tình cái này tề vương thế tử lý thức gia tâm bừng bừng muốn trình hợp toàn bộ xích châu tu hành thế lực đồng thời đối ta trường sinh quan nhìn chằm chằm hắn muốn chấn áp chân long tất nhiên là vì tề vương tranh đoạt thái tử chi vị một、chuyện. mà lại kia tiên kiếm nếu là không được kiếm linh tán thành không người có thể đoạt sự tình đ ộ nhi càng nghĩ cảm thấy kia lý thức không phải không biết hắn vẫn như c ũ nghĩ muốn cưỡng đoạt kia tiên kiếm tất nhiên có biện pháp chân chính trưởng không tiên kiếm hắn mưu đồ nếu là thật sự thành tề vương có thái tử chi vị lý thức cầm tới tiên kiếm nó thế lớn thành tất nhiên sẽ đối ta t r ư ở n g sinh quan hạ thủ sương mù bao phủ thiếu niên nói người hôn phách hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía láo giả cho nên ta muốn lưu lại thái huyền thượng nhân nghe tới bậc này tin tức vẫn không có bất kỳ động tác gì biểu lộ ngươi dự định như thế nào vương thất lang suy nghĩ một chút trước mắt còn không có định、sách. nhưng là chân long không thể lưu tại đông hải phủ bằng không đông hải phủ cùng ta trường sinh quan không được cắt mình tiên kiếm cũng kiên quyết không thể rơi vào lý thức trong tay bằng không đến lúc đó chính là đâm về ta trường sinh quan một thanh lợi khí thái huyền thượng nhân lúc này nhìn về phía vương thất lang cùng tề vương p h ụ tranh chấp cùng diệp tiên khanh đánh nhau người nghĩ qua hậu quả sao vương thất lang một gõ đến cùng sư phụ ngài nếu là chỉ là nghĩ tính tụng hoàng đình chúng ta đem sơn môn một phong chính là t h à n h t ĩ n h tự tại ngài là muốn tụ vận thành tiên như vậy liền không thể không tranh không tranh bắt không được đông hải phủ hương hỏa khí vận m thái huyền thượng nhân nói nói sao? Cùng, cùng vương thất lang bốn mắt nhìn nhau hạ từ nó trong mắt nhìn thấy rất nhiều kia là không cam lòng bình thường khoái động thiên hạ phong vân ánh mắt thái huyền thượng nhân chợt nhớ tới hắn thiếu niên thời điểm lên núi bái sư bộ giáng cho tới bây giờ nghiêm túc thận trọng lao đạo sĩ rốt cục phát ra một tiếng cười khẽ giờ phút này hắn nụ cười kia cùng vương thất lang trùng điệp lại với nhau giống nhau như lúc t u t tranh vậy liền tranh cái quang mang vạn trượng tranh cái kinh thiên động điện thiên hàng chân nhân thân hình dù béo nhưng là giờ phút này tại trong hậu điện đi tới đi lui tốc độ lại không chậm nó dọn cực lớn phát ra thanh â m tức giận lúc nào chỉ là một cái diệp tiên thanh một cái không biết trời cao đất rộng t ề vương thế tử cũng dám t r e o chọc ta trường sinh quan hắn dùng sức vung tay lên ống tay náo vang vọng năm đó kia thiên kiếm các kiếm chủ cố nhược bạch kia sát tài bao nhiêu lợi hại đến ta trường sinh quan cũng phải cúi đầu lúc này mới bao nhiêu năm liền không có người nhớ cho chúng ta sư minh ta nhìn chúng ta không thể lại lui thái huyền thượng nhân đột nhiên mở miệng ta chuẩn bị đi một chuyến x ứ ơ n g kinh thiên hằng chân nhân vừa mới còn khí thế ù n g h ổ giờ phút này nghe tới thái huyền thượng nhân lại đột nhiên tỉnh hỏi béo đạo nhân không dám tin nhìn xem thái huyền thượng nhân sư minh nói nhưng là thật thái huyền thượng nhân ánh mắt kéo dài nhìn về phía ngoài điện biển mây cùng dây núi năm đó hoác sơn hải m ờ i chiến thiên hạ thập đại tiên môn bại tận thiên hạ quần tiên b ọ tay ta thập đại tiên môn lập xuống lời thể một giáp vào không được thế tính toán thời gian bây giờ vừa lúc là một giáp đi qua Hoác sư ơ n Hải h đục t â minh nát n n ngũ suy, mà ta lại xưa đây u bằng n mới là người a cái này mới là chúng ta trường sinh tiên môn thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu thất lang tiểu tử này mặc dù hay là quá mức trẻ con non một chút xem trọng kia đông hải trong phủ yêu ma quỷ quái cũng xem thường ta trường sinh quan bất quá hắn nói một câu nói ngược lại là điểm tình ta bây giờ là đến nên tranh thời điểm thiên hằng chân nhân hưng phấn đến trên mặt thịt mỡ đều đang run dậy bất quá hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi tiếp kia thất lang cùng trường sinh sư điệt bên kia thái huyền thượng nhân hài lòng nhẹ gật đầu thất lang lần này ứng đối đến không sai hắn nếu là không đúng ta cũng không vui hắn dám rút kiếm mà lên mới là thật đạo nhân ta thu là tiên nhân đạo chủng không phải phế vật thiên hằng chân nhân nghe tới thái huyền thượng nhân trong ngực cũng lập tức sinh ra hào tỉnh và t r ợ chỉ là một cái diệp tiên khanh một đầu chưa có thành t i ể u b ạ c h lòng còn có một cái tiểu t ử không biết trời cao đất rộng cũng muốn lật sông dậy sóng đông hải phủ thắng bại thành bại không quan hệ đại cục chúng ta muốn là thiên hạ đại thế hai người phảng phất lại trở lại bọn hắn thời niên thiếu cùng một chỗ tung hoành thiên hạ tuyến n g u y ệ t thái huyền thượng nhân nhất rồi nói ra lần này liền từ hai người bọn hắn đi loay hoay đi ngươi ở một bên chiếu k h á n một chút chính là nói xong câu đó sau hắn mới bước bước ra hậu điện một đạo quan g mang từ thông thiên lĩnh bên trên phát ra nối liền trời đất quan mang sông lên chín tầng trời biến mất tại minh mang biển mây bên trong Bán thề vương phủ phụ cận cách một con đường dân gian tiểu viện vương thất lang cùng lục trường sinh hai người chống đỡ nóc nhà đầu gỗ cửa sổ mái nhà từ bên trong thỏ đầu ra nhìn về phía đủ vương phủ nội bộ phát hiện khương thành bên trong cũng không có đại quy mô lục xoát hai người bọn hắn liền lập tức từ cổ đà tự cái k i a đầy đất bỏ sắt bốn phía mưa rột địa phương quỷ quái rút lui đổi lại người bình thường trang điểm tại tề vương phủ quanh mình tìm cái yên lặng không đáng chú ý viện tử ở lại trong mưa buổi t r ư a ngừng một đoạn thời gian bất quá nhìn sắc trời âm trầm tình huống đoán chừng ban đêm còn phải tiếp lấy hạng diệp tiên khanh ở tại phía đông một gian trong viện một đám nữ hầu ngay tại phục thị hắn n g â m tám hắn yêu cầu dùng t ự c phẩm tình thần hương hòa đầu đà ngay tại gian dạy hai cái đồ đệ còn đánh một người trong đó một bàn tay lục trường sinh cái này pháp thuật rất là h u y ề n diệu bởi vì vì tất cả tin tức đều là từ gió mang tới bởi vậy không có thần thức ba động cho dù là nguyên thần chân nhân chỉ cần không ngay mặt liền khó mà nhìn ra dị thường vương thất lang một bộ bản bán tiên tính toán không bỏ sót biểu lộ như ta sở liệu đồng dạng cái này kinh thành đến phương sĩ quả nhiên bị kiên lý thức mượn đao giết người tới đối phó chúng ta tới cái này lý thức ở trước mặt ta chơi tam thập lục kế h ừ h ừ nói nói nâng lên tay trái tới cửa lớp l ộ u phủ còn có ngày hôm qua cái dáng dấp nữ bên trong nữ khí đệ tử còn chạy đến trong đạo quán bố trí một phen nghĩ đến cái ôm cây lợi thỏ lục ấ y này, này, tay ngày. chúng được chúng cũng được chúng thời thông minh hắn phải quan bên trong lặng Liên muốn Lần này. Nam giò ta tử trở xét bắt ta. trí bắt ta. đưa ra. Ba đệ điểm lẽ l về mơ.、Lục、trường sinh dù là trong lòng rất bội phục vương thất lang nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không tại ngoài miệng nói ra nửa chưa đến phát hiện tề vương phủ bên trong tạm thời không có cái gì động tinh lớn vương thất lang vô vô lục trường sinh bà vai đi xuống dưới nói chuyện kế hoạch tiếp theo vương thất lang cùng lục trường sinh từ nóc nhà bỏ xuống dưới ngồi tại phòng khách hai bên trái phải vương thất lang nâng bình trà lên cho hai người chén trà các rót một chén trà lục trường sinh không còn uống mà là hỏi chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào mà lại liền hai chúng ta có thể đối phó được cái này diệp tiên khanh cùng lý thức vương thất lang lại nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch giống như c h â u gặm mẫu đơn đặt chén trà xuống về sau hắn đầu tiên là d ỗ i ra hai cái ngón tay đi lòng vòng người nhà muốn làm thành một việc rất khó nhưng là muốn để một việc không làm được lại rất dễ dàng hắn chỗ sâu năm ngón tay tại trước mặt b ó p thành quả đấm chúng ta liền nhìn chằm chằm nơi này sau đó tìm tới cơ hội liền chuyên môn hỏng bọn hắn sự tình chỉ cần bọn hắn không làm được sự tỉnh không làm nên chuyện liền sẽ s ứ t đầu mẹ chán liền phân không ra tâm tới đối phó chúng ta cùng trường sinh quan cũng sẽ không đi chú ý đến chúng ta mượn sách tụ vận sự tỉnh vương thất lang mặc dù nói năm chắc mười phần nhưng là từ trong lời nói liền biết trước mắt hắn còn không có định sách nhưng là lục trường sinh lại đối với hắn có một cố vô danh tín nhiệm cảm giác ngoài miệng nói không nên lời nhưng là ở sâu trong nội tâm lại tin tưởng người này trước mặt thật sự có thể đối phó được tia tề vương phụ động tĩnh bên ngoài chúng ta còn có chính sự muốn làm sư phụ nói mượn sách tụ vận sự tình làm trọng chỉ cần ta mượn sách tụ vận sự t ì n h làm tốt những chuyện khác ta muốn làm gì hắn mặc kệ ta phụ trách ban đêm tiếp cận tề vương phủ chú ý lý thức cùng kia diệp tiên khanh đ ộ n tĩnh ban ngày dành thời gian đi a n bài cái này mượn sách tụ vận sự t ì n h người phụ trách ban ngày trừ cái đó ra ta còn có một việc muốn ngươi đi làm lục trường sinh sự tình gì vương thất lang xích lại gần một chút k h u y tay chống trên b à n nhớ kỹ người hào tím kia sao vừa nhắc tới người này lục trường sinh trên mặt lập tức lộ ra một tia sắc khí cái kế hậu tề dương nhiệt vương thất lang gật đầu không sai nhớ kỹ ngày đó hắn đã nói sao hắn có biện pháp có thể truy tung đến chân long vị trí tề vương lý thức mục đích là chân long cùng tiên kiếm diệp tiên khanh mục đích là chân long chuyện chúng ta muốn làm chính là không để bọn hắn được đến chân long cùng tiên kiếm trước mắt lý thức cùng diệp tiên khanh bắt không được chúng ta liền phải bắt những n à y hậu tề dương nhiệt mà nghe lý thức trước đó hắn cũng đã đang chăm chú những n à y hậu tề dương nhiệt người có tính phong thuật đối với tìm người phương diện có rất lớn tiện lợi cùng ưu thế người dành thời gian trong thành nhiều đi dạo khẳng định có thể phát hiện những n à y hậu tề dương nhiệt tung tích trước tìm tới người áo tím kia người này đối tiếp xuống thế cục là mấu chốt lục trường sinh n g h i hoặc sư phụ không phải hẳn phải biết tỏa long c h i cục sao trực tiếp để trên núi sư thúc xuống tới thả cái này chân long cầm tới tiên kiếm không phải càng đơn giản vương thất lang lắc đầu mặc dù không biết cái này lý thức không đáng tin cậy tin tức ngầm là từ đ â u đến nhưng là sư phụ nói năm đó trường sinh quan c h i phụ trách xem vận tầm long sau cùng tỏa long c h i cục b ố trí là cố nhược bạch đem tiên kiếm cho già lam thật tăng cuối cùng từ cổ đ ã t ự bày ra tỏa long c h i cục ta trường sinh quan căn bản cũng không có tham dự lục trường sinh đối với người á o tím k i ê liệu mạng cũng muốn giết chuyện của hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ cần người áo tím kia còn trong thành ta liền có thể tìm tới hắn vương thất lang đứng dậy tay hướng trên mặt kéo một chút da mặt k h ẽ động lập tức liền đổi một bộ dung mạo người trước nhìn c h ầ m c h ầ m t ề vương phủ bên kia ta liền ra cửa trước lục trường sinh hỏi một câu đi làm gì vương thất lang cầm ra bản thân tác phẩm đặc ý đem một quyển sách n ắ m trong tay b á n thư cảm giác cạn thư tứ vương thất lang đã biến thành một cái khoảng ba mươi bộ dáng thư sinh tràn đầy tự tin ngồi trên t ế nhìn xem một bên bưng lấy thư quyển khổ đọc trừng quý chờ lấy nó chậm rãi qua thẳng đến nó để xuống vương thất như thế nào a thư tứ trưởng quỹ liếc mắt nhìn vương thất lang mở miệng trước nói một câu viết vẫn được vương thất lang phảng phất đã sớm ngờ tới lập tức đứng dậy chuẩn bị trao đổi chuyện kế tiếp kia nhưng mà triệu trưởng quỹ lại lập tức tiếp một câu bất q u ó a bán không được vương thất lang xấu hổ ở lại ngồi trở xuống vì cái gì thư tứ trưởng quỹ vén rèm lên đem vương thất lang mời đến bên trong có trông thấy được không đây là khương thành ta cùng tất cả thư tứ bán được tốt nhất tốt nhất thư cái này mới tốt nhất bán cũng có thể nhất bán được động hắn hướng về phía vương thất lang lắc đầu ngươi cái kia không ai nhìn vương thất lang thả mắt nhìn đi ánh mắt chiếu tới đều là bình bậc mai bất đạo nhân trắng bồ đoàn hình tượng ô huế nôn tử thô bỉ khó coi a vương thất lang trận mắt hốt mồm lúc này triệu trưởng quỹ lại nói tiếp coi như không có những này viết những gì sầu triền miên nam n ữ gút mắt a thế gia đại tộc yêu hận tình cựu a cũng là có không ít khuê trung tiểu t h thích ngươi cái này nhân vật chính vậy mà là cái h ầ u tử nơi nào có người đi nhìn nha vương thất lang lòng đầy căm vẫn nghĩa chính ngôn tử thế phong nhật hạ a lòng ngươi không cổ a liền không có cái gì người đứng đắn hiệu được thưởng thức cái gì gọi là kinh điện sao triệu trưởng quỹ lại sẽ vương thất lang từ trong rèm mời ra chỉ hướng phía ngoài giá sách người đứng đắn ai mua ngươi cái này đều mua tứ thư ngũ kinh đi học xong thế nhưng là có thể tham gia k h o a cử ngươi cái này học xong có làm được cái gì có thể thành tiên sao vương thất lang bị hỏi đến á khẩu không trả lời được đem tây du ký rèm pha đến không đáng một đồng lúc này triệu trưởng quỹ lại bỗng nhiên mở miệng bất quá cá nhân ta ngược lại là thật thích ngươi sách này ta chỗ này có một lượng bạc mua ngươi quyển này lúc rảnh rỗi nhìn một chút vương thất lang không đợi đối phương nói xong liền phủi mông một cái đi a s hôm qua bận quá q u y n năng nay trước năm trường sẽ cô ít nhất mười trường quy một chương hai mươi hai ba văn tiền ngươi mua không được mắc lửa cái gì hậu tử ta đây chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không những cái kia thô bị ngữ điệu không thể miêu tả nhân vật chính làm sao so ra mà vượt ta tôn đại thánh tôn đại thánh dùng thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ như ý kim c ô đồng đánh đều là phong tao động lòng người nữ yêu t ì n h vương thất lang đi trên đường tức giận bất bình cực giống loại kia tự cho mình siêu phạm tự nhận có t à i nhưng không gặp thời nghèo kết hủ lậu văn nhân ta đường đường tây du ký vậy mà so ra kém tiểu hoàng văn nhận không được đi ngang qua chập tối ra diện than nghe nóng hôi hổi mùi thơm vương thất lang lập tức ngồi xuống chủ quán đến b á t mì lại giúp ta bao hai cái khô dầu cùng bánh bao mang về diễn than lão bản lập tức cao quát to một tiếng có ngay khách quan ngươi chờ một lát vương thất lang ngồi chờ thời điểm diễn than bên trên người cũng nghị luận lên đông hải trong phủ nhất là l ư ợ nóng thời sự có nghe nói hay không trước đó vài ngày phía đông có người nhìn thấy một thanh thần kiếm bay trên trời đâu không ít người còn trông thấy tiên kiếm đằng sau đi theo một con rồng nghe nói là một đầu bạch lòng các ngươi là không nhìn thấy à. chỉ là đầu lâu liền so phòng còn lớn hơn con mắt cùng tối say đồng dạng chợt chợt ta đông hải phủ đây cũng là linh hứng t r i địa không r i ê n g xuất thần tiên còn có thần long ta nghe nói a những ngày này sắc trời không tốt cũng là bởi vì cái này lòng vương lão ra tâm tình không tốt ngươi nói cái này long là từ trong biển đến hay là trong nước đến nguyên lai chân long hóa hình tiên kiếm xuất thế sự t ì n h không chỉ ảnh hưởng đến đông hải phủ tề vương phủ diệp tiến khanh hậu t ề trường sinh q u a n những thế lực này ngay cả dân gian cũng h u y ê n náo xôn xao vương thất lang như có điều suy nghĩ lúc này chủ quán bưng lấy mặt bắt đặt ở trước mặt hắn khách quan t u t vương thất lang một vừa ăn mì đột nhiên nhìn thấy đối diện trống rỗng không người hỏi tham g i ọ hát trên đó viết mai đình viên ba chữ nói là viên thực tế là một tòa lầu nhỏ chỉ bất quá thoạt nhìn không có khách nhân nào phá lệ quận cũ v còn không bằng cửa đối diện cái này diện than thân thiện hắn như có điều suy nghĩ đột nhiên biến thành chủ ý giờ phút này viên tử chủ nhân cùng gánh hát chủ gánh chính tại trong môn hướng phía bên ngoài nhìn quanh nhìn xem trên đài ra sức diễn xuất hy sừng còn có ngồi xuống thưa thất khách nhân lại nhìn hướng ngoài cửa người đến người đi nhưng không có người hướng bên trong nhìn một chút cảnh tượng hai người than thở gánh hát chủ bất đắc dĩ lắc đầu cái này hí phiếu bán không được cứ như vậy mấy cái của chúng làm sao duy trì đến xuống dưới nhà mai đình viên chủ nhân cuối cùng hạ quyết tâm nhìn xem gánh hát chủ h u n g hắn nói đều là bởi vì các ngươi đài này trình diễn đều là những thứ gì hai ngày nữa lại không có khác h nhân ta cũng chỉ có tìm phương pháp khác chủ gánh lập tức gấp vội vàng đi lên muốn hướng mai đình viên chủ nhân lấy cái t ỉ n h nhưng là đối phương nên ngang rời đi mảy may không có cho hắn cơ hội thoạt nhìn là đã hạ quyết tâm chủ gánh đứng tại cửa ra vào thẳng dậm chân trong lòng càng thêm lo lắng cùng không biết làm sao thậm chí ngồi s ồ n che mặt nếu là không có mai đình viên viên chủ ủng hộ hắn cái này gánh hát trên giới nhiều như vậy nhân khẩu tiếp xuống chỉ sợ là khó mà sinh tồn đang lúc chủ gánh lo lắng thời điểm một người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn chủ gánh thế nhưng là vì mời chào không đến khách nhân phiền nhiễu ta ngược lại là có thể cho chủ gánh ra cái chủ ý chủ gánh quay đầu liền thấy một cái trung niên văn sĩ đứng tại trước mặt mình khí định tự nhiên sắc mặt hiền lành chính là huyễn h o a khuôn mặt vương thất lang chủ gánh trên giới dò xét một phen nhìn vương thất lang khí vũ bất p h ẳ m lập tức coi trọng ba phần còn xin các hạ chỉ điểm một chút vương thất lang không có chút nào k h á c h khí đi vào mai đỉnh viên bên trong đầu tiên là dạo qua một vòng sau đó hắn để người tìm đến một đống trúc phiến để bọn hắn cơ thành từng đoạn đồng thời ở phía trên viết lên không chữ hắn thì ở trong ở đẳng, đẳng đem ó Nó mấy nhất cái chữ. viết phía thứ trên lên đẳng, đẳng đ tất cái ả tế trúc thu phiến c nhập dương trang tác nửa dương, ra hoa hoa hơn phân dương, hưởng. Hắn đem cái dương cái đem bày ở cổng trên bàn bên cạnh dựng thẳng một cái cao lớn bảng hiệu giờ phút này trong vườn tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn vương thất lang không biết hắn đang khoe khoang trò sức gì còn xin mượn chủ gánh túi tiền dùng một lát chủ gánh do dự một chút hay là đem túi tiền trốn tới đưa cho hắn vương thất lang nhìn một chút bên trong có một chút mặt vụn còn có một túi lớn đồng tiền hắn cầm túi tiền t r i n h a i đặt ở trên mặt bàn sau đó ở một bên trên bảng hiệu viết xuống năm chữ to xem kịch đưa bạc chữ to như đấu tấm bảng này lập tức hấp dẫn đến đối diện trên đường cửa hàng quầy hàng không ít người hướng về bên này nhìn quanh thậm chí diện than bên trên còn có bưng mặt bắt liền đến ven đường người cũng nhao nhao dừng bước lại tụ tập tại mai đ ỉ n h viên cổng phía trước chỉ t r ò làm cái gì vậy xem kịch đưa bạc chỉ cần xem kịch liền đưa nơi nào có chuyện tốt bực này vương thất lang lập tức chỉ hướng người này ai ngươi nói không sai hôm nay còn liền thật sự có chuyện tốt bực này để ngươi cho lộ tới hắn giơ tay lên hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người mọi người nhìn bên này chỉ cần nhìn ba văn tiền liền có thể đến cái này hòm gỗ bên trong quất một cái trúc phiến sau đó hắn lại đưa tay dẫn hương túi tiền để mọi người thấy bên trong tiền bạc bầu không khí càng phát hỏa nhiệt ba phần ai rút chúng giải nhất chỉ cần ba văn tiền liền có thể thắng được ngân đại tử trừ cái đó ra còn có gạo thịt heo mua túi trái cây chở một chút lần thưởng phần thưởng phong phú cam đoan để mọi người hài lòng không ít người cảm giác có chút ý tứ nhưng là càng nhiều người lắc đầu thấy thế vương thất lang đem giọng đề cao mấy phần nhất mấu chốt nhất đến coi như quất không chúng mọi người cũng không chắn quất lúc này cổng có người hỏi không có rút chúng cũng có đồ v ậ đưa vương thất lang vô bàn một cái chỉ hướng đám người nói không sai không có rút chúng cũng không trắng quất mọi người có thể tiến viên t ử xem kịch vừa mới nói chuyện người kia liên tục gật đầu như vậy làm sao đều không lỗ a vương thất lang nhấc tay hô to ba v ắ n tiền ngươi mua không được ăn t h i t thòi ba v ắ n tiền ngươi mua không được mắc lửa ba v ắ n tiền ngươi không chỉ có thể quất thưởng lớn còn có thể nhìn vợ kịch chư vị khán quan còn không tranh thủ thời gian đến thử chút vận may bị vương thất lang như thế vậy một cái động trong đám người không ít người đều tâm động lập tức có người đứng dậy ta đi thử một chút quất không chúng cũng có thể vào xem kịch không lỗ có người cái thứ nhất tự nhiên càng nhiều từ chúng đi theo không đến bao lâu nguyên bản lãnh lanh thanh thanh giạc hát lập tức trở nên hồng hồng hòa hòa gánh hát chủ bận trước bận sau lập tức sắp xếp người lên đài bắt đầu diễn xuất những người này tiến sau khi đến kiếm không chỉ có riêng là phiếu tiền còn muốn thức ăn chai cây điểm tâm có ít người còn muốn nhã tọa bao xương thấy tốt sẽ còn cho tiền thưởng những này có khi cộng lại so hy phiếu còn nhiều hơn cuối cùng lay hay đầu đầy mồ hôi gánh hát chủ rốt cục rảnh rỗi tới gặp hậu trường ngồi uống trà vương thất lang nhờ có ngài ngài thế nhưng là ta toàn bộ gánh hát trên dưới tất cả mọi người đại ân nhân a ngài sau này sẽ là ta hổ ra gánh hát tấn công vương thất lang lại bất quá chỉ là mời chào khách tới không có trò hay đi ở ở khách nhân cũng không phải kế lâu dài à. gánh hát hay là đến diễn trò hay mới có thể đánh ra tên tuổi mới có thể đẩy ra sừng tới có tên tuổi cùng tên sừng mới có thể lập được chân gánh hát chủ nhìn vương thất lang bộ dáng này liền biết hắn còn có chỉ điểm trong lòng vui vô cùng ân công nhưng có thượng sách vương thất lang không nói gì thứ trong n g ự c xuất ra một quyển sách gánh hát chủ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đây chẳng lẽ là ân công sở lấy chi thư vậy ta có thể phải hảo hảo được đọc một chén trả về sau hắn thô sơ giản lược nhìn non nửa bản về sau liên tục tán thưởng viết tốt bất quá hắn do dự về sau nhìn về phía vương thất lang bất quá sách này khó mà đổi thành kịch bản leo lên sân khấu k ị ta vương thất lang gật đầu hắn xuất ra tây du ký chỉ là vì dẫn xuất phía sau chuẩn bị cuốn sách này là ta đã từng sở lấy chi thư bất quá ta gần nhất lại viết một bản kịch bản có lẽ vừa dễ dàng giải ngơi ư cái này thần gốc hồ chủ gánh vội và nói tấn công có như thế văn hải viết ra kịch bản tất nhiên cũng là thế gian ít có xin hỏi tấn công đây là cái gì cố sự vương thất lang là cái có yêu hận tình cự yêu ma quỷ quái tài tử gia nhân ác bá hảo cường cố sự qua hai ngày liền có thể viết xong ta mang đến cấp ngươi hồ chủ gánh ngay xong lập tức cảm giác đáng tin cậy chỉ cần ân công lấy ra ta lập tức để gánh hát tiến hành bố trí mà cứ yên tâm đến lúc đó sẽ đem ân công danh tự đặt ở phía trước nhất nên cho bạc cũng tất nhiên sẽ không thiếu vương thất lang một bộ cao nhân phong phạm nhìn xem cho là được nhìn xem cho là được ta làm việc này hoàn toàn là nhìn chủ gánh ngươi ngồi s ổ m trên đường thương tâm khó chịu trong lòng không đành lòng mà không phải vì tiền tài vương thất lang đạt tới mục đích liền quay người tiêu sái rời đi lúc này trên đài nó bên trong một cái hí sừng vừa vặn mặc hí bảo từ phía sau đài đi ra chủ gánh chúng ta hôm nay thế nhưng là đụng tới cao nhân hồ chủ gánh nhìn thấy người rốt cục nhịn không được thổ lộ hết trong lòng cảm xúc tấn công là cái đại thiện nhân a q một chương hai mươi ba đừng đừng trong đêm vương thất lang ngồi tại tề vương phủ thiện nóc nhà một tay cầm đùi gà một tay cầm bút tại trên đầu gối trống không sách bên trên vẩy mực mẫu bút nơi này có thể nhìn thấy tề vương phủ các nơi động tĩnh mà lại vị trí chỗ h ạ c h tâm một khi lý thức triệu kiến người nào đó hoặc là diệp tiên thanh hỏa đầu đà lam tịch nhan có động tinh gì hắn liền có thể lập tức phát giác lại nơi này mười phần lẫn mặc dù nhìn xem người đến người đi nhưng là đến đều là tề vương phủ nô b u ộ c bọn hắn là phát hiện không được vương thất lang tung tích mà diệp tiên khanh lam tịnh nhan hỏa đầu đà chi lưu là tuyệt đối sẽ không đến loại này nhà bết chỗ xét nhất phong trang bên trên viết ba chữ bạch long truyền đây chính là vương thất lang muốn viết kịch bản đây là nói do muốn góp chân long xuất thế nhiệt độ a vương thất lang chấp bút ngang hàng cấu tứ kịch bản gật gù đắc ý cho nên chuyện phát sinh tại dương châu hồ tây tử tôn nộ không mất đi ký ức chuyển thế trở thành phạm nhân trải qua kết số họ hứa tên tuyên tử hán văn đường tăng thì để cho mình tọa hạ hộ pháp, pháp hải hạ phạm để lúc nào đi độ tôn nộ g không thác thế chuyển tiếp mà tại ngàn năm trước kia tôn nộ g không đã cứu mới vừa vặn tu hành bạch tố trinh ngàn năm sau tu thành bạch long bạch tố trinh biết được tôn nộ g không chuyển thế hạ phảm trước đến tìm kiếm tôn nộ g không pháp hải há có thể ngồi nhìn mình đồ nhi lâm vào tình kiếp bạch tố trinh dùng làm một thanh tử thanh tiên kiếm ai có thể đem tử thanh tiên kiếm rút ra người đó là tề thiên đại thánh tôn nộ g không thác thế tại bên hồ tây tử một đoạn sầu chiến miên vương thất lang huy sái tự nhiên một trận viết linh tinh không chút nào quản những người khác cảm thụ tự nhận là c a minh diệu a kể sát thời sự nhất định có thể lửa chỉ cần cái này bạch long truyền có thể diễn tốt van rội đông hải phủ tây du ký cũng xác định vững chắc có thể đi theo bán chạy đến lúc đó đem thư b à y ở cửa giảm hát bán chỉ cần một pháo nổ vàng các nơi thư tứ khẳng định tranh nhau bán ra đương nhiên đầu năm nay đừng hy vọng cái này thư tứ sẽ cho ngươi tiền bán sách của ngươi kia là cho ngươi mặt m ũ i không có hướng ngươi đòi tiền cũng không tệ ngươi còn dám hỏi thư tứ đòi tiền vương thất lang còn có sau tục kế hoạch đến lúc đó lại mời mấy cái thuyết thư một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cho ta giảng tây du ký lại nhiều mời mấy cái gánh hát đem cái này bạch long chuyện cùng tây du ký cho ta chuyển đến xích châu các nơi chuyển đi đến kinh thành thiếu niên nói người một ngụm đem đùi gà c a n xuống cái này nếu như còn không lửa lão tử liền viết một bản tôn đại thánh định thân thất tiên nữ đường hòa thượng dâm loạn nữ nhi quốc ban ngày còn nghĩa chính ngôn từ nói mua sách đều không có cái gì người đứng đắn hắn ban đêm tư tưởng cảnh giới liền đã x a đọa phải cùng những cái kia viết tiểu hoàng văn thông đồng làm vậy không có cách sư mệnh như núi a ngay tại múa bút thành văn vương thất lang đột nhiên nghe tới thanh em rất nhỏ không muốn không muốn nghe tới loại thanh em này vương thất lang lô thai tặt n ọ lập tức liền dựng lên cẩn thận lắng nghe thanh â m này đến tột cùng là từ chỗ nào chuyển đến sau đó hắn lập tức từ nóc nhà lợi hạ xuất hiện tại một chỗ đầu tường chỉ nhìn thấy một yên tĩnh không người trong sân giả sơn sau hai người ôm cùng một chỗ hai người nhìn qua vội vã không nhịn nổi xúc động đến t ự c điểm lại một nhìn kỹ nó bên trong một cái vậy mà là diệp tiên khanh đệ tử tử vân mà một cái khác là một m ặ t làm sam nữ tử tóc dài bàn ở sau gót rủ xuống hướng bên hông thanh lệ bên trong mang theo một tia điểm đạm đáng yêu nữ tử có chút kháng cự cùng sợ hãi nhìn về phía giả sơn một bên khác sẽ bị sư phụ phát hiện chúng á i này từ vân tướng âm nu, n từ t âm mạo í cách cường cự còn nên chống cự, tại nó trước mặt vô lực vô cùng. Từ vân thật chặt ngực, cần c thế, như như thật như như không h lại liệu long long tại ngoài kiếp nữ nên nó vân trong vào dự đệ tử mặt Từ đem ý ý ý, ôm vô vô sợ.、Chúng、ta không tại x ư ơ n g kinh nơi này là trường sinh quan cùng tề vương phủ địa giới sư phụ ở đây không có bất kỳ cái gì thế lực lần này là cơ hội của chúng ta ngày mai sư phụ sẽ để cho ngươi ra ngoài chọn mua đến lúc đó liền sẽ có người tới tiếp ngươi một đường đưa ngươi đưa đến dương châu sư phụ chỉ cần tìm không thấy ngươi qua một thời gian ngắn tự nhiên liền không nhớ rõ ngươi qua ít ngày nữa hắn sẽ lại thu cái nữ đồ đệ ngươi liền chân chính thoát khỏi khống chế của hắn ở bên kia ta đều đã bố trí tốt ngươi tạm thời an tâm ở nơi đó h ạ chờ ta an bài tốt bên này ta liền tới tìm ngươi long như ý nghe song không có vui vẻ ngược lại càng bối rối sư phụ nếu là bắt đến ta sẽ giết ta thừ vân mặt mày nu tỉnh hết thể nghe ta liền tốt hai người lại dính lại với nhau bất quá lúc này trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi đỉnh ẩm ẩm hai người lập tức bừng tỉnh nhìn hai bên một chút cả sửa lại một chút quần áo liền t ố i lui vương thất lang nhìn lên trên trời tích tích rơi xuống dòng mưa đem ô giấy dầu chậm dài trống lên nói lại trời mưa trong thư phòng ánh đến tươi sáng lý thức tính t ọ a tại chủ vị phía trên cố gắng duy trì lấy uy nghiêm của mình cùng khí độ diệp tiên khanh ngồi phía bên trái đang đem chơi lấy một kiện bình ngọc yêu thích không bông tay chân nhân như thế thích liền mang về đi lý thức nhìn diệp tiên khanh như thế thích cái này bình ngọc liền tặng cho hắn n à y ấm thực tế tinh mỹ đa tạ thế từ ý đẹp diệp tiên k h a cũng không khắc khí hòa đầu đứng ở một bên xuất ra một bức chân dung diệp t r â n nhân người này tên là đơ n thịnh chính là sau đủ mặt đế thái tử c h i tôn năm đó k á i hậu tề ngai vàng bị ta đại tuyên tiêu diệt tề mặt đế thái tử bị cổ đạt tự yêu tăng từ đông hải phủ cứu ra nhiều năm qua một mực đang xích châu mưu đồ bí mật phú quốc phản ta đại tuyên mười năm trước này tặc làm loạn bị tề vương sợ chu về sau bây giờ hậu tề dương nhiệt cũng chỉ còn lại cái này đơ n thịnh bất quá những ngày này những n à y hậu tề dương nhiệt lại cho tàn lại cháy hẳn là hướng về phía cái này chân long mà đến tề vương ngày xưa bị phong đến đông hải phủ liền là vì chấn áp những n à y hậu tề dương nhiệt tự nhiên là đối bọn hắn hiểu rõ nhất người diệp tiên khanh có chút cao ngạo ngay cả lời đều không muốn cùng hòa đầu đà nói mà là nhìn về phía lý thức thế tử nhưng có cái này hậu tề dương nhiệt có quan hệ c h i vật lý thức chân nhân đã nói ta hôm qua cũng đã phái người đi tìm hòa đầu đà đệ tử thác bạ thạo lập tức bưng lấy một kiện thêu bao đưa đi lên phía trên còn khắc lấy bình a n hai chữ bên trong trang là một bột tóc đây là xích châu chi địa hài đồng thường mang tại trên cổ hộ thân phủ diệp tiên khanh cầm lấy vật này ta có nhất pháp có thể mượn vật tìm người bất quá nhất định phải tại khoảng cách gần bên trong thế tử nói người này ngay tại đông hải phủ vậy ta liền tử một lần lý thức gật đầu chân nhân nếu là cần muốn nhân thủ cứ mở miệng diệp tiên khanh sau khi cáo tử trở lại viện tử của mình một bên n g â m chân một bên trong lòng đang nghĩ nên như thế nào tìm cái này đơn thịnh liền để tử vân đi làm long như ý ngay tại vì diệp tiên khanh sát chân không yên lòng đột nhiên đổ nào h cái t r â u loảng xoảng long như ý lập tức dọa đến tâm đều muốn nhảy ra miệng đến đầu thấp đến xích sao không dám nhìn diệp tiên khanh sư phụ ta lập tức đi đổi một chậu nước tới diệp tiên khanh cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy long như ý trộn dạ bối rối sợ hãi không thôi thân sắc bực này nguyên thần chân nhân khả quan trong nước ba ngàn trùng có thể dòm âm dương hai hàng giới hắn lập tức phát giác long như ý không bình thường ngươi vội cái gì sợ ta diệp tiên khanh đem long như ý ô m lên cẩn thận nhìn chằm chằm con mắt của nàng không đ ố i ngươi là sợ ta phát hiện cái gì ngươi có chuyện giấu diếm ta cái này long như ý mặc dù tên là diệp tiên khanh đệ tử thực lại chỉ là nó tay một cái đồ chơi cũng không thông tu hành diệp tiên khanh ánh mắt tách ra bạch quang long như ý tại diệp tiên khanh cường tráng rộng lớn cánh tay xuống run l ư y bảy là tự ngươi nói đâu hay là ta để ngươi cứ nói đi q một chương hai mươi b ố ta cờ ngươi từ vân bước nhanh đi vào cửa viện xuyên qua hành lang một đường hướng phía diệp tiên khanh trụ sở mà đi sư phụ vội vàng triệu đ ộ nhi sau khi vào cửa hắn lại sửng sốt diệp tiên khanh ngồi ở trên giường tóc hai bù sù hắn một cái tay nắm lấy long như ý tóc một đôi mắt đỏ bừng t r ừ n g mắt từ vân c h á n nổi gân xanh lên hắn tận tình thanh sắt thời điểm hành vi phong túng nổi giận thời điểm cũng giống như một con mánh hổ hỷ nộ hiện vũ sắc long như ý quỷ dưới giường nhìn xem từ vân không ngừng lắc đầu ta sợ hãi ta sợ hãi cho nên liền từ vân gây người về sau không có bối rối không có phẫn nộ cũng không có giải thích chỉ là cả sửa lại một chút quần áo sau đó quỳ xuống dập đầu trên mặt đất diệp tiên khanh bước nhanh từ trên giường đi xuống đi không người eo nhìn xem quỳ trên mặt đất đồ đệ thanh âm k h ẳ n g k hẳn t h ứ vân đồ nhi ngoan của ta a người muốn mang theo nữ nhân này đi đâu nguyên thần chân nhân phần lớn đều sẽ thu một cái đồ đệ tại mình nguyên thần xuất khiếu thời điểm để hắn chính thủ hội nhục thân cái này đệ tử đối với bọn hắn đến nói có thể nói là người mà mình tín nhiệm nhất là sinh tử cần nhờ y bắt lần lượt người thư vân đối với diệp tiên k h a đến nói cũng giống như thế hắn không quan tâm long như ý muốn chạy trốn càng không quan tâm dạng này một phạm nhân nữ tự ý nghĩ nhưng là hắn hoàn toàn không chịu nhận từ vân phản bội mà giờ khắc này quỳ trên mặt đất t ử vân cũng biết hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống diệp tiên khanh liền sẽ không lại tín nhiệm hắn hắn cũng biết diệp tiên khanh giờ phút này trong lòng là cỡ nào phẫn nộ hắn suy tư một phen về sau quỳ đứng lên chuyện không liên quan đến nàng là ta tìm tới nàng ta buộc nàng diệp t r â n nhân nghe xong câu nói này phẫn nộ giơ tay lên nhưng mà tay kia d ư ơ n g giữa không chung nửa ngày không có bỏ rơi đi sau đó trở tay một bàn tay bỏ lại đằng sau long như ý trên mặt liền vị như thế một nữ nhân liền vị như thế một cái tiện nữ nhân người hướng đạo c h i tâm đâu ta từ nhỏ d ạ y ngươi giáo đến lớn lời nói đều giáo đến chó trên người sao diệp tiên khanh không người eo tán phát tóc đều k h o á c đến từ vân trên vai từ vân thậm chí có thể cảm nhận được diệp tiên khanh bả vai đều tại theo phẫn nộm mà run dày từ vân cắn hàm răng cuối cùng vẫn là nói ra miệng sư phụ xem ở ta theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng đem nàng cho ta đi ta không cầu gì khác diệp tiên khanh nghe được câu này trực tiếp bị tức cười hắn ngồi thẳng lên đến cười đến không thể ngăn chặn h a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xem ở ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phân thượng nói như vậy là ta thiếu n g ư ơ i đúng không là ta diệp tiên khanh thiếu n g ư ơ i tử vân đúng không ta cùng ngươi c ẩ m y ngọc thực truyền cho ngươi đại đạo phát m ô n t h u ngươi trường sinh cơ duyên cho ngươi vinh hoa phú quý hắn tiếng cười hóa thành kinh sợ nhìn t r ò n g t r ọ c vào tư vân t r ò n g trắng mắt bên trong đều có thể thấu ra tiên n g ọ tới ngươi hết thể đều là của ta ngươi có tư cách gì hỏi ta muốn cái gì ngươi có tư cách gì nói ta ngươi có tư cách gì t h vân dập đầu chỉ là quý trên mặt đất không nói một lời diệp tiên k h a h í t một hơi thật sâu toàn thân trên giới đều đang phát run trên cổ mạch máu đều có thể thấy rõ ràng hắn rút lui hai bước ngồi tại trên giường mới đưa khẩu khí này phun ra t i ế n tĩnh n i mắng từ vân quỳ trên mặt đất long như ý ngay cả khóc nước n ở cũng không dám lên tiếng sau một hồi lâu d i ệ p tiên khanh mới phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ha ha cứ như vậy đi cứ như vậy đi hắn nhìn về phía t ừ vân ngươi trước đó không phải nói chỉ cần tìm được hậu tề tông thất tử đệ lấy hắn huyết làm t ế liền có thể tìm tới chân long sao đi đem tiêu hậu tề tông thất dư nghiệt bắt đến trước mặt ta ta liền đem nàng cho ngươi trời mưa đến rất lớn tử vân hốt hoảng bước ra tề vân phủ đ ư n g tại không có một hai trên đường phố hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên hướng bên nào đi lại nên đi nơi nào tìm kia hậu t ề dư n g h i ệ t đơn thịnh n g ư ơ i hết thể đều là của ta n g ư ơ i có tư cách gì hỏi ta muốn cái gì sư phụ khuôn mặt dữ tợn còn có long như ý sợ hai khóc nước n ở vẫn tại trước mặt lấp lóe để hắn không tự chủ được cầm n ắ m đấm ầm ầm tiếng sấm đem từ vân bừng tỉnh hắn giờ phút này mới phát giác mình đã toàn thân bị dầm mưa ướt đấm ngươi cho rằng bắt lấy đơn thịnh liền có thể mang theo long như ý cao chạy xa bay sao trong bóng tối chuyển đến lời nói ngay tại cách đó không xa、Ai? t ừ vân lập tức y theo thanh nhầm quay đầu nhìn sang nước mưa bên trong đường đi đứng một cái đánh lấy ô giấy dầu người thấy không rõ hình dạng không sai mà đối phương bước ra một bước cái bóng tiêu tán tại trong mưa đã đứng tại trước mặt mình khoảng cách gần như thế t ừ vân vẫn như cũ thấy không rõ đối phương tướng mạo trong tay hắn m à u xanh trường tiên vung vẩy ra ngoài t ừ n g đạo núi nhọn cắt đứt mặt mưa lại liền đối phương góc áo đều không có s ở đến cái bóng tiêu tại phong nhận cùng trường tiên xuống tiêu tán t ừ vân trên mặt đã triệt để biến sắc huyết thuật không đúng không phải huyết thuật hắn ở đâu làm sao có thể tìm không đến bất luận cái gì tung tích cao minh đến đâu h u y ễ n thuật cuối cùng cũng bất quá chỉ là hư hảo lợi hại hơn nữa ẩn thân thần thông cũng tổng có thể khiến người ta phát giác được dấu vết để lại nhưng khi cả hai hòa làm một thể thời điểm liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất h ư cùng thật kết hợp đủ để cho vương thất lang đem t ử vân đùa bỡn trong lòng bàn tay đang lúc t ử vân tìm kiếm khắp nơi tung tích của đối phương thời điểm xối ở trên người hắn mưa t h ạ n h xuống bởi vì một cây dù che kín mặt nước cùng lúc đó xoe tay ra trường khoác lên đầu vai của hắn từ vân đã sợ đến tay đều đang run dày loại kia sinh tử cùng vận mệnh bị người khác nắm trên tay cảm giác để hắn không thể động đậy đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật? hay là cảnh giới đã cao đến hắn không cách nào cảm ứng nguyên thần người kia tay khoác lên từ vân đầu vai thật giống như hảo hữu trí dao gần sát hắn ở bên t a i của hắn mở miệng nói ra ngươi thật đúng là ngây thơ vẫn là không dám suy nghĩ ngươi cho rằng ngươi chỉ là hỏi diệp tiên khanh muốn một nữ nhân hắn làm sao có thể không đáp ứng không từ vân lại lần nữa quay người sau lưng cái bóng kia giống như mây mù tiêu tán đây không phải một nữ nhân vấn đề mà là ngươi phản bội diệp tiên khanh đối phương không ngừng từ hắn ánh mắt góc chết đi ra từ vân làm sao quay người đều không thể bắt lấy đối phương mà thanh âm của đối phương lại không ngừng ở bên người văng lên ngươi là nắm giữ diệp tiên khanh nhiều nhất bí mật người còn kế thừa hắn phương tiên đạo luyện đan thuật hắn sẽ thả ngươi đi hắn không còn dám dùng ngươi hắn cũng không thể thả ngươi đi ngươi nói hắn nên làm như thế nào thanh âm kia giống như thiên ma t h ầ m thì đem tử vân không dám nghĩ đổ vật sẽ mở t r i ể n lộ ở trước mặt của hắn đối phương không có chút nào lưu t ì n h nhàn nhạt, nhạt tại từ vân bên thai nói ra để hắn như bị xét đánh một câu hắn muốn ngươi chết về phần sau khi ngươi chết ngươi đoán xem long như ý sẽ như thế nào tử vân nghe tới trước một câu thời điểm vẫn chỉ là thân thể cứng ngắc sau đó một câu trực tiếp để cái kia hắn nổi giận q u a n người lại là một roi con tới im ng im ngay im ngay hắn là sư phụ ta hắn làm sao có thể muốn ta chết người đến cùng là ai đi ra cho ta không sai mà lúc này đây đối phương lại biến mất t ừ vân không ngừng q u a y người cơ r o i trong tay giống như muốn đem mình bất lực cùng phẫn nộ toàn bộ thi triển đi ra theo cơ r o i không ngừng q u a y người hắn đồng thời cảm giác trời đất quay cuồng đầu nào choáng váng đợi đến hắn lúc ngừng lại đối phương lại đ ố n g nhiên đứng tại trước mặt hắn vẫn như c ũ che dù, vẫn như c ũ là kia một bộ dấu dưới dù nửa lộ mỉm cười miệng theo t ừ vân giống như trong truyền thuyết t i ê n ma chủ trọng yếu sao ta thế nhưng là ngươi trước mắt có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng chẳng lẽ không muốn nếm thử lấy bắt lấy một chút ngươi không muốn cứu mình chẳng lẽ còn không muốn cứu long như ý sao t ừ vân không ngừng thợ phì phò ngươi đến cùng muốn làm gì miễn cưỡng khen đứng tại trong mưa thân ảnh ta cùng ngươi đánh cực ta thay ngươi tìm tới đơn thịnh liền cực diệp tiên khanh có thể hay không xuống tay với ngươi tiến đánh cực là cái gì từ vân hỏi ra câu nói này thời điểm liền biểu thị hắn đã giao động hắn so vương thất lang rõ ràng hơn diệp tiên khanh là cái hạ người gì đến lúc đó ngươi liền biết che rủ thân ảnh khỏe miệ quét ra thành một cái đường con nói xong câu đó hắn liền biến mất ở từ vân trước mặt từ vân nhìn đối phương thân hình mấy cái lấp lóe biến mất tại phiến đá trên đường q u y một chương hai mươi lăm đều đang tinh kế khương thành canh một ba điểm đêm xuống gõ vang m ộ cổ toàn thành thực hành cấm đi lại ban đêm nhưng là chỉ có trụ cột trên đường lớn có người tuần tra phường thị đường nhỏ ở giữa không người kiểm tra bởi vậy ban đêm trên đường cũng không phải là hoàn toàn không người tự quán liêu ngõ hành t r o n g vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình lục trường sinh qua tại từng cái phường thị ở giữa mỗi đến một chỗ liền tìm kiếm chỗ cao thì triển tính phong thuật hắn ngồi sổm ở một chỗ cổ tháp phía trên nhắm mắt lại lòng bàn tay nguyễn thuật hiện ra một cái t ử y thể người n đeo mặt nạ ảnh do thổi qua không trung mang tới tin tức không ngừng cùng hắn lòng bàn tay bóng người xứng đôi nhưng là khương thành là cái thành lớn hắn loại phương pháp này căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội có thể tìm tới người bất quá lục trường sinh cũng không phải chân chính mỏ kim đáy biển ngày đó người mặc áo tím mặc dù là đổi mấy cái phương hướng rút lui nhưng là cuối cùng mang đến cho hắn một cảm giác là hướng tây vừa đi thế là hắn chọn lựa đầu tiên chính là thành tây liên tiếp tìm kiếm vài tòa phương thị thiên khai bắt đầu bắt đầu mưa lại thêm thực tế là có chút muộn lục trường sinh liền chuẩn bị về trước đi ngày mai lại đến tìm kiế chỉ bất quá từ đại đạo rút lui thời điểm lục trường sinh đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái thân ảnh trong thành đã tiến vào cấm đi lại ban đêm nhưng là đối phương lại hành tẩu trên con đường lớn chống r ô n g trên đường lớn một cái hất lên huyết mũ che màu đỏ bóng người tại hành tẩu cực kỳ dễ thấy cẩn thận điều tra càng phát hiện không hợp lý đối phương mới bước liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách từ đường đi cái này một đầu xuất hiện tại bên kia càng đáng sợ chính là trên mặt đất không có có bóng dáng xúc điệu thanh thốn đạp đất vô ảnh lục trường sinh ánh mắt co g ụ c lại nguyên thần diệp tiên khanh lục trường sinh lại cảm thấy không giống hắn lập tức đi theo đương lục trường sinh cách xa lấy mấy con phố khoảng cách lặng lẽ cùng lên đến thời điểm khi hất lên áo choàng bóng người đột nhiên dừng bước đối phương giống như phát hiện cái gì nhưng là cười cười không có bất kỳ cái gì động tác chợ tây thiên hành hiệu cầm đồ hậu viện lóe lên ánh đèn đơn thị ngay h n tại xem một bản sách cổ hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa tỉ tỉ làm sao ngươi tới rồi một thân ảnh trực tiếp xuyên qua chỉ có một cái khe hở đại môn còn giống như quỷ mị đứng tại trong phòng vốn chỉ là tới nhìn ngươi một chút tổn thương thế nào không nghĩ tới đem trường sinh quan đạo sĩ cũng cho dẫn tới người tới phát ra tiếng âm chính là cố từ y đơn thịnh nhìn về phía bên ngoài tỷ tỷ muốn đem bọn hắn dẫn tới giết bọn hắn cố tử y hoàn toàn không có đem lục trường sinh để vào mắt không giết bọn hắn cái kia cần dùng tới phiền thoái như vậy bất quá chúng ta vừa dễ dàng lợi dụng bọn hắn đưa ngươi tại tin tức này phát ra đến lúc đó ngươi thừa cơ đem tỏa lòng c h i cục ném ra ngoài đi chúng ta không thể chờ lấy bọn hắn động đến để bọn hắn dựa theo chúng ta định tốt phương hướng động đơn thịnh lập tức nghiêm túc tỷ tỷ muốn làm sao xử lý cố tử y phân phó nói một là dẫn lý thức mắc câu để hắn cho rằng tỏa lòng cục là hắn bằng vào thực lực mình đ ư ợ đến là từ trong tay ngươi gi trong h hai bức bách kêu bạch ứ bức kêu thỏa hiệp, cái n đêm mưa lục trường sinh theo sau lưng cố từ y tỉa căn bản không dám thi quá gần sau một hồi lâu mới lặng lẽ sờ sờ tới gần tràng định phượng thẳng đến trước hừng đồng sáng rốt cuộc tìm được người mặc áo tím đơn thịnh nguyên lai tránh ở đây lục trường sinh ở phía xa liếc mắt nhìn thiên hành hiệu cầm đồ không còn dám tới gần cùng ở lâu xác định địa phương về sau liền cấp tốc tối lui nhưng mà hắn nhưng lại không biết một đạo lớn chừng bàn tay viết sắc người giấy lại theo sát phía sau đi theo các bộ của hắn cùng nhau xuyên qua tại khương thành tường thành trên nóc nhà sau đó vừa mới đến trụ cột đại đạo đột nhiên bình một tiếng kiếm minh tia người giấy phiêu riêu ở trong mưa gió một thanh kiếm s ắ c xuyên thấu lá bừa đem tia người giấy xuyên thấu đinh trụ trên mặt đất người giấy phía trên lực lượng tắn đi cấp tốc đốt đốt thành tro ngọn lửa kia ngay cả nước mưa đều ướp nhẹp không tắt một cử động kia thật giống như chọc tổ hong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn người giấy từ đằng xa s ô n g ra dọc theo từng cái nóc nhà phất phới lướt qua đường đi nhưng là không chỉ không có tìm được d i ệ n sát người giấy thân ảnh càng ngay cả nguyên bản đi theo lục trường sinh cũng ném tìm kiếm thật lâu những n à y người giấy không cam tâm xoay quanh tại thiên không cuối cùng vẫn là tàn đi cách mấy con phố một chỗ ngóc ngách hai thân ảnh từ trong bóng tối đi ra lục trường sinh ngươi làm sao đột nhiên đến rồi lời ra khỏi miệng thời điểm hắn lại lại lập tức nghĩ rõ ràng trời đều sắp sáng vương thất lang đây là lo lắng hắng x ra chuyện đến tìm h ắ n đến vương thất lang đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra miệng mà là giả vờ giả vịt đối với mũi kiếm thổi một ngụm phản phất muốn đem phía trên cho tàn thổi khô chỉ toàn sau đó hắn x o a y khí đem kiếm cắm về vỏ kiếm dựng thẳng lên hai ngón tay lắc lắc trường sinh sư đệ ngươi cái này không được ca để ngươi đi ra ngoài tìm người trời đều sắp sáng ngươi tìm cái người giấy trở về ngươi muốn người giấy nói sớm đi sáng sớm ngày mai ta liền đi đâm giấy cửa hàng cho ngươi đốt tám cái mỹ cất h i ế p yến gầy vào mập cao gầy linh lung muốn cái gì có cái gì lục trường sinh không thèm để ý vương thất lang trêu chọc chỉ nói một câu liền đánh gậy vương thất lang lũi Ta tìm tới người mặc áo tím. mặc người áo vương thất lang quay đầu nhìn về phía đường trường sinh nói một chút làm sao tìm được lục trường sinh sau khi nói xong vương thất lang nghe xong lắc đầu nguyên thần chân nhân thủ đoạn nếu không phải thần thông khó mà giấu giếm được bọn hắn ngươi nếu là đợi bất động hắn có lẽ sẽ không phát ra ngươi ngươi theo hắn một đường hắn sẽ không nhìn thấy ngươi lục trường sinh nhữ mày ngươi nói là hắn là cố ý mang theo ta đi thành tây vương thất lang cũng không thể xác định dù sao hoặc là hắn sớm liền phát hiện ngươi hoặc là ngươi là hắn tổ tông và không làm sao còn cấp ngươi đốt cái người dưới tới vương thất lang vỗ lục trường sinh bả vai chế nhạo nói cái này đại lễ người bình thường thật đúng là không chịu nổi t r e o chọc xong lục trường sinh vương thất lang cũng nghiêm túc bất luận như thế nào nhìn cái này trợ tây thiên hành hiệu cầm đồ là cái hố to bất quá đối với chúng ta đến nói vừa vặn đem người mặc áo tím vị trí tiết lộ cho tử vân để hắn cùng diệp tiên khanh đi lội cái hố to này lục trường sinh n ế u mày chúng ta không phải ngăn cản diệp tiên khanh cùng lý thức tìm tới chân long cùng tiên kiếm a dạng này chẳng phải là giúp bọn hắn vương thất lang dơ dù chậm rãi tiền hành tại trong mưa có một loại nhản nhã đi dạo tự tin cảm giác chân long sắp xuất thế chúng ta chống đỡ được sao tiên kiếm muốn chọn chủ chúng ta chống đỡ được sao? tề vương phủ dựa lưng vào triều đình muốn cho thiên tử lượt đan chúng ta chống đỡ được sao lục trường sinh lặng lẽ một hồi dù là chống đỡ được tiếp xuống đại tuyên vương triều đoán chừng cũng sẽ dung không được chúng ta vương thất lang nói tiếp đương bánh xe quần quận mã xuống thời điểm chúng ta châu chấu đá xe là tự tìm đau khổ dù là đem hết toàn lực thành cũng là lưỡng bại c ầ u thương nói đến đây hắn lời nói nhất c h u y ệ n nhưng là chúng ta chỉ cần trèo lên lên xe sau đó từ nội bộ đem hắn đòn cho cắn đức bọn hắn liền phải xe hư người chết lục trường sinh ánh mắt sáng lên người rốt cục có lập kế h o ạ rồi trước đó vương thất lang mặc dù hạ quyết tâm muốn đối phó tề vương phủ cùng diệ ti nhưng lại vẫn luôn là tại quan sát còn không có chân chính kế sách ra không nghĩ tới quan sát cùng thu thập tin tức mấy ngày sau vương thất lang liền đã có kế sách vương thất lang nhẹ gật đầu trong đêm vừa mới có lập kế hoạch chúng ta không ngăn cản tề vương phủ cùng diệp tiên khanh luyện đan dù sao hai chúng ta cái này cánh tay nhỏ bắt chân muốn cùng tề vương phủ cùng diệp tiên khanh vật cổ tay đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn cái lồng muốn c h ế t t a bọn hắn muốn tìm long liền để bọn hắn tìm bọn hắn muốn đoạt kiếm liền để bọn hắn đoạt mục đích cuối cùng của bọn họ đơn giản chính là luyện ra chân long đan lấy lòng thiên tử đến lúc đó tề v diệp tiên khanh leo lên trên tề vương phủ vinh hoa phú quý có hy vọng lý thức quyền thế vô lượng còn có tiên kiếm đến lúc đó nhất thống xích châu thế lực địa vị vững chắc như thái sơn vương thất lang trên mặt lúc này lộ ra ngoạn vị tiểu dung thậm chí nhịn không được cười ra tiếng bọn hắn tính toán đánh cho rất tốt b ấ t quá nếu là tề vương phủ hiến cho thánh nhân thiên tử chân long đan có vấn đề ngươi nói sẽ như thế nào lục trường sinh con ngươi co rụt lại chân long đan từ diệp tiên khanh tự mình luận chế sao lại xảy ra vấn đề coi như xảy ra vấn đề diệp tiên k h a cùng lý thức sẽ nhìn không ra cứ như vậy chỉ ngây ngốc đưa trình thiên tử vương thất lang l â ngày giơ lên cho nên trong đêm ta đã tìm tới t ừ vân hắn kế thừa diệp tiên khanh luyện đan thuật biết diệp tiên khanh tất cả bí mật mà lại hắn còn có nhược điểm trí mạng cùng cung diệp tiên khanh tàn không ra mâu thuẫn hắn chính là chúng ta vào cuộc quân cờ lục trường sinh nhìn xem vương thất lang đột nhiên toàn thân trên giới dùng mình một cái mặc dù vương thất lang bất quá chỉ là một cái mới vào tu hành c h i môn tu sĩ t u ổ i tắc còn chưa đủ hai mươi nhưng là giờ phút này những gì hắn làm đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi Quy hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp đặt ở trên mặt bàn sau đó từ từ mở ra、Xoay. hộp chính là sư phụ thái huyền thượng nhân xuống núi thời điểm lưu cho hắn vương thất lang cũng cảm thấy cuối cùng đã tới hẳn là vận dụng thời điểm mặt lệnh cặp mắt đào hoa hướng phía trong hộp nhìn lại không có kim quan vật trượng không có thần dị hiện hiện trong hộp làm ấy tờ giấy phủ tản ra nhàn nhạt mùi mực chỉ là kia mực văn nhìn lâu khiến người ta cảm thấy chóng đầu hoa mắt lục trường sinh lại nhận ra đật ở phía trên nhất chỉ phủ chết thay phủ đây chính là có thể làm cho người chết thay chạy trốn phụ lục giá trị bù đắp được một kiện bên trên các loại pháp khí dù sao đây chính là có thể cứu mạng đồ vật người đương thật c a m l ò n g vương thất lang đem kia chết thay phủ lấy ra ngoài kẹp giữa hai ngón tay nhọn dưng ơ lên không bỏ được hải tử bộ không được sói cái này một trương phủ đối với chúng ta mà nói là chết thay phủ đối với một ít người đến nói là đòi mạng phủ dư luận xôn xao hậu tề dư n g h i ệ t tái hiện đông hải phủ liên tục nhiều ngày bốn phía đều tại lục xoát nghịch tập luận đảng thương thành bên trong một nhóm lớn tăng nhân bị bắt ẩn nấp ở trong thành không ít môn phái tu sĩ tán tu giang hồ thuật sĩ nhau nhau bị cầm xuống đông hải phủ đại đến chiếm cứ sơn xuyên đại hà môn phái lớn nhỏ nhỏ đến một phương đạo quán trồ miếu thậm chí giang hồ thuật sĩ đều nhau nhau bị liệt sách tạo tịch không có đạo điệp cùng văn thư liền không thể truyền đạo cùng hành tàu tề vương phủ hiện ra hắn bá đạo đến cực điểm một mặt còn có gia tâm bừng bừng mượn dọn sạch truy nã hậu tề dương nhiệt lý do đối đông hải trong phủ to to nhỏ nhỏ tu hành thế lực hạ thủ như muốn trình hợp vây quanh vây quanh một cái cũng không chính xác thả đi số lớn giáp sĩ vây quanh một tòa t r ạ c viện càng có cùng nội thủ nhắm ngay lại môn hòa đầu đà đại đây là cái gã đại hán đầu trọc nhưng lại lại không có cạo thành tinh ánh sáng mà là lưu lại một tầng vô lại chiếu thần giám lên một đạo hỏa quang xông lên đại trạch phía trên tách ra tia sáng chói mắt chiếu xuống tại trong trạch viện kiện pháp khí này là hỏa đầu đào pháp khí chính là bắt nhung một kiện tiếng t â m lửng lấy bảo vật có thể định trụ người hơn phách âm thần cảnh giới đại đa số pháp thuật tại kiện pháp khí này phía dưới đều sẽ mất đi hiệu lực về phần phạm nhân một khi bị thần quang c h i ế u ở càng là ngay cả động đậy đều không thể động đậy nghe nói là phòng theo nguyên thần chân nhân lực lượng h ò chế rất có nội danh có một người người nhẹ như yến muốn vượt tường đào nhưng là vừa tới giữa không trung liền bị tên nọ bắn x u ố n g d ư ớ i hét thảm một tiếng một hồi náo loạn cùng đánh nhau về sau cuối cùng từ bên trong cầm ra ba cái dấu kín ở bên trong tu sĩ còn có hơn mười cái võ nghệ tinh xảo hào thủ như là tử thi bị mang ra ngoài hất lên áo giáp tinh nhuệ sĩ tốt đem ba cái tu sĩ giam giữ đến ngoài cửa thác bạc hạo đan m u ộ c hai người tránh ra a n mặc tinh xảo giống như quý công tử tử vân đi lên phía trước tử vân tiến lên bắt lấy một tóc người nhấc lên một chỉ điểm tại đối phương mi tâm trong mắt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng ba người bất quá chỉ là mới vào tu hành c h i môn tư chất chỉ có thể miễn cưỡng mở âm thần sắc thức giang hồ thuật sĩ cũng chính là s ử suất hai tay t r ư ớ n g nhãn pháp l ử a gạt một chút hương giãn ngu phu tiêu chuẩn đan mục nhìn xem từ vân pháp lực soi sáng ra đối phương thần hồn không phải cổ đạt tự đệ tử tu cũng không phải cổ đạt tự p h á p môn thác bạc hạo nhổ ra c ụ n đ ầ m xem ra lại tìm đến mấy đầu tạp ngư hậu tề dương n h i ệ t trong đó cầm đầu đương nhiên là hậu tề đế thất hậu duệ đơn thịnh trong đó tu sĩ đại đa số người là ngày xưa cổ đạt tự lưu lại một chút đệ tử thế lực thành viên thì phần lớn là ngày xưa hậu tề không ít thế ra hoặc là môn phái vong tại đại tuyên tri thủ hoặc là c ự u tộc bị đại tuyên sở chu mà trước mặt ba người này rõ ràng đã không thuộc về cổ đạt ự đệ tử cũng không phải cái gì sau đủ thế gia đại tộc hậu duệ coi như bị bắt được cũng khó có thể đ à o ra cái gì manh mối chớ nói chi là bắt đến đ ơ n thịnh bất quá tìm nhiều ngày không có bất kỳ cái gì manh mối từ vân không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì khả năng h á n vân g tay mê thần hương lập tức có người đem hương đến đưa đi lên từ vân tế lên mê thần hương hai tay kẹp lấy hương dây sau khi đốt đôi hương vụ thổi đã nhìn thấy ba người hồn phách lập tức bị cái này xương trắng bao phủ ánh mắt ngốc trệ giống như mất hồ hỏi gì đáp đấy không cần nghiêm hình bức cung tựa như cùng triệt để đem biết nói đến không còn một mảnh nhưng là cuối cùng vẫn như c ũ không có có thể tìm tới đơn thịnh hạ lạc thậm chí hắn nói ra mấy cái địa chỉ cùng tên người đợi đến bọn hắn chạy tới thời điểm cũng là vồ hụt t ừ vân nóng lòng không thôi chạy về t ề vương phủ đang muốn tìm phương pháp khác vừa mới ngồi xuống hắn liền đứng ngồi không yên đứng lên rót cho mình một ly trà về sau bưng lên còn không có đưa đến trên miệng liền để xuống nhưng mà quay đầu thời điểm mở mở cửa vừa mới hay là không có vật gì giờ phút này lại đặt vào một cây rủ một thanh để tử vân quen thuộc đến cực điểm ô giấy dầu từ vân lập tức trong lòng một cái giật mình nhanh chóng quay người nhìn một phía cái bàn giờ phút này bên trên nhiều chỗ hai t m giấy trên đó viết một hàng chữ người tại chợ tây thiên hành hiệu cầm đồ ô giấy dầu chủ nhân không nói gì thêm người tại chợ tây thiên hành hiệu cầm đồ từ vân xem xét liền biết hắn nói tất nhiên là hậu tề đế thất hậu duệ lân thịnh từ vân xốc lên bên trên một trang giấy xuống một trang giấy bên trên kẹp lấy một t r ư ơ n g bảo phủ một bên viết ba chữ chết thay phủ vẫn như c ũ là đơn giản ngữ không có lời mở đầu sau ý đủ để khiến người khác không nghĩ ra không do thả cái này chết thay phủ là ý gì nhưng là từ vân đương nhiên biết đây là ý gì hai người lính nhau long như ý lập tức túi đầu không nghĩ làm cho đối phương nhìn thấy trên mặt mình tổn thương sợ hơn nơi đây chủ nhân thấy được nàng cùng từ vân gặp nhau từ vân ánh mắt lộ ra một vẻ ônu nhưng là bước chân nhưng không có ngừng xuyên qua hành lang đi tới trong viện tiểu đình trước diệp tiên khanh ngay tại trong đình uống rượu ôm hai cái tể vương phủ vũ cơ từ vân tiến lên quỷ gối cái đình dưới cầu thang sư phụ ta đã tìm tới kia đơn thịnh hạ lạc diệp tiên khanh vẫn như cũ uống rượu làm vui không ngừng vậy ngươi còn không mau mau tiến đến đem kia đơn thịnh bắt tới chạy tới thấy ta làm gì từ vân đương nhiên là có hắn mục đích sư phụ tâm ta không có trí lớn ngài biết đến ta không thích triều đình phong vân càng không thích tu hành giới mưa bụi ta chỉ muốn mang theo như ý về quê nhà của ta an an ăn ổn, ổn qua cả đời diệp tiên k h a đương nhiên đọc lên từ vân ý tứ từ vân đây là lo lắng cho mình không thả h ắ n đi h ắ n lui vũ cơ. đi sau đó hắn một thân nhẹ nhõm bước nhanh rời đi nơi đây mà diệp tiên khanh một mực yên lặng nhìn xem hắn đột nhiên trong lòng bàn tay chén rượu bị hắn bóp cái vỡ nát hắn vung tay lên đem đổ trên bàn toàn bộ là tùng tiểu súc sinh lao tử nuôi con chó đều so ngươi nghe lời quy một chương hai mươi bảy tiền vốn trở về khương thành chợ tây tiên hành hiệu cầm đồ thiên âm m ư a n g h ỉ đơn thị ngồi h n tại trước b à n phía sau là một bộ tiên hạc phi tiên bình phong kia bị vương thất lang chặt đứt cánh tay bây giờ nhìn qua đã hoàn hảo như lúc ban đầu tựa như chưa hề nhận qua tổn thương hắn chấp bút huy sái mấy bút liền phát họa ra hình dáng nhưng là tại họa mi nhãn thời điểm bút lại ngừng lại chấp bút tay rủ xuống một cái tay khác đốt ve tại họa trên giấy cuối cùng lại vẫn không có đem người trong bức họa tướng mạo vé ra mà là đem giấy vẽ gỡ xuống nhóm lửa để vào trong chậu than lẳng lặng nhìn xem hắn thiêu đốt trở thành cho tản lúc này ngoài cửa chuyển đến động t ĩ n h cửa đẩy ra hai người quỳ một chân trên đất bên ngoài một nhân thân mặc ác ý n g h ĩ quỳ một chân trên đất trong tay lại xử lấy một cây đầu sắc côn một người khác mặc áo đen bên hông cất hai cây đồng truy thân hình khổng vũ hữu lực hai mắt thần hàm thần quang vừa nhìn liền biết không chỉ là võ nghệ tinh xảo hơn nữa còn là cái tu sĩ chủ nhân bọn hắn đến đơn thịnh liền biết cố tử ý nghĩa nói tới làm cho tất cả mọi người dựa theo mình trong dự đoán động thời điểm đến hắn hỏi đến chính là ai trường sinh con người đơn thịnh lời nói không có thượng vị giả cùng t i ê n hoàng quý tộc cái chủng loại kia cường thế ngược lại phá lệ ôn hòa rất có loại quân tử như ngọc khí độ ngoài cửa người trả lời không là tề vương phủ người không chỉ diệp tiên khanh đệ tử từ, từ và tới ngay cả một mực canh giữ ở lý thức bên người hỏa đầu đà cũng tới chứ bảy tám vị âm thần cảnh tu sĩ còn có trên trăm giáp sĩ và mấy chục cung nỗ thủ bây giờ đem hiệu cầm đồ chung quanh từng cái đường đi khóa kín những giáp sĩ này cùng cung nỗ thủ đều là tề vương phủ dùng tới đối phó tu sĩ cùng giang hồ cao thủ không phải bình thường quân tuốt có thể so sánh đơn thị nghe xong không có bất kỳ cái gì bối rối mà là nói hiệu trưởng sinh quan vương thất lang quả nhiên cùng tỷ tỷ nói đồng dạng tâm tư so hồ ly còn tinh chạy còn nhanh hơn thọ h ắ nay đồ chính là ngày xưa sau tề mặt đế tìm tới trường sinh quan thiên kiếm cát cổ đạt tự bố trí dư đồ muôn luận kéo dài hậu tể quốc vận tỏa l o n g tri c ụ màn đêm buông xuống xem ra hết thẻ như thường nhưng mà thiên hành hiệu cầm đồ chung quanh sát cơ sôi trào đường đi trong hẻm nhỏ bóng người trùng điệp ngăn cản dòng người ra vào ven đường trà trên quán không ít ánh mắt tần lẫn nhìn về phía xa xa hiệu cầm đồ đại môn mà tại đối diện trên từ lâu từ vân cùng hòa đầu đà hai người ngồi đối diện nhau theo từng gian cửa hàng đóng cửa đóng cửa từ vân rốt cục đứng dậy đi xuống từ lâu mà bố trí tại các nơi bóng người cũng đều bắt đầu chuyển động vây hướng thiên hành hiệu cầm đồ đem trước sân sau t ử mấy gian phòng lớn vây chật như nêm c ố i trong tiệm cầm đồ người lập tức phát giác tranh thủ thời gian chắn đại môn trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người xuất ra đào kiếm thậm chí cũng nỏ một bộ liệu mạng một lần bộ dáng không được quan binh đánh tới tranh thủ thời gian thông chi chủ nhân hòa đầu đà vung tay. đem chiếu thần giám gác ở trên trời lần này chiếu thần giám phạm vi coi như lớn đến nhiều tách ra thần quang cũng muốn sáng phải thêm hiệu cầm đồ tiếng huyên não đột nhiên ngừng lại tất cả chưa thông người tu hành dù là võ nghệ cao cường hơn nữa cũng chỉ có thể bị định trụ hồn phách mặc người chém giết Giết. bên ngoài chợ chúng sĩ tốt cũng sớm đã đem một bộ này phối hợp huấn luyện đến lô i hỏa thuần thanh nhìn thấy chiếu thần giám sau khi đi ra lập tức sát tướng đi vào chỉ bất quá lần này cùng trước đó không giống bọn hắn đối diện đâm vào trên miếng sắt cho ta xuống tới trên nóc nhà t h i m như kinh lôi một bóng người nhảy lên thật cao trong tay côn đồng chỉ lên trời mà đi nhìn bộ dáng kia thật giống như hầu tử muốn ôm lấy trên trời mặt trăng b u ồ n c ư ờ i dựa theo hắn vọt lên cao độ đoán chừng ngay cả chiếu thần giám cái bóng đều s ợ không được nhưng mà hắn trong tay kia có tinh xào đường vân đầu sắt côn đổng nháy mắt tách ra một cái phóng đại gấp m ộ ư ơ i côn ảnh đánh vào chiếu thần giám phía trên keng thanh â m kia so trên núi gõ chung thanh â m vang gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần toàn bộ khương thành đều nghe được rõ ràng chợ tây càng là không ít người chấn động đến đầu váng mắt hoa che lô thai người kia từ nóc nhà người lên một côn liền nháy mắt liền sẽ kia lơ lửng giữa không chúng chiếu thần giám đánh bay ra ngoài hòa đầu đà bị đánh một trở tay không kịp đưa tay muốn thu hồi chiếu thần giám bởi vì bay ra khoảng cách q u á xa đã thu không trở lại ngay tại lúc đó kia đánh bay chiếu thần giám thân ảnh còn có một người khác hướng phía hỏa đầu đà vây công tới càng làm cho hắn không cách nào bận tâm chiếu thần giám đến cùng bay đi đâu một người tay cầm côn đồng vung vẩy ra kim sắc côn ảnh uy thế mạnh không thể đỡ một người tay cầm đồng truy giống như trừng mắt la hán một truy nện xuống chính là một đạo hỏa hồng t á i bóng hai người giống như kim cương la hán hạ phàm cùng hỏa đầu đà trong tay nâng lên hỏa long đấu lại với nhau hòa đầu đà cũng lập tức nhận ra hai người thủ đoạn kim cương là h ắ n truy không nghĩ tới cổ đạt tự hộ pháp truyền thừa bây giờ v ỡ t ạ i hòa đầu đà tam sư đ ồ kết thành trận hình cuốn lên đẩy trời hỏa ảnh đối ở hai người đường phố rộng dài phía trên lập tức đánh thành một vùng phế tích ngọn lửa lướt qua một mảnh c h á y đen côn truy đ ọ o qua chính là hố to hồ sâu đại trạch v à i t ò a phòng trong đình viện bên ngoài tiếng chém g i ế t liên miên mà từ vân vọt thẳng tiến sảng khoái trải c h ỗ sâu tìm kiếm lấy mục tiêu của mình lúc này trong đình viện một gian phòng ốc bên trong ánh lửa hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn hắn lập tức tiến lên vung tay l cầm tới nó cầm tới nó cầm tới nó sư phụ liền có thể luyện thành chân long đan mà ta liền có thể mang theo long như ý cùng đi cầm tới nó ta liền có thể hoàn lại sư phụ ân tình so với cái k i a thần bí không biết lai、like、lịch người t ử vân nội tâm cuối cùng vẫn là càng muốn đi tin tưởng sư phụ của mình diệp tiên khanh cái k i a đem mình từ nhỏ nuôi lớn diệp sư diệp phụ nam nhân t ử vân đẩy cửa mà đến đơn thịnh đương nhiên cũng phát hiện hắn đơn thịnh lập tức phất tay mà lên đạo đạo tảng băng càn quét không trùng hướng phía t ử vân bắn t r ụ mà tới hô t ử vân mở to miệng chính là cồn u g phong gào thét mà lên cồn u g phong mặc dù không thể phá hư tảng băng nhưng lại có thể làm cho tảng băng chạy hướng vị trí mất đi tác dụng cùng lúc đó từ vân trong tay thanh q u ậ ra chính xác k h o c lên bình phong phía trên đem tia ô vàng đổ quyền kéo trở về mà đơn thịnh thấy thế. lập tức phát ra một tiếng giận dữ mắng n g ỏ để xuống cho ta phản phất như thế nào cũng không thể để món bảo vật này rơi xuống từ vân trong tay từ vân càng thêm xác định vật này khẳng định chính là mình trong tưởng tượng ghi chép tọa long c h i cục đ ồ quyển hắn nơi nào chịu b u ô n g tay hắn nắm chắc đ ồ quyển roi cuốn lên vung ra một đầu dài mấy mét phong nhận bổ ra đại h ỏ a cùng nóc nhà hai người đấu lại với nhau vương thất lang xếp bằng ở chợ tây phường trên tường xuất ra mới từ trên đường mua bánh thịt g ặ m đến gọi là một cái hương lục trường sinh não n g đứng thẳng mắt nhìn phía trước không đúc đích hai người nhìn xa xa tiên hành hiệu cầm đồ bên kia tình cảnh đánh lên đánh lên bốc cháy bốc cháy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đột nhiên một đạo lưu quang s ẹ t qua bầu trời đêm nệt ở cao trên tường dọa hai người nhảy một cái vương thất lang hướng trên mặt đất nhìn lại đã nhìn thấy một mặt lớn chừng bàn tay đồng dám rơi trên mặt đất quang mang dần tắt hai người ánh mắt đối mặt vương thất lang lập tức nhảy xuống nhặt lên trên đất chiếu thần dám mặt mày hớn hở nhà a ta nói cái gì ta nói cái gì không bỏ được h ả i tử bộ không được sói a ngươi nhìn chúng ta bản này tiền trở về phải thêm nhanh a đầu năm nay làm người tốt chuyện tốt hay là có hà báo trường sinh quan sư thúc nói qua pháp khí loại vật này cũng không giống pháp bảo như thế còn nhận chủ cái gì ai đánh lên là khấn ai liền có thể dùng pháp bảo liền là có đền thờ trinh tiết kiên trinh liền nữ pháp khí chính là câu lan bên trong diêu tỷ ai cũng có thể làm chồng vương thất lang xoa xoa đồng giám nhìn xem trông mong lục trường sinh hắn lập tức đại khí vung tay lên tiếp lấy lục trường sinh bắt lấy đồng giám ngươi không muốn vương thất lang một kiện pháp khí mà thôi lục trường sinh đang chuẩn bị mở miệng nói cảm ơn lại không có ý tứ lúc nói đột nhiên ánh mắt n g h i ê trọng quay đầu nhìn về phía bầu trời trên trời người có đường ế n không nào xuyên n chút che g dấu qua, i b ì h h t ư ờ n phố á giác thái phát giác, khánh t thượng thính thuật tức tiên một thể phản bội ta. Trên không phong chương không người đường diệp bội được, cho có có có huyền nhân phản h ban đến. Quy lập p hòa đầu đà tam sư đổ cùng cổ đạt tự nhị hùng đánh cho long trời lở đất hòa diễm tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới tán thị thành hải tụ thị thành long cổ đạt tự pháp thuật lăng lệ bá đạo nhất là đem pháp thuật cùng võ nghệ đem kết hợp càng đem uy lực phát huy đến thực h ạ n nhị hùng giống như mở vô song có được hành tạo thiên quân vạn phu chớ càn chi thế trong trong ngoái ngoài, ngoài tư vân đứng ở trong biển lửa ương quanh người hình thành phong nhãn một chút vòng xoáy đem tầng tầng liệt diễm ngăn cản ở ngoài đơn thịnh đứng chỗ đứng dưới chân băng tinh tầng tầng tàn ra hỏa diễm tùy theo mã diệt hai người một phen kịch liệt giao chiến không chỉ đem phòng cho đánh sập càng đem hơn phân nửa cửa hàng cùng trạch viện nhóm lửa từ vân n ắ m lấy ấu vàng đồ quyển dù là tại kịch liệt như thế đánh nhau cùng lửa lớn rừng r n g hoàn cảnh bên trong hắn vẫn như c ũ duy trì lấy phong độ nhẹ nhàng đơn thịnh người b ấ t quá là âm thần khai văn thức cảnh giới ỉ vào một kiện pháp khí không thể nào là ta đối thủ thúc thủ chịu trói đi nói không chừng còn có thể có con đường sống hắn đây là nghĩ bắt sống mà đơn thịnh liền rõ ràng lộ ra trẻ tuổi nóng tính rất nhiều dù là mang theo mặt nạ cũng không che nổi kia một c ố không ổn trọng non nớt t ừ vân không rõ đối phương biết rõ không thể địch thậm chí diệp tiên khanh tùy thời đều có thể chạy đến tình huống dưới còn như thế có lực lượng bất quá hắn không khách khí chút nào đ ộ n g thủ hắn không chỉ muốn cầm tới tòa l o n g đ ổ còn muốn đem đơn thịnh tự tay bắt đến diệp tiên khanh trước mặt t ừ vân r o i dơ lên vang lên giống như cái còi kéo dài thanh âm không giống trường tiên ngược lại giống như là một thanh dài đến mấy thước c ư ơ n g đao những nơi đi qua cắt cắt hết thảy trong tay hắn không phải pháp khí mà là thần binh thần binh chỉ có thể để tu sĩ pháp thuật ra trị tại trên đó tăng phúc cùng kéo dài tu sĩ pháp thuật khoảng cách phạm vi cường độ tu sĩ cầm đa số vật này mà pháp khí không chỉ có thể làm cho nhiều người ra một loại cường hoành pháp t h u ậ t càng nhiều biến hóa còn có thể dạng âm thần cành có được dương thần lực lượng đơn thịnh mặc dù ỉ vào pháp khí chi lệ cùng từ vân đấu cái lực lượng n g a n g nhau nhưng là căn bản gần không được từ vân thần chưa từng t h u ê biến âm thần chi lực càng là so ra kém lịch â m chuyển dương dương thần bền b ị càng không sánh được đối phương vận chuyển như ý dần dần rơi vào hạ phong đơn thịnh dần dần trở nên có c h ú t g ấp chương pháp luận hơn h á n trưởng hóa băng đao băng kiếm làm sao cũng đánh không chúng từ vân thế là dừng bước lại một trưởng theo trên mặt đất đại địa buộc phát ra một đạo lại một đạo băng trụ phạm vi lớn hướng phía từ vân tâm tới vùng từ vân căn bản không có đem hắn để vào mắt mũi chân điểm thanh phong mà đi từng bước dẫm tại không trung tránh thoát cái này tại mặt đất tuyệt đối tránh không khỏi một kích mà lại đơn thịnh như thế hao phí âm thần chi lực theo từ vân đối phương đã thành nọ mạnh hết đà hạ cái hiệp liền có thể đem hắn bắt sống từ vân lách qua băng trụ đồng thời không chung con người một roi ôm lấy đơn thịnh eo như vậy xem ra đơn thịnh xác thực đã là nọ mạnh hết đà nếu không phải từ vân không có s á c ý giờ phút này hắn đã chia hai đoạn từ vân roi hất lên đem hắn kéo cao khoảng một triệu chùng điệp ngã tại trên vách tường đơn thịnh trong miệm thốt ra một mụm máu tươi nhưng là kia c hắn phát ra gầm lên giận dữ một cái tay đập vào vách tường lấy son nện xuống đến tốc độ nhanh hơn và đột ra không quan tâm hướng phía tử vân công kích mà tới đưa tay hơi nước hàn ý ngưng kết một thanh băng kiếm xuất hiện tại trong tay hắn đâm về tử vân lộn xộn không chịu nổi một kích tử vân sắc mặt cao ngạo lắc đầu tử vân nâng lên một cái tay đang chuẩn bị đem hắn kích c h o á n g hắn phảng phất nhìn thấy mình thoát ly sư phụ trưởng khống mang theo long như ý cao chạy xa bay dựa theo ý chí của mình cùng ý nghĩ bắt đầu nhân sinh của mình định trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng hư vô mờ mị thanh âm phảng phất từ xa nhưng lại lại rõ ràng tr tử vân nâng tay lên đột nhiên dừng lại ngoài miệng mỉm cười cũng nháy mắt dừng lại đơn thịnh mang theo nộ khí băng kiếm xuyên thấu từ vân lồng ngực máu tươi nháy mắt nhụm đỏ sạch sẽ hoa lệ quần áo ngay cả đơn thịnh ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người vung tay ra nhanh chóng lui sang một bên phản phất cũng không tin tử vân dễ dàng như thế liền chúng mình một k í c h trí mạng này tử vân nhìn xem không có nhìn đơn thịnh càng không có nhìn thương thế của mình khoe miệng của hắn c h ả y ra huyết quay đầu lại liền thấy bầu trời hai thân ảnh dẫm lên hảo quang màu vàng rơi xuống giống như trên trời tiên giáng lâm sư phụ từ vân không dám tin nhìn đối phương bên hai lần nữa hiện ra trong mưa cái kia bung rủ thân ảnh giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i đối với mình nói hắn muốn ngươi chết hắn liên tiếp lui về phía sau tự a ở viện trên tường trước ngực đã nhuộm đỏ một mạng lớn cuối cùng vô lực ngồi tại góc tường diệp tiên khanh hậu tề thế lực người nao h nhao n g n g đầu vừa mới chuẩn bị thoát đi liền đã cảm giác không cách nào động đậy diệp chân nhân đến tề vương phủ người mừng rỡ không thôi nhưng là đồng thời phát phát hiện mình cũng không thể động lực lượng này cùng chiếu thần giám cực kỳ tương tự nhưng là cường không biết bao nhiêu không chỉ duệ sĩ cùng âm thần cảnh tu sĩ đều bị đ í n h trụ phía ngoài hỏa đầu đà cùng cổ đ à t ự nhị hùng nháy mắt đều cảm giác pháp thuật đều vận chuyển bất động nhao nhao hoảng sợ né tránh thối lui diệp tiên khanh nơi ở mới từ kia cường đại chiếu thần chi lực nặng thoát khỏi mà ra hoàng vân rơi xuống chân nhân đi lại chấm đất diệp tiên khanh ôm chặt long như ý hướng phía góc tường xuống toi thót từ vân mà tới k h u ỷ tay dùng sức để long như ý dán chặt lấy hắn phản phất đang biểu thị công khai đây là thứ thuộc về hắn sư đồ đối mặt diệp tiên k h a cúi đầu lặng lẽ tại từ vân bên hay nói trên đời này không ai có thể phản bội nàng đang sợ không chỉ sợ hãi diệp tiên khanh cũng sợ hãi tử vân tử vân nhìn xem long như ý hắn phảng phất đang chờ đợi đối phương nhu tình mật ý nhìn xem mình hoặc là vì chính mình sắp chết mà thúc thiết nhưng mà cái gì cũng không có chỉ có sợ hãi đây là một cái giống như tơ liếu giống nhau y ê u ớt mà theo g i ó phiêu diêu nữ tử bất luận diệp tiên khanh hay là tử vân vốn là cùng nàng là người của hai thế giới diệp tiên khanh muốn tử vân yêu đều là bọn hắn áp đặt cho nàng mà long như ý chưa từng có lựa chọn nhắc gan mà mù con theo chờ đợi lấy người khác tới an bài nhân sinh của nàng cùng thời đại này đại đ a số nữ、tử. thừ vân con ngươi như nước cuối cùng vẫn là biến thành cười một tiếng xem ra đi theo ta vẫn là người khác không có khác nhau dạng này cũng tốt chí ít không có thống khổ hắn chống đỡ nhất khẩu khí đem tỏa long đồ cầm lên ngươi để ta làm ta làm được ta không nợ ngươi nhưng mà hắn một câu nói kia c h i t để chọc giận diệp t i ê n khanh q một chương hai mươi chín thu la ma nữ diệp tiên khanh nghe tới t ử vân câu nói này vừa mới còn đắc chí vừa lòng mặt n g á y mắt trời nắng hóa thành đục thể nhục thể gương mặt đều biến hình tiểu xúc sinh đều đến một bước này ngươi còn không có một chút hối cải sao ân tình của ta ngươi đợi đời kiếp kiếp đều trả không hết trả không hết hắn nâng tay lên bên trong pháp kiếm muốn hướng phía tử vân đâm xuống hắn hỉ nộ vô thường tính cách giờ phút này t r i ể n lộ không bỏ sót nhưng mà đối mặt diệp tiên khanh nổi dẫn khuôn mặt t ử vân lần này không ý kỵ tí nào m ỉ m c ư ờ i mà đúng xinh đẹp giống như nữ tử khuôn mặt trắng bệnh vô sắc con ngươi có chút chất động sắp khép lại phản p h ấ t chỉ cần nhắm lại h ắ n cùng diệp tiên khanh ở giữa ân tình thầy trò đợi này đủ loại đều đem nhất đao lưỡng đoạn diệp tiên k h a trong tay nắm lấy pháp kiếm nộ bất khả ác nhưng mà hắ cầm tên tiểu xúc sinh này không có bất kỳ biện pháp nào hắn nhìn chung quanh cối u cùng ánh mắt rơi trên người long như ý ngươi không l à ưa thích tiện nhân này sao ta để nàng xuống dưới cùng ngươi diệp tiên khanh phản phất tìm tới để tên tiểu xúc sinh này thống khổ nhất biện pháp một kiếm dơ lên cắt long như ý h ế t hầu chỉ còn lại nhất khẩu khí từ vân thấy cảnh này kích động đến muốn động thân mà lên trong miệng phun ra một cô máu tươi đừng nhưng mà lời còn chưa dứt diệp tiên khanh đã huy kiếm long như ý kia thanh lệ mà sợ hai trên mặt còn mang theo mở mịt không biết làm sao biểu lộ liền ngã xuống g h vào từ vân trên thân ê ế, ôi. ôi từ vân muốn rách cả mí mắt ôm chặt long như ý nhãn bên trong chạy x u ô i ra nhịn lệ hắn muốn làm gì lại cái gì cũng làm không được hắn muốn nói điều gì lại một chữ cũng nói không nên lời hắn hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn xem diệp tiên khanh miệng há mở lại khép lại máu tươi không ngừng chạy mà hạ cuối cùng dù xuống hạ thủ mất đi ý thức cùng lúc đó không người nhìn thấy trên người hắn r á n một t r ư ơ n g b ả o phủ lóe ra một đạo con mang mà diệp tiên khanh giết long như ý nhìn xem mình thân truyền đệ tử từ vân thống khổ kêu gen tại trong tuyệt vọng nuốt hạ tối hậu nhất khẩu khí phản phất đem trong lòng tia cỗ p h n nộ cùng tích tụ triệt để ch hắn vui sướng ngửa mặt lên trời cười to cười cười nhưng lại biến thành gào khóc tiểu xúc sinh người tên tiểu xúc sinh này a lao tử những năm này trên người ngươi tiêu bao nhiêu tâm huyết tiêu bao nhiêu bạc cùng bảo b ố i a tất cả đều trôi theo dòng nước a tất cả đều trôi theo dòng nước một phen vô d á n g điên cuồng vừa mới ngừng một chút buổi trưa bầu trời lại lần nữa bắt đầu mưa giọt mưa rơi vào diệp tiên khanh trên thân cũng rốt cục để hắn lấy lại tinh thần hắn không dám nhìn từ vân cùng long như ý trong tay cầm tỏa lao đổ nhìn về phía đơn thịnh đơn thịnh mặc dù cùng từ vân đấu cái lực lượng ngang nhau nhưng là hắn lực lượng đến từ pháp khí cùng cái khác âm thần cảnh bị định trụ về sau căn bản là không có cách động đậy hậu tề không chết hết nhiệt trướng tới đây cho ta diệp tiên khanh vung tay lên tia đơn thịnh trước mặt diệp tiên khanh thật giống như để tuyến như con dối nhưng mà lúc này bầu trời một đạo sấm xét vang lên diệp tiên khanh cũng cảm giác được cái gì ngáy mắt biến thành một đạo tàn ảnh né tránh ra rơi vào một bên trên nóc nhà từng đạo hồng sắc quan g mang từ trên trời r g xuống bước lui diệp tiên khanh cuốn đi đơn thịnh t r ợ tây thiên hành hiệu cầm đồ bên này hô tiếng rết dung trời theo diệp tiên khanh đến hết thẻ hướng đi cảng là trầm đồng trầm trùng ai cũng không thầm nghĩ diệp tiên khanh đầu tiên là mượn đao giết người hại chết mình thân truyền đệ tử tử vân sau đó không phân địch ta làm sợ hãi mọi người ở đây một cách ngay sau đó lại giết mình nữ đồ đệ long như ý cái này một hệ liệt thao tác đủ để cho người nhìn mắt t r ò n váng chợ tây bên kia nhìn chằm chằm vào bên này vương thất lang thấy không ngừng hét lên kinh ngạc hoa ác sách t ê vương thất lang vừa mới ăn xong bánh thịt lại từ trong ngực móc ra hoa quả khô còn không ăn hai ngụn liền không nhịn được lấy giấy bút hàng năm khổ tình vợ kỳ ta tuyệt tình sư phụ si tình đệ tử mềm ạ i nữ đồ đệ ba người ở giữa tuyền luyến nhớ kỹ nhớ kỹ cái này muốn trên đài diễn xuất đến vậy còn không đến đại h ỏ a viết chi phí tử cũng phải bán chạy a lục trường sinh thì hoàn toàn cùng vương thất lang không tại một cái điều bên trên hắn góc bốn mươi năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời khi vương thất lang coi là hắn có phải hay không muốn liền cảnh tượng này ngầm một câu thơ thời điểm hắn kết quả nói một câu trời mưa sau đó hắn thuần thục xuất ra ô giấy dầu không dù bán ra vừa vận t ạ i thứ một giọt mưa rơi xuống trước đó che chắn tại hắn cùng vương thất lang trên đầu giọt nước đập nện tại dầu trên giấy phát ra một tiếng văn giọt không sai mà lúc này đây bầu trời từng đạo hồng quang tung hành n g ồ i vương thất lang cùng lục t r ư ở n g sinh lập tức đều đứng dậy bọn hắn biết tối hôm nay cái thứ hai nhân vật chính chính thức đăng tràng vương thất lang chân chính nhân vật hung hạt đến giống như vương thất lang nói tới đồng dạng kẻ đến không thiện vừa ra trận chính là gió tanh mưa máu ưu á m bầu trời nương theo lấy giọt mưa cùng lôi đình từng đạo huyết thứ bùi thiên mà hàng không chỉ b ứ c lui diệp tiên khanh c u ố n đi đơn thịnh cũng đồng thời xuyên thấu tất cả mọi người ở đây bất luận tề vương phủ người vẫn là hậu tề phục hồi thế lực người hết thể bị huyết thứ xuyên qua trong nháy mắt liền rút khô huyết dịch nguyên liệu thêm ra hơn một trăm cỗ kinh khủng thây khô càng đáng sợ chính là bọn hắn còn duy trì khi còn sống t ư thái hoặc lẫn nhau đấu hoặc đứng xửng hoặc chạy nháy mắt thiên hành hiệu cầm đồ vị trí đường cái trong ngoài trừ diệp tiên khanh đơn thịnh hỏa đầu đà cổ đạt tự nhị hùng năm người lại cũng không nhìn thấy một người sống vừa mới còn hô tiếng g i ế t dung trời t r ợ tây đường đi triệt để yên tĩnh trở lại bên trên bầu trời một cái hất lên áo choàng thân ả n h chậm rãi rơi xuống rơi vào thiên hành hiệu cầm đồ phòng trên tường cùng diệp tiên khanh đ ố i mắt đại hỏa thiêu đốt bảy tám gian phòng cùng trùng thiên á n h lửa cũng tại nước mưa cọ dần d tất cả hồng quang mang theo máu tươi chạy xuôi hướng kia mũ tre màu đỏ ngỏm tại mũ tre màu đỏ đằng sau lấy một đầu thật dài huyết ảnh một mình cùng cổ đ à t ự nhị hùng đánh nhau h ò a đầu đà quay đầu nhìn thấy hai tên đồ đệ của mình bị hút thành thây khô nháy mắt buộc phát ra một tiếng hét lên tháp bạn đan buộc hắn cùng n ộ một kích bước lui cổ đ à t ự song hùng vọt tới thiên hành hiệu cầm đồ chính đại cửa trung ương hòa đầu đà nhìn xem đệ tử của mình bị đột nhiên đến nguyên thần chân nhân rút thành thây khô trong ánh mắt lộ ra đau đến không muốn sống hắn đi lại tập tên đi lên trước một thanh ôm hai cô thây khô gào khóc cuối cùng nhìn về ánh mắt cựu hận vô cùng t r ả ta đổ i nhi m ệ n h đến h á n cơ trong tay giống như lệnh bài lại cực kỳ một mạc thần binh cuốn lên từng đạo hỏa đoạn hướng phía đối phương mà đi tự thân cũng tay cầm thần binh hướng phía đối phương vào tới nhưng mà k i a huyết đấu đ ồ n g đứng tại cao trên tường nhìn cũng chưa từng nhìn hỏa đầu đà một chút áo t r à n g r ơ lên một góc biến thành một đạo huyết thứ xuyên thấu mấy chục mét hướng thẳng đến hỏa đầu đà mà tới h ỏ a đầu đà vội vàng đem thần binh cản ở trước ngực kết quả ngay cả thần binh dẫn người cùng nhau vanh ra đường đi bên ngoài nhập vào đối đường phố một tòa trong t r ạ c viện thật giống như đạn đi một con rồi Hòa h đầu đà k ô người, người, là là người, người, người, người tới chậm rãi ngẩng đầu lên phát bảo tu la bảo bao phủ tại nguyên thần phía trên nhìn thấy chỉ có che đậy mũ xuống bóng người màu đỏ ngỏm tám năm sau ngươi vị cái này chân long khí cùng binh hoa phú quý ngay cả đồ đệ của mình đều giết tám năm qua ngươi đến cùng một điểm không thay đổi a hay là một dạng vô sỉ món điệu mũ tre màu đỏ ngọc tên là tu la bảo là ngày xưa huyết thần giáo chấn giáo pháp bảo lịch đại huyết thần giáo giáo chủ lịch đại tương truyền tám năm trước huyết thần giáo chủ cuối cùng nhất đại giáo chủ bị đại tuyên triều đình vây quét chết bởi trong đại quân mà huyết thần giáo tu la ma điện phát bảo tu la bảo hai kiện thánh vật lại không biết tung tích bây giờ xem ra hết thần ể đều rơi xuống huyết rơi lúc ấy h t giáo thánh nữ cơ hồng ngọc trên tay diệp tiên khanh chính là dây dẫn nổ một trong bây giờ có thể nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt diệp tiên khanh cười ha h a giang hai cánh tay ra rộng lớn áo b à o trượt xuống đầu vai lộ ra dắm c ắ c lồng ngực năm đó lao phu tiếc lối nhất chính là không thể tự tay bắt đến ngươi khoe miệng của hắn nết lên làm tham lam hình dạng nuốt ngủ nước miếng nếm thử ngươi cái này phong hoa tuyệt đ trong miệng nói khó nghe ngôn ngữ ý đồ chọc g i ậ n cơ hường ngọc diệp tiên khanh ánh mắt sau khi lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào đơn thịnh cầm tới tỏa long đồ chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn mấu chốt là bắt đến đơn thịnh thế nhân đều biết hậu tề năm đó thiết hạ tỏa long c h i cục khóa lại xích châu cổ đủ long mạch nếu như tìm tới vị trí liền có thể đoạt cổ đủ cùng xích châu chi khí vận nhưng là ai cũng không biết năm đó hậu tề có hay không tại tỏa long c h i cục bên trong lưu lại hậu thủ gì bắt đến đơn thịnh không chỉ có thể biết tỏa long tình p h ư n g vị càng có thể biết năm đó hậu tề bố trí tỏa long tri cục chi tiết đơn thịnh so tỏa long đồ càng quan mấy năm không thấy làm sao trở nên như thế đại khẩu khí đâu làm được vậy liền không gọi khẩu khí đại diệp tiên khanh lời còn chưa nói hết liền triển khai đánh lén một đạo tia sáng màu vàng đột nhiên từ tu la ma nữ phía sau và ọ ra công kích về phía nàng đồng thời màu vàng thần quang cũng đồng thời c u ố n về phía đơn thịnh h ắ n mục đích không phải là muốn đối phó tu la ma nữ mà là ý đồ cướp đi ma nữ trong tay đơn thịnh ma nữ đã sớm biết diệp tiên khanh vô s ỉ bị hụi nơi nào còn sẽ mắc lửa nàng n g á y mắt quấn lên đơn thịnh hóa vì một đạo huyết quang sông vào chân trời đồng thời lưu câu tiếp theo ha ha k i n h m ệ t chi ý biểu lộ không bỏ sót diệp tiên khanh cũng không chút phật lòng đưa tay cầm tia sáng màu vàng rơi vào trong tay là một cây màu vàng sáng cây còn nhỏ chính là h á n pháp bảo hoàng thiên thần thiên h á n cuốn lên hoàng thiên đuổi theo hồng sắc quang mang cùng hoàng sắc quang mang c u ố n quýt lấy nhau một nháy mắt liền giao thủ hơn trăm lần bên trên bầu trời mưa to bị bốc hơi hai người ở trong sấm xét xuyên qua phá vỡ mây đen bình t h ư ớ n g các loại pháp thuật thay nhau thi triển đụng vào nhau giống như các loại pháo hoa nở rộ trang diện này có thể so sánh vừa mới cái gì mấy trăm dắc sĩ cùng nỗ thủ cùng giang hồ hào thủ quyết đấu cái gì âm thần cùng dương thần pháp thuật đôi kháng trang diện đại không biết bao nhiêu. toàn bộ khương thành người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy hai người pháp lực thần thông còn có kia xuyên qua mây đen tại lôi đ ỉ n h cùng múa t h â n ả n h không ít dân chúng trong thành thậm chí đem trên trời hai vị nguyên thần chân nhân xem như thần phật tới triều bái hai người tranh hùng tại tiên h p h à m nhân chỉ có thể ngước vọng đây chính là nguyên thần chân nhân chợ tây thiên h à n h hiệu cầm đồ đại h ỏ a dần dần dập tắt lưu lại đầy đất tường đồ trong ngoài đầy đất thi hải t ử t r ạ n g khủng bố dữ thợn nước mưa từ trên trời giáng xuống giả dích không nghỉ chạy xuôi cuối cùng tại mấp mô bên trong hội tụ hình thành đầy đất vũ bùn tề vương phủ đại bộ phận tu sĩ hoặc là vừa mới chết tại nơi này hoặc là trọng thương hoặc là bỏ trốn mất dạng nơi nào có người còn dám tới gần nơi này mà lại lý thức bên kia cũng đang đợi diệp tiên khanh cùng cơ hồng ngọc phân ra thắng bại cái kia còn có tâm tư nhớ nơi này bất quá trong chốc lát nơi này liền từ tiêu điểm trở thành di vòng chi điểm nơi xa cái kia ngã tại góc tường phía trên chết đi nam nữ trên thi thể nam tử trên thi thể một tấm b ù a chú đột nhiên động bay lên một vệ kim quang chiếu vào trên thi thể trên thi thể thương thế vậy mà không ngừng xoay chuyển giống như rút lui đến thủ thương trước đó trạng thái từ vân ngược xuyên qua tổn thương nháy mắt biến mất mà chỉ phù bên trên thêm ra một cái nhốn máu khe cùng lúc đó từ vân ngón tay cũng một chút xíu bắt đầu chuyển động chỉ phù bên trên kim quan g một chút xíu tán đi triệt để mất đi pháp lực do thổi qua liền hướng phía nơi x a mà đi giờ phút này trong đêm mưa một cái tay dối ra bắt lấy chương này mất đi tác dụng chết t h a y phủ một cái c h e dù thân ảnh xuất hiện tại thiên hành hiệu cầm đồ phế tích bên trong từ vân chậm rãi mở mắt nhưng như cũ nằm nguyên địa ôm chặt long như ý trong ngày thường giống như công tử văn nhã chú ý phong độ hắn mặc cho mưa kia nước ướt nhẹp mặc cho vũng bùn đem quần áo như ô tư thế cùng lúc trước hắn chết đi thời điểm một màn đ ồ n dạng giống như hắn căn bản cũng không có xương tới nằm trên mặt đất vẫn như cũ là một bộ chỉ có đôi mắt kia lấp lóe bên trong tràn ngập tinh mịch còn có bờ môi không ngừng run run rốt cục hắn bắt đầu chuyển động từ vân nhìn về phía trong ngực long như ý hắn chậm rãi xoay người túi đầu dù n g mặt dán mặt của nàng lại không cảm giác được mảy may nhiệt độ hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên nước mưa đánh vào trên mặt hắn hắn muốn đối bầu trời kêu gạo nhưng mà há h ố c mồm lại liền âm thanh đều không phát ra được từ vân thật giống như câm điếc đồng dạng đối bầu trời cực lực há hớp miệng nước mắt của hắn không ngừng trượt xuống gương mặt cùng nước mưa hôn hợp cùng một chỗ nửa ngày về sau hắn trong mồm rốt cục phát ra tiếng âm diệm tiên người tên x ú t sinh này người không có tấm a người không có tấm a từ vân hoàn toàn không có tư thái thật giống như một người điên ôm một cỗ thi thể nguyền rủa giận mắng lúc này tiếng bước chân văng lên ta nói qua diệp tiên khanh muốn giết người người không tin một cái c h e r ù thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân từ vân ngốc trệ tính m ị c h ánh mắt máy móc xoay quá khứ liền thấy cái này quen thuộc mà thần bí thân ảnh đối phương vừa đi vừa mở miệng ta nói qua ngươi sau khi chết long như ý không có kết cục tốt người ngồi chờ chết tự mình lựa chọn kết quả tạo thành kết cục bây giờ lại tại cái này gào khắp a i ván từ vân ngươi thực tế là không ra hình thù gì hắn thật giống như ô m một cọng cỏ cứu mạng một nháy mắt đứng lên hắn ôm long như ý thi thể bị ỳ dạm xuống trong vũng nước toé lên một chỗ nước bùn mau cứu nàng mau cứu nàng ngươi muốn cái gì đều có thể hắn tuyệt vọng gào thét thân thể cũng cùng theo không ngừng run dày dữ dội hắn muốn dập đầu lại phát hiện ôm thi thể căn bản gõ không đi xuống hắn tuyệt vọng n g ử a đầu nhìn đối phương trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu mau cứu nàng ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi che dù bóng người thân ảnh che chắn dưới dù k h ỏ miệng rơ lên một tia đường cong như thế nói đến ta cùng ngươi đồ ước là ta thắng a s đã đến mười c h ư ờ n g sẽ cố thêm mười c h ư ờ n g nữa không được thì mong mọi người đừng trách đã quy một c h ư ờ n g ba mươi một nhân quả luân hồi kinh từ vân điên c u a n g ậ t đầu ước nhẹp tóc dài cũng đi theo cùng một chỗ đong đưa ngươi thắng ngươi thắng tất cả đều là ngươi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi ta có ngươi đều cầm đi ta không có ta thay ngươi đi lấy vương thất lang từng bước một đi lên trước tay áo nội bộ vãng sinh phủ thiêu đốt mà lên tay hắn vất qua long như ý thi thể một đạo mông lung cái bóng từ trên thi thể lên trong miệng mặc niệm vãng sinh dẫn độ minh tiền khai lộ từ nơi sâu xa phản thông vương ô danh chi địa lại môn. Long như ý hồn phách cứ như vậy theo khói xanh, chậm khói xanh Thư trong cùng biến bên trong.、Thừ、vân tiên. lập tức biết cái cứ cuối tức ư vậy vào v mất tại biết đó, dãi đi gì, quỷ tiên. Vương thất lang đưa tiễn long như ý h ồ n phách nàng n ụ c thân đã bị diệp tiên khanh triệt để đoạn mất sinh cơ không cứu được ta sẽ đích thân đưa nàng đi chuyển thế đầu thai người tốt nhà đời này không thể vừa l ò n g đời sau nhất định có thể như ý đầu thai chuyển thế dù là đối với quỷ tiên đến nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng là vương thất lang như trước vẫn là hứa hẹn từ vân trên mặt rốt cục trồi lên tiểu dung như ý hy vọng đời sau ngươi không còn mặc cho người định đoạn có thể lựa chọn mình m u ố n chân chính cả đời như ý hắn cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại vương thất lang đem để tay ở trên đỉnh đầu hắn thái huyền thượng nhân ban cho hắn thần thông chi nhãn giờ khắc này phát sinh biến hóa cực lớn chiếu vào từ vân trên thân nhân thế khổ hải bách niên độ nhân thế bể khổ trăm năm độ chuyển thế luân hồi nhất q u y ề n kinh luân hồi chuyển thế một q u y ề n trải qua từ vân thể nội tất cả lực lượng huyết khí hồn phách dương thần hóa thành hồng thanh bạch ba loại quang mang không ngừng chạy hướng vương thất lang mi tâm mắt dọc chạy xuôi thân hình cũng tại một chút xíu trở nên hư vô cùng trong suốt thật giống như là muốn từ cõi đời này ở giữa biến mất mà vương thất lang thân hình cũng triệt để bị quan g mang che giấu quan g mang bên trong vương thất lang hỏi tử vân ngươi có thể còn có cái gì tiếp với xem diệp tiên khanh như cha cho đến chết còn nghĩ hoàn lại hắn ân tình tử vân chân chính muốn biến mất thời điểm lại nhắm mắt lại nói ra một câu nói như vậy t h ầ y ta giết diệp tiên khanh nói xong câu đó từ vân thân ảnh thật giống như b ọ t biển tắn đi vương thất lang cũng hiểu được hắn ý nghĩ khi hắn lấy mạng tướng thưởng đem tỏa long đồ g a o cho diệp tiên k h a thời điểm từ một khắc này hắn không còn thiếu diệp tiên k h a sau đó diệp tiên k h a thực hiện ở trên người hắn Phải trả. Từ v â ngay b sau đó n g hắn i t hồn t l phách của mình được thu vào mi tâm thần thông chi nhãn bên trong mà từ vân ý chí tiêu tán dương thần hồn phách lại vào ở bộ thân thể này bên trong vương thất lang không chỉ thân thể biến thành từ vân bộ dáng ngay cả h ơ n phách ký ức pháp thuật đều từ từ vân nơi đó kế thừa đi qua h á n t ử trong tới ngoài đều triệt triệt để để biến thành từ vân từ vân chậm rãi mở mắt h á n t ử trong n g ự c xuất ra một mặt gương đồng đối với mình tao bao chiếu chiếu vớt vớt kêu mềm mại lại xử lý chỉnh chỉnh tề t ề tóc dài hẹp dài con ngươi mày liễu trắng non như tuyết làn da ôn nhuận mà mỏng mỡ m ô i nhấp ở mỉm cười không thể không nói là cái mỹ nam tử đây mới là nhân quả luân hồi kinh mỗi tiến một tầng đều phải độ hóa luân hồi một người đối phương nhất định phải cam tâm tình nguyện mà vương thất lang đem cướp đi thân phận của đối phương thân thể hồn phách lực lượng đồng thời cũng sẽ tiếp nhận xuống đối phương nhân quả cuối cùng khi vương thất lang triệt để hoàn tất đối phương nhân quả h ó a n g h i ệ m độ hóa luân hồi người tất cả lực lượng liền sẽ dung nhập vương thất lang nhục thân hóa làm một đạo nhục thân thần thông s ở độ hóa luân hồi người càng mạnh đoạt được nhục thân thần thông càng mạnh tu hành nhân quả luân hồi k i n h người nhục thân thông qua nhân thế bể khổ lần lượt luân hồi truyền sinh thu hoạch được một đạo lại một đạo vô thượng thần thông cuối cùng nhục thân thành thánh mà trái lại nếu là vương thất lang nếu là một mực không có hoàn thành độ hóa luân hồi người nhân quả liền sẽ dần dần gặp nó phản vệ cuối cùng thậm chí còn có thể thân tử đạo tiêu hắn sờ sờ mi tâm rốt cục triệt để minh bạch vì sao thái huyền thượng nhân ban cho hắn dạng này một môn thần thông còn nói là chỉ có tu hành nhân quả luân hồi kinh c h i người mới có thể tu hành nguyên lai、like、đây mới là cái này thần thông chi nhãn chân chính cách dùng cũng là tu hành nhân quả luân hồi kinh vật cần có hắn lại lần nữa tiếng vọng lên thái huyền thượng nhân truyền thụ cho hắn kinh này thời điểm nói với hắn một câu kinh này xem n ụ c thân vì thuyền bệ khổ không cần chuyển thế liền có thể luân hồi nhân, nhân gian nếu yêu hận bị liền biết nhân quả luân hồi có thể gặp đến thái huyền thượng nhân lúc trước trao tặng hắn cái này nhân quả luân hồi kinh cũng không phải là ý tưởng đột phát hắn mặc dù không có tu hành qua bản này phật môn vô thượng mật nhưng lại có cực sâu lĩnh hội vương thất lang cười nói n g u y ê n lai l à như thế cái luân hồi pháp vương thất lang nhặt lên từ vân roi cùng đối phương không khác nhau chút nào hình dạng lại phủ lên kia thuộc về chính hắn tinh thần phân chấn khuôn mặt tươi cười người nhân quả ta vương thất lang đ o ạ lấy hắn đem cái này thanh roi thần binh thăm dò tại bên hông ngẩng đầu đất ự c phản phát hình dạng xoái khí mấy phần ngay cả khí độ cũng biến thành nhẹ nhàng người đồng thời cũng biến thành mê chi tự tin cảm thấy mình làm ra bất kỳ một cái nào động tác đều khẳng định là tiêu sái lỗi lạc vương thất la nguyên vốn chuẩn bị liền rời đi như thế nhưng là túi đầu nhìn thấy long như ý cuối cùng lắc đầu túi người ôm lấy long như ý thi thể một bước đạp lên tường viện lại một bước biến mất tại đen trong bóng tối cách trước khi đi một lá b ù a chậm rãi rơi xuống vừa vặn rơi vào trước đó t ử vân cùng long như ý chết tại diệp tiên khanh trước mặt cái kia góc tường hắn đem kia đã mất đi hiệu lực chết hay phủ lưu tại đương trường mà lúc này đây, trên trời hai vị nguyên thần chết hay phủ lưu tại đương trường hắn là nhục thân tự mình trình diện đánh lên bận tâm mình nhục thân an nguy bởi vậy bó tay bó chân mà tu la ma nữ sau lưng một tòa hung ác thần chỉ huyễn hóa mà ra nàng mặc dù là nguyên thần dựa vào pháp bảo mà đến nhưng là trong tay che chở đ ơ n thịnh vẫn như cũ không dám b u ô n g tay b u ô n g chân cả hai lẫn nhau ở giữa đều có kiên kỵ cùng c h ó i buộc một phen kịch liệt tranh đấu cuối cùng ai cũng không thể làm gì được a i đứng tại mây dưới biển giữ lẫn nhau đối lập cuối cùng hoàng thiên thần phiên dần dần kiềm chế tu la pháp tướng cũng tiêu tán hóa đi hào thủ đoạn vậy mà đem tu la ma điện tu đến loại tình trạng này không hổ là năm đó huyết thần giáo danh khắp thiên hạp thiên đối mặt diệp tiên khanh nhận lần uy hiếp ma nữ lạnh nhạt tương đối giống như không ý kỵ tí nào diệp tiên khanh ngươi biết ta muốn cái gì chuẩn bị cho ta tốt đưa tới nói xong tu la ma nữ liền biến thành một đạo huyết quang đội ra khỏi biển mây rời đi khương thành bên ngoài diệp tiên khanh sờ lên cằm nhìn xem tu la mà nữ đi xa bóng lưng liếm m ô i một cái cuối cùng rơi phía dưới bầu trời hướng phía tể vương phủ mà đi a s vãi trưởng công pháp đỉnh vờ l một loại luân hồi mới đáng học thở q u y một chương ba mươi hai đây chính là cùng ta đồng sinh cộng t ử đồ n h i a cùng phong gào thét thổi ra tam trọc cửa một đạo hồng sắc tàn ảnh xuyên qua đạo đạo cánh cửa xuyên qua c ẩ m tú địa đường một đường bước vào tận cùng bên trong nhất khuê phòng mũ tre màu đỏ ngọn vùng da bao bao ở trong đó đơn t ị n h sau đó dùng sức bổ một cái gắn vào giường trên giường thân ảnh bên trên tia tu la bảo sống lại hóa thành còn như tơ lụa hết u y sắc quan g mang bao quanh trên giường nữ tử dán chặt lấy nữ tử làn ra hướng nàng trong máu thịt chui hút hắn tinh huyết cái này tu la bảo vậy mà tại phản vệ hắn chủ nữ tử nguyên bản liền hư nhược khuôn mặt một nháy mắt trở nên không có chút nào hết u y sắc a nữ tử phát ra một tiếng gào thống khổ mặt mày đều chặt chẽ lại với nhau bị ném xuống đất đầu hóc choáng váng đơn thịnh nghe tới thanh âm lập tức bổ nhào vào sáng t h á p trước đó tỉ tỉ tỉ, tỉ. ngươi làm sao rồi cuối cùng bao k h ỏ a kia tại nữ tử trên da mì nước huyết sắc tơ lụa một chút xíu thu nhập trong cơ thể của nàng nữ tử mới từ trong thống khổ dây rổ ra nàng không ngừng t h ở phì phò toàn thân xuất mồ hôi ướt nhẹp thái dương chính là cố tử y nghỉa mặc cho ai cũng không thể đoán được cố tử y nghỉa một cái bị vứt bỏ tại đông hải phủ ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh bé gái mộc tôi cùng năm đó huyết thần giáo tu la ma nữ cơ hồng ngọc vậy mà là cùng một người cố tử y hư nhược nắm lấy đơn thịnh tay từ sang thắp bên trên túi lầu xuống mỹ môi cười lớn nhìn xem ánh mắt của hắn ánh mắt ôn nu đến có thể khiến người ta chìm vào đi bảo mà sự thật cũng là như thế đơn thịnh đã hám sâu trong đó t ỷ t ỷ không có việc gì nàng đem chăn kéo lên tồn tại trên người mình đồng thời ho khan hai tiếng huyết thần giáo cái này tu la ma điện có thiếu hụt mỗi lần làm dùng quá độ át gặp phản vệ chính là ngươi vừa mới nhìn thấy bộ dáng đơn thịnh khẩn trương không thôi có thể có biện pháp giải quyết cố tử h y y hạnh ẹ gật đầu năm đó huyết thần giáo giáo chủ định thịnh thiên tại man hoang bên trong tìm tới trong truyền thuyết huyết hải mời lúc ấy đã rất có nổi danh phương tiên đạo diệp tiên khanh luyện tu la huyết hải m ờ lúc ấ đã rất có nổi danh p h ư n g tiên đạo diệp tiên khanh luyện t huyết đan liền là vì đàn luyện thành diệp tiên khanh lại cố tử y hề, cái này tu la huyết đan trừ tu hành tu la ma điện người bên ngoài đối với những người khác đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng thậm chí còn có k í c h độc cho dù là nguyên thần chân nhân ăn vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đơn thịnh đứng dậy trên mặt có hối hận hôm nay nên chuẩn bị sớm cái thứ nhất đ ố i kia diệp tiên khanh hạ thủ cố tử y hé miệng mạc cười lắc đầu đơn thịnh đừng có gỡ tỉ t tỷ đều an bài tốt nàng nhìn về phía tề vương phủ phương hướng hôm nay thế cục đi hướng đều tại chúng ta trong không chế nghĩ đến dùng không được mấy ngày diệp tiên khanh sẽ ngoan ngoãn đem tu la huyết đan đưa tới cho ta đến lúc đó bạch long cũng sẽ mặc cho chúng ta bài bố mà chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng nhất định sẽ là thành một bên khác tề vương vương phủ tề vương thế tử lý thức vì nên đón diệp tiên khanh đắc thắng trở về bay xuống y ế n hội tự thân vì diệp t r â n nhân trúc nguyên bản trận này khánh công tiệp diệu hẳn là cả sảnh đường chúc mừng cùng nâng ly cả chén nhưng là giờ phút này diệp tiên khanh trên t i ệ c r ư ợ u che mặt mà khóc gào khóc gâm thanh chấn tiên động địa để mọi người tại đây không người dám vui cười lại không dám cao giọng ngôn ữ vân nhi a như ý a các ngươi làm sao cứ như vậy chứ ta đây chính là đi theo ta hai mươi mấy năm đệ tử y bát c ù n g ta đồng sinh cộng tử đồ nhi a thiếu ngươi ta cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a ta tốn hao nhiều như vậy tâm huyết mới nuôi dưỡng như thế một cái kế thừa y b á t người bây giờ tuổi tác đã cao lại đi đâu tìm ngươi dạng này đồ nhi a n à y chỗ nào là không nỡ đệ tử của hắn đây là trần c h ụ i hướng tể vương phụ sở muốn chỗ tốt bản chân nhân tốn hao như thế đại tâm huyết bồi dưỡng đệ tử y bát còn có một cái như thế xinh đẹp nữ đệ tử vì ngươi tể vương phụ gây tại nơi này ngươi tể vương phụ đừng nghĩ một hồi tiệp rượu liền lừa dối quan vị này nguyên thần chân nhân có thể nói là một điểm ra mặt đều không có cùng tu la ma nữ nói tới càng là vô sỉ lúc ấy diệp tiên khanh lấy nguyên thần chiếu thần chi lực định trụ ở đây tất cả mọi người tất cả mọi người hồn phách bị n h ế p trụ căn bản không biết tại chỗ xảy ra chuyện gì cho nên lý thức không biết t ử vân cùng long như ý chính là gián tiếp cùng trực tiếp chết tại diệp tiên khanh trong tay nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ đối với vị này nguyên thần chân nhân diễn xuất cực kỳ trơ chẽn bất quá hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói vị này diệp chân nhân nghe đồn đã sớm biết vị này chân nhân vô sỉ tham lam bởi vậy từ lâu đã có chuẩn bị hắng dậy vỗ tay một cái Ba ba ba. quần d è m trâu về sau ba vị người mặc hồ phục tây vực nữ tử vén d è m lên đi đến thân mang đỏ tía áo mỏng mặt mang mạng che mặt thân thể huyện chuyển thức tha áo ngực không che nổi nhảy vọt máy liệt một ngày mắt trên bàn rượu xấu hổ cùng tịch lạnh không khí cũng biến thành lửa nóng lên vừa mới kêu khóc diệp tiên khanh chân nhân cũng không tự chủ được đem mặt cũng chuyển đi qua thấy trong lòng nóng lên k ê u một phen kêu khóc ngay cả nước mắt đều không có gạt ra một dọn con mắt g i ờ phút này nhìn chằm chằm những cô gái này nhìn không chuyển mắt lý thức trong mắt trồi lên một vòng kinh miệt nhưng như cũ đưa tay khiến cái này hồ cơ tới gần diệp tiên khanh n à y mú ba vị hồ cơ nương theo lấy tiếng nhạc vằn vẹo eo rắn vây quanh diệp tiên khanh nhẹ nhàng n g à y múa vén lên áo mỏng cùng trần trụi ra thịt để diệp t r â n nhân không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng n g a y nhìn những cô gái này diệp t r â n nhân còn hài lòng giữ ở bên người làm người nữ đệ tử có thể diệp tiên khanh ý động không ngừng nhưng lại vẫn như c ũ không mở miệng ngôn ngữ hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ lý thức tiếp lấy lại phủ tay t ừ n g dương vàng bạc cùng kỳ chân dị bảo nhất tới c h ố n g chất tại diệp tiên k h a trước mặt mở dương ra kim quang chiếu mặt lấp lánh phải làm cho người mắt mở không ra những vàng bạc này bảo vật coi như là chân nhân bồi dư diệp tiên khanh lần này rốt cục lộ ra t i ể u dung thế tử như thế t h ị n h tình cái này làm sao có ý tứ lý thức liên tục q u á t tay chân nhân vì ta tể vương phủ ngay cả hai người đệ tử đều bỏ ra ngoài cái này khu khu vàng bạc bảo vật đáng là gì diệp tiên khanh lúc này mới giao ra t ỏ a long đồ đồng thời đem bên trong một vị hồ cơ ôm s á t trong ngực v ề phần chết tử vân cùng long như ý đó là ai ô m mỹ nữ đếm lấy vàng bạc diệp tiên khanh vui đến quên cả trời đất đừng nói là cái gì đệ tử ngay cả thay t h á n h nhân t i ê n tử luyện chân long đan sự tình cũng cho quên lý thức cầm chân long đồ triển khai hưng phấn liếp mắt nhìn liền thu vào sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngưng trọng mà hỏi chân nhân cũng biết kia tu la ma nữ cơ hồng ngọc tại sao lại đột nhiên xuất hiện ta đông hải phủ diệp tiên khanh cực kỳ khẳng định nói còn có thể cái gì nàng liên l à hướng về phía ta đến hướng về phía tu la huyết đan mà đến diệp tiên khanh cười lạnh một tiếng muốn dựa dẫm vào ta cầm về tu la huyết đan không dễ dàng như vậy trước đó cái này một viên đan để bạn chân nhân ăn kia đỉnh thị n h tiên h cùng huyết thần giáo mấy trăm năm nội tình về sau ta còn muốn ăn nàng cả một đời trong lời nói không chút nào che lấp tự thân đối kia tu la ma nữ cơ hồng ngọc tham ý lý thức nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đối phương không là hướng về phía hắn hoặc là chân long mà đến chính là tốt nhất sự tình đã tới mức độ này hắn sợ nhất chính là sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn diệp tiên khanh ôm hồ cơ ăn nho uống rượu ngon sắt chạy lên não sau đó đứng lên làm làm ra một bộ bi thương tri tướng hôm nay ta hai cái đ ổ nhi mệnh tăng đông hải thực tế vô tâm thật rượu liền xin được cáo l u i trước về phần ba cái kia hồ cơ nữ đệ tử tự nhiên cũng mang về để diệp sư phụ h ả o hảo điều giáo đi Quy một chương 33, mưa đêm tí tách chợ tây các ngõ ngách bị bao bọc vây quanh xe ngựa đem trồng chất thành sơn khủng bố thi hải vận tải ra ngoài vận thi sai dịch chỉ là nhìn xem kia thi hải đều đã bị hủ chân bụng như nút r a đại đạo trung ương hỏa đầu đ à ngược quấn lấy màu trắng vải bố đứng tại hai cỗ thi hải trước mặt thật lâu nhìn kỹ có thể nhìn thấy trắng trên vải thấm da huyết hồng xem ra trước đó tu la ma nữ một cách kia để hỏa đầu đã t h ụ thương không nhẹ ở sau lưng hắn một vị thân cao chính thức nhung nhân t r ắ n g hán che rủ giống như một bức tường cao sau một hồi lâu tráng hán mở miệm nói ra đã chuẩn bị kỹ cảng hòa đầu đã cuối cùng ôm hai vị đệ tử thi hải. xuyên qua đường đi từng bước một đi đến phường cửa dưới lầu trước hành lang có một tòa đầu gỗ dựng dựng lên lâm thời cái bản một đám nung nhân mặc giáp sĩ tốt đã đợi chờ ở đây đây đều là đi theo hỏa đầu đà cùng đi ném t ề vương dũng sĩ còn có mấy vị tới từ bắc n u n g phiên tăng tay cầm pháp khí đứng tại dưới đài h ỏ a đầu đà đem thi hài đặt ở trên bàn sau đó vung tay lên đại hỏa từ đài cơ xuống giấy lên nháy mắt xoay tròn lấy đem toàn bộ sản gỗ nhóm lửa nhìn xem hai cỗ thi hài tại trong ngọn lửa dần dần t i ê u đốt trở thành cho tàn hòa đầu đà trong con mắt phản chiếu lấy kia nhảy vọt ngọn lửa trong lòng cũng đồng dạng khí đốt hừng hực lửa hắn đột nhiên dùng đao mở ra bàn tay nắm chặt bàn tay để huyết từ trong khe hở nhỏ xuống hắn cao giọng đối thương tiên hô tháp bạn đan buộc các ngươi sẽ không cứ như vậy chết vô ích sư phụ nhất định nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi mà tại thiên hành hiệu cầm đồ bên kia càng nhiều trong thành dịch tốt sai dịch thì tại đảo phế tích tề vương phụ không ít người cũng ở bên kia phụ trách nhạc sắc cùng xem xét tình huống ý đồ từ cái này trong một vùng phế tích tìm kiếm lấy sở có khả năng vật hữu dụng chuyện này đến đây còn chưa kết thúc kế tiếp còn muốn lùng bắt trong thành còn sót lại hậu tề dương nghiện trừ tặc vụ t ậ n tề vương phủ một vị nô bột kiểm kê thi hải qua、đi. những mày không đúng không thích hợp khác một nô b u ộ c cầm sổ ghi chép bản ngay tại ghi chép nghe tới thanh âm ngầm đầu làm sao không thích hợp đối phương nhìn bị đại chiến đánh sập cửa hàng cuối cùng ánh mắt hướng về đại hỏa thiêu đốt qua đi hậu viện vì cái gì không có t ử vân cùng long như ý thi thể cầm sổ ghi chép bản nô b u ộ c lập tức cảm thấy không ổn vị này thánh nhân thiên từ trước mặt đại hồng nhân đường đường nguyên thần chân nhân cũng không phải bọn hắn đắc tội nổi diệp chân nhân có thể dùng phân phó nhất định phải đem thi thể mang về không người nào dám lãnh đạo bọn hắn lập tức thanh tra một lần sau đó lập tức đem việc này bẩm báo lên tề vương phủ trùng điệp cung thất lầu các trong đó một tòa đèn đ u ố c sáng trưng diệp tiên khanh lao thất phu này chính ở trong đó hưởng lạc hắn dẫn theo bầu rượu nhìn xem bảy trên mặt đất vàng bạc bảo vật phóng đãng cười to sau đó hắn đem trong bầu rượu rượu ngon ngã vào hồ cơ trên thân sau đó ghé vào hồ cơ trên bộ ngực uống hồ cơ trên thân áo mỏng đã bị hắn lột đi một nửa một đôi ngọc bích ôm chặt diệp tiên khanh vui cười không ngừng để hắn đắm chìm trong mình kia rộng lớn ngực trong ngực không sai mà lúc này đây ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gh diệp tiên khanh ngắt nhìn lộ ra chưa đầy thân s hôm nay bất luận cái gì sự t ì n h đều không cho phép quáy i à y bản chân nhân tưởng nghiệm ta hai cái đồ nhi ngoài cửa người mở miệng nói bẩm báo chân nhân n g à i hai người đệ tử n g à i hai người đệ tử thi thể không thấy diệp tiên khanh ngay xong đông nhiên đem trên thân hồ cơ thối lui tự thân thân mặc áo bào trắng thẳng ngực lộ sữa ngồi đang ngồi vào phía trên phất tay mở ra đại môn người tới tất cung tất kính tiến lên nói rõ chi tiết tình huống diệp tiên khanh truy vấn chỉ thiếu hai người bọn họ thi thể nhưng có tìm tới đầu mối gì người nào như thế bẩn t h i u ngay cả chết đều không cho ta hai cái đáng thương đồ nhi an bình người tới đưa lên một t r ư ơ n g tràn ngập vết bẩn tàn tạ chỉ p h ụ chúng ta trên mặt đất tìm tới thứ này chân nhân có thể nhận biết mặc dù nhiễm vết bẩn nhưng là chỉ cần một vòng liền hạ đi dùng sức xé rách mà không hủy cái này chỉ phụ vật liệu không phải bình thường diệp tiên khanh cẩn thận nhìn xem phía trên đường vân đột nhiên ánh mắt biến đổi k h o á t tay háo để người tới tranh thủ thời gian lùi xuống đi hắn đương nhiên nhận ra cái này bảo phụ là cái gì chết thay p h ụ tiểu xúc sinh quả nhiên là xem thường ngươi vừa nghĩ tới cái kia làm trái phản bội mình tiểu xúc sinh còn sống diệp tiên khanh trong ngực lên cơn giận dữ lại tràn ngập bực bội từ vân trên tay có thể là có mình không ít tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài cùng khiến người khác biết đến đồ vật trong lúc nhất thời vừa mới được đến mị cơ bảo vật vui sướng cũng nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có người tới vừa vặn khép cửa lại dừng lại ở ngoài cửa c h ậ m dai thối lui đồng thời đem hắn một câu nói kia nghe vào trong hai không đến bao lâu một bên khác lý thức cũng đồng thời biết tin tức này đang xem tỏa long đồ lý thức ngẩng đầu nhìn về phía đối phương t ừ vân vậy mà không chết nô bột quỳ trên mặt đất gật đầu nói mà lại kia long như ý chết có chút kỳ quái tràn ngập không chỗ tầm thường thừ vân chết trên tay đơn định cũng cảm giác không thích hợp lý thức như có điều suy nghĩ ồ có chút ý tứ tế thủy bờ sông vương thất lang đứng tại bờ sông trong đ ỉ n h trong ngực ôm một bộ chỉnh lý đến sạch sẽ mặc hoa lệ phục sức nữ tử chỉ là nữ tử kia sớm đã không có khí tức trên sông cắt tới ô đ ồ n g thuyền treo thuyền chính là lục trường sinh hắn dựa theo vương thất lang phân phó tìm đến một chiếc thuyền dừng ở vương thất lang trước mặt vương thất lang túi đầu liếc mắt nhìn long như ý hắn để người cho long như ý mặc vào sạch sẽ xinh đẹp lĩa phục h ỉ n h lý trăng dùng s、so、a khi còn sống thanh lệ đạm trang xinh đẹp hơn ba phần hắn ngầm đầu một b t u ố i người nhẹ nhàng đem long như ý lên đặt ở ô đồng thuyền trung ương sau đó ở xung quanh vây lên một vòng lại một vòng đóa hoa long như ý l ặ n g lặng nằm tại trong biển hoa hai tay dựng ở trước ngực phản phất chỉ là ngủ vương thất lang nợ nụ cười sửa sang long như ý tóc tán loạn ánh mắt hiếp lại không sai rất đẹp vương thất lang đứng tại bên bờ đem thuyền đẩy cách bờ sông mắt thấy hắn theo nước sông chạy tới một tay nắm lấy chiếu thần giám đợi đến trong sông ương chiếu thần giám liền có thể nhóm lửa thuyền nhanh chóng đem tất cả đốt vì cho tàn cái này xuất từ hỏa đầu đảo pháp khí bản thân là thuộc về hòa thuộc tính pháp khí thuộc về công thủ lưỡng dụng. Phong có thể định người, không người, dùng có có thể dùng lửa. lục ử a l trường sinh nhìn xem đi xa thuyền lời nói vẫn như cũng ắ n gọn không tìm một chỗ hạ tán sao vương thất lang lắc đầu trường sinh sư đệ a ngươi không cảm thấy đem như thế một cái xinh đẹp mỹ nhân nuốt tại một cái lại hẹp lại nhỏ đầu gỗ trong giường để nàng lặng lặng chờ đợi hư thối chờ đợi lấy giỏi bỏ bỏ đầy cái này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình sao sống muốn tiêu dao hài lòng chết cũng phải đẹp thoải mái lục trường sinh hỏi tiếp tiếp số ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ vương thất lang chờ lục trường sinh chờ ai vương thất lang Chờ khanh cùng khanh diệp tiên lục ý thức. l trường sinh chúng ta cái gì ta đầu ề u biểu chuyện muốn không không thất nhớ chờ nhiên phải. Hắn chút chi Bạch Vương lang nét cùng mong, dừng nói Long gì làm. lộ lại mặt mỉm một cười bắt ra ra, rồi cái đó, đ dĩ diễn. Ừm. Lục trường sinh đầu tiên r ư ờ n g s n h đầu t i là nghi hoặc bởi vì vương thất lang câu trả lời này tính chất nhảy nhót quá lớn sau đó hắn đột nhiên nhớ tới vương thất lang nói là cái gì hắn phát giác mình vậy mà lại quên lần này xuống núi nhiệm vụ chủ yếu là mượn sách tụ vận mà vương thất lang đang nhảy ra nguy cơ hoàn thành một loạt bố trí tu thành nhân quả luân hồi kinh đồng thời mượn sách tụ vận sự tỉnh đồng dạng không có rơi xuống hắn lại lần nữa dò xét một phen bên cạnh người này có một số việc không thể không b ộ i phục thuyền đến trong sông vương thất lang giơ tay lên vê anh chiếu thần d á m bắn ra một đạo quang mang chiếu vào ô đồng thuyền bên trên lửa lớn r ừ n g rực lập tức nhóm lửa thuyền thuộc về tu sĩ linh hỏa bốc cháy lên ngay cả mưa cũng không thể dập tắt hai người không còn nhìn tiếp xuống tình huống h a i người rời đi nhưng mà hai người không thấy được chính là lúc này tế thủy trong sông nhấc lên bọc nước tại hỏa diễm đem hết thể nuốt hết trước đó đem long như ý quấn vào đại sông q một chương ba mươi b ố bạch long truyện mai đình viên người nhồi náo cảnh tượng hoàn toàn không là trước kia có thể so sánh tấn công mời tới bên này hồ chủ gánh ở phía trước nghiêng người đi c h ậ m chậm dẫn vương thất lang cùng lục trưởng sinh lên trên lầu phòng nhã tọa ngồi xuống vương thất lang ngồi xuống về sau k h o á t tay á o hồ chủ gánh thực tế là quá khắc khí hắn nhìn về phía dưới lầu mấy ngày nay sinh ý thịnh vượng thoạt nhìn là ngày càng thịnh vượng a hồ chủ gánh liên tục chắc tay đây đều là nhờ ân công phúc mới có chúng ta gánh hát hôm nay a nơi này là đối diện khán đài vị trí đặc biệt vì ân công lưu hồ chủ gánh một bộ nhận lỗi biểu lộ lập tức liền muốn bắt đầu diễn ta bên này vương thất lang lập tức nói chủ gánh nhanh chóng đi thôi ta thế nhưng là chờ mong hôm nay đã、lâu. hồ chủ gánh g ơ tay lên lập tức nói tân công yên tâm chúng ta hồ ra ban tuyệt đối sẽ không để ngài tâm huyết h ộ t phí hôm nay nhất định thăng cái cả sành đường màu theo một tiếng trên vang đại mạc kéo ra chính là một thân lấy áo trắng nữ tiên dẫm lên từ thanh sắc tiên kiếm chậm rãi rơi xuống cái này hóa trang liền gây lên toàn trường tiếng hoan hô tiên tử tinh tế tự thuật ngàn năm trước tây du chuyện xưa danh chấn thiên thượng nhân giàn tôn đại thánh từng cùng nàng từng có một đoạn nhân duyên bây giờ thượng giới đại thánh chuyển thế hạ giới liên tiếp tu thành bạch long nữ tiên chức đến tìm kiếm đại thánh chuyển thế thác sinh người sau đó chính là bạch long nữ tiên trước đến tìm kiếm ai có thể rút ra từ thanh tiên kiếm ai chính là ý trung nhân của ta ông trời chú định khẳng định là lớn nhất bạch long chuyện bên trong hứa tiên cũng không phải là một cái không đúng thư sinh mà là một cái có can đảm đảm đương bốn phía làm nghề y cứu người y sư đồng thời khổ đ ộ c muốn khảo thủ công danh học sinh mà bạch long tiên tử cũng không phải một cái chỉ vì hoàn nguyện báo ân hiểu rõ nhân quả để cầu thành tiên xạ yêu mà là một cái có can đảm truy cầu tình yêu mà liều lĩnh tiên tử trận đầu giảng thuật là bạch long tiên tử cùng hứa tiên cầu gây gặp gỡ trong mưa hẹ nhau tiên kiếm định tình trải qua một hệ liệt to to nhỏ nhỏ khó k h ă n chắc trở về sau cuối cùng hữu tình người cuối cùng thành thân、thuộc. tại trận đầu cuối cùng một màn một mảnh tất cả đều vui vẻ bên trong trên đàn công đức phật tọa hạ hộ pháp pháp hải tay cầm thiền trượng cùng bình b á t ra sân dưới đài quần chúng cũng thấy say sương ngon lành không ít người nhìn một chút bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này bạch long chuyện g i ả n g là xuất hiện ở chúng ta đông hải phủ kia bạch long cố sự ta liền nói kia t ử thanh tiên kiếm có chút quen mắt cái này không phải liền là trước đó xuất hiện ở trên trời kia thanh tiên kiếm a cái này hứa tiên là đại thánh truyền thế đại thánh lại là người phương nào pháp hải chính là trên đàn công đức phật tọa、hạ、hộ pháp hạ giới vị này trên đàn công đức phật lại là vị nào thần tiên bạch long chuyện trận đầu bắt đầu diễn liền thu hoạch được thành công đã có quần chúng thích tiên phật yêu quỷ cũng có kể sát thời sự điểm nóng lập tức gây nên n h i n nghị đến buổi chiều trận thứ hai người càng nhiều không còn chỗ ngồi trận thứ hai giảng thuật là đại thánh là thượng giới phật đà hạ giới liên tiếp vốn cũng không phải là thế gian người cuối cùng vẫn là muốn trở về thượng giới mà pháp hải chính là trên đàn công đức phật phái tới độ đại thánh thoát kiếp pháp hải nói xấu bạch long tiên tử là yêu ma xử suất các loại thủ đoạn đối phó bạch long tiên tử muốn để đại thánh thoát khỏi tính kiếp bạch long tiên tử ái mộ hứa tiên nhưng là lại lo lắng sầu lo dù sao yêu nàng chỉ là hứa tiên mà không phải đại thánh nàng muốn cùng hứa tiên cùng một chỗ v i n h viễn lưu ở nhân gian p h á t hải cùng bạch long tiên tử cả hai ở giữa cực lực đối kháng kịch bản tại cả hai ở giữa trong tranh đấu trở nên trầm đồng chập trùng đặc sắc xuất hiện lần lượt gặp chắc trở hứa tiên cùng bạch long tiên tử cuối cùng vận mệnh đi hướng không biết chỗ cũng đồng thời nắm chắc đám khán giả tiếng lòng tan cuộc về sau thật lâu không chịu rời đi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai mai trong đình viện liền đã tụ tập đầy người bởi vậy cũng làm cho mở màn sớm gần nửa canh giờ trận thứ ba hy màn ngay từ đầu liền để ở đây không ít người cảm giác tim c p h á p hải vì để cho đại thánh thoát kiếp mà ra đem hứa tiên bắt được giam giữ tại trong kim sơ n tự muốn để hứa tiên quy y làm tăng thay hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bạch long tiên tử tới cửa đòi hỏi hứa tiên cùng p h á p hải ra tay đánh nhau kết quả p h á p hải triệt để chọc giận bạch long tiên tử tiên tử hiện lộ ra chân thân hóa thành thần l o n g đưa tới tứ hải giang hà c h i thủy nước khắp kim sơn ngàn trượng lũ lụt bao phủ kim sơn đồng thời cũng bởi vì mất đi khống chế tạo thành đại thai bạch long tiên tử xúc phạm thiên điều thiên đình phái tới thiên binh thiên tướng đến đây bắt chói bạch lòng kịch bản đi hướng cao chiều nhất thi không ít người thậm chí khẩn trương đến cầm nắm đấm bọn hắn lo âu bạch long tiên tử kết cục tại cả sảnh đường quần chúng vội vàng trong tiếng kêu h m mỹ cuối cùng một hồi không có bất kỳ cái gì khoảng cách trực tiếp ngay sau đó trận thứ ba bắt đầu diễn trận thứ tư thời khắc mấu chốt hứa tiên rốt cục thức tỉnh trí nhớ kết trước hóa thân đại thánh ngăn trở thiên binh thiên tướng thiên đình chư thần săn sát mười vạn thiên binh thiên tướng đứng tại mây trên đầu đại thánh chỉ có một thân một mình mà giờ khác này thiên đình chư thần cùng thiên binh thiên tướng lại run lệ bẫy đối mặt đại thánh một người không người dám tiến lên mắt thấy lại một lần đại náo thiên cung đ đại thánh ngăn tại bạch long tiên tử trước người ngay trước mặt trên đàn công đức phật nói nguyện bỏ qua phật đà chi vị vào luân hồi thay hắn hoàn lại nhân quả tội nghiệt mà bạch long tiên tử giờ phút này nhìn xem lũ lụt dậy sóng chạy sôi mà đi bao phủ ruộng tốt thôn trang không thể tin được đây là mình tạo ra sai lầm nàng cuối cùng l ệ rơi đầy mặt nhìn xem đại thánh ta sớm đã biết kết cục nhưng như cũ bỏ không mong đợi ta dần dần quên người không phải ta tướng công mà là ngồi ngay ngắn đài sen phật đà chiến thiên đấu địa tôn đại thánh ta coi là thật sự có thể cùng ngươi gần nhau cả đời kết quả chẳng qua là huyết mơ một giấc nàng nhìn xem đại thánh ngươi nói ta là ngươi kiếp sao đại thánh nói không phải tiên tử lệ rơi đầy mặt trên mặt rốt c ụ c hiện lộ ra sờ một cái ý cười không phải lỗi của ngươi không cần ngươi thay ta trả bạch long tiên tử bóng hình sinh đẹp hóa thành một đầu bạch long tự nguyện nhảy vào tháp tháp lý thiên vương trong bảo tháp bảo tháp xoay tròn rơi xuống ngăn trở dậy sóng lũ lụt trước đó cuối cùng bạch long tiên tử bởi vì xúc phạm thiên đ i ề u bị chấn áp tại bên hồ tây tử mà đại thánh cũng một lần nữa, ngồi lên đài sen, một lần nữa trở thành kia vạn thế bất diệt phật đá hai ngày diễn xong bốn trận bạch long chuyện tuyên cáo chính thức viên mãn thu quan lúc kết thúc toàn trường tân khách lệ rơi đầy mặt Còn chúng không ngừng yêu cầu cường cái chút Lục không ngừng diễn, tiếng hô hoán phô thiên cái địa, kém chút tung đình viên.、Lục、trường hô phô kém yêu điệu địa, mai lật sau i n nhìn xem ở đây kích động còn chúng, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong bạch lòng chuyện cố sự bên trong. h kích chìm bạch xem tâm đắm ở đây cũ sự s một hồi lâu hắn quay đầu nhìn về phía vương thất lang căn bản không thể tin được dạng này kịch bản chỉ là vương thất lang tại một mảnh cuốn quýt bên trong tiêu hai ngày liền đẩy nhanh tốc độ viết ra lúc này hồ chủ gánh cũng chạy tới đạt được thành công lớn đạt được thành công lớn a vương thất lang c h ắ p tay chúc mừng hồ chủ gánh hồ chủ gánh đôi vương thất lang thật sâu làm vai trào tiên sinh đại tài có thể sáng tác ra bậc này dành truyền thiên cổ kịch bản còn sẽ hắn cho ta hổ ra gánh hát vạn hạnh chính là ta hổ ra ban may mắn không làm được mệnh đại ơ n đại đức h ổ mô vĩnh sinh không quên h ổ ra ban khai hỏa danh khí về s ó o nhưng chính là giá trị bản thân đảo gấp trăm lần nghìn lần dâng đi lên toàn bộ h ổ ra ban đều bởi vậy được lợi qua một cái bạch long chuyện liền đủi bọn hắn ăn cả một đời thậm chí mấy đời người vương thất lang làm làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng quá khen quá khen không phải kẻ hèn này lợi hại đây đều là đứng tại tiền nhân trên bờ vái a hồ chủ gánh xuất ra một cái nặng n ề túi hai tay cầm đưa cho vương thất lang đây là tiền sinh viết kịch bản tiền thù lao Còn xin xin q một chương ba mươi năm thật là thơm tế thủy sông chỗ sâu thủy nhãn hình thành vòng xoáy liên tục không ngừng đem nước sạch nuốt hướng lòng đất trải qua một đoạn lốn lượn vặn b ẹ o vòng xoáy đường hầm cuối cùng biến thành một vũng dũng tuyển xuất hiện tại t r ố n g t r ả i cung điện dưới đất bên trong ai cũng sẽ không nghĩ tới tại sâu trong lòng đất sẽ có dạng này một chỗ hoa lệ đường hoàng vị trí cái này cần vận dụng bao lớn nhân lực vật lực mới có thể tu thành dũng tuyển bên bờ cung thất chi bên cạnh bạch long bàn trên sàn nhà giống như cối x â y đại con mắt lấp lóe nhìn chằm chằm phi ê u phủ ở d u n g tuyền bên trên hoa y nữ tử nữ tử không cần trang dung cũng đã là nhân gian tuyệt sắc đạo trang tăng thêm hoa y lẳng lặng nằm ở nơi đó càng l à ẩn ẩn hiện lộ ra một tia trên trời người phong thái người còn có đẹp mắt như vậy sao bạch long đem đầu lâu xích lại gần mà đối phương tia thân thể cao lớn cùng hài tử thanh â m non nớt hình thành cực lớn t ư n g phản long như ý thi thể chính là bạch long cho trộm đi mà nàng cũng không biết mình vì sao muốn trộm cỗ thi thể này có thể là nàng tại trong đáy lòng cũng hướng tới có được một độ người thân thể cùng phía trên ngàn ngàn vạn vạn người đồng dạng sinh hoạt tại thành trì bên trong mà không phải b ă n g lãnh sâu trong lòng đất không được không được nhân tộc là buồn nôn nhất đồ vật những người này bội bạc vô s ỉ đến t ự c điểm dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn nó vừa hướng tại người cực kỳ mâu thuẫn lớn tiếng chán g h é t g i ậ n mắng biểu đạt mình bãi xích một bên con mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào long như ý kích động t h ử một lần cũng có thể đi lời vừa ra khỏi miệng bạch long trên mặt lộ ra mong đợi tiểu dung nàng lập tức biến thành một đạo bóng trắng không kịp chờ đợi xông vào long như ý thi thể bên trong ngưng thì làm thực tan thì làm hư chân long thân thể huyền diệu đã đến có thể so với tiên nhân tình trạng không hổ là theo thiên địa vận thế mà thành ứng chúng sinh ý niệm mà thành linh vật long như ý chậm rãi mở mắt nàng nằm đang dâng lên suối phía trên vươn tay nhìn một chút hai tay của mình sau đó c ư ờ i đùa đập đánh một cái bọc nước dũng t u y ề n cuốn ngược hình thành một đầu đường hầm đưa nàng nuốt vào xuyên qua một đầu chân không thủy đạo trong nháy mắt nàng liền xuất hiện tại tế thủy mặt sông núi chân, chân điểm ra một vòng lại một vòng gần sóng đi tới tế thủy bờ sông thuận dọc theo sông đường nhỏ tiến vào khương thành bên trong nàng đầu tiên là đến thợ may trải thay đổi một bộ mình thích quần áo màu xanh đậm nhu quần bên ngoài khoác lên một tầng mỏng như cánh ve màu trắng áo khoác áo khoác bên trên có c h ạ m giống hoa văn nàng chiếu vào gương đồng long như ý luôn là một bộ thanh lệ đạo c ô đầu đem tóc dài buộc ở sau nàng không thích nàng đem nhu thuận tóc t ả n ra cái chán lưu thành đủ tóc cắt nang c h á n trải thành một cái phức tạp mà hoạt bát bụi tóc nàng đứng tại trong tiệm vươn ra tay đ ố i tấm gương xoay tròn sung sướng phát ra tiếng cười trong tiệm hỏa kế nhìn xem nàng chừng thẳng con mắt nói chuyện cùng nàng đều lắp bắp nửa ngả lúc này ven đường một đám người vây quanh hướng phía mai đình viên phương hướng mà đi bạch long chuyện muốn bắt đầu ta thế nhưng là thật vất vả đoạt mấy chương ghi phiếu thế nhưng là tiêu đại đại giới hôm nay mời chư vị nhân huynh cùng nhau tiến đến phía trước có đồng dạng tiến về mai đình viên người xoay người lại ta nói với các ngươi tuyệt đối không lỗ kia hoa trang kia hát tử thật tuyệt đến cuối cùng đầy trời thần phật cùng thiên binh thiên tướng cũng ra hứa tiên hóa thành đại thánh ngăn lại đầy trời thần phật gọi là một cái uy phong lâm liệt một cái khác hôm qua nhìn qua đệ tam bốn trận người cũng nói hứa tiên bạch long tiên tử pháp hải hứa tiên là đại thánh truyền thế pháp hải là trên đàn công đức phật tọa hạ h ộ pháp mà bạch long liền là trước kia xuất hiện tại chúng ta đông hải phủ kia thần long ta nghe người ta nói bạch long tiên tử chính là đến chúng ta đông hải phủ đến tìm đại thánh đến nói tới nói lui cái này tôn đại thánh đến cùng là ai a trên đàn công đức phật lại là vị nào phật đà bạch long cũng nghe đến nàng vệm thai theo ở phía sau giả vợ như không thè nhưng mà biểu lộ b á n nàng bạch long là nói ta sao nàng hiếu kỳ đi theo những người này cùng một chỗ đến nơi mai đ ỉ n h viên trước lại lập tức bị người ngăn lại người có hy vọng phiếu sao bạch long căn bản không biết hí phiếu là cái gì càng là chưa hề nhìn qua hí lập tức nghi hoặc lắc đầu hí viên sai vật thiết diện vô tư cũng sẽ không nhìn nàng dung mạo xinh đẹp liền v ẽ miễn phí không có phiếu không cho vào cái này có thể không làm khó được bạch long nàng nhìn một chút những người khác hí phiếu sau đó lại vươn tay ra chính là một chương một màn đồng dạng hí phiếu cái này không phải có phiếu sao không sớm một chút lấy ra bạch long lúc tiến vào đã là kín người hết chỗ nàng ngồi tại phía sau cùng một vị trí nhìn xem vô cùng náo nhiệt cảnh tượng cũng thập phần hưng phấn cùng tò mò nàng một hồi đứng lên một hồi ngồi xuống thẳng đến cuối cùng đồng la gõ vang đại mạc kéo ra mới hoàn toàn an phận xuống tới khi thấy bạch long tiên tử dẫm lên từ thanh tiên kiếm từ trên trời giáng xuống thời điểm nàng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đây là ta ta lúc nào cùng cái gì đại thánh có cái gì ngàn năm nhân quả nàng càng xem càng mơ hồ cảm giác cố sự bên trong nói không phải mình khi nàng nhìn thấy mình vậy mà thích một cái nàng ghét nhất người tộc thời điểm c nhưng sẽ tử t quần quần nhìn nhìn xem nàng h ước, n lại một chút xíu tiến sâu vào buổi sáng xem hết nàng buổi chiều lại tới liên tục hai ngày nàng đem toàn bộ bạch long chuyện cho xem hết Bàn sơ khi cuối cùng nhảy vào thác tháp lý thiên vương trong bảo tháp thời điểm lầu một cùng hai trong lầu không thiếu nước quyến cùng nàng khóc đến lê hoa đại vũ rất nhiều người không nỡ bạch long tiên tử vì nàng cùng hứa tiên kết cục mà tiếp hận mà bạch long cũng đồng rạng nhìn thấy mặt này cái này khiến nàng đối người cảm quan có cực lớn xoay chuyển nguyên lai không phải người người đều sẽ căm thù long không phải tất cả mọi người đối long có mang ác ý trong lúc nhất thời long như ý ánh mắt đều tràn phong quan mang trên sân khấu cố sự vì nàng mở ra một cái thế giới khác as nói rất hay tiểu nhân chi đạo q một chương ba mươi sáu gặp ủy tại lầu hai nhã tọa bên trong còn có một đạo thân ảnh quen thuộc lục trường sinh có vương thất lang lần nữa vụ trộm đi tới mai đình viên có thể nhìn thấy hôm nay khách người bên trong nhiều hơn không ít nữ t ử t r ả có trong thành quý nhân xem ra bạch long chuyện danh tiếng đã bắt đầu lên men chuyển khắp khương thành các nơi gần nhất tề vương phụ không có cái gì đạo tĩnh lý thức cùng diệp tiên khanh tất cả đều bận rộn giải mã tấm kia tòa long đồ bởi vậy lục trường sinh cũng rảnh rỗi đến bị k h ủ n g mặc dù có thể xác định kia tòa long tỉnh ngay tại khương thành nhưng là dù sao đã nhiều năm như vậy khương thành trải qua hai lần đại loạn trả phát qua vài lần đại hỏa phường thị kiến trúc đều lên biến hóa cực lớn mà lại đổ bên trên còn có không ít tám ngữ cùng ẩn、ngốc. nhất định phải tinh tế so sánh mới có thể thật sự xác định tỏa lòng tình vị trí chính xác nhìn xem trên đài vợ kịch kết thúc dưới đài cả sảnh đường hậu lục trường sinh không khỏi tán thưởng vương thất lang t à i hoa hắn từ ban đầu xem thường đối phương phóng đã ngô dáng đến ao ước đối phương kia thoải mái như tiên hành vi cử chỉ bây giờ kinh lịch một hệ liệt sự kiện sau càng là hướng tới vương thất lang kia đối mặt hết thể đều có thể cử trọng lực khinh thông rong đối mặt khí độ hắn cũng một chút xíu tin tưởng quan bên trong trường lão lợi bình đây chính là nhân gian tri tiên thiên sinh đạo trùng nhưng là ngay trước mặt vương thất lang hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra một tơ một hào bội phục gia lục trường sinh thấy vừa lòng thỏa ý t ử hí viên bên trong r a trong lòng còn tại dư vị bạch lòng chuyện bên trong lời hát chả có cuối cùng đại thánh một người ngăn trở đầy trời thần phật để chư thần r u n lẩy bẩy ủ y phong lấm liệt tài hoa không sánh bằng vương thất trên tu hành cũng không thể bị kéo xuống qua xa lục trường sinh quyết định chạy về nhà gấp rút tu hành hắn tu hành nhật nguyện trường sinh quyển là đạo môn nhất đảng pháp môn thái huyền thượng nhân chính là dùng này pháp môn thành đạo nếu là tu hành có thành tựu một ngày kia cũng có thể thành tiên làm tổ nói không chừng cũng như đại thánh như vậy uy phong khách quan ngại đi thong thả mai đình viên sai vật tiếu dung thân thiết đối mỗi một cái rời đi qu hai ngày này vậy mà một giọt mưa đều không có hạn đám khán giả từng cái đi ra nhìn về phía bầu trời xem ra bạch long tiên tử hai ngày này tâm tình không tệ cho nên ông trời cũng cùng theo tốt đám người lập tức liên tưởng đến bạch long chuyện chính là cái này trời âm ngũ lúc nào có thể tán đi a vậy phải xem bạch long tiên tử có tìm được hay không đại thánh lục trường sinh không nhanh không chậm đi ra mai đ ỉ n h viên đại môn lúc này một đạo người mặc xa y bóng hình x i n h đẹp xuyên qua bên người nện bước nhẹ nhàng bước chân đi theo dòng người chuyển vào phố dài lục trường sinh bước chân lập tức dừng lại thậm chí không tự chủ được cầm hướng bên hông chừng nào Nét mặt、so、c trong trong ủ vương thất lang vểnh lên đùi ngồi ở trong nhà chủ tọa bên trên chậm dại uống vào thư tứ tốt nhất trà xanh triệu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy lấy lòng vây quanh vương thất lang đào canh đem trước rèm pha đến cống dành bên trong đi tây du ký t r o thổi tới bầu trời bây giờ bạch long chuyện tại mai đình viên hồ ra gánh hát lên đài bắt đầu diễn về sau toàn thành n h â n nghị trong thành từng nhà thậm chí quý nhân nhà nữ quyến đều nhao nhao đàm luận lên bạch long chuyện bên trong lời hát cùng kịch bản mai đình viên một phiếu khó cầu không ít gánh hát đều đã bắt đầu theo gió muốn diễn thỏa mãn dân chúng trong thành n ụ cầu bạch long chuyện tại khương thành như thế v a n g dội trong thành không ít người đều tại hỏi thăm về cái này đại thánh trên đàn công đức phật lại là nhân vật gì đại thánh ngày xưa đại náo thiên cung lại là chuyện gì xảy ra triệu trưởng quy lập tức cảm thấy đây là một cái cơ hội thiên sinh ngài kêu bản tây du ký chỉ muốn cho ta nhóm thư tứ mà không là vấn đề. như thế kinh tế h đại tác tiên sinh chắc chắn danh dương từ phương đầu năm nay mặc dù không có cái gì bản quyền nhưng là ngươi coi như muốn đổ lậu đầu tiên phải có thư mới được có phải là mà trước mắt cái này tây du ký ngay tại vương thất lang trong tay hắn nếu để cho ai ai liền có thể một lần là nổi tiếng kiếm một món hời ngày hôm qua ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo hôm nay ta để ngươi không với cao nổi vương thất lang đem tiểu nhân đắc trí phái đoàn diễn cái mười phần ngươi lần trước cũng không phải nói như vậy ngươi nói ta xét này đệm chân đều ngại cân đến hoảng đem ta đổi ra khỏi cửa thế nhưng là để ta rất không có ra mà ta triệu trưởng quỹ lập tức mang lên một bộ b ồ i tội mặt ngài đại nhân có đại lượng làm gì cùng ta bực này người so đo đâu vương thất lang đặt chén t r à xuống triệu trưởng quỹ ngươi nói nhân sinh khoái ý nhất sự t ì n h là cái gì triệu trưởng quỹ không biết vương thất lang vì sao hỏi cái này nghi ngờ trả lời đ e m động phòng hoa trúc tên đ ề bảng vào lúc vương thất lang vô bản một cái sai nếp miệng cười to là tiểu nhân đắc trí a loại tia tiểu nhân một khi xoay người không chút kiên kỵ thoải mái trả thù đủ để cho người trèo lên trên chín tầng trời vân tiêu ngươi ngày xưa cho ta một cái lên mắt ta liền cho ngươi thiên đào và quả ngươi ngày xưa cho ta dưới hông trí n h ụ ta liền mang theo thiên quân vạn mã đưa ngươi tộc chu d i ớ i nước toàn thành giết sạch không cầu cái gì ngàn năm văn năm chỉ cầu nhất thời thoải mái kia trong lời nói sát khí cùng n g ă n độc nghe được triệu trưởng quỹ nghe đến run lời bậy vương thất lang lúc này nhưng lại vỗ vỗ triệu trưởng quỹ bà vai bất quá ta là tiểu nhân sao triệu trưởng quỹ rất muốn nói hắn hiện tại c ự a giống thốt ra lại là tiên sinh cái này một thân hạo nhiên chi khí sung phái thương minh có thể viết ra tây du cùng bạch lòng chuyện bực này c h u y ể n thế chi tác đương nhiên là nhất đ ẳ n g quân tự á vương thất lang giơ ngón tay cái lên triệu trưởng quỹ quả nhiên có ánh mắt bốn quân tử chuẩn bị bất kể h i ể m khích lúc trước quyết định đem tây du ký trao tặng ngươi giác thiện thư từ bán nhưng là cùng lúc đó ta còn cần triệu trưởng quỹ giúp ta một chuyện không biết triệu trưởng quỹ có thể nguyện ý thiên sinh cứ việc nói triệu trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi trên trán vội và nói vương thất lang đưa lỗ thai nói một lần sau đó nâng chén trà lên mỉm cười nhìn xem triệu trưởng quỹ triệu trưởng quỹ nhưng phải làm tốt chớ có để ta làm không thành quân tử a triệu trưởng quỹ ban sơ trong lòng k i a m ộ t điểm vóc lượng tính toán giờ phút này đã bị ném bỏ đến lên chín tầng mây lần này bị hù hai chân rung động rung động liên tục gật đầu thà đắc tội có tử không đắc tội tiểu、nhân. vì một điểm vàng bạc cùng danh khí t r ọ c bực này ngoan độc nhân vật không đáng hết thệ đều giống như vương thất lang trong dự liệu đồng dạng thuận lợi giác thiện thư tứ là đông hải phủ lớn nhất thư tứ vương thất lang vì hoàn thành mượn sách tụ vận nhân vật cuối cùng vẫn là lựa chọn bọn hắn vương thất lang một đường h ừ phát tiểu điệu trở lại nơi ở nhìn thấy lại là ngơ ngác ngồi tại trong hành lang lục trường sinh ánh mắt đờ đẫn giống như mất hồn đồng dạng vương thất lang vừa ngồi xuống nghe lục trường sinh vừa nói xong liền đứng lên cái gì ngươi thấy long như ý rồi lục trường sinh nhẹ gật đầu hẳn là cái này long như ý biến thành quỷ rồi vương thất lang nghi hoặc không thôi không đúng c h ừ quỷ tiên thi pháp cùng một chút đặc thù địa vực ở đâu ra nhiều như vậy quỷ mà lại ta không phải dùng vãng sinh phủ đem long như ý hồn phách đưa đến sư phụ bên kia à. liền ngay cả thi thể cũng bị chúng ta tại tế thủy sông đưa tang cái này biến thành quỷ cùng sát chết vùng dậy đều không đáng tin cậy à. hai người đưa mắt nhìn nhau chuyện này đúng là gặp quỷ q một chương ba mươi bảy tỏa long tỉnh thề vương phủ một đám đọc đủ thứ thi thư văn sĩ ra lọn cọm lao ống còn có đi khắp trong thành các nơi nô bục rốt cục đem tỏa long đồ bên trên tất cả cổ kim kiến trúc địa hình lấy vừa so sánh vệ minh đem bên trong ám ẩn đồ án tiêu chí toàn bộ phân tích ra tại to như vậy trên bản vẽ vẽ ra một cái chỉ có trường h ạ t gạo điểm thay thế đến đông hải phủ trên bản đồ càng l à c ó thể nhìn thấy khương thành là một con rồng lớn đầu rồng đem đầu thăm dò vào tế thủy sông mà cái điểm này thật giống như một cái cái đinh đính tại long trên mắt tìm tới vậy mà liền tại cổ đạ tự phía dưới nô buộc nâng lấy địa đồ một đường v ộ i vàng xuyên qua hành lang đ ì n h viện q u ỷ gối một chỗ cung thất bên ngoài cửa bị mở ra một cái vương phủ thái dám lấy đi địa đồ đưa đến lý thức trên tay lý thức lập tức liền đứng lên ngay tại cổ đạ tự kia vì sao qua nhiều năm như vậy thứ không có người tìm tới qua bao năm qua đến tìm kiếm chân long cùng tiên kiếm người lại như cá giết sang sông trong đó còn có phụ vương ta lúc ấy thế nhưng là đem trong cung ngoài cung cổ đà tự thiên kiếm các địa điểm cũ thậm chí thông thiên lĩnh đều lật cả đáy lên trời nhất là cổ đà tự thân là năm đó hậu tề quốc giáo quốc sư giả làm thần tăng môn phái chỗ không biết bao nhiêu người đào sâu ba thước tìm kiếm nếu là tại cổ đà tự không đã sớm bị người tìm tới rồi cổng nô b ộ c đáp nói bẩm thế tử bởi vì vị trí là ở sâu dưới lòng đất vài trăm mét lý thức cá khẩu không trả lời được hắn lập tức lại nhìn một lần địa đồ lập tức nhũ mày cửa vào đâu nô bục trả lời、ngay. phía trên không có đánh dấu cửa vào có thể là cần một loại nào đó phương thức đặc thù mới có thể mở ra cũng có thể là là chỉ có đặc thù nhân vật mới có thể ra vào vị trí này trong lòng đất vài trăm mét chỗ ngay cả cái cửa vào đều không có hắn cũng không có cách nào hắn càng nghĩ cũng chỉ có diệp tiên khanh loại này có thể bên trên nghèo thiên vũ hạ lạc kiểu ưu nguyên thần chân nhân mới có thể không nhìn đại địa đội xuống lòng đất vài trăm mét chỗ đi mở tỏa lòng tình chỉ có lại mời diệp chân nhân xuất thủ vị này diệp chân nhân cũng không phải cái làm không công sự tình người bất quá lý thức cũng không lo lắng h ắ n muốn hơn nhiều hắn cầm càng nhiều muốn càng nhiều liền cùng t ề vương phủ cùng mình buộc đến càng sâu tại thời khắc mấu chốt này hết t h ả đều là ngoại vật trả giá cái gì đều đáng giá cũng không lâu lắm diệp tiên khanh nhìn xem trên bàn b ả y biện nam hải ly châu thứ này thế nhưng là nam hải kỳ chân thế gian hắn hữu lão thất phu nhãn nhãn l ử a vươn tay muốn tinh tế thưởng thức một phen nhưng là đứng phía sau một đám người chỉ có thể thu tay lại xoay người lại diệp tiên khanh còn là một bộ cao nhân phong phạm l u y ệ n chế chân long đ a n vốn là bạn chân nhân thuộc bổn phận sự tỉnh thế tử quả nhiên là quá khắc khí chỉ là tỏa long tri c ụ tìm không thấy tỏa lòng tỉnh bản chân nhân không có cách nào bây giờ đã đã tìm được tỏa lòng tỉnh đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay dưới mặt đất vài trăm mét địa cung bên trong nơi này toàn bộ không gian giống như một cái cải giếng chỗ cao một đầu lại một đầu xiềng xích xuyên qua tu n g hành tầng tầng kiến trúc cùng tường cao vây quanh trung ương là một v ô n g tuyển nhãn cùng một l ô địa nhãn tuyển nhãn chú sinh địa nhãn chú tử tuyển nhãn dòng nước không dứt dự dục sinh cơ địa nhãn tràn ngập quần quần hắc khí dâng lên sát khí mai cho đến đỉnh chóc nhất tản ra đem toàn bộ tỏa lòng tỉnh tầng tầng bá quả địa nhãn phía trên ngồi xếp bằng một cái nhắm mắt thanh niên tăng nhân hãn toàn thân trên dưới thoa khắp kim sơn mà tại tăng nhân trong tay một viên c h á n phóng quang mang hạt châu đây chính là bạch long long châu từ thanh tiên kiếm vốn là đặt ở trên tuyên nhãn chẳng qua hiện nay đã bị bạch long thu lại nhưng là mình long châu nàng lại thu không trở lại trấn áp tại địa nhãn phía trên già lam thần tăng dù là đã chết rồi lưu hạ thủ đoạn cũng có thể một cái tay đưa nàng cho trấn áp bị đánh nhiều lần về sau bạch long đã nằm xong từ bỏ bạch long giờ phút này nhập thân vào trên thân người nằm trên sàn nhà bưng lấy một cuốn sách miệm bên trong lẩm ai có thể rút ra từ thanh tiên kiếm ai chính là ý ông trời chú định khẳng định là lớn nhất ngươi nói ta là người kiếp sao nàng từng chữ từng chữ đọc lấy sách bên trên lời hát đọc lấy đọc lấy cuối cùng xấu hổ đỏ mặt ôm sách lăn qua lăn lại a a a bọn hắn sao có thể nói như vậy n h ấ n không được n h ấ n không được a nàng không chỉ đem mai đình viên toàn bốn trận bạch long chuyện cho xem hết rời đi thời điểm còn mua mai đình viên mua bán bạch long chuyện kịch bản ngay cả mai đình viên đối diện bày quậy bán hàng bán bạch long chuyện nhân vật chân dung cùng búp bê cũng làm cho nàng cho bao viên đến cuối cùng nàng còn mai đình viên đằng sau thủ đã hơn nửa ngày liền vi nhìn xem kia đóng vai long tiên tử cùng hứa tiên hí vai diễn tích đáp một giọt nước rơi tại bên người t ó é lên b ọ t nước vậy ở trên mặt ý lạnh thấu xương nàng lật lên thân đến rốt cục thoát ly trong sách thế giới trở lại hiện thực ngắm nhìn một phía ánh mắt chiếu tới chỉ có â m lãnh ẩm ướp hát ám địa cung rét lạnh thấu xương cùng âm u cùng phía ngoài phồn hoa thế giới hình thành tranh lệch rõ ràng nàng đã từng không hiểu được cái gì gọi là vui vẻ nàng cảm thấy dù là một người cứ như vậy ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngủ cả cuộc đời trước cũng không tệ dù sao bên ngoài nguy hiểm như vậy bây giờ nàng lại cảm thấy thế giới bên ngoài là như vậy tươi sống có nhiều như vậy thú vị mà vật mới mẻ nơi này là như thế nhỏ hẹp mà thiên địa bên ngoài là rộng lớn như vậy cho dù là đông hải phủ cho dù là toàn bộ s í c h châu đối tại toàn bộ thiên hạ đến nói cũng bất quá chỉ là một góc nhỏ nàng một tay nắm lấy t ử thanh tiên kiếm một tay cầm bạch long chuyện t ử thanh tiên kiếm là băng lãnh mà bạch long chuyện tràn ngập trang sách v ụ i mực n ắ m trong tay xúc cảm phản phất cũng là ấm áp ánh mắt nhìn cả hai trong mắt của nàng tràn ngập do dự thật nghĩ thật nghĩ đi dương châu nhìn một chút hồ tây tử có phải là thật hay không có, cầu gái, có, phải là thật hay không có? nói đến đây nàng lại từ từ trở nên trầm mặc bạch long vốn là xích châu tề địa long khí biến thành Nàng k hoa ô n năng g có được Sích khả rời đi rời trên thấp xiềng u ố n g g ọ xích kịch liệt lay động rung động bạch long lập tức đứng người lên n g ử a đầu hướng phía phía trên nhìn lại ánh mắt xuyên qua t ầ n g t ầ n g che đậy địa sắt khí xuyên qua vài trăm mét đại địa mơ hồ cảm ứng được một người khí cơ diệp tiên khanh xếp bằng ở một mặt màu vàng sáng thần trên lá cờ lơ lửng tại cổ đạt ự phía trên hắn thân thể hư hảo mông lung rõ ràng đến không phải nhục thân mà là nguyên thần tề vương phủ người đã tại cổ đạt ự bày xuống tế đàn diệp tiên khanh trên mặt đất gieo xuống một viên hạt giống trong nháy mắt liền mọc dễ nảy mở mọc ra một gốc khô màu nâu dây leo diệp tiên khanh xếp bằng ở hoàng thiên thần phiên phía trên thi pháp dây leo không ngừng hướng dưới nền đất lan tràn thay diệp tiên khanh thăm dò dưới nền đất tình huống cùng ngoài ý mớn cùng lúc đó cũng mang theo trận trận dung chuyển rung động dữ dội trực tiếp truyền lại đến dưới nền đất bạch long cảm ứng được diệp tiên khanh khí cơ một máy mắt nháy mắt liền sù lông một đạo quang mang xông ra nhân thân hóa thành một đầu bạch long đẳng không mà lên bạch long giận mà xông ra không nhìn vài trăm mét đại bạch long tiếng giống diệp tiên khanh đương nhiên cũng chú ý tới hắn lập tức dừng tay thi pháp màu nâu linh đ ẳ n g lập tức đình chỉ sinh trưởng màu nâu linh đ ẳ n g vốn chính là hắn vì để tránh cho mình trúng chiêu mà dùng để dò đường bây giờ trực tiếp đem bạch long bước đi ra đương nhiên là càng tốt hơn tới tốt lắm lần trước để ngươi trốn lần này ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào hôm nay bản chân nhân liền chạm ngươi cái này làm hại đông hải á c long nơi xa nhìn xem bên này lý thức nghe tới kêu một tiếng long khiếu cũng lộ ra t i ế n dung bạch long hiện thân điều này đại biểu bọn hắn tìm địa phương là đúng q một chương ba mươi tám địa sát khí thiên âm không mưa hai ngày này không có trời mưa lục trường sinh trực tiếp tựa ở trên nóc nhà theo dõi nhiệm vụ của hắn là nhìn chằm chằm lý thức cùng diệp tiên khanh động tĩnh vương thất lang nhận định mấy ngày nay t ề vương phủ tất nhiên sẽ xuất động mà hắn mục tiêu chính là diệp tiên khanh khi t ề vương phủ đại đội nhân m ã xuất động thời điểm ngồi xếp bằng lục trường sinh lỗ thai bắt đầu chuyển động sau đó mở mắt diệp tiên khanh động hướng phía cổ đạt tự phương hướng mà đi mà lại cùng ngươi nói đồng dạng là nguyên thần xuất du nằm ở trên giường vương thất lang ngáp một cái hắn giang hai tay ra sau lưng thật giống như có người đẩy hắn đứng lên sau đó hắn đem hai tay vực ở sau lưng cả người l ă n không phiêu lơ lử cửa ra, sổ mở nhưng đó i m cũng là dương thần vương thất lang đi bộ nhàn nhã đi đến lục trường sinh bên người phong lưu phóng khoáng triệt lộ không bỏ sót nhưng là mới mở miệng liền tiết mọi nguồn diệp tiên khanh cái này lao sắt phôi nguyên thần s u ấ t khiếu rồi hắn vô bàn tay một cái ta liền biết lần trước hắn mang theo nhục thân đến thiên hành hiệu cầm đồ kết quả bị kia tu la ma nữ cơ hồng ngọc một trận l o ạ n truy đánh cho chú ý đầu không để ý đôi lần này hắn chắc chắn sẽ không lại bị thua lỗ vương thất lang ngắm nhìn tề vương phủ hiện tại nhưng không có đệ tử cho hắn thủ nhục thân hắn đem nhục thân đặt ở cái kia lục trường sinh dùng tính phong thuật l ặ n g lặng nghe tề vương phủ trong ngoài đ ộ n tĩnh từng đạo thanh âm lướt qua bên thai từng tầng t ầ n hình ảnh hiện lên trong tim cuối cùng hắn lông mày nhỏ lại với nhau giống như không thấy vương thất lang tự nhiên còn có tử vân ký ức dấu kín tại mi tâm thần thông chi nhãn hồn phách lục x o á t t ử vân dương thần hồn phách nháy mắt liền có ý nghĩ đi cổ đạt tự phụ cận nhất định có thể tìm tới diệp tiên khanh là cái cực độ tự tư cùng người tham lam hắn không tin bất luận kẻ nào duy nhất ngoại lệ chính là mình từ nhỏ một tay nuôi đến lớn tử vân nhưng là đây không phải tín nhiệm mà là bởi vì hắn căn bản không có đem tử vân xem như một cái độc lập từ ta người đối với diệp tiên khanh đến nói tử vân chính là một cái chờ mặc ít nói mặc cho hắn bài bố lại từ sẽ không cự tuyệt hắn bất cứ mệnh lệnh gì con dối cũng đồng dạng là bởi vì như thế hắn đối với tử vân muốn thoát ly hắn trưởng không cùng phản bội tuyệt đối không cách nào khoan dung dựa theo tử vân đối diệp tiên khanh quen thuộc cùng hiểu rõ hắn tuyệt sẽ không đem n ụ c thân đặt ở tề vương phủ giao cho lý thức người chiếu khán rất có thể mang theo trên người an trí tại cách đó không xa hai người nhảy xuống hướng phía cổ đạt tự phương hướng tiến đến nửa đường bên trong cổ đạt tự vị trí buộc phát ra một tiếng vang thật lớn ẩm ẩm còn sót lại miếu hoang toàn bộ bị nổ tung nhấc lên mấy trượng mảnh này trăm năm qua lưu truyền các loại truyền thuyết cùng nghe rợn cả người địa phương k hương thành người người tránh không kịp quỷ quái yêu ma chi địa rốt cục triệt để bị triệt để hủy diệt vùi lấp tại một đám b ụ i trần bên trong diệp tiên khanh lần này ta nhất định không để ngươi dễ chịu một đầu dương n anh múa vớt bạch long phá vỡ bụi bặm nghĩ đến diệp tiên khanh mà đi nghĩa s ú c không nhớ rõ lần trước khẩu x u ấ t của ngôn hạ chẳng sao diệp tiên khanh không sợ chút nào cười to trào phúng càng làm cho bạch long lên cơn giận dữ bạch long bay lên trời diệp tiên khanh nguyên thần dựa vào tại pháp bảo hoàng thiên thần phiên phía trên hướng phía hắn chạm mặt tới chân long cùng chân nhân đột phá mây đen đấu tại thiên k u n g phía trên toàn thanh đều căng tới ánh mắt mà vương thất lang cùng lục trường sinh căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bạch long cùng diệp tiên khanh đấu pháp càng không chú ý ai thua ai thắng hai người đường đi nhanh chóng ghé qua hình tàu xuyên qua tại cổ đạt ự phụ cận phố lớn ngõ nhỏ người đi đường vội vàng lướt qua bọn hắn bên cạnh nhưng không có người nhìn thấy bọn hắn giống như bọn hắn căn bản lại không tồn tại lục trường sinh tốc độ mau ra tàn ảnh nhắm mắt lại chỉ cần lỗ thay nghe đến từ bốn phương tám hướng phong thanh nói cho hắn nơi này hết thảy hắn rốt cục cũng ngừng lại ở bên phải xoay trái trong ngõ nhỏ tốt giống thứ gì sử dụng pháp thuật trò che che lại không đ vương thất lang từ một chỗ ba tầng trên t i ể u lâu nhảy xuống rơi xuống tốc độ nhanh như t h i ể m điện không sai mà rơi xuống đất thời điểm nhưng lại nhẹ như lông tơ không có nhấc lên một sợi bụi bặm ánh mắt chiếu tới nhìn thấy chính là một đỉnh bốn người thủ hộ bốn người nhấc lên cốt kiệu những người này hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành nhìn kỹ liền phát hiện toàn bộ đều là đầu gỗ điêu khắc mà thành búp bê búp bê nhấc lên một đỉnh lộng lấy lại có thần bí đường vân cốt kiệu chính trong ngõ hẻm ghe qua động tác cứng nhắc mà quỳ dị trên mặt hắn lộ ra tiếu dung đích sắc ở đây cái này cốt kiệu bản thân liền là một kiện pháp khí m ụ cái nhân càng là có thể tạo thành trận thể h có là tạo một bộ p p chính là d ệ p t i ê này khanh g xưa từ t h ầ nguyên châu chế thanh thần một luyện chế mà thành, h luyện vơ vét vì mà một mà là đến liền n p ò hộ mình n g thần xuất khiếu chuyện ngoài mớn. này nguyên Cái là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này nguyên bộ pháp khí tạo thành trận pháp đủ để ngăn chặn một vị nguyên thần chân nhân một lát mà lại cái này một nhân kiệu thời thời khắc khắc đi theo tại diệp tiên khanh cách đó không xa dạng này coi như xảy ra vấn đề gì diệp tiên khanh cũng có thể cực nhanh gấp trở về bảo vệ nhục thân của mình mục nhân bắt quá trận vương thất lang tiến lên nhìn g h cái này một nhân kiệu t r u n g quanh phân biệt có tám cái mộc nhân chỗ đứng cũng là dựa theo b á t quái phương vị đứng vững trong lúc hành tẩu sinh tử c h i môn rộng mở khép lại biến hóa vô thận một cổ lực lượng cường đại bao phủ trên người bọn hắn ai nếu là cưỡng ép đụng vào chỉ có một con đường chết từ vân trong trí nhớ đối với bộ này thần mộc b á t quái trận rất tinh tưởng vương thất lang chân đạp sinh tử môn một chỉ điểm tại một cái mộc trên thân người sau đó thân hình giao thế xoay người ngồi tại mộc nhân trên cổ đi theo c ố kiệu cùng nhau tiến hành hắn cũng trở thành một người bên trong một phân tử nhưng là tới gần cỗ kiệu liền khác biệt vương thất lập tức cảm giác được có một loại như mang lưng gai cảm giác hắn biết mình chỉ cần k h ẽ động lập tức liền sẽ kinh động trên trời cùng bạch lòng đánh nhau diệp thiên thanh mà những n à y một nhân cũng sẽ nhanh chóng phát giác hắn cái này kẻ x u n g vào cho mình một kích trí mạng vương thất lang lại lần nữa xuất ra xuống núi lúc thái huyền thượng nhân ban thưởng cho mình bảo hạc hắn chọn lựa một phen cuối cùng từ trong đó lấy ra một viên phủ lục ngũ hành tương sinh tương khắc kim khắc m ộ c cái này vừa vặn hắn đem phù lục vung ra chỉ phù bay xuống lướt đi cuối cùng áp sát vào cỗ kiệu hạng trong chớp mắt thật giống như đi qua mấy năm mục nát hóa thành trò giấy mà trên đó phù văn thật giống như mặc thấm khắc ở cỗ kiệu tận cùng dưới đáy vương thất lang vừa mới bố trí tốt mình ngắm thủ trên trời lại lần nữa xuất hiện biến cố hoàng tiên hàng thế diệp tiên khanh giống to một tiếng giống như kinh lôi vương thất lang quay đầu hướng phía bầu trời nhìn lại mây đen phá vỡ màu vàng sáng thần phiên tách ra tầng tầng qua mang chia một tầng lại một tầng hóa thành một tòa bảo tháp hoàng vân c h à n n ậ p che đậy màn trời bảo tháp từ hoàng vân chi bên trong rơi xuống chấn áp tại trắng trên thân rồng bạch long phát ra một tiếng gào thét rơi xuống thiên cung bạch long b ị bại so vương thất lang tưởng tượng nhanh hơn hắn lập tức rút lui rời đi tại chỗ diệ tiên kh đồng thời nghĩ đến tọa long tỉnh bên trong khả năng có năm đó hậu tệ h cổ đa tự thiên kiếm các lưu lại nội tỉnh truyền thừa cùng bảo vật càng là tâm đầu hỏa nóng đều đến nơi đây ngươi còn có thể trốn nơi nào diệp tiên khanh nguyên thần đột xuống cử u thiên theo sát bạch long cùng một chỗ xông vào đại địa nhưng mà xâm nhập đại địa không đến bao lâu q u ầ n q u ầ n hắc khí lập tức hướng phía hắn bao khỏa đi qua phô thiên cái đ ị a diệp tiên khanh sắc mặt đại biến hét thảm một tiếng không được đệ sắc khí bạch long vốn là thiên địa dựng dụng chi linh không sợ đất này sắc khí nhưng là diệp tiên k h a liền không giống nguyên thần hồn phách chi vật sợ nhất chính là đất này sắc vật dơ、bẩn. địa sát khí một q u y ề n diệp tiên khanh lập tức nguyên thần giống như rơi vào liệt hỏa bên trong bị t h i ê u đốt khổ không thể tả cũng không dám lại đ ổ i tiếp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bạch long lại rụt trở về một bên khác lo lắng chờ đợi lý thức nhìn thấy diệp tiên khanh trở về chính không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy chân long khí cầm tới tay không nghĩ tới trở về chỉ có diệp tiên khanh một người mà lại chật vật không chịu nổi bạch long đâu chân nhân vì sao tay không mà trở lại diệp tiên khanh sắc mặt đen nhánh hắn vừa mới còn nói dễ như chở bàn tay bây giờ lại phát hiện hắn c â bàn không có bất kỳ biện pháp nào hắn dù sao chỉ là một cái nguyên thần chân nhân mặc dù bởi vì luyện đàn thuật được đến đại tuyên thánh nhân thiên tử tin một bề địa vị không phải bình thường nguyên thần chân nhân có thể so sánh nhưng là bàn về thực lực cùng ngày xưa hậu tề giả lam thần tăng kiếm tiên cố n h ư ợ c bạch so sánh đó chính là khác nhau một trời một vực cái này nâng hậu tề chi lực từ hậu tề quốc sư giả lam thần tăng cùng kiếm tiên cố n h ư ợ c bạch bố trí tỏa lòng c h i cục căn bản cũng không phải là hắn có thể phá vỡ theo diệp tiên khanh bị địa sát khí thiêu đốt mà bại lui trong thành cũng nhìn như yên ổn số dưới trên thực tế diệp tiên khanh động tác thật giống như một cái mồi dẫn lửa để nhắc lên dấu dếm dưới đáy nước xuống gần sóng thế lực khắp nơi kế hoạch cùng bố cục đều đã đến thời khắc mấu chốt một chỗ lịch sự tao nhã trong tiểu viện cố tử y y cùng đơn thịnh nhìn xem thế cục đang theo lấy thúc đẩy đi hướng một đường nhấp nô xuống dưới tất cả mọi người phảng phất đều chỉ là cố tử y trong tay quân cờ nàng muốn đối phương rơi tới đâu đối phương liền sẽ rơi tới đâu cố tử y y u buồn con n g ư ô i rốt cục hiện lộ ra một tia vui vẻ nàng vây lên trong viện hòa thụ đem cái mũi nhẹ nhàng góp ở phía trên chậm dai nhắm mắt lại ngửi ngửi tiêu mùi thơm áo bào màu trắng trắng hớt tuyết không có một tia nàng nghiêng đầu lại khoe miệng nhét lên một tia đường cong muốn bắt đầu tiểu thịnh nàng lúc nhìn người liền con ngươi chẳng khác nào hồ nước thanh t ị n h như gương nhưng là sâu không thấy đáy để ngươi đắm chìm trong đó nhưng lại suy nghĩ không thấu ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao đơn thịnh rõ ràng thân thể có chút chấn động một cái nhưng mà trên mặt nhưng thật giống như chẳng hề để ý bộ dáng ta biết tỷ tỷ ngươi hỏi qua bao nhiêu lần làm sao còn muốn hỏi hắn nghiêng mặt đi phản phất đang biểu thị loại vấn đề này không cần hỏi lại đáng ghét của ta tâm ma hóa thân đại pháp đã sớm tu thành t ầ n thứ nhất không cần làm cái gì chuẩy Cố tâm ma hóa thân đại pháp được t xưng là ma môn nhất quỷ quyệt pháp môn ngay cả lúc trước chính ma môn đều bởi vì tu hành tâm ma hóa thân đại pháp người mất khống chế đem đợi cuối cùng tu hành kinh này tâm ma chủ truy sát đến chết khiến kinh này lưu lặt ra bằng không như thế cái này tâm ma hóa thân đại pháp cũng sẽ không rơi xuống trên tay của ta tu hành phương pháp này người nhất định phải vứt bỏ thất tình dục dục bỏ qua yêu hận tình cựu chỉ lưu lại một đạo chấp nghiệm n à y chấp nghiệm hóa thành tâm ma t ừ đây hóa thân vô thượng tâm ma cố tử y y nhẹ giọng thì thầm ở giữa xuất hiện một tia dừng lại kỳ thật dù là lịch đại tu thành pháp này ma giáo cao nhân đến cuối cùng cũng không biết cuối cùng tu thành chính là cái gì là mình chấp trưởng tâm ma hay là tâm ma thay thế mình đơn thịnh lập tức giống như di vãng thước gia nói đến vì tỷ tỷ ta cái gì đều nguyện ý cố tử y lắc đầu không phải vì ta là vì chúng ta vì ta hậu tề thiên kiếm các cổ đạt tự kia chết đi ngàn ngàn vạn và người nàng đốt ve đơn tinh tóc ngón tay cướp qua gương mặt của hắn vừa cười vừa nói t ỷ t ỷ sẽ không b ứ c ngươi đây hết thể đều phải chính ngươi làm ra quyết định b ạ c h long đẫm máu vẩy xuống cử thiên mấy ngày chưa từng trời mưa trời đ ầ y mây lại lần nữa xuất hiện mưa phùn giả dích mà lại càng rơi xuống càng lớn trên đường cái người đi đường vội vàng không ít người bị xối dùng tay h á o đội ở trên đầu chạy nhanh bên đường cửa hàng hỏa kế đứng tại cửa ra vào nhìn lên trên trời làm sao lại đột nhiên mưa lớn như vậy trên đường chạy qua người đứng tại cửa tiệm nghỉ chân một chút liền thuận miệng trả lời nghe nói thành tây bên kia bạch long tiên tử xuất hiện còn có người nhìn thấy trên trời xuất hiện một tòa báo t h á c trấn áp tại bạch long tiên tử trên thân hòa kế rõ ràng cũng là biết bạch long chuyện cái gì chẳng lẽ trên trời thác tháp thiên vương lại tới bắt cầm bạch long tiên tử rồi cái này thật là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn không ít người đứng tại ven đường mái hiên muốn chờ mưa thu nhỏ nhưng nhìn càng lúc càng lớn mưa rơi cũng không thể không ra nhập chạy trong đám người đơn thịnh che rủ xuyên qua đường đi cùng đám người tâm hắn có chút bối rối cũng có chút không biết làm sao thuận đơn ạ đạo i đi, hắn vậy mà m mơ m à g màng, màng đi đến đi thị ề vương p trước.、Người、thật Ngươi chuẩn b x o nhìn g c ư a thanh nữa Cố tử y thanh lại lần nữa tiếng thịnh y h lần vọng. Đơn n âm lại xem cung điện t r u n g điệp tề vương phủ hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cái này ngày xưa tề quốc hoàng cung đế vương ở lại thần thánh chi đ i ệ n nghe nói hắn tặng tổ chính là ở đây đang cơ trở thành tề quốc hoàng đế cũng là ở đây thua trận giang sơn tự tiêu trong đó hắn ngẩng đầu nhìn hồi lâu lòng yên tĩnh như nước bởi vì hắn chưa hề và ở qua bên trong cũng chưa bao giờ thấy qua vị kia tặng tổ càng không cách nào trải nghiệm đế vương quyền thế là bực nào trí cao vỗ thượng hắn quay người rời đi thuận chủ đạo đi phía trái đi không có có bao xa liền thấy thái thị khẩu nghe nói hắn tổ phụ phụ thân mẫu thân còn có trong nhà không ít người đều là ở đây bị chém đầu trong lòng của hắn vẫn không có bất cứ ba đạo gì bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua bọn hắn trong đó bất cứ người nào hậu tề huy hoàng t ổ tông tự hận cũng không tại đơn thịnh trong trí nhớ hết thảy hết thảy đều là người bên cạnh nói cho hắn hắn đột nhiên cảm thấy vì một cái hư vô m ở mị phụ c quốc chi mộng vì một cái đi qua không biết bao lâu tự hận thật đáng ra không những này thật là hắn muốn sao màn mưa che khuất tầm mắt phố dài tựa hồ không có cuối cùng lúc này đột nhiên có người tại hô to nhỏ siêu nhỏ siêu người ở đâu đơn thị nghiêng h n đầu đi một cái trốn ở góc đường dưới mái hiên bên trong bị nước mưa hoàn toàn xối h ả i t ử đột nhiên đứng lên mang theo tiếng khóc la lên tỉ tỉ ta ở đây tỉ tỉ ta ở đây một cái c h e dù thiếu nữ từ đơn thị n h bên người dẫm lên bọn nước xuyên qua đi qua quát lớn đệ đệ của mình người cái này quỷ nghịch ngợm lại khắp nơi chạy lung tung thiếu nữ xoa xoa h ả i t ử nước mắt đem dù nghiêng đến hắn phía bên kia dù là nước mưa ướt nhẹp chính mình đi chúng ta về nhà trong lòng của hắn nháy mắt xúc động đứng sừng sững ở nguyên đ i ệ tám năm trước hắn cũng là chật vật như vậy không chịu nổi quần mình trong góc bất lực nhìn xem trên đường người đến người đi hắn lúc ấy nghĩ cái gì đúng hắn lúc ấy nghĩ là ta nếu là cũng có nhà cũng có người nhà liền tốt đường đường thiên hoàng quý tộc để thất hậu duệ làm sao lại lưu lạc thành bộ dáng này một cái cô gái mặc áo trắng đứng tại trước mặt hắn đẹp để cho người ta l o a mắt giống như trong tranh đi ra nhân vật hắn ngửa đầu nhìn đối phương nói đến tỉ tỉ người là tiên tử sao nữ tử áo trắng khẽ cười nói tiết tử bọn hắn đều gọi ta yêu nữ nàng vươn tay đi theo ta đi người sau này sẽ là đệ đệ ta đơn thịnh trong mắt buộc phát ra hào quang một thanh dùng sức nắm lấy tay của nàng cái đầu nhỏ đ i ể m phải cùng chống lúc lắc một dạng ứng. hắn không phải cái gì đế thất hậu duệ hắn không phải cái gì thiên hoàng quý tộc hắn chỉ là cố tử y tại bên đường kiếm về ăn mày cái gì phú quốc cái gì báo thủ chuyện liên quan gì đến ta hắn nhìn qua trong thành cả nhà vạn hộ dù che mưa rơi xuống ở trong nước trong mưa to hắn liều lĩnh điên c u ồ n g hướng phía cố tử y tòa nhà chạy đi nơi đó chính là nhà của hắn tâm hắn trô nơi hội tụ hắn muốn nói cho cố tử y mình không nghĩ phú quốc mình không muốn cái gì vương quyền phú quý hắn chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ an an ổn ổn qua số dưới a s khả năng lại là cảnh tương tàn t i ế t rồi tội nghiệp cu c ậ u q u y một chương bốn mươi cái gì yêu ma quỷ quái tỏa long tỉnh địa cung toàn thân nhuốm máu bạch long thoi thót không ngừng thở hào hển bạch long bị buộc đến t u y ệ t cảnh không thể không cùng diệp tiên khanh lại lần nữa một trận chiến nhưng mà cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng bị diệp tiên khanh treo đánh bạo trùng giá chủng cố sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đánh không lại chính là đánh không lại băng lánh gạch đá phía trên bạch long quận thành một đoàn phẫn nộ h á n hận qua đi sợ h ã i xông lên đầu nàng sợ hãi bất lực bối rối đến cực hạ thậm chí phát ra hải tử tiếng nước nở ai tới ai tới cứu cứu ta tỏa long tỉnh chính là bạch long nhà cũng là nàng trong đáy lòng sau cùng an toàn phòng tuyến dưới cái nhìn của nàng không có bất kỳ người nào có thể tìm tới nơi này nhưng mà bây giờ đạo này an toàn phòng tuyến đã bị triệt để đánh b ỡ những cái kia đối với chân long cùng tiên kiếm nhìn chằm chằm người sẽ một cái tiếp một cái xôn xao mà tới không có diệp tiên khanh diệp chân nhân còn sẽ có kế tiếp hoàng chân nhân triệu chân nhân một ngày nào đó sẽ có người sẽ đột phá tỏa long tỉnh mà nàng đem không chỗ có thể trốn nàng cô đơn bất lực tới cực điểm thời điểm trước mắt hiện lên một thân ảnh nàng đột nhiên nhớ tới đơn thịnh đầu lâu dơ lên chen rơi trong mắt nước mắt lộ ra hy vọng h à o quang còn có cơ hội vị này hậu tề đế thất hậu duệ chỉ có hắn có thể giải phóng mình mở ra cái này tỏa long c h i cục chỉ cần có thể tìm tới đơn thịnh cùng tu la ma nữ nàng liền có thể thoát khỏi trói buộc ở trên người nàng xiềng xích từ đây vẫy vùng c ử u thiên sân hải nhưng là thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí nên qua mấy lần đau khổ bạch long đã minh bạch vấn đề này nhìn xem một bên từ thanh tiên kiếm tiếp lấy lại nhìn về phía một bên nhân thân nàng đứng trước lựa chọn cuối cùng nàng nhảy lên một cái hóa vì một đạo bạch quang tiến vào nhân thân bên trong long như ý nắm lên tiên kiếm gắn vào nhu quần bên ngoài màu trắng xa y phất phới lấy nhảy vào dũng tuyền bên trong theo vòng xoáy thủy đạo r a địa cung trong lúc nhất thời khương thành mưa gió càng tăng lên chưa từng vào đêm trời đã biến thành đen kịt một màu không thấy ánh mặt trời ố mây che trăng đen bên ngoài mưa rào xối xả trong i ự u quán tân khách cả s ả n h đường bực này thời tiết càng thêm để người khó mà ra ngoài hắn bút ớt cao giọng nói thơ nói hỗn độn chưa phân thiên địa đoạn mênh mông mịt mở không người gặp kể từ bản cổ phá hầm ông mở từ tư thanh trọc biện có nghe thiên địa số lượng có thập nhị vạn cựu thiên lục bách tuế vì một nguyên đại mưa rơi hảo hảo tia không ảnh hưởng chút nào trong tiểu quán l ư ợ nóng bầu không khí mỗi khi thuyết thư tiên sinh giảng đến đặc sắc địa phương mọi người dưới đài liền nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay nhưng là bất luận là xem kịch hay là thuyết thư luôn có cái cuối cùng mắt thấy sắc trời dần muộn người kể chuyện dần dần dừng lại hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong các vị khách quan ngày mai lại đến ngày mai nói tiếp tây du ký tiếp theo vệ quan phong bật mã tâm hà túc danh chú tể thiên ý vị linh dưới đài người nghe vừa v ắ n nghe tới tôn đại thánh náo địa phủ ngay tại cao hứng nơi nào chịu thả thuyết thư tiên sinh đi thuyết thư tiên sinh vì làm dịu người nghe cảm xúc giơ tay lên thần b í nói bất quá ta ngược lại là có thể nói cho mọi người một cái bí mật đám người hết sức phối hợp đồng ý mau nói nói một chút là cái gì bí mật nói không được không chính sắp đi thuyết thư tiên sinh vừa cười vừa nói mọi người nhưng biết bạch lòng tiên tử vì sao đến ta đông hải phủ lần này mọi người tại đây đều lập tức bị treo lên lòng hiếu kỳ chẳng lẽ ngươi biết có lòng người ngứa khó nhịn mau nói ra a tiên sinh không sai ngươi liền cho mọi người nói một chút cái này bạch long tiên tử vì cái gì chạy đến ta đông hải phủ đến rồi thuyết thư tiên sinh bán đủ cái nút thần thần bí bí xuất ra tây du ký sách bí mật này ngay tại trong sách hắn lật ra đến thạch khỉ bái sư trước hồi thông thiên lĩnh nghe nói tại ngàn năm trước kia liền gọi là linh đại phương thôn sơn mà lại trên núi có một vị thượng cổ thần tiên nghe đồn liền tên thái huyền mọi người ở đây xôn xao từng cái kích động và phần về phần cái khác ta liền không nói nhiều hiểu được đều hiểu không hiểu ta nói cũng vô ích thuyết thư tiên sinh nói đến đây hắn thừa cơ vội vàng rời đi tranh thủ thời gian thoát thân nhưng lại cho mọi người tại đây lưu lại vô số mơ màng dưới đại quần chúng sao có thể không hiểu không hiểu cũng phải giả hiểu a vàng không lộ ra ta so ra kém người k h á ca từng cái chúng thuyết phân vân trong miệng nói thật giống như mình thấy tận mắt đồng dạng ta cũng nghe trong nhà trưởng bối nói qua thông thiên lĩnh chỗ sâu có một tòa thần tiên đ ộ n g phủ thần tiên đ ộ n g phủ ở một vị tiên nhân kia nhưng là chân chính t r ư ở n g sinh bất tử pháp lực thông tiên nhân vật trong nhà của ta mấy đời trước kia liền có trưởng bối đã từng trải qua sơn liền gặp qua cái này thần tiên đ ộ n g phủ nếu không phải duyên phận kém một chút nói không chừng liền phải tiên pháp cùng tôn đại thánh thành sư huynh đệ khó trách bạch long chạy đến chúng ta đông hải phủ đến nguyên lai、like、chúng ta đông hải phủ là ngày xưa tôn đại thánh học đạo địa phương ấy cái này tr cũng Bạch Long là bởi vì triệu i Đại Nơi ê bên n không tôn Thánh lánh tử tìm không thấy t hẻo A. o n Vương Lăng cùng g g Thất t h i trưởng quỹ l lặng lặng không không nhẹ g lặng n ì gật đầu nhất định nhất định hắn đem vương thất lang đưa đến cổng nhờ ngài phúc ta bây giờ thành đại trưởng quỹ về sau tiên h sinh nếu là còn có tây du ký bạch long chuyện bực này đại tác còn xin suy nghĩ nhiều lấy triệu mẫu vương thất lang quay người rời đi triệu trưởng quỹ vẫn không khỏi đến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trên lưng đã bị ướt đấm mồ hôi hắn cũng điều tra vương thất lang nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả ngược lại càng tra càng sợ hãi vị này tới vô ảnh đi vô tung giống như t r ố n g r i ô n g từ trên trời rơi xuống đến cuối cùng hắn người sau lưng nhắc nhở hắn vương thất lang hẳn là cũng không phải là phạm trần bên trong người hắn liên tưởng đã t ư ở n g mới bừng tỉnh đại ngộ đây cũng là hắn tiếp xuống như thế phối hợp nguyên nhân vương thất lang chống ra rủ đi vào trong đường phố giáp thiện thư tứ phía sau có thế lực hẳn là đông hải phủ cái nào đó giang hồ môn p h á có thể đem thư tứ khai biến các nơi còn nắm trong tay không ít thuyết thư nhân kiêm làm một ít thu thập thiên hạ tin tức công việc hạ có thể là người bình thường có thể làm được bất quá vương thất lang không quan tâm hắn thậm chí cầm bạc đều chẳng qua là cảm thấy những này là mình hẳn là cầm mà không phải thật quan tâm cái này b ạ c hắn mục đích chủ yếu chính là mượn cái này giáp thiện thư tứ lực lượng đem tây du ký c à n g phạm vi lớn chuyển bá ra ngoài bạch long chuyện bây giờ đã bắt đầu van g dội đông hải phủ thậm chí duyên đông đạo cũng không ít gánh hát bắt đầu chuẩn bị bắt đầu diễn bộ này hí khúc rõ ràng có mấy phần chuyển thế chi tắc cảnh tượng mà tây du ký cũng bắt đầu dần, dần đi đến mượn bạch long chuyện nhiệt độ bắt đầu bị người cạnh tương truyền duyệt chợ búa trong hẻm nhỏ cũng là người người làm luận sư phụ thái huyền thượng nhân nhắc nhở cái này mượn sách tụ vận việc cần làm hắn đã làm được không sai bịt lắm tiếp xuống liền nên để thời gian đi lên men che rủ xuyên qua đường đi chỗ rẽ h u y ễ n thuật t ắ n đi vương thất lang hắn hiện lộ ra cỗ thân thể này diện mạo trắng bên cạnh màu đầm ngọn quần áo cùng màu s á ngoại n g bảo khuôn mặt tinh xảo từ huyễn thuật bên trong bước ra thời điểm coi là thật giống như người trong bức họa phá quyển mà ra trong lòng của hắn vui vẻ đi đường ngạn lớn dẫm lên từng mảnh bọc nước bạch long mã vó về ph tây thiên thỉnh kinh bên trên đại lộ vừa đi chính là mấy vài dặm cái gì yêu ma quỷ quái lời mới vừa ra miệng yêu ma quỷ quái liền đến hắn dơ dù xoay một vòng biểu đạt mình nội tâm vui vẻ nhưng mà thân hình vừa mới đứng vững một bên đột nhiên có người hỏi nguyên lai ngươi chính là viết ra bạch lòng chuyện người a s thôi dừng dù ta rất muốn coi tiếp nhưng mà bận rồi nên thôi mai lại gặp mặt không gặp không về vờ cờ một chương bốn mươi mốt lắc lư tiếp lấy lắc lư vương thất lang đ ỗ n g nhiên quay đầu lại đeo tại bên hông thanh roi nháy mắt vung ra hướng phía sau lưng khách không mời mà đến mà đi roi vung ra một nháy mắt tầm tầm phong áp hướng phía đối phương quấn quanh mà đi. vung ra một đầu roi nhưng thật giống như có vô số đầu roi từ không trung sinh ra muốn trói buộc chặt đối phương nữ tử trong tay tử thanh bảo kiếm ngăn tại trước người tầng tầng màn nước đ ẩ y ra một cổ lực lượng cường đại đem giống như dây thừng phong áp bất lui vương thất lang thu hồi roi thấy là một nữ tử mặt mày hớn hở cô đương yêu liền thoải mái nói ra làm gì theo đôi đâu trên tay lại chặt chẽ phòng bị đồng thời dư quăng nhìn về phía tứ phương đường chạy trốn thân là khách không mời mà đến nữ tử hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới vương thất lang bạch long hiển nhiên cũng nhận ra vương thất lang hắn chính là tại tế thủy bờ sông thủy táng long như ý người người không nhận ra ta rồi vương thất lang quan sát tỉ mỉ cô gái trước mặt một phen còn người tách ra ánh sáng nhạt ám đạo đây chẳng lẽ là từ vân cái nào đó tình nhân cũ chờ hắn rốt cục tại tia sáng lờ mờ cùng màn mưa bên trong thấy rõ ràng cảnh tượng lập tức chân mềm lún g kém chút không có trực tiếp ba một cái quẳng xuống đất dù là vô pháp vô thiên như vương thất lang cũng phát ra một tiếng kinh hô long như ý trong mưa to long như ý mang theo mũ rộng rành mặc dù màu trắng băng gạ tản ra che kín khuôn mặt nhưng là cái tia thân hình vương thất lang quen thuộc đến cực điểm vương thất lang ánh mắt kinh nghi hướng chạy trong tay đối phương nắm giữ từ thanh tiên kiếm lại, lại lập tức lắc đầu không đúng. ngươi không phải long như ý ngươi là hắn khiếp sợ nói ra tên của đối phương bạch long một nháy mắt hắn liền minh bạch trước đó lục trường sinh nhìn thấy long như ý là ai cũng minh bạch vì sao mình mắt thấy đem long như ý thủy táng tế thủy trong s ô n g đối phương lại có thể khởi tử h o à n sinh hắn vừa mới dùng bạch long chuyện cọ xong bạch long nhiệt độ lần này chính chủ tìm tới cửa duy quyền vương thất lang trong lúc nhất thời trong lòng chủ thố đủ loại ứng đối chi pháp từng cái chủ ý tại ruột bền trong ngàn g â y trăm vệ làm sao bây giờ làm như thế nào thoát thân hắn ẩn thân thần thông đánh chính là một cái xuất kỳ b ấ t ý không có có đủ thực lực một khi bị người phát giác sớm có phòng bị liền mất đi hơn phân nửa tác dụng chớ nói chi là ngay trước một đầu chân long trước mặt coi như ẩn thân đối phương một cái quét ngang đó chính là chết không có chỗ trôn nhưng mà bạch long thấy vương thất lang cũng không phải là hắn trong tưởng tượng bởi vì mạo phạm đưa cho hắn điểm lợi hại đến thử nàng chỉ đang dùng chân long phong vũ pháp thuật tìm kiếm đơn thịnh cùng cơ hồng ngọc hạ lạc lúc trải qua nơi đây nghe tới hắn cùng triệu trưởng quy đối thoại bất quá giờ phút này nàng vừa vặn có đầy bụng vấn đề nghĩ phải hỏi một chút người trước mặt nghe một chút cái này có thể viết ra bạch long chuyện người phải chăng có thể làm cho mê mang cùng không biết làm sao mình tìm tới mình muốn đáp án uy ngươi nói long thật sự có thể cùng người cùng hại ở chung sao ta cũng có thể sinh hoạt ở nhân gian có thể tự do tự tại làm mình muốn làm sự t ì n h như cùng ngươi giảng trong chuyện một dạng sao vương thất lang đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng là hắn con ngơi ư nghiêng nhìn một chút mặt đất trong mắt trở về thời điểm lập tức minh bạch tình trạng khả năng cùng hắn trong dự đoán không giống hắn lập tức hỏi ngược lại người với người liền nhất định có thể hài hòa ở chung sao bạch long không đáp lại được vương thất lang hỏi tiếp mọi người tại sao lại thích bạch long tiên tử bạch long vẫn như cũ không rõ ràng vương thất lang đã minh bạch bạch long ý nghĩ đồng thời nắm giữ tiết ấ u bởi vì nàng dám yêu dám hận bởi vì nàng tràn ngập thiện ý bởi vì nàng đối với tình yêu chấp nhất mọi người luôn là hướng tới tốt đẹp độ tốt bọn hắn trên người bạch long tiên tử nhìn thấy loại này mỹ hảo hài hòa trung đụng không phải long cùng người để hứa tiên cùng bạch long tiên tử yêu nhau cũng không phải là thân phận của bọn hắn mà là bọn hắn lẫn nhau chờ đợi cùng hướng tới phần này mỹ hảo là bọn hắn trải qua mưa gió là quen biết dùng thực tình đi đối đợi người khác mới sẽ có được thực tình dùng ác ý đối đãi người khác chỉ sẽ có được các ý ngụ ý cái này làm người a phải có thiện tâm muốn bao nhiêu nghĩ chút tốt đẹp độ tốt dùng mỹ hảo ánh mắt đối đãi thế giới này chớ có kích động không nên vọng động nhất là ta như vậy người tốt muốn dùng mỹ hảo và thiện tâm đi đối đãi bằng không là sẽ có bao ứng không có ngươi quả ngon để ăn bạch long con ngươi l ấ p lóe nàng là cô độc cho nên nàng khát vọng loại này tán đồng hướng tới vương thất lang nói tới mỹ hảo nàng hỏi tiếp ta muốn làm một chuyện thế nhưng là ta đang do dự vương thất lang vì sao do dự bạch long bởi vì ta không biết nên làm sao tuyển mà lại đại giới phi thường lớn nàng nhìn về phía tiên kiếm lại nhìn về phía mình tay nàng hay là đùng đựa không ngừng vương thất lang một bộ tràn ngập thiên cơ biểu lộ giống như hóa thân cao nhân đắc đạo thế ngoại cao tăng người mong muốn nhất chính là cái gì vô địch thiên hạ bạch long lập tức lắc đầu vĩnh hằng bất hủ nàng suy nghĩ một chút cũng lắc đầu hay là tự do tự tại dựa theo mình ý nghĩ còn sống hắn chăm chú nhìn long như ý biểu lộ một câu một câu thăm dò đợi đến cuối cùng một câu bạch long sắc mặt thay đổi hắn cuối cùng xác định cái gì nhìn ngươi đã biết chỉ là ngươi cùng phạm nhân đồng dạng bắt vào tay liền không nỡ bông xuống thật chính là mớn lại do dự bồi hồi cuối cùng bỏ lỡ bạch long lập tức cãi lại nói vậy ta làm sao có thể cùng phạm nhân đồng dạng vương thất lang không có cùng nàng giải thích ngược lại là lắc đầu mà cười cái này khiến bạch long càng thêm quất bách thừa cơ hội này vương thất lang cũng không quay đầu lại phất tay áo quay người mà đi hắn d ơ d ủ tại trong mưa đại cất bước đi lên phía trước vừa đi còn một bên hát vang trung nhật bôn ba trích vi cơ phương tải nhất bao tiện tư ý, ý. cả ngày bôn ba chỉ vì đói vừa rồi một no bụng liền nghĩ áo y t ì thực lưỡng bàn d a i cụ túc hiệu tưởng t i ể u dung mỹ mạo t h ề áo cơm hai đều có đủ lại nghị khuôn mặt mỹ mạo vợ thủ đắc mỹ thê sinh hạ tử hận vô điền địa thiếu c ă n cơ lấy được mỹ thê sinh hạ tử hận không ruộng đồng thiếu c ă n cơ m ạ i đáo điện viên đa q u o ả n g khoát xuất nhập vô thuyền thiếu mã kỵ mua được điện viên bao rộng rộng xuất nhập không thuyền thiếu cưỡi ngựa t à o đầu t u y ê n liếu loa hòa mã thắng vô quan chức bị nhân k i máng ăn của gia súc buộc la cùng ngựa thắng không có quan chức bị người lớn huyện thừa chủ bộ hoàn hiếm tiểu hiệu yếu chiều chúng khỏe tự ý tố liêu hoàng đế cầu tiên thuật canh tưởng đăng thiên khóa hà ạ phi làm hoàng đế cầu tiên thuật càng muốn lên trời v ừ a t hà bay nhược yếu thế nhân tâm lý túc trừ thị nam kha nhất mộc tây nếu muốn thế trong lòng người đủ trừ là nam kha nhất mộc tây bạch long dục vọng là vô bờ bến tham nghiệm cũng là vô cùng vô tận chọn chúng mình mong muốn nhất cái kia hết sức đi tóm lấy mới là người cần làm phong lưu tiêu sái chi ý che lại mưa gió không phải tiên hơn h ẳ n tiên vương thất lang mỗi một tự mỗi một câu đều đánh vào bạch lòng trong lòng để nàng nháy mắt đứng chết chân tại chỗ cái này thi từ bản thân liền dài vương thất lang n i ệ m đến chấm hơn n i ệ m cho tới khi nào xong thôi hắn đã biến mất tại phố dài cuối cùng nhưng mà chuyển qua góc phố vương thất lang đem dù cũng ném ngửa cái đầu dọc theo đường đi vắt chân lên cổ phi nước đại muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh một bên khác đơn thịnh b ư ớ c lên mưa to gấp chạy đến chú ý c h ạ c h trong mưa to đại môn đóng chặt ai sai vật thấy là đơn thịnh rời đi mở cửa sau đó lại chăm chú bục lên ngài làm sao chật vật như vậy mở cửa lao hắn cẩn thận từng ly từng tí sợ có người nhìn thấy hắn bình thường đơn thịnh tới đều là thông qua mật đạo tiền đến ta muốn gặp tỷ trong lời nói tràn ngập hưng phấn trên đường đơn thịnh nghĩ tới rất nhiều nghĩ tới từ bỏ cựu hận cùng phục quốc về sau sẽ là dạng gì cảnh tượng vứt bỏ tất cả trói buộc về sau sẽ có được cái dạng gì sinh hoạt thiên hạ chi đại đông hải phủ bất quá một góc nhỏ bọn hắn có thể đi rất nhiều rất nhiều nơi toàn thân xối đến nước đấm đơn thịnh tiến vào đại trạch chỗ sâu nhất một gian bí ẩn với tử hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được cố tử ý đi ý ý hắn muốn giảng mình ý nghĩ nói cho cố tử ý đi ý ý nhưng mà hắn vừa vào nhà liền thấy phòng chức đứng đầy người hậu tệ phục hồi thế lực kỳ hạn từng cái đầu mục cơ hồ toàn bộ trình diện đây chính là hiếm thấy vô cùng giống như tiếp x u ố n g muốn phát sinh cái đại sự gì đám người chờ mong kích động không thôi mọi người thấy đơn thịnh tiền đến nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn cổ đạt tự song hùng không kịp chờ đợi mà hỏi chủ nhân chúng ta đại kế có phải là muốn thành công tiểu thư đều nói chúng ta chuẩn bị rút đến sương kinh đi sinh thời rốt cục có thể nhìn thấy đại tề khôi phục ngày đó chúng ta thủ cũng là thời điểm nên báo as bắt đầu tiếp tục mời chương các minh đệ tỷ bội đã sẵn sàng chưa về hướng lên sẽ cố gờ tờ hai mươi q một chương bốn mươi hai không có lựa chọn nhìn xem từng đôi chờ mong cùng nhãn tỉnh kích động vội vàng trở về đơn thịnh đột nhiên á khẩu không trả lời được không biết nên trả lời như thế nào trong lòng hắn chìm xuống dưới đột nhiên không dám nhìn ánh mắt của bọn hắn Hắn bay đầu đi hỏi t ỷ t ỷ đâu miêu tả lấy đầy đường hoa sen giấy kéo trước cửa cố tử y thị nữ l ặ n g lặng, lặng t h ủ tại cửa ra vào tiểu thư ở bên trong bất quá đơn thịnh không có nghe xong liền vội vã kéo cửa ra xuyên qua hai trọng kéo cửa cùng bình phong về sau hướng phía bên trong xông vào tỉ tỉ ta nghĩ nhưng mà lời còn chưa nói hết lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là cố tử y y mặc màu trắng quần áo trong bỏ tới nằm trên giường hai vị thị nữ đỡ lấy nàng khu khu khụ màu trắng sổ tay che miệng nhưng làm á u tươi không cầm được hướng xuống dọn từng ngụm từng ngụm hết xa suốt tại trên quần áo từ đầu đến cuối không n h ố n bụi trần áo trắng bị ân máu đỏ tươi điểm ra từng mảnh hoa mai nhìn bộ dáng này cố tử y y sinh mệnh đã đến thời khắc cuối cùng tu la ma điện phản vệ cũng so với nàng nói còn, còn đáng sợ hơn, hơn nhiều cố tử y y dư quang nhìn thấy đơn thịnh lập tức dỗi một cái tay khác để đơn thịnh dưng bước không để hắn tới gần tiếng ho khan càng lúc càng lớn. giống như muốn đem trong thân thể khí tức toàn bộ đều phun ra đồng dạng đơn thịnh dù là lại vội vàng cùng lo lắng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ cố tử h y cả người vô lực sụi lơ tại sàng tháp bên trên thật lâu mới tỉnh hồn lại thị nữ nhẹ nhàng lau sạch lấy nàng n h ô n máu khoe miệng nhưng mà lại thế nào lau k i ê u đỏ thắm b ờ môi giống như máu tươi thẩm thấu đi vào làm sao cũng lau không khô chỉ toàn diễm lệ nhưng lại lộ ra suy yếu cùng tử vong nàng đ ể thị nữ n â n g lên mình với gọi đơn thịnh ních lại gần mình làm sao rồi tiểu thịnh đơn thịnh mấy bước tiến lên quỳ gối sàng tháp bên trên còn chưa từng mở miệng nước mắt đã không nhịn được ra đã đến một bước này sao cố tử y sờ lấy đầu của hắn thật giống như tại c h ấ n an một cái không biết làm sao hài tử đường sợ tiểu thịnh k ê u mỉm cười mặt mày khiến người ta cảm thấy ấm áp lại làm cho đơn thịnh trong lòng thiêu đốt h ỏ a diễm ngay mắt dập tắt nhìn lên trước mặt cố tử y lại quay đầu lại nhìn lại tại sao lưng phòng trước bên trong tất cả mọi người đang chờ hắn còn có tụ tập ở trên người hắn kia ánh mắt mong chờ cùng ánh mắt đơn thịnh đột nhiên minh b ạ c h hắn kỳ thật không có cái gì lựa chọn hắn mình muốn cái gì không trọng yếu hắn ở trong mắt người khác là đế thất hậu duệ hắn, đại biểu là, đại tề, hắn là đại tề tất cả mọi người hy vọng đối với hắn cùng cố tử y nghề đến nói cho tới bây giờ liền không có cái gì an an ổ n ổ n hết thảy bắt đầu đã không có đường quay về cố tử y nghề nhất định phải đi xuống mới có thể cầm tới tu la huyết đ an bằng không nàng chỉ có thể chết mà hắn chỉ có thể đi tiếp những n à y tề quốc nhân tài có đường sống không có lựa chọn qua đi tâm ngược lại yên tĩnh trở lại loại kia an tâm cùng trầm tĩnh là cho tới bây giờ không có qua đơn thịnh tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi tách ra tiểu dung c ư ờ i đến vô cùng xá n lạn tỷ ta nghĩ thông suốt ta nguyện ý không hối hận một vị thị nữ đi đến hậu viện phóng trước tất cả mọi người ra ngoài trông coi tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý m u ố n mấy vị đầu mục quỳ trên mặt đất hành lễ qua đi cấp tốc lui ra ngoài tất cả mọi người hưng phấn kích động lại nghiêm túc vô cùng dù là bên ngoài là mưa to bằng bạc trong trong ngoài ngoài người đem cô trạch thủ đến trật như đêm tối phòng ngừa có bất kỳ người tới gần nơi này trước đó tất cả chuẩn bị đều là vì giờ phút này cố trạch trong mật thất dưới đất trên sàn nhà năm khối khắc lấy huyết văn tâm ma thạch đã bày ra tốt mật thất trên dưới r á n đầy phụ chú màu vàng chỉ phụ dùng huyết thư sáng tác lấy để người đầu váng mắt hoa chú văn cái này là ma môn tâm ma đại trận xem ra đã sớm chuẩn bị hoàn tất hết thể chuẩn bị rất thuận lợi liền chờ đợi thời cơ mở ra cố tử y thay đổi một bộ quần áo tại thị nữ nâng đỡ ngồi tại đại trận trước đó tiểu thịnh đây là ta để người làm cho ngươi quần áo mới hôm nay liền mặc cái này đi nàng tự tay hắn phủ thêm y phục hắn thích mặc tử y để bởi vì tên của nàng bên trong có tử y để hai chữ chờ một chút đại trận mở ra thời điểm nếu như đau mà nói ngươi liền nhìn xem t ỷ t ỷ ngươi liền hô t ỷ tỉ hô liền không thương liền không thương cố tử y một cái thích tiên tịnh ghét nhất ở mỹ người lần này mình lại liễu lo không ngừng nói không ngừng giống như nàng ghét nhất trợ b ú a phụ nhân tâm ma hóa thân đại pháp chuyển hóa tâm ma chấp nghiệm trọng yếu nhất nhưng là duy có chiếm được hóa thân về sau mới thật sự là tâm ma hóa thân mạnh yếu đem quan hệ đến ngươi về sau lực lượng ngươi vì đại tề đế thất hậu duệ cái này xích châu đủ địa chân long khí tất nhiên sẽ không bài xích ngươi đó chính là ngươi tốt nhất hóa thân vấn đề duy nhất chính là ngươi lấy âm thần chi cảnh đoạt chân long thân thể nhất định phải chân long tự thân đồng ý chẳng qua hiện nay bạch long đã đến việc cảnh chỉ có ngươi có thể giải cứu nó nó chỉ có thể đồng ý đúng rồi tiểu thịnh ngươi còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta cùng mục đích sao đến lúc đó đến lúc đó nói nói cố tử y hiện ngôn ngữ trở nên luôn uống giống như không yên lòng không biết tiếp xuống nên nói cái gì thật lâu nàng mới nhớ tới kế hoạch tiếp theo đến lúc đó chân long đan hội bị hiến cho đại tuyên uy đế mà người bám vào lòng khí phía trên đại tuyên khí vận long trụ liền không thể nhận ra cảm giác cùng che chở đại tuyên nguy đế kể từ đó ngươi liền có thể khống chế đại tuyên nguy đế chúng ta mưu độ sự tình liền xong rồi nàng cười lớn lấy nhìn xem đơn thịnh liền thành a tiểu thịnh chúng ta có thể phục hồi đại tể cũng có thể báo năm đó đại thủ cố tử y tâm thần không yên nói không ngừng nhưng mà đơn thịnh lại trái ngược thường ngày yên tĩnh cố tử y nhìn xem đơn thịnh một mực cười nhìn qua ánh mắt của mình nhìn không được nhắc nhở đơn thịnh người cũng không thể quên đơn thịnh lắc đầu sẽ không dù là chỉ lưu một sợi chất niệm ta cũng sẽ nhớ kỹ tỉ, tỉ. hắn c h ậ m giai nói ra để cố tử y thì tâm can tỷ phổi đều chua xót đến hòa tan một câu ta như thành ma ngươi chính là ta duy nhất chấp nghiệm sau khi nói xong hắn nết mũi cười gãi đầu một cái nếu như ta đến lúc đó quên t ỷ t ỷ ngươi liền nói cho ta ta tất nhiên sẽ nhớ tới nhìn xem đơn thịnh tinh khiết con ngươi đây là cái chỉ có mười mấy tuổi hải tử cố tử y cái này tu la ma nữ một nháy mắt nắm chặt hai tay nàng túi lâu xuống ngươi biết ta đang lợi dụng ngươi sao đơn thịnh chỉ là nói một câu ta cam tâm tình nguyện cố tử y một nháy mắt lần đầu nàng đưa tay muốn kéo về đơn thịnh nhưng mà đơn thịnh nói xong câu đó đã cực tốc quay người một bước vượt qua đến tâm ma đại trận bên trong mở ra đại trận Quy một chương 43, tâm ma đơn thịnh. theo ị n h h t đơn thịnh mở ra tâm ma đại trận n g á y mắt một cỗ kinh khủng mà âm trầm lực lượng tràn ngập tại toàn bộ chú ý trong nhà năm khối tâm ma hóa đá vì bóng đêm vô tận lúc ních đại đ ị a phía trên cái bóng cũng bắt đầu v ạ n mẹo kia hắc cám xâm nhập đại đ ị a phản phất mở ra thông hướng cựu hữu đ ạ i môn t ứ phía trên vách tường lít nha lít nít phụ trú không gió mà bay kịch liệt phát ra rầm rầm tiếng vang từng đoàn từng đoàn hắc cám bao trùm đơn thịnh h ư n g n ự c ngọn lửao đen tử trong cơ thể của hắn bốc cháy lên. n đơn,、so、đơn thịnh tiếng kêu thảm thiết thê lương tựa như không phải người có khả năng phát ra cảm tựa như ngục leo ra ác ủy âm thần bị bóc đi sát ngoài hồn phách bị tách rời tam hồn thất phách thất tình lục dục hóa thành chất dinh dưỡng một điểm chấp miệng hóa làm hạch tâm thôn phệ hết thảy đơn thịnh thống khổ kêu trên ánh mắt lại một mực nhìn lấy cố từ y hãy hắn hẽ miệm lớn tiếng la lên cái gì nhưng mà lại không có âm thanh truyền ra chỉ có thể lờ mở từ miệng hình bên trong có thể nhận ra Hắn kêu là, tỉ tỉ. cố tử y hư nhược ngồi dưới đất ánh mắt phản chiếu lấy ánh lửa ngơ ngác nhìn xem đơn thịnh toàn thân không ngừng phát run không biết là thân thể suy yếu hay là bởi vì dưới mặt đất quá mức c ấm lãnh bên trong lòng đất không ngừng n ú c ních bóng tối từ sâu trong linh hồn phát ra quỷ dị ma hỏa thống khổ kêu rên kêu thảm đem ma môn lực lượng tàn khốc cùng quỷ dị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cuối cùng hỏa diễm thiêu đốt đến nơi cực sâu một sợi chán phóng ma hỏa hạt giống từ đơn thịnh thể nội hiện lên đơn thịnh thân thể thì rơi xuống trên mặt đất mà hàng ngàn hàng vạn chỉ phù lúc này triệt để từ trên vách tường rụng xuống hóa thành phong bạo dọc theo ma hỏa xoay cuối cùng dung nhập trong đó năm khối tâm ma thạch lực lượng tiêu hao hết chỉ phù tắn mất một cái khủng bố âm trầm màu đen hình người hình dáng lơ lửng tại trong giữa không trùng thật giống như người cái bóng dựng đứng lên đứng ngay tại chỗ cái bóng kia xuất hiện một nháy mắt cố chạch từ trên xuống dưới tất cả mọi người cảm giác trong đáy lòng một c ô mánh liệt hàn ý s ô n g lên đầu như rơi vào hầm băng cái bóng kia nhắc lên cố tử ý y hải vừa mới cho đơn thịnh làm bộ đồ mới tròn tại trên thân mang lên màu mực triển ti thủ bộ cuối cùng hắn nhặt lên một bên mặt nạ mang trên mặt nhìn qua cùng trong ngày thường đơn thịnh hình dáng không khác nhau chút nào nhưng mà sau mặt nạ là một đôi đen nhánh động sâu. không cố ó b tử kỳ cái y đứng đứng thăm dò tính hỏi thăm khi cố tử y tới gần hắn thời điểm hắn mới phản ứng lại hắn cẩn thận nhìn xem cố tử y ghề đen ngòm trong hốc mắt trồi lên một tia gần sóng tỉ tỉ cố tử y t h ề vươn tay muốn chạm đến hắn nhưng nhìn hắn kia không có bất kỳ cái gì dục vọng cùng tình cảm chống giông con mắt cùng không có bất kỳ cái gì đáp lại thân thể nàng nháy mắt khủng hoảng thả tay xuống Đây đơn không kia không phải nàng nhận thịnh, phải nàng càng biết cái lúc à nàng ngây thơ mà nàng nàng. cái cười. Thời thời khắc khắc của kia đối Thời thời Ngươi! Ngươi! đệ đệ ngây thuận âu lấy thơ theo lo l này nàng mới chính thức minh bạch vì cái gì ngày xưa ngay cả ma môn đều muốn hủy diệt cái này tâm ma hóa thân đại pháp ngay cả ma môn đệ tử cũng không nguyện ý tu hành cái này tâm ma hóa thân đại pháp mà trước mặt tên là đơn thịnh ma v ậ t tại mê man g sau một lát ngay sau đó lại nhớ ra cái gì đó kế hoạch kế hoạch ta nhớ được ta nhớ được thời điểm đến ngay tại lúc này hắn trở thành một bộ không có tình cảm cùng dục vọng nhưng lại lại cố có trí tuệ cùng ký ức con dối nhưng là dù là tại đối mặt thống khổ tra tấn nhục nhã tử vong đều bất vi sở động càng không biết nên như thế nào hành động chỉ có tại nâng lên cố tử y hề thời điểm tại tiếp nhận đến cố tử y hề hành động thời điểm hắn mới có thể đồng ý cùng phong đột nhiên trong mưa kêu hất lên tử y mang mặt nạ đáng sợ ma vật từng bước một đi ra cổ trạch dọc theo phố dài đi xa hướng phía cổ đạt tự phương hướng cố tử y hề một đường truy tới cửa nhìn xem đơn thịnh đi xa nàng viện cung cửa thật lâu đứng xửng cuối cùng xoay người đệ thị nữ quan bế đại môn sau đó nàng phẫn nộ cơ tay háo nguyên lực lượng của thần đem trong phòng bên trong hết thẻ tung bay tập thành phân vụn đáng chết đáng chết đáng chết Đáng c h ế trong t miệng nàng chửi ầm lên nhưng lại nhưng lại không biết nói tới ai đáng chết nàng cuối cùng khó thở tăng thêm bản thân bệnh nặng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất rộng lớn bạch bào mở ra trên mặt đất gạch phía trên nàng nhìn lên trần nhà chậm r ã i nhắm mắt lại đồng thời khỏe miệng lại nhẹ nói ngươi tiện nhân này vương thất lang một đường phi nước đại ẩn ấ p thân hình trốn về mình cùng lục trường sinh ở trong thành chỗ ân thân lúc này mới hiện lộ ra thân hình nhưng mà xa xa nhìn thấy tạm cư tiểu viện hắn lại có chút lấy lại tinh thần cảm thấy vừa mới bạch long mà nói có chút không bình thường không thích hợp rất không thích hợp phi thường không thích hợp nên nói xong câu thứ ba hắn lập tức ngừng lại bước chân bạch long nói nàng muốn làm là một lựa chọn mà lại là một cái đại giới lớn vô cùng lựa chọn thông qua một phen thăm dò về sau vương thất lang lẩn lẩn biết nàng kỳ thật muốn chính là thoát khỏi t ò a lòng tỉnh vây nuốt cùng chân long khí đối nàng trói buộc nàng nghĩ muốn tự do nàng nên bỏ vứt bỏ cái gì vương thất lang cảm thấy cái góc độ này rất khó đánh giá ra cái gì hắn lập tức đổi một cái góc độ đến tiến hành phân tích ai có thể cho nàng tự do trên mặt của hắn lập tức đổi một cái góc độ đến tiến hành phân tích ai có thể cho nàng tự do trên mặt của hắn lục mang theo mũ rộng vành từ trong sân nhảy ra dọc theo vách tường mấy bước rơi vào đang trầm tư vương thất lang trước mặt lục trường sinh nhìn xem vương thất lang ít có bộ dáng chật vật ngươi chuyện gì xảy ra gặp gỡ phiền phức vương thất lang không có trả lời trên mặt làm ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đồng thời không để ý toàn thân nớt nhẹp quần áo cung tóc lập tức quay đầu hướng về nơi đến đường quay về lục trường sinh vẫn đạo làm sao rồi vương thất lang đưa lưng về phía phất phất tay dù mất đi đi tìm trở về ngươi về trước đi ở nhà ở lại ban đêm cẩn thận một chút chớm muốn ra cửa lục trường sinh xem vương thất lang không hiểu tấu vương thất lang vội vàng trở lại nguyên đ ị a nhặt lên mình ném xuống đất rủ nhưng mà bạch long đã không biết tung tích hắn một lần nữa đem rủ đội ở trên đầu một cô gió cổ động quần áo trên người cùng tóc sau một lát liền trên thân không thấy mảy may nước đọng hắn lập tức che rủ đi tới cổ đạt tự cùng tế thủy bờ sông bất luận bạch long đi hướng nơi nào nơi này là nàng quấn không ra Quả điệu thuận nhiên, hắn trên phế tích phía trên nhìn tại Thiên điệu mưa gió giống tự thấy cổ Long mưa hội nàng bất luận gió hay là mưa xuyên qua thân ảnh của hắn đều không nổi lên được hắn một chéo áo xối không được hắn một sợi tóc chỗ tối vương thất lang nhìn xem cái này cái bóng cùng tự y ỉa lập tức nhận ra đối phương đơn thịnh không đúng đây rốt cuộc là thứ quỷ gì bạch long đứng tại đại địa phía trên trên trời lôi đỉnh cùng thiểm c h ó i mắt lôi điện một cái tiếp theo một cái từ đám mây đánh xuống l ớ p lóe phải làm cho người mắt mở không ra nàng nhìn xem người tới cái thứ nhất mở miệng ngươi trước đó nói giao dịch kia ta đồng ý đơn thịnh thanh em giống như h t hầu chỗ sâu móc ra đồng dạo có thể bạch long ta cho ngươi chân lọc khí ngay cả tiên kiếm cũng cho ngươi ngươi giải khai cổ đạt ự lao hòa thượng kia phong c h ấ n đơn thịnh vẫn như cũng chỉ là một chữ có thể trên đất bóng đen nhúc ních xoay tròn bao vây hai người nhúc ních hắc cám biến mất cả hai biến mất tại phế tích phía trên chìm vào phía dưới mặt đất q u y một chương bốn mươi bốn h â n cùng long phô thiên cái địa địa sát khí tràn ngập tại phía dưới mặt đất bị lực lượng kỳ lạ c h ó i buộc xoay tròn tại tòa long tỉnh bên ngoài xoay tròn loại này nhằm vào thần hồn nguyên thân ác vật đối tại bình thường người tu hành cực kỳ khắc chế mà giờ khắc này hai thân ảnh suối đều coi thường hắn rơi thẳng phía dưới mặt đất cuối cùng đứng ở địa cung bên trong. bạch long đứng tại dũng t u y ề n phía trên mà đơn thịnh đứng tại địa nhãn phía trên sinh khí cùng t ử sát vờn quanh tại bọn hắn bên cạnh hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn cũng đồng thời biểu thị bọn hắn kết cục bạch long ánh mắt giấu trong lòng ước mơ kích động cùng bất tiết nàng trực tiếp đem t ử t h à n h tiên kiếm đều n e m tới biểu thị thành ý của mình tiên kiếm quý ngươi đã từng nàng vì truy đuổi tiên kiếm ngao du cựu tiên bây giờ hạ quyết định lại xua đuổi như rất tỷ đơn thịnh trong mắt giống như một đấm nước động nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng cảm xúc ba động hắn bắt lấy cái này tiên kiếm chỉ là liếp mắt nhìn không có bất kỳ cái gì động tác, mà cùng h n lúc o đó hắn sau mặt nạ con n g ư ơ i phun phóng ra con mang bạch long kia không hề nhượng bộ chút nào ngươi mở ra phong ấn ta cho ngươi chân long khí cuối cùng tâm ma đơn thịnh giơ tay lên giống như máy móc trầm thấp ông buồn bực thanh nhâm tử ngô chính là đại tề đế tử đơn thịnh Quốc sư già lam trăm năm kỳ hạn đã tới đại tế đã vong nên kết thúc trấn áp tại địa nhãn phía trên thanh niên tăng nhân kim thân lột xác nghe tới một câu nói kia nhục thân nháy mắt bục nát kim sơn bong ra từng mảng thi hài một chút x ỉ u hóa thành từng mảnh cho bụi giống như hương hỏa thiêu đốt qua đi cho t à n tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hắn nâng trên tay long châu cũng triệt để thoát ly giảng b ộ t rồi chậm rãi trôi nổi mà lên rơi vào đơn thịnh trong tay bạch long cùng đơn thịnh hai người chỉ một cái liếc mắt đối mặt bọn hắn sớm đã biết đối phương lớn không có chút gì do dự bạch long giang hai tay ra hạo đáng dư thừa lòng khí phá thể mà ra tràn cùng lúc đó phía ngoài gió mưa lớn hơn lôi đình càng tăng lên chân long khí từ sinh môn dũng t u y ể n chạy ngược tiến vào t ử môn địa trong mắt dung nhập đơn thịnh trong thân thể mà đơn thịnh trong tay long châu cũng chậm rãi phiêu hướng bạch long nhân thân cuối cùng dung nhập kế thể s á c bên trong hai người thân ảnh kịch liệt thay đổi đơn thịnh từ bỏ nhân thân hóa thân trở thành tâm ma c h i long bạch long từ bỏ chân long c h i vị biến thành một cái nhân tộc đây là một hồi giao dịch lại phảng phất là vận mệnh đổi cuối cùng tất cả long khí rời đi bạch long thân thể dũng tuyền mất hết hóa thân trưởng thành nàng thuận vòng xoáy thủy đạo rời đi cái này trói buộc nàng địa phương mà đơn thịnh thân hình không ngừng kéo、dài. biến thành một đầu thân hình càng thêm bá đạo tráng kiện trắng vạy tri long quận tại băng lãnh địa cung bên trong băng lãnh vô tình con ngươi chậm rãi khép kín mà lên tâm ma đơn thịnh hoàn thành sứ mạng của hắn triệt để lâm vào ngủ say sau đó chờ đợi lấy có thể qua khởi động hắn cái kia tồn tại cái kia hắn hồn khiên mộng n h ế u cả đ ờ i chấp nhận người gió ngừng mưa nghỉ trên mặt nước vòng xoáy khổng lồ hình thành nước ở dưới đ ấ y một đạo người mặc đu quần áo khoác xa y thiếu nữ bị lẩy tới nàng chậm rãi mở mắt sau đó đứng dậy cứ như vậy xếp bằng ở trên mặt nước đây không phải phụ thân mà là nàng từ thiên sinh địa dưỡng chân long hạ thấp thành có được thực thể sinh linh từ đây có thuộc về thân thể của nàng chân chính thân thể không cách nào tùy tiện thay thế cùng cải biến l ụ c thân đây chính là thế gian sinh linh cái bóng trong nước lấy dáng dấp của nàng nàng nhìn xem mình b ù i tóc nhấc lên tóc cắt ngang trán trên c h á n mọc ra hai cái giống như màu xanh thủy tinh vanh vai diễn toàn bộ khuôn mặt đại khái cùng trước đó không khác nhau chút nào chỉ là tràn ngập khí thế xuất trần da thịt như lòng trắng trứng không có một tia tì vết con mắt thanh tịnh giống như một vũng nước hổ giống như thoát thai hoa cốt hoặc là mới sinh sinh linh tinh khiết đây là cùng long châu tương dung về sau biến hóa mặc dù là người nhưng lại vẫn như cũ thoát khỏi không được đã từng vì long thân phận bạch long cái tên này đã không thích hợp với nàng có lẽ dùng long nữ càng thích hợp một chút ta đây chính là ta không sai đây chính là ta kỳ hỉ long nữ mất đi hơn phân nửa lực lượng cảnh giới từ thiên sinh địa dưỡng chân long rơi xuống đến dương thần nhưng là nàng cảm giác mình tránh thoát tất cả công xiềng lựa chọn mình mong muốn nhất kia con đường bỏ qua trói buộc mình tất cả mọi thứ đi làm một cái tự do tự tại người long nữ nhảy lên từ mặt sông bay lên xuyên qua nóc nhà lướt qua dưới cây rơi vào trống g i n g đầu đường nàng một thân một mình hành tẩu tại đường đi thật giống như một con du đãng tại bụi hoa bên trong hồ điệp không có phiền n ã o không có ưu sầu chỉ có nhẹ nhõm nàng nhón chân lên một người ở trên đường phố ưng ơ nhảy múa nó nớt n tiếng nói h á t lên hi khang tây hồ sơn thủy còn vẫn như cũ t i ể u tụy h khó đối đ ầ y mắt thu trong núi lá đỏ đỏ mũi nhiễm nghĩ lại mà kinh ngay tại long nữ vì tự do của mình mà hân hoan nhảy múa thời điểm đột nhiên trong hư vô vươn một cái tay che long nữ miệng màn này sau h á t thủ giống như dấu kín ở trong hư vô thế giới khác bắt lấy long nữ về sau đưa nàng cùng nhau kéo vào hư vô cùng nhau biến mất tại trong đường phố không có bóng dáng lúc này một cổ lực lượng cường đại từ phố dài bên kia oanh kích mà tới toàn bộ đường đi bị nhấc lên hai bên tường viện cũng nháy mắt sập ngược lại cùng lúc đó cái này đến cái khác huyết sắc người giấy từ đầu đường chỗ sâu hắc cám vào tới xuyên qua đường cái hẻm nhỏ không ngừng tìm kiếm long nữ hạ lạc cùng lúc đó hất lên tu la bảo ma nữ từ trong bóng tối nổi lơ lửng đi ra nàng hai chân dao trồng lên nhau giống như quỷ hồn trôi nổi q u á dài đường phố ánh mắt đảo qua vừa mới long nữ còn tại địa phương trốn rồi sớm phát hiện ta rồi cố t ử y y đem bạch long bức bách đến việc cảnh không để cho nàng đến không tự nguyện nhường ra chân long khí về sau đương nhiên sẽ không đem trong kế hoạch này rất có thể ra bị lậu mầm t h a i vạ lưu lại nàng giờ phút này chính là nguyên thần xuất khiếu tới kết thúc công việc để kế hoạch có thể viên mãn thi hành mà trong góc long nữ thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người nàng không nghĩ tới mình vừa mới thoát ra lồng giam chạm mặt tới liền là nguy cơ sinh tử vương thất lang đem long nữ ôm trước người cánh tay phải kẹp chặt thân thể của nàng núp trong bóng tôi miễn cho nàng l o ạ n động long nữ tựa ở vương thất lang trong ngực nhỏ nhắn sinh sắn dáng người để nàng hai chân đều không thể không điểm nàng cũng nhận g i vương thất lang Thiếu ngụ ý người đầu n từ phía kêu tỏa ớ i gần, do xét long đi tỉnh trong long cũng có cái gì bảo bối tốt khá lắm để báo đáp ta cái này đại ân nhân ân cứu mạng mà giờ khắc này long nữ tâm loạn như ma căn bản nói không ra lời a s nữ chính hay là một trong các nữ chính hay chỉ là bằng hữu cũng có thể mãnh độc thân chỉ cầu tiêu giao thú vị a cờ cờ cờ cờ một chương bốn mươi năm lưu cho diệp tiên khanh thời gian không nhiều mấy canh giờ trước đó tề h vương phủ mưa như chút nước trời còn chưa có tối lúc này toàn bộ vương phủ đều đắm chìm trong một mảnh mây đen bên trong diệp tiên khanh không có hàng phục bạch long cầm tới chân long khí cái này khiến thế tử lý thức cùng diệp tiên khanh liên minh nhận ấn xuất hiện vỡ tan lý thức có thể nhịn thụ diệp tiên k h a tham lam cùng vô lễ nhưng là tuyệt đối không thể chịu được diệp tiên k h a tại luyện chân long đan một chuyện phía trên da cái gì chỗ sơ xuất Trong thư phòng quỳ một chô nô bên c thức Lý hết xem đ khác công diệp tiên khanh vừa mới tại tỏa long tình ăn thua thiệt bị địa sát khí bị thương không nhẹ nâng ly vài hũ rượu ngon về sau liền bắt đầu điều giáo lấy mấy cái tân thu nữ đệ tử bản chân nhân hôm nay lô lớn thua thiệt lớn vì các ngươi thế tử bản chân nhân ngay cả nguyên thần bản nguyên đều tiêu hao không ít Cái cần này thái ừ m giám tính r cả hai vị nô bục cùng nhau bay ra ngoài còn cái mặt mũi bầm dập trong phòng xuân quang chất tiết chuyển đến nữ tử vui cười thở dốc thanh âm thế tử tiêu diệp tiên khanh bá đạo đến cực điểm cứ như vậy đem nô tài mấy người đánh ra thái g i á m đáp lời để lý thức triệt để kìm nén không được lựa giận vội vàng ngồi lên cố kiệu một đường đi tới diệp tiên khanh chỗ v i ệ n tử một đám người khí thế hùng hồ dết tới rất có vài phần hương sư vấn tội ý vị lý thức đi tới viện tử kính sông đẩy cửa vào diệp tiên khanh ngay tại cao hứng nghe tới động tĩnh lập tức quay đầu ai dám q u á y dậy lý thức liếc mắt nhìn phất tay khiến người khác đều lui xuống chân nhân quả nhiên là thật hăng hái bản thế tử thế nhưng là gấp đứng ngồi không yên chân nhân lại ở đây tầm hoan tắc nhạc nguyên lai là thế tử diệp tiên k h a n đứng dậy phất tay để mấy vị quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử lui xuống lý thức trực tiếp tại chỗ ngồi ngồi xuống cầm lấy chén trà sau liếc mắt nhìn liền ném tới một bên xem ra hỏa khí cực nặng diệp tiên khanh cả sửa lại một chút rộng lớn áo bào màu trắng hao phóng ngồi tại lý thức bên cạnh thế tử cái này là thế nào rồi hẳn là có cái nào đuôi mù t r e o chọc thế tử lý thức đối với diệp tiên khanh biết rõ còn cố hỏi hư lạnh một tiếng diệp chân nhân thiên thu tiết sắp tới hiện tại chân long khí đều không có cầm tới tay xin hỏi chân nhân cái này chân long đang muốn lúc nào mới có thể lượn thành diệp tiên khanh cầm lấy chén trà chén đóng vớt thổi một ngụm tia chân long bị khóa ở trong giế rút ra chân long khí bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n thế tử cần gì phải gấp gáp lý thức trực tiếp đứng lên lạnh lùng nhìn xem diệp tiên khanh chờ tới khi nào chờ thiên thu tiết đi qua lại cho thánh nhân đưa qua sao nào có cái gì dùng diệp tiên khanh cũng không sợ lý thức nổi giận không nhanh không chầm nói thế tử nếu có cao chiêu cũng có thể chỉ giáo một phen lý thức nói thẳng nói ra này đến chân chính mục đích tu la ma nữ cơ hồng ngọc trong tay có kia hậu tề dư nghiệt huyết mạch đơn thịnh ta biết chân nhân có biện pháp có thể đem kia đơn thịnh đổi lại lấy hắn tất nhiên có thể mở ra tỏa long tỉnh chấn áp lại kia chân long liền nhìn diệp chân nhân có bỏ được hay không lý thức nói xong câu đó ngồi xuống một bộ hôm nay diệp tiên khanh nhất định phải cho cái lời nhắn nhủ bộ dáng diệp chân nhân cũng rất có vài phần hoa khí chớ nói chi là lên tính cách tham lam xem bảo như mệnh kia tu la huyết đan là hắn giữ lại dùng để nắm tu la ma nữ há chịu tùy tiện bỏ ra đó là của ta bảo v ậ t bản chân nhân giúp thế tử luyện đan không cầu danh lợi liền không nói còn muốn lấy lại bảo v ậ t bản chân nhân vì ngươi tể vương phụ luyện đan đã chết mất hai cái đệ tử mà thế tử ngươi trả giá qua cái gì hẳn là thật coi là một chút phảm trần tiền bạc chân bảo bù đắp được ta vô thượng thần đan cùng hai người đệ tử tính mệnh rồi thế tử không cảm thấy quá phận sao. diệp tiên khanh không sợ cùng lý thức nào hắn cùng thế tử lý thức tại đại tuyên thánh nhân thiên tử trước mặt cái gì nhẹ cái gì nặng thật đúng là không nhất định nguyện ý hợp tác cũng là bởi vì hắn đánh cực là tề vương p h ụ tương lai nhưng là hiện tại có thể sẽ không làm không đúng nô tài c h i tướng hiện tại lý thức còn không có tư cách kia lý thức không lên diệp tiên khanh bộ ha ha lúc nào luyện chế chân long đan thành ta tề vương p h ụ cùng ta lý thức một nhân c h i sự t ì n h rồi chẳng lẽ không có ta tề vương p h ụ chân nhân liền không luyện cái này đan rồi nói xong hắn nói đến từ sương kinh truyền đến tin tức mới nhất diệp chân nhân hôm qua sương kinh lại có ngự sử thượng tấu tố giác ngươi tại thần châu mượn thánh nhân chi danh làm sằng làm bậy sự tình thánh nhân đã trải qua âm thầm phái người đi thần châu tra việc này bản thế tử lúc đầu đã đi tin chuẩn bị bây giờ nhìn tới diệp chân nhân là không cần lý thức cũng không phải loại kia liếm l á p mặt cầu người tính cách nói xong câu đó đứng lên muốn đi diệp tiên khanh sắc mặt biến hóa lúc trước hắn lưu lại một chút c ụ c diện dối rắm đúng là hắn trước mắt tình trạng q u ấ n bách hình thành nguyên nhân đồng thời cũng là hắn vì đối tề vương đặt cược nguyên nhân một trong diệp tiên khanh lập tức giữ lại xuống lý thức thế tử đồng đội ý của ngươi là lý thức chăm chú nh lập tức cầm tới chân long khí thiên thu tiết t r ư ớ c nhất định phải luyện ra chân long đan diệp tiên khanh một bên là đối với kia trên t r i ề u đình đối với mình bất lợi thế cục một bên lại bỏ qua không hạ đối kia tu la ma nữ cùng huyết thần giáo di bảo t h a m nghiệm trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự lại cả hai ở giữa đung đưa không ngừng đang lúc diệp tiên khanh cùng lý thức bất phân thắng bại thời điểm trên trời gào thét bạo vũ trầm rãi bắt đầu ngừng cùng lúc đó khương thành bên trong bộ phát ra nổ vàng một tiếng người tới không có chút nào che lấp mình lực lượng ý tứ ầm ầm đại đ i ệ lập tung từ đường đi cái này một đầu trực tiếp phá hủy phá hư đến bên kia ngay cả nơi cuối cùng phường cửa lâu đều nháy mắt lý thức đạp ra cửa hạng nhìn xem bên ngoài hỏi một mực thủ đợi ở cửa người tu hành hỏa đầu đà đây là có chuyện gì hòa đầu đà ánh mắt lộ ra một tia hận ý huyết khí ngút trời tu la nguyên thần đây là k i a tu la ma nữ diệp tiên khanh cũng khẳng định hòa đầu đà ý nghĩ không sai chính là cơ hường ngọc ma nữ này đoán chừng là phản vệ áp chế không nổi chính ở trong thành náo đến giờ phút này diệp tiên khanh rốt cục hạ quyết định quyết đoán hắn đau lòng đến cực điểm đối với lý thức nói lý thức nhìn diệp tiên khanh thỏa hiệp đương nhiên sẽ không lại cho đối phương c ó xử thật n g ư ơ i yên tâm ngươi nếu có thể hoàn thành việc này phụ vương ta leo lên thái tử c h i vị thời điểm chính là ngươi thu hoạch được hồi báo thời điểm ta lý thức cam đoan chân nhân từ đây vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết diệp tiên khanh được đến h à i lòng trả lời chắc chắn đi ra việt tử mấy cái con dối nhân khôi lỗi nhắc lên c ố kiệu tốc độ nhanh đến lôi ra một đạo tàn ảnh rừng ở diệp tiên khanh trước mặt diệp tiên khanh bước chân không có chút nào dừng lại trực tiếp bước vào trong kiệu con dối khôi lỗi lập tức nhắc lên c ố kiệu đứng dậy hướng về vừa mới tu la ma nữ xuất hiện địa phương đu tu la huyết đan cảm tạ cấp minh chủ m ụ c nhân khôi lỗi nhắc lên cố kiệu xuyên qua phố dài trong lúc hành tẩu m ụ c nhân dưới chân bắt quái chi hình như ẩn như hiện hoàng thiên nguyên thần thần t h i ê n hộ thể diệp tiên khanh rốt cuộc tìm được tu la ma nữ vị trí chính xác nguyên thần dựa vào tại hoàng thiên thần t h i ê n phía trên chỉ lên trời mà đi giống như một đạo h ỏ a diễm xẹt qua ảm đạm bầu trời đêm mà m ụ c nhân kiệu thì kéo lấy huyết ảnh biến mất tại đường đi c h ỗ sâu diệp tiên khanh điều khiển lấy thần p i ê n lướt qua khương thành tầng tân lúc trạch cao lầu vách tường cuối cùng dừng ở một đám đ u i trần tràn ngập trên đường phố phố dài đã biến thành đem cả con đường cùng hai bên tường cao cùng bộ phận phòng ốc phá hủy diệp tiên khanh đến nơi thời điểm vừa hay nhìn thấy tại một gian đổ sụt một nửa p h ò n g trước một hất lên mũ tre màu đỏ khủng bố thân ảnh đang đứng tại trước cổng chính trước cửa đèn lồng bị rơi trên mặt đất nhiễm lên huyết dịch tu la ma nữ giơ tay lên tu la bảo góc áo hóa thành gai nhọn đem một người xuyên thấu cao cao giơ lên chậm dãi đem hắn rút thành một cô thầy khô Ê! Ếch! n g ư ây khô kéo lây giống như hỏa diễm lấp l ó e chi ảnh giờ khác này nàng mới cho thấy diện mục thật sự một bộ khát máu tu la ngày xưa tiếng xấu rõ ràng huyết thần giáo ma nữ nàng nghiêng đầu lại ánh mắt nhìn sau lưng hoàng thiên nguyên thần lạnh nhạt nói diệp tiên khanh người rốt c ụ c đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc thậm chí giống như là uống rượu lúc ăn cơm đụng tới người quen hỏi một câu người ăn hay chưa mặc dù xuất hiện một chút n g o à i ý mớn không có thể đem bạch long cái này hai hỏa ngầm lao đi nhưng là kế hoạch như trước vẫn là đến tiếp tục cướp đoạt chân long thân thể tâm ma đơn định luyện đan diệp tiên khanh hiến đan lý thức từng cái khâu h một cái mất đi lực lượng bạch lòng không thay đổi được cái gì diệp tiên khanh nhìn thấy tu la ma nữ khát máu bộ dáng n h ị n không được cười ha ha hắn nửa là đắc ý nửa là c h à o phúng cơ h ư n g ngọc tu la ma điện phản vệ tư vị thế nào rốt cục nhịn không được đi cố tử y yên nửa đạp ở không trung từng bước một hướng phía diệp tiên khanh tới gần tu la ma điện phản vệ tìm mấy cái huyết thực liền có thể tạm thời làm dịu mặc dù so như uống rượu độc giải khát nhưng là cuối cùng là có chút tác dụng chân nhân đối cái này không là phi thường rõ ràng sao làm gì chân nhân cũng nhịn không được mở không ra tỏa long tỉnh cho nên mới cầu ta rồi diệp tiên k h a cười lạnh một tiếng c bất quá diệp tiên khanh g cũng không cam i gì. n ư lòng cứ như vậy giao ra tu la huyết an lần này hắn nhưng là không có mang theo nhục thần tới hắn còn nghĩ phải liệu mạ một cái hắn nháy mắt xuất thủ hoàng thiên thần phiên bộc phát ra từng đạo lưu quang và chạm hướng cố tử y để cố tử y trên thân huyết sắc tu la bảo nháy mắt khép lại hình thành một cái màu đỏ phong bạo c h i tưởng đem tiêu từng đạo lưu quang b ắ n ra mà diệp tiên khanh nháy mắt cũng thân hợp hoàng thiên thần phiên đ ệ lên vừa lên đến chính là đại chiêu hoàng thiên thần phiên triệt để triển khai chia một tầng lại một tầng hóa thành một tầng to lớn bảo tháp hình thái hướng phía phía dưới chân áp muốn đem cố tử y đây thì t từ áo bảo màu đỏ ngòm xuống xuất ra một cái nhìn qua giống như là hộp trên thực tế là sách thanh đồng cổ thư sách chính diện là một cái huyết sắc vạn mèo tu la tựa như là còn sống đồng dạng tại vạn mẹo diệp tiên k h a lập tức dừng lại tất cả động tác tu la ma điển không chỉ có như thế hắn còn lui về sau mấy chục mét rời xa cố tử y đ ể k h ó a tại đối đ ồ trên tay của nàng kiêng kỵ đến cực điểm ngươi phản vệ đã đến loại tình trạng này cái này thuần túy là muốn chết ma nữ không có chút nào e ngại cầm tu la ma điện thật giống như cầm một cái đồng quy vụ tận ma hạc ý uy hiếp đã không có chút nào che lấp cho nên ngươi không nên ép ta à. tu la ma nữ người khoác huyết thần giáo tu la bảo trong tay cầm tu la ma điện chấp trưởng lấy hai kiện pháp bảo kia diệp tiên khanh căn bản không có khả năng bắt được nàng bất gấp đối phương đến lúc đó diệp tiên khanh cũng không có quả ngon để ăn cái này khiến diệp tiên khanh triệt để lộ vẻ do dự diệ tiên khanh đại e m tuyên cho ta, u minh long đình lợi hại người là hương qua cố tử y trong lời nói chẳng thèm ngọt tới chân long cùng tiên kiếm với ta mà nói có tác dụng gì nếu không phải vì tu la huyết đan ta mới lười nhắc đến trộn rộn cái này đông hải phủ vũng nước đ ụ diệp tiên khanh tin dù sao hắn không biết tu la ma nữ a một thân phận khác đến một bước này cả hai lập tức tiến hành trao đổi nhìn xem chứa đơn thịnh thi thể cùng đại tề đế tỷ quan tài rơi vào diệp tiên khanh trong tay cố tử y ánh mắt cực kỳ phức tạp nàng cố nén mình mãnh liệt cảm xúc lồng ngực nổi lên chua sót chi ý để nàng khó tự kiềm chế nàng một tay lấy tu la huyết đan nắm ở trong tay tựa như không kịp chờ đợi cầm tới tu la huyết đan cố tử y cũng rốt cục bài trừ duy nhất hạn chế nhược điểm của nàng nhưng là cái này trả ra đại giới không để cho nàng dám hồi tưởng nàng hóa vì một đạo huyết quang đột phá tầng mây đi x giống như là tại rời đi đông hải lại không trở về lại giống là đang trôn tranh lấy thứ gì khoảng cách cách đó không xa phường thị cửa lâu đổ s ụ p một nửa cửa lâu bên cạnh bờ hai cái thân ảnh ngồi ở phía trên nghe lén lấy diệp tiên khanh củng cố tử ý ý ở đối thoại long nữ bất an và mẹo để vương thất lang bất đắc dĩ nàng một chút cường ngạnh nói một câu đừng lộn xộn nắm lấy tay của ta ẩn thân mới sẽ không bị phá dù loại này cường ngạnh thái độ đối phó loại này ngây thơ lãng mạn không biết c ự tuyệt thiếu nữ lập tức để nàng thuận theo an tính lại long nữ cũng thật liền ôm chặt vương thất lang cánh tay phải dựa vào ở bên cạ long nữ đột nhiên có một loại mình tìm kiếm thuộc về cùng đồng bạn cảm giác nhưng mà loại cảm giác này cũng không có duy trì bao lâu xem hết nên đi vương thất lang nhìn xem diệp tiên khanh cùng tu la ma nữ rời trận từ n g ồ i phường thị vách tường phía trên này xuống dù che mưa thu hồi cầm trên tay dù nhọn chỉ đ i ệ n mắt thấy tu la ma nữ đem đơn thịnh thi thể cùng đại tề quốc t ỷ cho diệp tiên khanh lại từ long nữ nơi đó biết được đơn thịnh đã biến thành tân tể địa chân long thiếu niên đạo nhân ẩ n ẩ n đoán ra tu la ma nữ cùng đơn thịnh chỉ sợ sớm đã là một đám mà lại bọn hắn đang tiến hành một cái kinh tiên chi m u có ý tứ có ý tứ cái này hậu tề dương nhiệt là muốn kiếm cái đại sự a long nữ nhắm mắt theo đôi u đi theo vương thất lang bên cạnh hai người cái bóng dao chồng lên nhau u i chúng ta đi đâu long nữ rốt cục nhịn không được hỏi vương thất lang tâm tư hoàn toàn không tại l o n g nữ trên thân sớm đã bay đến kia tu la ma nữ cùng đơn thịnh kế hoạch phía trên hưng ơ p h ấ n nói đương nhiên là đi nhìn trận tiếp theo vợ kịch diệp chân nhân tỏa l o n g tỉnh câu long đồng thời nhìn một chút cái này đơn thịnh cùng kia tu la ma nữ đến cùng đang hát trò x i ế gì nói đến đây vương thất lang đột nhiên hỏi đúng tỏa lòng tỉnh bên trong có cái gì bảo bối tốt long nữ thoát ra thử thanh tiên kiếm vương thất lang chờ nửa ngày không có đoạn dưới không có rồi long nữ suy nghĩ một chút bên trong có cái tên chọc vật lưu lại tính sao vương thất lang quay đầu lại hỏi nói tên chọc long nữ tiếng người thật giống như gọi hắn quốc sư giả lam vương thất lang mí mắt bước lên cổ đạt tự giả lam t h ầ n tăng hắn lập tức cảm thấy hứng thú hắn tu hành nhân quả luân hồi kinh chính là xuất từ cổ đạt tự q u y một chương bốn mươi bảy ai bảo ta là cái người tốt đâu cổ đạt tự phế tích bàng bạc mưa to mặc dù dừng lại nhưng là bên đường các nơi dọn nước rơi thanh em vẫn như cụ nối liền không dứt minh nguyện giữa trời sạch sẽ mượt mà đến giống như một khay bạc phản p h ấ t không chỉ khương thành bị mưa to t ẩ y qua ngay cả v ầ n g trăng tia cũng bị t ẩ y qua diệp tiên khanh cùng tề vương phủ đ ắ m người lại lần nữa đem nơi này đoàn đoàn bao vây khương thành quan lại sai dịch n h a u n h a u đổi tới tại chỗ phong tỏa b ố t phía mấy vị quan viên quỷ gối lý thức trước mặt mà một bên khác vừa mới bị tu la ma nữ tứ ngược qua rách nát trên đường phố tiếng la khóc trần thiên lại không người để ý tới thế tử chung quanh hết thể ba mươi mốt hộ đã toàn bộ xua đổi đi thế tử bốn con đường toàn bộ phong chết rồi thế tử tế đản đã dựng tốt lý thức nhẹ gật đầu nhìn về phía diệp tiên k h a diệp chân nhân xin bắt đầu đi nói đến đây hắn xích lại gần nhẹ nói còn có kia tiên kiếm mong rằng chân nhân lưu lại cho ta lý thức tất có hậu báo diệp tiên khanh cũng không phải cái gì che che lấp lấp nhân vật xưa nay không che giấu mình tham lam cùng dục vọng hắn trực tiếp hỏi xin hỏi thế tử hậu báo là cái gì lý thức do dự một chút nói năm đó thiên kiếm các t r u y ể n thừa trí bảo vạn kiếm quy thiên đồ diệp tiên khanh con người lập tức có rút lại món bảo vật này năm đó không phải di t ấ t sao vậy mà tại t ề vương phủ trong tay lý thức không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu diệp tiên k h a tiếp xúc qua tử thanh tiên kiếm biết đại khái chỉ có cố nhược bạch hậu nhân mới có thể có được tiên kiếm kiếm linh tán thành kế thừa cố nhược bạch kiếm đạo tu vi nó đối với diệp tiên khanh đến nói trừ nhìn như vô cùng chân quý bên ngoài s o một thanh thiêu hỏa côn chẳng mạnh đến đâu nhưng là cái này t i ê n kiếm đồ cũng không đồng dạng hắn bản thân liền là một kiện không cách nào tùy tiện tổn hại quyền đồ nhưng là trọng yếu chính là phía trên đồ vật đây là trực chỉ tiên đạo kinh quyền đối với diệp tiên khanh loại này nguyên thần chân nhân đến nói dù là không tu hành cũng có thể khai thác tầm mắt thậm chí mở ra một đầu thành tiên đại đạo diệp tiên khanh lập tức ý động vẻ mặt tươi cười thật chứ lý tòa long đồ chậm rãi triển khai mở ra tòa long c h i cục phương thức trên đó sớm có ẩn dụ nhưng là trước k i a căn bản là không có cách đạt thành giờ phút này diệp tiên khanh đã tập hợp đủ tòa long đồ hậu tề đế tỷ hậu tề đế huyết tại bên trên tế đàn diệp tiên khanh tay cầm hậu tề đế tỷ lấy đơn thịnh đế thất chi huyết làm tế đế tỷ tách ra vô hình con mang đế huyết rơi vào đại địa không ngừng truyền lại giống như muốn đem toàn bộ đại địa nhuộm đỏ khai máy mắt mặt đất dung chuyển tế thủy sông nhấc lên sông lớn lấy tế đàn làm trung tâm nguyên cổ đạt từ chỗ địa điểm cũ phương viên v ư n đất cùng tảng đá giống như bụi mù h k í c h liệt đ u ổ i mù cùng hắc khí hướng phía bầu trời lan tràn đi qua che khuất trên trời minh nguyện tỏa long tỉnh phong ấ n triệt để mở rộng lộ ra dưới nền đất cảnh tượng nay chỗ nào là một cái giếng càng giống là một cái khổng lồ vực sâu không đáy một mực thông hướng dưới hoàng t u y ể n một đầu bạch long bị bừng tỉnh gầm thét chỉ lên trời mà lên long c h ả o phía dưới mang theo t ử thanh thiên kiếm bầu trời lôi đình nổ vang toàn bộ khương thành như rơi mùa đông a diệp tiên khanh cảm giác mình lần này gặp phải bạch long có chút không giống nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy không sai b ị lắm luôn không khả năng tệ địa một lần xuất hiện hai đầu chân long đi tế thủy bờ sông vương thất lang nhìn xem tỏa long tỉnh bị mở ra sắc khí hóa là một m đạo trụ đen kết nối thiên địa lại trong c h ư ớ c mắt tản vào thiên địa vương thất lang cười đến con mắt hiếp thành một đường nết môi đối long nữ nói nhìn nếu là ngươi không lạc đường biết quay lại hiện tại ngươi coi như chật chật long nữ nhìn thấy kia cảnh tượng cũng có chút nghĩ mà sợ đối với vương thất lang phá lệ cảm kích ừ mừng ngài nói lời quá có đạo lý ta lúc ấy nghe xong đã cảm thấy thực tế là quá đúng một nháy mắt liền nghị thông suốt đã từng không bỏ xuống được bỏ thứ không tầm thường đột nhiên cảm thấy căn bản cũng không trọng yếu vì một chút ta không muốn đổ vật trói buộc chặt mình thực tế là quá đần long nữ cảm ơn tiên sinh chỉ điểm nàng cây bản không nghĩ rõ ràng nếu không phải nàng đồng ý đơn thịnh t ì n h cầu tu la ma nữ liền sẽ không xuất hiện diệp tiên khanh cũng căn bản mở không ra tòa long t ì n h đương nhiên loại chuyện này vương thất lang là sẽ không đối long nữ nói thiếu niên đạo nhân nghe tới long nữ lời này nháy mắt liền bành trướng trong tay liên tục k h o á t tay không cần tạ không cần tạ ngoài miệng lại nói người tu hành bảo trì một viên thiện tâm là chuyện đương nhiên ai bảo ta là cái người tốt đâu lời nói này mặt không đỏ hơi thở không gấp hắn thu hồi ánh mắt nhìn xem nước sông quần quần hắn hỏi long nữ cho nên cửa vào liền tại cái này mặt long nữ đối với ân nhân cứu mạng không có chút nào che giấu Ừm tiên sinh đây là muốn xuống dưới cầm già lam thần tăng lưu lại bảo bối sao vương thất lang lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc sai ta đây là vì phòng ngừa bảo bối rơi xuống người xấu trong tay hắn k h ẳ n g khái sôi sục ngươi suy nghĩ một chút loại bảo vật này nếu là rơi xuống diệp thiên k h a n h tu la ma nữ loại này á c người trong tay thiên hạ đem có bao nhiêu người phải bị bọn hắn t h a i họa ta lấy thêm một phần bảo vật ngày sau liền có thể nhiều cứu vớt một chút thiên hạ thương sinh để bọn hắn những n à y ác nhân ít cầm một kiện bảo vật thiên hạ liền nhiều một phần ăn、định. ta lại tới đây không phải vì cái này khu khu bảo vật mà là vì thiên hạ t h ư ơ n g sinh a hắn làm ra cuối cùng tổng kết bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục long nữ bừng tỉnh đại ngộ vì chính mình vừa mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà xấu hổ tiên h sinh muốn ta giúp ngươi xuống dưới sao long nữ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là hướng thất lang nhìn nàng một bộ sợ hãi cùng do dự bộ dáng liền biết gan này tiểu nhân long nữ hay là vô cùng sợ hãi hắn phá lệ thông cảm nói không cần ta một người liền đầy đủ ngươi cũng không nên ở chỗ này chờ lấy ta cái cửa ra này đợi chút nữa khẳng định sẽ bị diệp tiên khanh phát hiện ngươi t h ử a diệp hiện tại mau chóng rời đi đi núi cao đường xa xin từ biệt long nữ kinh ngạc hỏi một câu cái này liền muốn phân biệt sao ta còn không biết tiên sinh danh tự đâu vương thất lang mỉm cười mà đáp đây chính là chân thật nhất trí hữu nghị a gặp lại không hỏi tới ly biệt không hỏi con đường phía trước không nên hỏi ta đến từ phương nào phải đi tới đâu hữu duyên tự sẽ gặp lại thiếu niên đạo nhân vừa chắp tay quay người phong áp phá vỡ mặt nước hình thành một cái vòng bảo hộ bước vào tế thủy trong sông long nữ đổi tới bờ sông đứng tại vương thất lang vừa mới đứng vị trí nhìn xem tế thủy sông đột nhiên thất vọng mất mát bất quá trong c h ư ớ c mắt nàng lại n ở nụ cười chúng ta cũng coi là vằng hữu sao diệp tiên khanh cùng tâm ma bạch long tranh đấu đã đến lửa nóng hóa giai đoạn bạch long nhìn qua so trước đó còn cường mấy phần nhưng là diệp tiên khanh vẫn như cũ đem hắn đánh cho liên tục bại lui bạch long gầm thét t ê minh liều mạng không tiếc hết thảy mà diệp tiên khanh hắn đem hoàng thiên thần phiên hóa thành kim hoàng cự tháp muốn đem bạch long phong ấn nhập trong đó tế thủy đáy sông vương thất lang cũng rất nhanh liền tại sông lớn dưới đáy tìm tới cái kia ẩn nấp thủy nhãn xuyên qua thủy nhãn li một kiện cà xa hắn đem cà xa cầm lấy cà xa bên trên là dùng phạm văn viết đồ vật hắn liếc mắt nhìn nhận ra trong đó mấy chữ cái này cà xa bên trên lại chính là hắn tu hành nhân quả luân hồi kinh thứ này cũng không thể rơi vào những người khác trong tay hắn lập tức đem cà s a thu hồi nhưng mà cà xa phía dưới lại rơi ra một vật một viên tản ra ánh sáng màu vàng nóng hơi mở tảng đá bên trong còn có giống như phật đà đường vân vương thất lang mặc dù chưa bao giờ thấy qua thứ này nhưng là lập tức liền đoán ra đây là cái gì xá lợi tử q một chương bốn mươi tám xá lợi tử vương thất lang vung tay lên kia xá lợi tử liền lơ lửng hắn nhìn không có vấn đề gì liền chuẩn bị đem hắn thu lại nhưng mà ngón tay chạm đến xá lợi tử một nháy mắt thiên địa xoay chuyển vương thất lang lập tức muốn rút lui rút lui nhưng mà hoàn cảnh chung quanh nháy mắt thay đổi hắn xoay người lại phát hiện mình đã đứng tại một tòa phật tháp phía dưới phía trước cổ tự tắm rựa tại dưới trời chiều chúng sớm gõ vang tiếng trông du dương sông lớn dọc theo chùa miếu dưới chân lao nhanh đi xa hàng ngàn hàng vạn hương hỏa tín đồ đ ạ p lên chùa miếu cầu thang một bước một gõ hướng phía đại điện mà đi trung điệp miếu thờ điện đường kim quang vẩy khắp lưu ly đ ỉ n h tiến g tụng kinh ngưng tụ tại bên trên bầu trời cùng cường thịnh hương hỏa ngưng kết cùng một chỗ bao phủ lại cả tòa thành trì thân dị một màn để người như đưa linh sơn đây chính là cổ đ à t ự thời kỳ toàn thị n h trắng cảnh hôm nay đã sớm theo tuế n g u y ệ t biến đổi biến mất tại sóng gió bên trong phật tháp phía dưới một tòa pho tượng chậm rãi chóc ra từ phía sau nhìn về phía vương thất lang ánh mắt phảng phất trực tiếp xuyên thủng vương thất lang nhân quả luân hồi kinh nhìn thấy hắn bản tướng đây là một thanh niên tăng nhân thân hình cao lớn uy vũ khuôn mặt giống như đao bổ dịu đục củ hấu rõ ràng nhưng lại không có loại kia người tu hành tâm thần tự mang cường đại l ự c uy hiếp cho người cảm giác giống như thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt vương thất lang đương nhiên cũng cảm ứng c h ấ p sau l ư n g b i ế n hóa nhưng là hắn nhưng không có quá đại động tác hắn l ặ n g lặng đứng tại phật tháp phía dưới nhìn xem cổ đà tự không sai biệt lắm mới quay đầu liếc mắt nhìn hé miệng cười nói già lam thật tăng đúng không phảng phất gặp gỡ cái gì lão bằng hữu thiên còn không có s sợ cũng vô dụng già lam thần tăng ứng đối cũng như gặp bằng hưu cười một tiếng như một xuân phong năm đó thái huyền nói giúp ta tìm một cái có thể tu hành nhân quả luân hồi kinh người xem ra chính là ngươi vương thất lang thưởng thức xong cổ tự trông sớm cảnh sắc quay người đi đến phật tháp phía dưới cùng thần tăng ngồi đối diện tinh thần phân chấn không sai ta chính là cái kia vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài nhưng trong lòng ám đạo ta người sư phụ này còn ở lại chỗ này t r ô n cái hố trở lấy ta đây nếu không phải ta đánh bậy đánh bạ cầm tới cái này già lam thần tăng xá lợi tử còn không biết mình tu hành cái này nhân quả luân hồi kinh còn liên quan đến cùng năm đó cùng cổ đạt tự già lam thần tăng giao dịch già lam thần tăng rất thích vương thất lang khí độ tự tin thoải mái giống như c h i ê u dương ngươi có thể nguyện tiếp nhận ngô chi nhân quả vương thất lang không có đáp ứng chỉ là hỏi t r ù n g kiến cổ đạt tự phục hồi đại thể già lam thần tăng mặt mày hơi đóng thiên hạ khắp nơi đều là phật tự cổ đạt tự chỉ là một cái trong số đó phật môn không kém trôi này phật tự h ư n g khởi là nguyên nhân suy sụp là duy tận làm gì chấp nhất về phần đại thể theo bộ túi g a thối này hủ đi ta cũng không còn là đại tề quốc sư bây giờ ta chỉ là già lam vương thất lang gật đầu cho nên chỉ là chính ngươi có tâm nguyện chưa tận già lam thần tăng nhạt hoa cười một tiếng khen ó i thanh âm truyền mật khắc sâu vào vương thất lang trong hai vương thất lang nghe xong lắc đầu liên tục nhân quả quá lớn ngươi nhìn ta cái này tay chân lẹo khẹo không chịu nổi không chịu nổi già lam thần tăng không thử một lần vương thất lang tối thiểu hiện tại không thể thử già lam thần tăng cũng không nóng n ả y vậy ta liền chờ một chút xá lợi t ử ánh sáng nhà tối lui trung điệp phật tự điện đường tiêu tán cao lớn phật tháp cũng chôn vùi trong gió c u n g quanh hết thể lần nữa khôi phục nguyên trạng cái kia giống như linh như núi cổ tháp thần chùa sớm đã biến mất duy nhất lưu lại chứng minh chỉ có cái này tỏa long tình mà lại liền ngay cả nó cũng tức sẽ thành quá khứ vương thất lang liếc mắt nhìn cái này xá lợi tử tại ở trong đó không chỉ có g i ả lam thần tăng một đời sở tu còn có g i ả lam thần tăng kim thân khí huyết quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm miễn phí a vương thất lang từ trong ảo cảnh thối lui trên trời chiến đấu cũng kết thúc c h ấ n diệp tiên khanh tay cầm hoàng thiên thần phiên hóa thành b ả o tháp chấn áp bạch long bạch long không ngừng bạt mèo lên thân thể sẽ rách tầng mấy triệu hoán lô đình giống bạch long đứng trước tiệ cảnh cuối cùng dãy r u ộ n lấy không ngừng phun ra ra đ ồ n g kết hết thẻ h n g khí khương thành nhiệt độ một nháy mắt điên cùng giảm xuống khương thành bầu trời hạ xuống mưa đá lốp bốp tạp ở trong thành nhưng mà vẫn như cũ thoát khỏi không được bảo tháp một chút xíu được thu vào trong đó diệp tiên khanh thu hồi hoàng thiên t h ầ n t i ê n nhìn xem bị chấn áp ở trong đó bạch l ò n g đắc ý làm ra vây dâu tư thế cười to sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới vực sâu ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong không kịp chờ đợi xông vào tỏa lòng tỉnh nhưng mà vừa mới xông tới ánh mắt sắc bén diệp chân nhân lập tức liền thấy tỏa lòng ngay trước bản chân nhân mặt c ư ớ c bảo bối của ta nghiêm túc nhìn lại cho dù là cách xa lấy vài trăm mét tia sáng còn vô cùng ố ám hắn hay là lập tức nhận ra thân phận của đối phương t h ư vân sư đồ bốn mắt nhìn nhau không có hai mắt đấm lệ chỉ có chấn kinh cùng hận ý diệp chân nhân đứng chết chân tại chỗ tiểu xuất sinh ngươi không chết hắn dù nhưng đã đoán được từ vân không có chết nhưng là chân chính tại chỗ nhìn thấy cảm giác hoàn toàn không giống vương thất lang nhìn thấy diệp tiên khanh một m h á y mắt đột nhiên cảm giác thân thể mãnh liệt tâm tình chập trần dâng lên giống như một người khác chấp n i ệ m sông lên ó c thử vân nhìn diệp tiên khanh một chút mở miệm nói ra diệm ti n g ư ơ i tin tưởng báo ứng sao diệp tiên khanh đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó nhịn không được cười to giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây tiểu súc sinh như thế n g ư ơ i thơ buồn cười lời nói đều là từ miệng ngươi nói ra sư phụ tan ế m qua mối so ngươi nếm qua c ơ m còn nhiều ngươi cùng ta giảng báo ứng diệp tiên khanh nói chuyện đồng thời cấp tốc động thủ hướng phía tỏa long tỉnh chỗ sâu hành kích mà xuống trong tay pháp kiếm chém ra một đạo q u a n mang giống như n g u y ệ t luân hướng về đ ạ i giếng ngày đó không thể tự tay giết ngươi n g h t ư ớ n g hôm nay vi sư liền tự mình tiễn ngươi lên đường kiếm quan còn chưa rơi xuống từ vân giang hai tay ra nằm nhập trong con suối trong c h ư ớ c mắt đối phương đã bị vòng xoáy thủy đạo nuốt hết kiếm quang chém hụt tại chỗ sâu cày ra một đầu khe ránh diệp tiên khanh theo kiếm quang trước sau mà tới rơi vào tỏa long tỉnh dưới đáy tìm tòi một phen về sau liền hiểu rõ vòng xoáy thủy đạo bí mật lại còn có một đầu thủy đạo trực tiếp thông hướng tỏa long tỉnh tiểu xúc sinh này là làm sao biết đầu này mật đạo hắn không kịp suy tư nguyên thần nhanh chóng trốn vào trong con suối thuận lúc nào tới đến tế thủy trên mặt sông nhưng mà lại đã tìm không thấy từ vân tung tích không chung chỉ lưu lại một câu theo thanh phong từ bốn phương tám hướng hướng phía diệp tiên k h a chuyển đến, diệp n g ư ơ i ta ở giữa sự tình không có nhanh như vậy kết thúc diệp tiên khanh thân hình nhanh chóng xuyên qua tại cùng trên mặt tìm kiếm lấy t ử vân tung tích kiếm khí chém ra mặt sông hắn hướng phía bốn phía hô to hô to tiểu súc sinh có gan ngươi liền tới bản lanh của ngươi đều là ta dạy cho ngươi ta ngược lại nhìn xem ngươi học cái mới thành có bao nhiêu cân lượng đêm lạnh như nước diệp chân nhân tìm khắp khương thành mặt s ô n g cũng không thể tìm tới t ử vân q u y một chương bốn mươi chín hắn đang chết thái dương mới lên rơi vào trên người khiến người ta cảm thấy ấm áp mà bao phủ tại đông hải phủ thượng nhiều ngày mây đen cũng rốt cục triệt để tàn ra âm lãnh hàn khí biến thành k h â nóng trong lúc nhất thời mới khiến cho người n h ớ tới nguyên lai、like、bây giờ không phải đầu mùa xuân cũng không phải cuối thu mà là giữa hè vương thất lang dẫn theo dù t ạ i ướt xuống đường đi chậm rãi bước đi qua tay che cản một chút sơ dương chiếu ở trên mặt hào quang trói sáng ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn xem bên ngoài trên đường phố sáng sớm bận rộn đ ắ m người tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy trừ gây nên một chút đề tài nói chuyện đàm phán hòa bình mà nói bên ngoài đại bộ phận bách tính như trước vẫn là trải qua cuộc sống của mình không có bất kỳ biến hóa nào nhân quả luân hồi, luân hồi hai chữ cảm nộ không sâu cái này nhân quả ta ngược lại là nếm đến một、chút. hắn bây giờ xem như cảm nhận được nhân quả luân hồi kinh lực lượng cũng không phải tốt như vậy dùng kết xuống nhân quả cũng là sớm muộn là đến còn duy có nhân quả chấm dứt từ vân chấp nghiệm mới có thể triệt để t á n đi bằng không càng về sau đi mình tao nộ phản vệ cũng càng nặng tiện đường mua mấy cái bánh bao b á n h nướng chậm rãi từ từ trở lại thuê lại tòa nhà lục trường sinh ôm đ a u ngồi tại bên trong đại s ả n h vương thất lang đẩy cửa vào hắn lập tức đứng lên lại lại lập tức ngồi xuống cặp mắt đào hoa đạo sĩ xem ra trắng đêm t r ư ớ ngủ một mực đang chờ vương thất lang trở về giờ phút này nhìn thấy vương thất lang cuối cùng là an tâm vương thất lang nhìn thấy lục trường sinh cười nhắc lên trên tay giấy vâng ớ i v thất lang bánh nướng, t mặc dù không phải lo hổ nhưng là cũng là nhân gian không phải nhân vật động tinh lớn hơn một chút có cái gì kỳ quái lục trường sinh không nói gì cái này há có thể là động tính lớn hơn một chút có thể giải thích tối hôm qua hắn nhưng là nhìn thấy tu la ma nữ một kích đánh xuyên phố dài âm thanh đóng kinh lôi huyết sắc ú t trời tề vương phủ dốc toàn bộ lực lượng diệp tiên khanh khai tỏa lòng tỉnh trấn áp bạch long cuối cùng hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến diệp tiên khanh lướt qua tế thủy sông bỏ chạy c ử u thiên gầm thét từ vân danh tự các phương nhân vật thay nhau đăng tràng đánh cho thiên băng địa liệt mặc dù không biết vương thất lang tại ở trong đó đóng đ ó vai cái gì nhân vật nhưng là hắn biết tối hôm qua vương thất lang chắc chắn sẽ không nhàn rỗi chen chân cái này nguy hiểm nhất cục diện bên trong hắn mặc dù trong lòng cũng kích động khó nhịp bất quá hắn còn vương thất lang trên bàn bên trên thu thập một chút lấy giấy bút chuẩn bị viết một phong thư nhìn xem lục trường sinh mở miệng một tiếng bánh bao hắn lập tức nhịn không được uy ta còn không có ăn đâu liệu cho ta m ấ y cái nói xong hắn liền châm trước ngôn t ử phong thư này là đưa về trường sinh quan giảng thuật gần nhất hắn cùng lục trường sinh tại khương thành cục diện nhất là kia đơn thịnh cùng tu la ma nữ sự t ì n h hắn cường điệu sách gấp đồng thời hỏi thăm kia đơn thịnh tu hành đến cùng là công pháp gì vậy mà như thế quỷ dị hắn nhất định phải chứng thực và biết rõ sở cái này tu la ma nữ cùng đơn thịnh kế hoạch hắn luôn cảm giác ở trong đó pha tạp lấy kinh thiên âm mưu thậm chí nhằm vào không phải đông hải cùng s í c h châu mà là s ư ơ n g kinh hắn mặc dù có suy đoán nhưng lại không dám xác định vội vàng viết xong để bút xuống tựa ở trên nghiên mực thổi thổi mực nước đ ọ n g đem tin gấp lại trường sinh sư đ ệ sư phụ gần nhất không tại quan bên trong nguyên bản biện pháp liên lạc không được phong thư này ngươi dùng chúng ta trường sinh quan mật tín con đường đưa trở về cho thiên hàng sư thúc lục trường sinh nhẹ gật đầu cẩn thận thu hồi vương thất lang lại hỏi tiếp đúng t ề vương phủ có cái gì tình huống mới lục trường sinh trả lời ngay kinh thành đến cha diệp tiên khanh tia tên thái giám ngày mai liền đến vương thất lang lập tức giải thích một phen gọi là nội triều quan mặc dù tên tuổi không so được ngoại triều quan nhưng là cái này quyền thế lại so ngoại triều quan còn lớn hơn những n à y thái giám cũng lạc quan xem nhẹ không được bất quá lần này đ ế n ứng sẽ không phải là nhân vật lợi hại gì thiên tử còn muốn dùng diệp tiên khanh đâu sẽ không thật xử lý hắn chỉ là gõ một phen thôi căn cứ t ử vân ký ức những n à y nội triều quan cũng không bình thường bất luận là cái nào dám đi đều là một chút nhân vật lợi hại những n à y xương kinh thái giám rất nhiều đều là người tu hành cùng tay cầm triều đình đại quyền nhân vật pháp lực thần thông thông thiên t r i ệ địa quyền thế nhưng quyết định thiên hạ ngàn vạn người sinh tử vương thất lang dựa vào ghế hai tay ôm ngực chầm tư hỏa hầu không sai biệt lắm đủ duy nhất biến cố chính là tu la ma nữ cùng đơn thịnh bên kia không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì quỷ hy vọng có thể từ sư thúc bên kia được đến đáp án lục trường sinh lúc này hỏi ra một cái hắn không đại lý giải vấn đề ngươi thay thế tử vân bạn có thể âm thầm tiến hành vì sao muốn để diệp tiên khanh cùng lý thức biết tử vân không chết đây không phải tìm phiền thoái cho mình sao vương thất lang mở to mắt liếc mắt nhìn lục trường sinh cười giải thích nói đương nhiên phải làm cho tất cả mọi người đều biết tử vân còn sống ta thay thế tử vân mới có ý nghĩa a bằng không ta muốn lựa chọn t ử vân có tác dụng gì chỉ vì một cái gà mở dương thần cảnh giới lực lượng sao trường sinh sư đệ ngươi cũng quá coi thường ta chỉ có dạng này đến lúc cuối cùng nên t ử vân đang chẳng thời điểm mới mới sẽ không lộ ra được một mới sẽ không để người hoài nghi tất cả mọi người cảm thấy t h u ậ n lý thanh trương lục trường sinh càng nghe càng không thích hợp tiếp xuống ngươi đến cùng muốn làm gì vương thất lang hẽ miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếu dung hiền lành mặt mũi hiền lành không có bất kỳ cái gì xác ý chờ diệp tiên khanh cái này lao sắc phôi hoàn thành tác dụng của hắn sau đó hắn đang chết âm chầm ám chầm trong mặt thất bốn phía trên b á c h tường khắc lấy đáng sợ ác thần mà con hình ảnh cố tử y vỉa b à n ngồi ở trung ương tu la bảo lôi ra thật dài tàn ảnh chạy xuôi trong không khí tu la huyết đan bực này thần đan nếu là khẩu phục tương đương miệng nuốt vàng thạch độc dược chỉ có thể dùng nguyên thần luyện hóa nguyên thần hóa thành huyết ảnh che lại hạ cám chiếu sáng hư vô theo tu la huyết đan dung nhập luyện hóa nguyên bản cố tử y v nguyên thần chỉ là một đoàn mơ hồ không do huyết ảnh giờ phút này từ từ thành hình một tôn ba đầu sáu tay ác thần hiện hiện tại cố tử y v phía sau huyết sát chi khí ngưng kết tại qu huyết thần giáo nhiều năm trước tới nay theo đ u ổ i cảnh giới tu la ma điện đại thành rốt cục tại cố tử y trên thân thực hiện nàng hất lên huyết hồng sắc tu la bảo dây cột tóc thay đổi màu trắng chân trần đi ra mất thất giấy kéo cửa từng tầng từng tầng đầy ra thị nữ quỳ gối hai bên cố tử y đi chậm rãi từ chỗ sâu đi ra trên thân rút đi kia một cố bệnh nặng yếu đuối lười biếng ánh mắt nhìn kỹ liền sẽ phát hiện k i a con ngươi hẩn ẩn lộ ra huyết hồng sắc lại sâu nhìn lại phản phất có thể nhìn thấy núi thây biển máu trồng chất trong đó tuyệt đại ma nữ phong hoa triệt để lộ trước trong phòng chờ tất cả mọi người nhao nhao túi t r ư q một a n chương năm mươi vạn kiếm q tiến h đồ tại tế thủy trên sông điên cồn Đông phát tiết diệp tiên thanh nguyên thần lướt qua tứ phương không có kết quả rốt cuộc nổi mục nhân kiệu trở về chưa có thể bắt lấy từ vân để diệp tiên khanh vô cùng bất an không hề chỉ là bởi vì tư vân mà là bởi vì quá nhiều bí mật bị người ta biết cái chủng loại k i a không an lòng tề vương phủ cửa chính lý thức thân nên tiếp diệp tiên khanh cùng trước đó thái độ lại lần nữa có cái đại chuyển biến một nhân kiệu dừng ở trước phủ đám người hô to chúc mừng diệp tiên khanh cùng nhau tiến vào trong vương phủ lệ thương yến hội ca múa qua đi lại là đại bút vàng bạc t u n xuống để nguyên bản sắc mặt lạnh lùng diệp tiên khanh nháy mắt mừng rỡ không ngậm miệng được a ha ha ha cái này khiến bản chân nhân làm sao có ý tứ đâu cái này lại làm tiếp mộc nhân đều nhấc không nổi thế tử ngày sau có gì phân công cứ việc phân phó hỗ trợ đương nhiên có thể chỗ tốt không thể thiếu lúc này trọng đầu hí đi lên lý thức để đám người lui ra để người nâng bên trên một t r ư ơ n g cổ đồ diệp tiên khanh liếc mắt nhìn sau đó cùng lý thức ánh mắt đối mặt đây là lý thức mỉm cười trước đó hứa hẹn chân nhân c h i vật liền ở đây diệp tiên khanh lập tức đứng lên đi ra phía trước đem đồ nâng trong tay triển khai cầm t r ư ơ n g này thần đồ tay đều đang rung động vạn kiếm uy thiên đồ đây chính là vạn kiếm uy thiên đồ thân đồ phía trên mê man biển mây phía trên mây lâu tiên h thành đứng vững trên trời kiếm tiên dẫn theo bầu rượu đứng ở biển mây bên mở. tiên nhân mặc dù trong tay không có kiếm nhưng là phất tay trong thiên địa vạn kiếm thể xuất xung thiên kiếm khí hội tụ thành sông đâm xuyên thương khùng sẽ rách biển mây lý thức bưng chén rượu lên túi lầu xuống vì trên mặt đất nộ bột cũng căn bản không dám nhìn tới bọn hắn nếu là nhìn lên một cái nhẹ thì thương tới hồn phách nặng thì hồn tán phách tiêu liền ngay cả lý thức cũng chỉ là liếp mắt nhìn liền lập tức thu hồi cái này nhưng mà năm đó thiên kiếm các t u y ề n thừa chi bảo nghe nói miêu tả là thượng cổ kiếm tiên cố nhược bạch chính là xem cái này vạn kiếm quy thiên đồ một khi đ i ngộ lập thành kiếm tiên đối với những người khác đến nói cái này vạn kiếm quy thiên đồ tác dụng không lớn nhưng là đối với người cấp bậc nguyên thần đến nói liền hoàn toàn không giống bất kỳ cái gì một cái có thể thành tiên kỳ ngộ đều là cầu không thể được diệp tiên khanh bây giờ đã chứng nguyên thần có lẽ cũng có thể từ đó ngộ ra thành tiên chi môn đúc thành đại đạo chi cơ như thế thần vật nhất định phải tắm rửa trai giới qua đi cảm ngộ trong đó huyền diệu cầm tới cái này vạn kiếm quy thiên đồ hắn cũng vô cùng rộng lượng xuất ra từ thanh tiên kiếm lý thức cầm tới tiên kiếm nó tay vớt ve qua trên vỏ kiếm đường vân trên mặt hiện ra vẻ mừng như liên nhưng lại lóe lên liền biến mất lý thức cũng nhìn chằm chằm vào lý thức sắc mặt xin hỏi thế tử muốn cái này tử thanh tiên kiếm làm gì hẳn là năm đó thiên kiếm các kiếm chủ cố n h ư ợ c bạch còn có cái gì chuẩn bị ở sau để thế tử cho lý thức đem tiên kiếm để ở một bên trong tay người hầu bàn giả vợ như không thèm để ý khoát tay áo t ề vương phủ thu hết đông hải chi bảo này bảo chính là đông hải chi bảo bên trong tuyệt thế vô sóng chi bảo há có thể bỏ lỡ diệp tiên khanh đương nhiên không tin bộ này nói chuyện bất quá cũng không có nhiều so đo dù sao chỉ cần không chống đỡ hắn đạo hắ nguyên thần bên trong hoàng thiên thần phiên lại tại chấn động diệp tiên khanh hỏi một chuyện khác thế tử luyện đan sử dụng có thể chuẩn bị kỹ càng rồi cái này nghiệt long dù nhưng đã bị bản chân nhân chấn áp vất quá vẫn là sớm đi đem luyện hóa chấm dứt hậu hoạn lý thức nghe tới diệp tiên khanh như thế nóng lòng luyện đan đương nhiên cũng cao hứng diệp chân nhân yên tâm đã chuẩn bị thỏa đáng mời chân nhân rời bước đi theo ta tại tề vương p h ủ dựa vào nam một tòa trong cung thất cung nội chính điện đến tất cả mọi thứ đều bị dọn đi chống không bên trái viện tử một tinh than lựa trồng chất như núi bên phải trong phòng các nhu cầu linh tài thần dực đều bị ch còn có một đám tráng hán nô bột tùy thời chờ đợi điều khiển vì luyện đan mà dùng diệp tiên khanh nhìn một vòng hài lòng nhẹ gật đầu vung tay háo đi một tòa ba chân đại đỉnh tại giữa không trung xoay tròn từ lớn chừng bàn tay phóng đại đến gần trượng tài cao rơi xuống đập xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn diệp tiên khanh mặc dù hiện ra ở bên ngoài pháp bảo phần lớn là hoàng thiên thần thiên nhưng là hắn chân chính ỉ vào thành danh chính là phương tiên đỉnh tòa này nổi tiếng thiên hạ đan đạo pháp bảo cũng vì vậy mà h n g có được hôm nay địa vị bị thiên tử cùng thế lực khắp nơi p h ụ n làm t ư ợ n khách hắn xuất thân từ hải ngoại đan phái phương tiên đạo n à y phái nhất mạch đơn truyền thuật luyện đan sắp xếp tại thiên hạ trước ba thậm chí có thể nói là đầu tiên chỉ bất quá thuật luyện đan tinh diệu không thôi đại biểu thuật luyện đan kỹ nghệ liền cao siêu nhưng là diệp tiên khanh đương nhiên là lịch đại truyền người bên trong người nổi bật diệp tiên khanh một phen d ư ờ m già chú quyết qua đi phương tiên đỉnh mới khởi động màu trắng thần hỏa dâng lên toàn bộ đan thất đều bốc hơi khô nóng lên đan đỉnh mở cái nắp kim hoàng bảo tháp treo cao đem một đầu bạch long chi ảnh phong ấn nhập trong đỉnh chấn động cũng dần dần dừng lại x u ố n g dưới diệp tiên khanh khỏe miệng giơ lên vớt d â u mà cười không tệ không tệ rất là thuận lợi a nếu là phổ thông sinh linh bất luận là yêu ma hay là b ạ c h lòng đều gánh không được cái này phương tiên đỉnh thần hỏa nhưng là diệp tiên khanh không biết hán luyện chính là một bộ tâm ma hóa thân tán thị vô hình một sợi ma niệm bất tử bất d i ệ t lý thức cũng cùng theo lộ ra tiếu h dung vậy thì chờ chân nhân tin tức tốt thân có long khí tri nhân đến vương triều chân long khí vẫn phù hộ nhưng là cho dù là có được thiên hạ không thể tu hành chính là không thể tu hành người vừa ra đời hồn phách liền từ thiên định gần như không thể sửa đổi giống đơn t ị n h loại này xuất thân từ đế thất nhà còn có thể tu hành vạn người không được một chân long đan là ít có mấy loại có thể cải biến loại này hạn chế thủ đoạn để p h à m nhân lịch thiên cải mệnh có được người tu hành lực lượng nhưng là không chỉ có luyện chế yêu cầu cực kỳ hạ khắc ngay cả người phục d ụ n g cũng muốn cầu cực cao chỉ có long khí thuần hậu chi nhân mới có thể phục d ụ n g chân long đan mặt ngoài là để người ăn và o có thể kế thừa chân long bộ phận lực lượng đồng thời kéo dài tuổi thọ nhưng là dù là kéo dài cũng là có cực hạn vẫn như cũ không cách nào đột phá phạm nhân số tuổi thọ nhục thân vẫn là muốn mục nát nhất là đại tuyên thiên tử loại này đã dùng qua không ít duyên thọ chi dược tác dụng càng là khó mà dự đoán vụ trộm không tuyên dương tác dụng mới là trọng yếu nhất hắn có thể để thân cư thiên tử khí vận mệnh cách c h i nhân thân cư chân long đặc tính đại sự về sau có thể nhập chủ u minh long đình t h ư ờ n g âm v ọ an cung vụng lịch đại thiên tử đều đang tìm kiếm loại này thần đan nhưng là chân long hóa hình lại không phải mỗi một thời đại đều có thể đụng tới hết thể dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành lý thức phảng phất nhìn thấy mình phụ vương tại thiên thu tiết bên trên dâng lên thần đan bị thiên tử phong làm thái tử trang cảnh còn có mình cầm tới tử thanh tiên kiếm củng cố tử y cùng nhau chỉnh lý đông hải phù hợp toàn bộ xích châu đại triển h à n h đồ cảnh tượng. hắn bước nhanh đi qua hành lang chuẩn bị thu thập một phen liền đi thấy cố t ử ý, ý y nghĩ tới đây tâm hắn đã bay ra tề vương phủ thế tử chuyển qua góc hành lang đụng tới một người mặc hoa lệ đủ n g ư c nhu quần diễm lệ nữ tử nàng nhẹ dọn gọi ở lý thức mặt mày mỉm cười nhìn xem hắn chính là tuyệt tình cung cung chủ lam tịnh h nhàn cũng là một mực thay lý thức thu thập kinh thành hợp thiên hạ các nơi tình báo phía sau màn trợ lực lý thức bước chân trì trệ sắc mặt rõ ràng không nghĩ ở thời điểm này gặp nàng nhưng là quay đầu sang thời điểm lại thân hòa nói tịnh à n người tại sao tới đây a s n ư ờ i rồi nên làm tiếp hay không nhỉ tôi thì cố được đến đâu thì cố vậy mà thằng cha nam này kết cục vui lắm chờ xem thôi